một trăm m ư ơ i một thứ một trăm m ư ơ i chương trở về thôn câu phiếu đề cử ngày thứ hai chính đ ái ban bước lên trở về một diệp đích đường đi người bị thác tạp đa tử vong đại biểu cho bị thác gián đoạn sau này ba c h i quốc là tạo cầu hay không tạo cầu tạ dù nạ là ăn năn vẫn là bị tạp đa bằng hưu đánh chết cùng bọn hắn quan hệ đều đã không lớn không tiếp tục lưu lại ba c h i quốc lý do cựu tân mại cũng cùng bọn hắn đồng hành thả ra vĩ thú ngọc cựu tân mại nhất định sẽ dẫn tới các phương chú ý lại lưu lại ba c h i quốc đối với van ống nước ban đối với nàng chính mình cũng không an toàn trong đội ngũ tất cả đều là lý i á c tốc độ đi đường nhanh hơn rất nhiều chỉ một ngày bọn hắn liền chạy về từ bộ c h ấ n giữa trưa ngày thứ hai cũng liền không sai biệt l ắ m có thể trở lại một diệt thôn lần này không c ạ o bản lục xuất tiền túi xuân ra triệu vạn phần đau lòng tại một nhà điều kiện kém chút ôn tuyển khách sạn vì chính đái cùng a tư mã mở gian phòng vì hồng cùng cựu tân m ạ i mở gian phòng mình thì đi tìm cái t i u quán lựa gạt một đêm và ở đến trong khách sạn chính đ á i mới rốt cục để chống thời gian để chỉnh lý thanh thuộc tính cả ngày hôm qua tươi mới thanh thuộc tính nhắc nhở không thiếu chính ai còn chưa kịp từng cái phân rõ đầu tiên là tạm đa tử vong trừng phạt tạm đa triệt để tử vong cái này khiến chính đái có chút chút không có hiểu rõ, rõ. còn có không chết triệt để một thuyết này sao chẳng lẽ là chỉ không có lưu lại linh hồn phòng ngừa hắn học được ế thổ chuyển sinh lại đem tạp đa chuyển sinh đi ra sửa đổi thứ yếu là tạp đa tử vong thế giới tu chính độ cũng tăng một phần trăm đi tới ba phần trăm nhưng ban thưởng bị khấu trừ cái này ở chính đáy xem ra mới tính trừng phạt người chết cũng nhảy tu chính độ đại biểu cho thế giới này cần bị sửa đổi nhân chuyện vật là có hạn chỉ có hoặc có thể vẫn chưa tới một trăm cho nên điểm thuộc tính tổng số cũng có hạn tạp đa tử vong mang ý nghĩa sau này sửa đổi tạp đa có thể có được điểm thuộc tính không có khả năng lại bị hắn thu hoạch chính đai tính toán phía dưới cũng chính là chính mình có khả năng lấy được điểm thuộc tính hạn mức cao nhất tổn thất ba mươi bốn mà thế giới tu chính độ khiêu động ban thưởng bị khấu trừ cũng làm cho chính đ á i rất là đau lòng nếu như cùng sửa đổi c ả cạ xì một dạng khen thưởng là chân thực tạp đa thuộc tính tăng thêm cùng tạp đa ba loại liên quan kỹ năng tuyệt nhất chính đ ái cũng không lý tới nó nhưng từ song toàn tu chính tạ dù nạ đưa cho ban thưởng đến xem chính đ á i biết đã mất đi cái gì chân thực thân thể cường độ tăng thêm một thành trong này thân thể cường độ là chỉ chính đ á i bản thân thân thể cường độ chính ai lúc này thân thể cường độ đã biến trở thành bảy mươi mốt hai mươi bảy mười hai cái này ban thường là hắn càng mạnh có thể phát huy ra tới tác dụng lại càng lớn nếu như mười mấy năm sau chính đái thân thể cường độ hơn một nghìn cái này ban thưởng đều có thể tăng thêm ra một cái c ả c ả xì tới mấu chốt hơn là trong hiện thực cũng có thể dùng mà khác một hạng ban thưởng càng đồng nhưng từ tự thân thực sự biết có kỹ năng bên trong lựa chọn một hạng chuyển hóa làm chân thực kỹ năng rất ý tứ thông tục dễ hiểu chính là chính đái có thể phụ thuộc tính chất cột bên trong chủ kỹ năng và phụ kỹ năng bên trong lựa chọn một hạng chuyển hóa thành càng mô bản cực hạn hai cấp có thể ở mụ rèn sủ cọ mị bên ngoài sử dụng chân thực kỹ năng chính đai sớm đã c o lo lắng nếu như chỉ có chân thực kỹ năng có thể đưa đến mù rẹn sủ cỏ mỹ bên ngoài chẳng phải là nói hắn sau khi rời khỏi đây quăng ném thuật trà cờ dạ tinh luyện thuật thể thuật cái gì cũng là cắt bã cái kia nhiều lắm là cũng chính là một ba triệu thuộc tính tương đối cao pháp thuật pháo đài quẹ chân cường giả có thể chuyển hóa liền tốt chính đai căn bản vốn không cân nhắc trước tiên học một cái cường lực nhận thuật lại chuyển hóa thành chân thực kỹ năng trực tiếp chuyển hóa hiện hữu kỹ năng Nhận thuật hàm kết cơ sở Bao lại học nhân thuật sẽ dễ dàng rất nhiều tình điểm thuộc tính hơn nữa kết tấn tốc độ tăng tốc cũng sẽ để thăng hắn không thiếu thực lực chân thực kỹ năng năm nhân thuật cơ sở ba cấp tám mươi lăm phần trăm thêm năm điểm chính đ ai căn bản m u ố n không mang do dự trực tiếp liền đem nó thêm đến năm cấp một trăm ba mươi lăm đã đạt đến trước mắt mô b à n cực hạn có chút tùy hứng thêm xong cái này năm điểm hắn điểm thuộc tính đều còn lại hai mươi ba điểm sóng này bạm mập đáng tiếc là xây dựng ở ta yêu quốc yêu dân thiện lương thật thả tạp đã chết đi lên chờ à n g t ụ p trở lại một dịp thôn tìm sư nương muốn một cái huyễn thuật học thăng cấp xong mô bản lại cân nhắc thêm a lúc này cửa phòng bị lời ra mặc áo choàng tắm a tư mã đi tới bất đắc dĩ nói chính ái ngươi không đi là đúng thủy căn bản vốn không nóng còn rất bẩn đúng không muốn cái gì xe đạp a tiền ủy thác lây không được hãy tinh lão sư có thể xuất tiền túi không có để chúng ta ngủ ngoài trời giá ngoại cũng không tệ rồi cũng là sáu xe đạp không cần để ý chính đ ai thuận miệng ứng với đ ỗ n g nhiên như có điều suy nghĩ đi lòng vòng ánh mắt đ ổ i đề tài nói hồng vẫn là giàu dị không vui sao a nàng đối với tạp đa tiên sinh chết hay là rất tự trách kỳ thực căn bản vốn không liên quan đến nàng chuyện quái vật kia、yeah, hoàn toàn không phải chúng ta có thể ứng phó có được đ ị c h nhân liền hải tinh lão sư đều không thể ở trước mặt hắn cứu tạp đa tiên sinh huống chi chúng ta chính đ ai cũng biết là cái tình huống như vậy nhưng bởi vì tạ dù nạ cái này bạch nhãn lang tỉnh nộ hối cải quá muộn mình cũng chậm một bước nhường trong lòng của hắn có chút bực bội cùng không t h ả i mái nếu như ta không như thế mà là dạng này có phải hay không có khả năng cứu t ạ p đa không có nếu như chính đ ái l ắ t đầu không suy nghĩ thêm nữa ai có thể dự liệu được b à tri quốc sẽ xuất hiện cái không thích tiền dưỡng lao cả cụ r ù đâu bất quá cả cụ r ù thu này ta chính đ á i nhớ kỹ không thích tiền l à a nhất định phải để cho ngươi kiến thức một chút kim tiền vi lực mấy cái ý niệm tháng o qua cửa phòng đống nhiên lại chuyển đến tách tách nhẹ nhàng tiếng đập cửa vừa ngồi xuống a tư mã k h ẽ giật mình đứng dậy tiến đến mở cửa hỏng a tư mã chính ái cựu tân mại tạ tỷ để cho ta tới hỏi một chút các ngươi muốn hay không đánh bại a đánh a chính ái siêu phải bắn lên sáu sáng sớm hôm sau xuân ra triệu vạn phần đau lòng mà thuê hai chiếc xe ngựa đem suốt đêm bốn người nhét vào tiếp tục đạp vào đường về cho tới chưa t h u ố c d ụ c xa phu t h u ố c d ụ c gấp cuối cùng ở chính giữa buổi trưa m ộ ư ơ i hai điểm phía trước chạy về một dịp thôn tiết kiệm được một trận cơm chưa tiền trong lòng lúc này mới thư thái m ấ y p h ầ n đến h ỏ a ảnh đại lầu hồi báo lần này bị thác đi qua tam đại h ỏ a ảnh thâm trầm vê thành một khối khói bánh bỏ vào trong miệng đạo mau ăn xong a năm người tất cả đều x ứ n sở chính ai trước tiên phản ứng lại hòa ảnh đại nhân tối nay ta lại cho ngài làm một nhóm ân tam đại hòa ảnh nhẹ nhàng bắt đầu lập lại suy tư một hồi cả cụ rủ cái tên này ta quả thật có nghe qua hẳn là một d i ệ p hai năm sơ đại đại nhân cùng hai đại đại nhân đi tới sắt chi quốc tham gia ngũ ảnh hội nghị trên đường tao ngộ người này đánh lén cụ thể đi qua ta cũng không quá rõ ràng bất quá g i a hỏa này thế mà không chết lan g nhận thôn trí bảo mà đoán lo lắng sao hắn lâm vào suy tư chính n g y trong lòng nhưng là lắp một cái đây nếu là hỏi hắn yếu địa đoán lo lắng tư liệu hắn chẳng lẽ muốn tự viết một phần hắn vội vàng nói sang chuyện khác còn có một việc hỏa ảnh đại nhân văn ống nước thượng nhận bọn hắn thi hành ủy thác cũng ra chút phiền thức đối với có chút thất thần cựu tân mại nghe được van ống nước tên lập tức hoàn hồn người mập mạp kia người bị thác dở trò xấu muốn tại ba chi quốc xây sòng bạc chú nạ tỷ tỷ còn tại trong thôn sao song bạc tam đại hòa ảnh khẽ giật mình trên mặt lại lộ ra mấy phần cổ quái chú nạ à còn tại trong thôn nàng sáu cùng tự lai giã ai chăm chút các ngươi đi bệnh viện xem tự lai giã liền biết bệnh viện tự lai giã đại người bị thương hải tinh lão sư kinh ngạc hỏi quả nhiên nhập viện rồi chính đáy trong lòng cười thẩm tam đại hòa ảnh gật đầu triệu ta nhìn ngươi sắc mặt cũng không quá tốt là cùng cả cụ dụ lúc giao thủ bị thương sao vừa vặn xú nạ tại một diệp bệnh viện t r o n g n o n tự lai giã thuận tiện để cho nàng xem một chút đi không ta không phải là góc chăn đ ề u thương xuân gia triệu lắc đầu phân phó nói a tư mã hồng các ngươi về nhà trước A, nghỉ ngơi mấy ngày hành động tiếp theo chờ ta thông chi hoa ảnh đại nhân còn có một cái chuyện trọng yếu muốn cùng ngài nói sáu một trăm mười hai thứ một trăm mười một chương bệnh viện não kịch c ầ u phiếu đề cử tại đem cơn xoáy chi quốc một nhóm kinh lịch kỹ càng giảng thuật cho tam đại hoa a n h phía sau xuân gia triệu không biết vòng xoáy a sử na để thư lại tưởng tình lướt qua hắn cắt chém thiên thủ cùng tộc cụ dù mạ kỳ thượng n h ẫ n linh hồn chuyện tam đại h ỏ a ảnh ngưng thần đánh giá phút chốc tử thần mặt nạ tạm thời đem nó lưu lại ta chỗ này a ta sẽ nghĩ biện pháp an trí nó triệu không phải vạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện dùng loại này phong ấn thuật ha ha ha đương nhiên xuân giác triệu nắm lấy cái k i a thiếu cái tiểu nhọn hải tinh nhức đầu cười ta còn không có sống đủ đâu bất quá h ỏ a ảnh đại nhân loại nguy hiểm này đồ vật ngài chuẩn bị đặt ở cái nào đồ vật nguy hiểm gì bên trong là a xử na ra ra cựu tân mãi bất mắn nói hoảnh đại nhân không thể thả tại trong nhà của ta sao tam đại h ỏ a ảnh xem cựu tân mại k h ắ p khuôn mặt phải không yên tâm cuối cùng nói trong thôn tộc c ũ du mạ kỳ đền thờ nên tu sửa sau khi sửa đem nó đặt ở chỗ đó à, thuận tiện ngươi đi tề b á i dạng ngày sáu thế nhưng là vạn nhất bị người lấy đi sáu phóng rất nhiều mặt nạ đem nó sen lẫn trong trong đó lại có người lưu ý lấy chút sẽ không quá khả năng bị người cầm đi chính đ á i c ấ t đáp tam đại h ỏ a ảnh lập tức kinh ngạc nhìn một chút chính đ á i cái này sáu như thế nào cấp hết ta muốn nói cựu tân mại nháy mắt mấy cái ý kiến hay hay chính đấy người đứa nhỏ này ngoại trừ trình độ chơi bài kém phương diện khác đều rất, rất có chủ ý a giống van ống nước tối hôm qua lại bị dán một đêm tờ giấy chính đái một ghi mặt quên đương nàng đang khích lệ chính mình các ngươi chờ đó cho ta một ngày nào đó ta muốn đem c ử u vĩ lông trên người đều thăng sạch vậy ta liền bảo quản lấy nó tam đại hòa ảnh đổi đề tài nói triệu các ngươi lần này xê cấp ủy thác bởi vì hai lần nhị dạ tập kích phía sau một lần càng là liên lụy đến tập kích sơ đại đại nhân cả cụ dù ủy thác thăng làm a cấp vượt ra khỏi các ngươi tiểu đội có thể xác nhận ủy thác hạn mức cao nhất cho nên có thể không lưu lại ủy thác thất bại ghi chép nhưng cũng không thể tính toán làm ủy thác thành công trở về chỉnh đốn chỉnh đốn nhanh chóng xác nhận mới ủy thác ca trung nhẫn khảo thí gần tới lớp các ngươi tạm thời không có bất kỳ cái gì một cái ủy thác ghi chép không cách nào xin tham gia trung nhẫn khảo hạch chính đ á i t r ứ n g mắt không có sáu bất luận cái gì xuân gia triệu nhún núi b a i bắt cá không tính sao hòa ảnh đại nhân tốt à ngược lại a tư mã cùng hồng còn kém một chút tham gia hay không tham gia không quan trọng chính đ á i trên thân có một lần a cấp ủy thác ghi chép a hắn có thể tham gia trung nhẫn khảo thí lên tốt lần này ủy thác người ủy thác tử vong đối với đỏ tâm tính đả kích có chút lớn ta chuẩn bị để bọn hắn vững vàng làm tiếp một đoạn dê cấp nhiệm vụ chính đại không nói gì bắt cá thế mà không tính may m à hải tinh lão sư còn mỗi ngày đều chính nhi bắt kinh dẫn bọn hắn đến tam đại h ỏ a ảnh ở đây lĩnh nhiệm vụ chịu phục người là nghĩ như thế sao tam đại h ỏ a ảnh khẽ gật đầu a tư mã cũng chính xác vẫn chưa tới tấn cấp trung n h ẫ n tiêu chuẩn theo lời ngươi nói chiếm được a lại trao đổi vài câu ba người rời đi h ỏ a ảnh đại lầu đi tới một diệp bệnh viện trên đường chính đại lại hỏi câu lão sư ý của ngài là trung n h ẫ n khảo thí ta muốn tạm thời cùng hai gã khác hạ nhận ghép thành tiểu đội tham gia như thế nào sợ phân đến hai cái vừa ngữ a chính đ i lặng lẽ mang hai cái ba tuổi hải tử ta đều có thể thông qua khảo hạch ta chỉ là sợ hai cái thực lực chẳng ra sao cả bị ta kéo thành trung nhẫn ngược lại hại bọn hắn vậy không tốt làm à. xuân gia triệu cười ha ha đi tới một diệp bệnh viện tự lai giã phòng bệnh rất tốt ngay móng lại vừa vặn cùng lần trước cả cả xì nằm viện lúc phòng bệnh giống nhau leo lên lầu hai ba người lại đứng chết chân tại chỗ hai mươi mấy cái cô gái trẻ tuổi xinh đẹp có bình dân có nị dạ có đang cầm hoa có sách theo hoa quả tại tự lai g ã cái gian phòng kia bên ngoài phòng bệnh ngay ngắn chật tự đứng xếp hàng ngăn chặn hành lang ba người trong lúc nhất thời cứ thế không biết là nên xếp tại đằng sau hay là trực tiếp chơi qua đi cái này sáu tự lai giã đại người phan nữ xuân gia triệu cũng có thể là là người theo đuổi tự lai giã đại người viết không phải sách báo thiếu như sao phan hâm mộ đại bộ phận cũng là mụ mụ a từ đâu tới nhiều như vậy người theo đuổi chính đáy m ở mịt cựu tân mại có thể lão sư rất đẹp trai a a đúng đúng đúng hắn rất đẹp trai chính đáy bừng tỉnh gật đầu tha thứ ta còn không có quen thuộc xuân gia triệu thì buồn bực gãi gãi hải tinh hai năm trước tự lai giã đại người cự tuyệt tất cả người theo đuổi các nàng không đều từ bỏ sao này làm sao đột nhiên lại xuất hiện triệu cựu tân m ạ i các ngươi đã trở về lúc này sau lưng t r u y ề n đến hào sảng g i a dặn giọng nữ chính đ ái lập tức xoay người lại ánh mắt lung lay một chút cố gắng làm đến nhìn thẳng sau lưng cô gái tóc vàng chính là suna nàng chiều cao không cao lắm so lúc này chính đái cũng cao không được hai cm nhưng chính đái nhất thiết phải tập trung tinh lực mới có thể để cho ánh mắt của mình hướng về phía con mắt của nàng cũng mới có thể tránh khỏi tráng nghiên mất sớm d u nạ đại nhân tỷ tỷ dù nạ gật gật đầu ánh mắt tại chính đái trên mặt chuyển động phát hiện cùng mình nhìn thẳng ánh mắt xếch một tiếng kích thước thật là cao tiểu quỷ đảm lượng cũng không nhỏ lần đầu gặp mặt liền d á m cùng ta đối mặt cũng không biết ân cần thăm hỏi triệu đây chính là ngươi ban sáu ai đó cái kia toàn khoa mãn vân tốt nghiệp t r ì n h đái á c h d u nạ đại nhân mạnh khỏe chính đ a i cuốn g q u í t túi đầu mắt lại một hoa vội vàng đổi thành sâu cung d u nạ xem sâu cung chín mươi độ t r ì n h đái khỏe miệng khẽ nhất đạo ngược lại cũng không cần như vậy bên cạnh xuân gia triệu đưa tay nâng đỡ một chút t r ì n h đái cười nói tiểu tử này lần đầu gặp ngài có chút bị ngài khí thế chân choáng bình thường không dặn này phải không dù nạ từ chối cho ý kiến chuyển hướng cựu tân lại nghĩ hàn huyên mãi câu lại nhìn thấy cựu tân mại sau lưng không xa những k i a tuổi trẻ nữ tử những mày lại đẩy ra chính đái liền đi qua u i các ngươi ta nói tự lai giã bây giờ phải t i n h dưỡng các ngươi làm sao còn ở chỗ này hùng phạm a sáu chính đái nhẹ thở ra khẩu khí cựu tân mại cười cười xong rồi xu na tỉ tỉ cũng không phải rất hung nha đang trêu chọc ngươi đây chính đái nháy mắt mấy cái à a ba người quay người lại chờ xu na đem những cô gái kia rõ ràng đi nhưng mà vốn cho rằng đương nhiên một sự kiện lại xảy ra không tưởng tượng được một màn những cô gái kia đối mặt xù nạ quát lớn lại cũng không như thế nào sợ thậm chí còn có người kỳ kỳ cha cha phản bác bây giờ biết quan tâm tự lai giã đại người cái kia còn đem tự lai giã đại người bị thương nặng như vậy đúng thế quá mức không phải liền là phi lễ ngươi một chút không tự lai giã đại người ôn nhu như vậy nhiều lắm là cũng liền chào ngươi một chút tay a đến nỗi phía dưới nặng như vậy t a y sao cũng không tốt nói à tự lai giã đại người dù sao độc thân hơn ba mươi năm dù nạ đại nhân dáng người lại tốt như vậy có xinh đẹp như vậy sáu đáng giận a thật hâm mộ tự lai giã đại người vì cái gì không tới phi lễ ta sáu đúng nha thật hâm mộ sáu ta cũng rất muốn bị tự lai giã đại người phi lễ đâu thu nạ cái chán gân xanh nhàn lần nhảy vọt n ắ m đ ấ m n ắ m chặt nghiến răng nghiến lợi quát triệu gần nhất tài chính khẩn trương giúp ta bồi một mặt t ư ờ n g kính nhờ xuân gia triệu cười khổ hẳn là vâng nhận được trả lời chắc chắn thu nạ lập tức một q u y ề n đánh vào bên cạnh trên tường vách tường ầm vang sụp đổ dịu d í t các nữ tử cuối cùng vì đó yên tĩnh đều cút cho ta ba sáu là sụp đổ sau vách tường bị băng vải che phủ nghiêm nghiêm thật thật tự lai g ã nằm ở trên giường bất đắc dĩ nhìn qua bên này đến cùng vì cái gì đều cho rằng là ta vô lễ với xù nạ đâu ta một thế anh danh a hơn nữa ta thật sự cả tay đều không sợ a nếu như s ợ soạn cũng là sáu chính là nhìn một chút sáu chính đ ai sắc mặt mười phần đặc sắc sửa đổi tự lai giã giống như có rất nhiều chiến hữu a vừa lại kinh ngạc mà chuyển hướng hải tinh lao sư lao sư ngươi đối với xù nạ đại nhân như thế nào hào phóng như vậy nói bồi tường liền bồi tường xuân giá triệu g á i g á i hải tinh thật thấp mà b ô n g tiếng thở dài trước mấy ngày van ống nước nói ngươi cũng nghe rõ chứ dù nạ đại nhân một lần cuối cùng đánh bạc là cùng ta cá là sáu ân kết quả là ta thua cái này một thua thua hơn mấy ngàn vạn a một trăm mười ba thứ một trăm mười hai chương phải thuật câu phiếu đề cử trong phòng bệnh chính đ á i càng nghe càng không thích hợp tự lai ra cùng xú nạ hai người tại tự lai ra nhà náo động lên một chút hiểu lầm tiếp đó xú nạ không cẩn thận ra tay đem tự lai ra đánh thành dạng này vậy mà không phải bên đường thổ lộ hơn nữa nghe ý tứ này chính đ á i bỗng nhiên có một điểm cảm giác không ổn cái này tự lai ra sáu sẽ không ngu đến mức loại trình độ kia a cái này cũng không pháp hỏi thậm chí chính đai cũng không dám nói bóng nói gió nâng n â n suối nước nóng tắm trung cái gì nếu quả như thật là hắn nghĩ loại kia đáng sợ nhất tình huống một tiết không chết cũng phải tàn phế a ta tự lai giã đ ạ i người ngươi cái này cũng có chút quá thành thật đi chính đ á i trong lòng phát khổ bên ngoài bang bang bang bắt đầu sửa tường tự giác nhường xuân gia triệu tốn kém s u nạ giúp xuân gia triệu kiểm tra hạ thân thể nhỏ nhẹ c h ầ m lại xuân gia triệu đau đầu triệu chứng biểu thị phương diện tinh thần mặt tinh thần thương nàng cũng không có biện pháp quá tốt chỉ có thể tính dưỡng lập tức cựu tân mại lại nói một lần xuất hành kiến thức rất nhanh ủy khuất ba ba nói cho xu nạ có người lợi dụng nàng cấp nước môn bố b ấ dập xu nạ lập tức nổi trận lôi đình vốn là trong lòng liền đệ lên hòa đâu không thể cha được viết câu chuyện kia ra hỏa còn lo lắng câu chuyện kia thật sự bị tung ra ngoài lần này lại có người cho nàng thiết sáo ta đã biết s ó n g chi quốc bên kia sòng bạc để trước vừa để xuống chờ van ống nước bọn hắn trở về ta lại đi qua thật tốt điều tra thêm dù nạ chém đinh chặt sắt nói cho chuyện một chút chủ đề dần dần lại chuyển tới t r i n h đái trên thân triệu nghe nói tiểu gia hỏa này là một cái có thể so sánh được với ngươi và van ống nước thi ê n tài thật hay giả a cùng van ống nước không sai bị lắm so với ta sáu vẫn là kém một chút xuân gia triệu không nhìn cựu tân lại làm ra chiêm chiếc miệm biểu lộ đạo lúc này mới chín tuổi rời à, đủ loại nhẫn thuật nắm giữ đã cùng những cái kia có thể mang xuống nhẫn tiểu đội trung nhẫn không sai biệt lắm có chút còn có vượt qua các phương diện cơ sở cũng rất tốt đúng d u nạ đại nhân ta đang chuẩn bị dạy hắn điểm điều trị nhẫn thuật ngài đồng ý à? dạy à, cái này có gì ta có đồng ý hay không hắn t r ạ cờ dạ điều khiển tiêu chuẩn đủ chưa miễn cưỡng đủ chính đ ái nhường xu nạ đại nhân xem xuân gia triệu dương dương đắc ý thật giống như chính đ ái thực lực cũng là hắn dạy dỗ một dạng chính ái đưa tay phải ra l n h á n h màu làm chạ cờ dạ tia sáng bỗng nhiên tại đầu ngón tay dâng lên lại nhẹ nhàng lấp lóe nhả h ù nạ kinh ngạc trứng mắt về phía xuân gia triệu cái này gọi là miễn cưỡng rất lâu không có kiểm tra ngươi tu hành độ tiến triển ngươi đưa tay cho ta xem một chút xuân gia triệu ô cái này tiểu tử này như thế nào sáu đột nhiên trả c ờ dạ điều khiển trình độ liền cùng ta không sai bịt lắm rõ ràng hai ngày trước còn không phải dạng này chính đ ái ngại ngùng nợ nụ cười trước đây chiến đấu có chút tâm đắc có chút tâm đắc Khúc, ân xuân gia triệu gật gật đầu ta là nói hắn học trường tiên thuật miễn cưỡng đủ không phải nói chỉ dũ thuật ngài hiểu lầm dù nạ đại nhân dù nạ cười ha ha miễn miễn cưỡng cưỡng cho xuân gia triệu chút mặt mũi mảnh mắt rút r a và giải độc thuật cũng có thể dạy hắn có cái chủng này t r ả cờ dạ điều khiển làm cơ sở duy nhất một lần học thêm chút cũng không cái gọi là ba lượng năm liền c ó thể trở thành tốt điều trị n ý dạ làm vi hỏa ảnh trong thế giới y thánh có thể bị xù nạ sưng một câu tốt điều trị n ý dạ toàn bộ giới n ý dạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay ít nhất xuân gia triệu tại xù nạ bên cạnh học tập thời điểm chưa từng nhận được một câu không tệ xuân gia triệu g á i g á i hải tinh cũng liền trong phòng cũng là cừng g i tự lai ra cùng xù nạ chả cờ dạ điều khiển cơ sở mạnh hơn qua chính đái một đoạn bằng không nh vậy trung nhẫn cùng thượng nhẫn đều phải hoài nghi nhân sinh thậm chí ngay cả hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh tiểu tử này rốt cuộc là luyện thế nào thiên phú cao đến quá mức đi chẳng lẽ là chính là hai đại đại nhân tư sinh cháu trai nghĩ tới đây hắn nhìn về phía xu na đạo t ù na đại nhân nếu như thiên thủ nhất tộc có ở lại bên ngoài huyết mạch ngài có phương pháp phân rõ sao t ù na khẽ giật mình ngươi là nói x ấ u xuân gia triệu vỗ trình á i mặt lộ vẻ bắt quái nụ cười nói nghe nói hai đại đại nhân trung thân chưa lập gia đình thật sự chưa lập gia đình vẫn là âm thầm sáu <cười> dù sao liền tự lai giã đại người đều sáu <cười> xu n a nhẹ nhàng bóc quyền chính đ á i khỏe miệng giật một cái nhắm mắt không nhìn vâng mặt này tường cũng ngơi ư bồi sáu không làm không chết còn tốt xu n a lần này không chế cường độ không có nhường xuân giã triệu trở thành tự lai giã người chung phòng bệnh chỉ là cắt đứt hắn mấy c h i ế c xương s ư ờ n xuân giã triệu tựa như tập mãi thành thói quen liền đau cũng không hô bệnh viện không ở nổi nữa nên thăm hỏi cũng đã thăm hỏi qua ba người rời đi bệnh viện xuân giã triệu đi thôi chính đấy ngươi không phải nói muốn học viễn tuần sao ta dẫn ngươi đi tìm mầm tuổi cựu tân mại liền nói nô、no, các ngươi đi thôi đi ra ngoài đã nhiều ngày ta muốn về nhà rồi chính đáy nhìn về phía nàng cựu tân mại t ạ tỷ ngươi không phải nói muốn đánh cái tia sáu danh thanh đúng nga cựu tân mại khẽ giật mình mắt to liền nháy đ á n g ba ba đạo thật là phiền phức à ta đều không biết hắn ở đâu tên kia hẳn là ám bộ nhân a hỏi hỏa ảnh đại nhân mà nói sáu được rồi được rồi chờ van ống nước trở về nhường hắn giúp ta đem tên kia tìm ra lại đánh n a cựu tân mại tu chính độ mười bốn ta trước về nhà rồi chính đáy có r ả n h tới nhà của ta cùng một chỗ đánh bại a ai cựu tân mại tà tỷ chính á y vội và nói nhà ngươi ở chỗ nào ta đêm nay liền đi bác ngai mười bảy hào ngươi tới thôi cựu tân mại phất phất tay đi xa xuân gia triệu thì ha ha cười nói tiểu tử ngươi vẫn rất ưa thích đánh bài đừng lên nghiện làm trễ mại tu hành không có chính đ á i lắc đầu còn không phải cựu tân mại cái này giỏi thay đổi nữ nhân rời tách nhà gần liền lười không dành thời gian trêu chọc trêu chọc qua vài ngày sợ không phải lại muốn đi không còn đương nhiên đánh bài cũng thật có ý tứ theo xuân gia triệu đi tìm mầm thổi sư nương chính đ á i thế mới biết mầm thổi sư nương là một diệp phong ấn ban lớp trưởng bình thường không ra nhiệm vụ chủ yếu phụ trách giữ gìn cùng tu bổ một diệp cảm giác kết giới nâng lên muốn học h u y ễ n thuật mầm thổi sư nương rất sạc khoái trực tiếp đưa cho chính đái hai loại h ảo thuật tu hành phương pháp đáng tiếc cũng không có hát cám hành chi thuật có thể là cấm thuật không thể khinh t r u y ề n càng có thể là nàng cũng sẽ không hát cám hành chi thuật nàng cho chính đái hai loại h u y ễ n thuật thì theo thứ tự là c cấp cơ sở thị giác h u y ễ n thuật cùng với một loại a cấp cường lực mê h u y ễ n loại h u y ễ n thuật bốn mùa h ò a rõ ràng nàng là muốn cho chính đái từ c cấp cơ sở học lên mà loại kia a cấp viễn thuật nhưng là nàng đối với chính đái mong đợi cùng cổ vũ tại cặn kẽ tháo qua loại này chưa nghe nói qua a cấp viễn thuật tác dụng cùng hiệu quả phía sau chính đái lại cảm thấy tạm thời bỏ xuống hát cám đi cũng không sao. nó quy lực r ấ từ lớn, lại hát c mầm thổi sư nương trổ rời đi về nhà dọc theo đường đi chính ái đều ở đây suy tư bồi hồi theo thẩm không ở nhà tại trên khung cửa cầm tới chìa khóa mở cửa trở lại gian phòng của mình ngồi xuống nhìn một lần ba loại điều trị nhận thuật giới thiệu chính ai cuối cùng làm ra quyết định an toàn đệ nhất trước tiên lộng trưởng tiên thuật bắt đầu thăng cấp mô bản 114 t h ứ 113 chương mô bản thăng liền cầu lai、like, mô bản trung nhẫn ba năm thuộc tính cơ sở ba thân thể cường độ 71-20, 72, t i n h thần cường độ 3 a m ư ơ nam lượng trà cờ dạ 62.88 chủ kỹ năng bốn t a m thân thuật một cấp năm mươi ba trà cờ dạ sách luyện pháp ba cấp tám mươi sáu con ném thuật ba cấp tám mươi ba thể thuật ba cấp 88%, m mươi tám phụ kỹ năng 16, t h ủ y đ ộ n hào thủy cổ tay chi thuật ba cấp 18%. t mươi tám thủy đ ộ n lượng nước thân chi thuật ba cấp mười bốn phần trăm những thứ khác hơi chân thực kỹ năng một chủ nghệ bốn cấp bảy mươi chín phần trăm chân thực kỹ năng hai thủy đ ộ n thủy đánh gãy sóng năm cấp một trăm phần trăm đã đạt đến trước mắt mô b ả n cực h ạ n chân thực kỹ năng ba mỹ cạ rủ kỳ chi vũ năm cấp một trăm ba đã đạt đến đương nhiên mô b ả n cực h ạ n chân thực kỹ năng bốn thi quỷ phong tấn một cấp một phần trăm chân thực kỹ năng năm nhận thuật cơ sở năm cấp một trăm ba mươi lăm đã đạt đến trước mắt mô b ả n cực h ạ n tăng thêm hai chân thực cả cà xi ba mươi mốt tuổi tăng thêm không kích hoạt thân thể cường độ hai trăm lẻ ba tinh thần cường độ 248 lượng t r ả cơ dạ, 165 chân thực thân thể cường độ tăng thêm một t h a n h điểm thuộc tính tự do 23 lâu ngày không gặp mà mở ra hoàn toàn thanh thuộc tính chính á i liếc nhìn phút chốc rất nhanh hướng về t r ả cơ dạ sách luyện pháp cùng q u ă n g ném thuật bên trên tất cả ném đi một điểm điểm thuộc tính t r ả cơ dạ sách luyện pháp ba cấp 106, đã đạt đến trước mắt mô bản cực hạn q u ă n g ném thuật ba cấp 103, đã đạt đến trước mắt mô bản cực hạn lý dạ mô bản đã xong thăng cấp điều kiện phải trăng thăng cấp mô bản là lý g i mô bản để thăng làm trung nhẫn một mô bản kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất để thăng làm một cấp thu được điểm thuộc tính tự do năm thu được chân thực kỹ năng 1-6 t a chính đã á sửng sốt một chút vậy mà không có tấn cấp thành thượng nhẫn mô bản trung nhẫn một mô bản là một cái đồ vật gì thinh anh trung nhẫn làm cái quỷ gì mô bản trung nhẫn một không một không một chỉ cần một hạng liền có thể lại tấn cấp không đúng này làm sao hai cái không một lần này mô bản tấn cấp nhường chính đái hơi có chút không có hiểu rõ nhưng nửa đoạn sau vẫn là y nguyên hắn miễn cưỡng k i ể m chế tâm thần đưa ánh mắt định trên b à n bẫy s o n g trưởng tiên thuật tu hành phương pháp bên trên điều trị nhân thuật là thi thuật giả thông qua trạ cờ giả kích động tế bào lấy đạt đến đối với người bệnh chữa trị vết thương tác dụng một loại nhân thuật thông qua hình thức biến hóa cũng có thể đạt đến giải độc công kích hiệu quả mà trường tiên thuật là điều trị nhân thuật bên trong hiệu quả trị liệu tốt nhất một loại nhân thuật học tập độ khó cũng cao nhất cần rất mạnh trạ cờ giả điều khiển kỹ xảo dựa theo chính đài phán đoán chuyển đổi đến thanh thuộc tính bên trong nắm giữ trường tiên thuật yêu cầu thấp nhất đại khái là bốn cấp nhận thuật cơ sở mỗi một hạng kỹ năng từ ba cấp đến bốn cấp cũng là một lần giai đoạn tính chất bay vọn ba cấp kỹ năng cùng bốn cấp kỹ năng tranh lệch lệ tương tự sương mù ẩn thôn tinh anh thượng n h ậ n mưa xuân không tính lấy tay nhận thuật hào thủy cổ tay cũng bất quá là ba cấp tiêu chuẩn hắn nắm giữ bốn cấp kỹ năng chỉ sợ sẽ không rất nhiều mà càng đi lên năm cấp kỹ năng có lẽ sẽ có năm giữ có thể cũng không có còn mạnh hơn hải tinh lão sư có thể ở không có nước hoàn cảnh dùng r a đại quy mô thủy long chi trận vậy khẳng định là một loại năm cấp trở lên tiêu chuẩn nhưng đến nôi đến không tới sáu cấp chính đai không dễ phán đoán dựa theo loại này suy đoán mô bản sau khi tấn thăng chính mình sáu cấp ba mươi năm nhận thuật cơ sở ít nhất đang tra cả dạp điều khiển cùng kết tấn hai điểm này hắn thậm chí đã thành công đưa thân giới lì dạ phía trước mao Loại giữ tiên trình trưởng thuật tính này, nắm giữ trưởng tiên thuật đã không tính quá khó khăn, khó độ đã quá chân ỉ là liền lấy lòng làm lục thành mà bàn nhàn phút, chính chuyển hóa nhạt hóa h tay trên tay trả một tầng công cờ c nu ái quang. dạ thực kỹ năng sáu trưởng tiên thuật không cấp ba chân thực kỹ năng sáu trưởng tiên thuật không cấp bốn theo khống chế của hắn sử dụng trưởng tiên thuật độ thuần thục cơ hồ một g i â y nhảy một cái một mực nhảy lên đến ba mươi mới bắt đầu chậm lại nhường chính đã á cảm khái tự mình lựa chọn nhận thuật cơ sở chuyển hóa thành chân thực kỹ năng quả nhiên không sai lại thuần t h ụ vài phút chậm rãi đem trưởng tiên thuật cọ đến ba mươi năm tăng trưởng cực chậm chính ai mới khiến cho trên lòng bàn tay lục quang tiêu tán trạ cờ dạ cũng tiêu hao năm nữa hô sáu n h â n thuật cơ sở là thực sự hữu dụng trực tiếp đem nó tăng mắt ra l ầ m b ầ m một tiếng chính đ a i đưa ánh mắt bắn ra đến nhận thuật cơ sở bên trên chân thực kỹ năng năm n h â n thuật cơ sở sáu cấp một mươi tám sáu ân chính đ a i hơi s ư ớ n g sở đã nói xong ba mươi năm đâu một mươi tám độ thuần thục còn có thể rơi v ố n bực liếc nhìn thanh thuộc tính một vòng chính đai trong lòng chầm xuống vốn nên là bốn cấp sáu trạ cờ dạ sách luật pháp chỉ có bốn cấp ba vốn nên là bốn cấp ba quang ném thuật chỉ có bốn cấp hai tất cả bốn cấp cùng sáu cấp kỹ năng tiến ra phía sau vượt qua đi những cái k i a độ thuần thục đều hàng một nửa hắn n h u mày nghĩ nghĩ tính thăm dò đem l ự c chú ý tập trung đến bốn cấp trả cờ dạ sách luyện pháp bên trên tại nó đằng sau nhiều hơn cái mười nguyên lai、like、thế nhưng là thêm hai mươi sáu cấp chân thực kỹ năng đằng sau xuất hiện tăng t h ê m độ cũng biến thành hai mươi lăm phần trăm toàn bộ giảm phân nửa chính ai có chút bất an đem l ự c chú ý rời đến một cấp năm mươi ba phần trăm tam thân thuật bên trên sau khi phát hiện mặt tăng thêm giá trị vẫn là hai mươi phần trăm lúc này mới khẽ bung lòng k h ẩ khí vừa bất đắc dĩ mà lắc đầu kỹ năng đến bốn cấp phía sau đ vậy ta đây hai mươi sáu điểm thuộc tính để thăng liền không có trong tưởng tượng l ớ n sáu xem trước một chút cái này kỳ quái mô bản tiến giai là chuyện gì xảy ra nhi Nhân trung nhẫn một, không một một một một loại trong đó thỏa mãn chẳng lẽ nói sáu phía sau là chân thật kỹ năng trước mặt đúng sai chân thực kỹ năng chính đại suy tư phán đoán thử một lần liền biết ngược lại điểm thuộc tính cũng là đắc lực thủy đánh gây sóng thêm bốn điểm chân thực kỹ năng hai thủy đ ộ n thủy đánh gây sóng sáu cấp một trăm phần trăm đã đạt đến trước mắt mô bản thực hạn mô bản trung nhẫn không một hai một quả nhiên không được sao đây là sợ ta chỉ lo để thăng chân thực kỹ năng cái khác cơ sở kém rối tinh rối mủ chính đại sửa sang tóc cắt ngang t r n thủy đồn hào thủy cổ tay chi thuật thêm mười điểm Thụy độn hào thủy cổ tay chi thuật bốn cấp một trăm chín đã đạt đến trước mắt mô bản cực hạ mô bản trung nhất một không một ba một hai h chính đ á n lập tức một bước cái này cũng không được vậy còn muốn ta như thế nào phía trước điều kiện này rốt cuộc là gì ta còn có thể hay không tấn cấp mô bản chưa đầy đủ thi đơn thuộc tính cơ sở đạt đến một trăm điều kiện không cách nào tấn cấp chính đ á n nháy mắt mấy cái nguyên lai là yêu cầu thuộc tính cơ sở a sáu cái này phá thanh thuộc tính liền không thể chủ động chút nhắc nhở cái này nếu không thì thi hết to quỷ mới biết hắn phải bao lâu mới có thể hiểu điều kiện này thi đơn đạt đến một trăm sáu gần nhất chính là thân thể cường độ tự nhiên phát dục một hai năm cũng đến rồi cái khác hai hạng sáu ai chính đai trong lòng khẽ động đ ỗ n g nhiên có cái ý tưởng to gan chân thực kỹ năng bốn thi quỷ phong tẫn một cấp một phần trăm bị động hiệu quả cùng t ử thần ký kết khế ước ngươi được đến rồi một chút đâu phản hồi tinh thần cường độ năm điểm thuộc tính tự do tám thêm hai điểm hai cấp thi quỷ phong tẫn hai cấp một phần trăm bị động hiệu quả cùng t ử thần ký kết khế ước ngươi được đến rồi một chút xíu phản hồi tinh thần cường độ mười thêm hai điểm ba cấp một chút tinh thần cường độ hai mươi thêm hai điểm bốn cấp một đoạn ngắn tinh thần cường độ năm mươi cuối cùng thêm hai điểm nam cấp chân thực kỹ năng bốn thi quỷ phong t ậ n năm cấp một bị động hiệu quả cùng tử thần ký kết khế ước ngươi được đến rồi một đoạn nhỏ phản hồi tinh thần cường độ tám mươi tinh thần cường độ ba mươi sáu mươi một tám mươi mô bản trung n h ấ n một một một ba m ộ t lý giả mô bản đã x o n g thăng cấp điều kiện phải trăng thăng cấp mô bản thật có thể chính cái đại vui thi quỷ phong t ậ n đối với hắn tinh thần cường độ ra chỉ phi thường lớn hắn hiện tại rõ ràng cảm giác mình thai rõ ràng mắt sáng rất nhiều tinh khí thần nhi cũng đặc biệt đủ bất quá thi quỷ phong tẫn tăng lên tinh thần cường độ tựa hồ có chút chút hư Cũng thăng cấp nghĩ ra mô bản để thăng làm đặc biệt thượng nhẫn mô bản kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất không thay đổi thu được điểm thuộc tính tự do mười thu được chân thực kỹ năng một đặc biệt thượng nhẫn lần này cho mười điểm mô bản đặc biệt thượng nhẫn một ba ba năm lại tấn cấp nên thượng nhẫn bất quá muốn ba loại thuộc tính cơ sở đều đạt đến một trăm linh trở lên sao phải phát d ụ c đoạn thời gian dù sao không phải là mỗi dạng thuộc tính đều có thi quỷ phong tẫn loại này tăng thêm kỹ năng chính đai cầm qua sư nương tặng cho cùng bốn mùa hoa huyễn thuật chuyên tâm học tập sau năm phút chân thực kỹ năm bảy huyễn thuật bốn mùa hoa không cấp một phần trăm chính đai suy tư một chút không có sử dụng tấn cấp mô bản đưa cho m ộ ư ơ i điểm thuộc tính vẫn là theo lệ trước chính mình học một ít cọ một cọ cái này m ộ ư ơ i điểm thuộc tính trước tiên tồn tại còn có hai loại điều trị nhân thuật một loại cơ sở thị giác huyễn thuật muốn học điểm thuộc tính nhiều hơn nữa đều không đủ dùng chính đai cảm khái một tiếng một lớp này thêm điểm xong hắn để thăng rất nhiều cuối cùng dám nói loại k i u bình thường thượng nhẫn h ắ n tuyệt đối có cơ hội độc lập giải quyết đi đối phương mô bản đặc biệt thượng nhẫn một ba ba năm thuộc tính cơ sở ba thân thể cường độ bảy mươi mốt hai mươi bảy mươi hai tinh thần cường độ ba mươi sáu mươi mốt tám mươi lượng trà cờ dạ sáu mươi hai tám chín chủ kỹ năng bốn trà cờ dạ sách luyện pháp bốn cấp ba phần trăm con ném thuật bốn cấp hai phần trăm những thứ khác hơi phu kỹ năng mười sáu thủy đ ộ n hào thủy cổ tay chi thuật bốn cấp một trăm chín đã đ ặ t đến trước mắt mô bản cực hạ những n thứ khác hơi chân thực kỹ năng hai thủy đồn thủy đánh gây xong sáu cấp 100%, đã đạt đến trước mắt mô bản cực hạn chân thực k ỹ năm ba bị cạ rủ kỳ chi vũ sáu cấp 2%, chân thực k ỹ năm bốn thi quỷ phong tẫn năm cấp 1%, chân thực k ỹ năm năm nhận thuật cơ sở sáu cấp 118, đã đạt đến trước mắt mô bản cực hạn chân thực k ỹ năm sáu trưởng tiên thuật không cấp 35%, chân thực k ỹ năm bảy huyễn thuật bốn mùa hoa không cấp 1%, điểm thuộc tính tự do mười lại tuần tra một lần thanh thuộc tính phát hiện lượng trả cờ giả cũng bởi vì tinh thần cường độ tăng thêm đề thăng mới bắt đầu chậm chạp tăng trưởng chính ái mang theo thỏa mãn cùng mừng rỡ tiếp tục học tập còn dư lại thuật một trăm mười lăm thứ một trăm mười bốn chương xe đạp câu phiếu đề cử tại chính đái đem mảnh mắt rút ra giải độc thuật cơ sở thị giác huyễn thuật nhau nhau kích hoạt phía sau ngoài cửa chuyển đến quen thuộc theo t h ẩ m lẫn r ộ n g môn như thế nào làm ở sáng bên trong ngươi hôm nay sớm đã trở về t h ẩ m là ta đã trở về tiểu chính đái theo t h ẩ m nhìn thấy chính đái lập tức trứng mắt trực tiếp đem giỏ dao ném tiến lên thì cho chính đái một cái hai trăm cân ôm sau đó tay đắp chính đái bả vai trên dưới giò xét tiểu chính đái ngươi cũng sáu ta không có dám đen cũng không gầy càng không thủ thương chính đái thiếu hỉ hỉ cất đáp thêu thẩm cứng đờ sửng sốt nửa ngày mới nói tiểu chính đái ngươi cũng cao lớn lần này đến phiên chính đái cứng lại một lát sau mới lắc đầu bất đắc gì nói ta đây mới ra ngoài tám ngày sao có thể dáng dấp nhanh như vậy chính là cao lớn thêu thẩm kiên trì nói cũng không hỏi chính đái vì cái gì trở về sớm như vậy vì thác thi hành phải có thuận lợi hay không trong lòng nàng chính đái an toàn đạt tới so với cái gì đều trọng yếu mày không ăn không ăn cơm trưa thẩm chuẩn bị cho n g ư ơ i ít đồ ăn không vội vàng không đói bụng chờ lấy cơm tối ăn chung a sáu tự thúc bây giờ tại trong cửa hàng sau hắn không ở cửa hàng có thể ở cái nào biết ngươi trở về hắn chắc chắn vui vẻ chết chính đai tiếu cười cái kêu thầm nhi ta đi tìm tập thúc có chút đồ vật muốn để hắn giúp đỡ lộng phía dưới hắn cho ngươi trường đao lại hỏng theo thầm bất mang nhữ lên lông mày chú ngươi liền không thể làm chút nhi chính sự đợi buổi tối ta nói hắn ách không phải không phải l à chút những thứ khác vật nhỏ sáu thầm ta đi ra a chính đai ứng với quay người đi ra ngoài đ ấ m một trận vài ngày vô dụng suýt chút nữa đều đem hắn đã quên thủy đội lượng nước thân chi thuật lượng nước thân xuất hiện liền tự giác đi đến chính đáy gian phòng tiếp tục luyện tập mới học được mấy loại thuật sáu tượng thúc cửa hàng thợ rèn tại một diệp thôn góc đông nam nói là cửa hàng thợ rèn kỳ thực chính là một gian rách tung tóe từ phía thông gió phòng ở ở giữa để cái lò lửa lớn hỏa lò mặc dù đơn sơ nhưng chính đai trước nhà chút năm tất cả nguồn kinh tế cũng là tượng thúc ở đây một nhát lại một nhát búa gõ đi ra ngoài từ nơi này tạo ra nhẫn cụ một bộ phận cung cấp một diệp nhẫn tộc một bộ phận cung cấp tiệm vũ khí trong lúc chiến tranh còn có rất lớn một bộ phận trực tiếp cung cấp thôn gần hai năm đại khái là năm đến bốn mươi tượng thúc thân thể lực lượng bắt đầu đi x u n g dốc liền thu hai cái đồ đệ cũng là m ư ơ i tám m ư ơ i chín thân thể khỏe mạnh thanh niên thậm chí đại đồ đệ còn từng tiến vào nhận chữ nd ngờ học học tập đang tiếp chưa thành công tốt nghiệp trở thành lý dạ. chính ngay đến lúc tượng thúc đang đầu đầy mồ hôi thở hồn hện đứng ở một bên chỉ điểm hai cái đồ đệ vung mạnh đại truy cùng gõ truy nhỏ đại truy rèn truy nhỏ chỉ huy lại thêm sửa chữa vị trí then chốt rất nhanh cứng rắn khôi sắt liền biến thành cú nải hình dạng lập tức tôi vào nước lạnh tôi lại cú nải trở nên sắc bén b ấ t người chỉ hai ba phút đồng hồ một chi cụ nải liền thuận lợi bị đánh tạo đi ra lẳng lặng đứng xem đến đây chính ai mới lên đường đi qua tượng thúc nghiệp thạch ca tặp cổ ca chính ái tượng thúc hơi kinh ngạc rất nhanh lộ ra khuôn mặt tươi cười đã trở về trở về lúc nào không phải nói muốn đi hơn một tháng sau hắn hai tên đồ đệ thì hướng chính đái gật đầu một cái làm gọi vừa trở về xảy ra chút ngoài ý m u ố n liền sớm trở về thôn chính đái trả lời tự thúc gật gật đầu ngươi t h ầ m t h ầ m nhìn thấy ngươi a mấy ngày nay cho ta nói thầm sáu ha ha không nói nói nhiều rồi ngươi về nhà cùng với nàng nói chuyện nàng lại phải nói ta lắm miệng ta là loại kia nói tiểu lời nói người sao chính đái tiếu cười tự thúc ta tới là có chút vật nhỏ muốn cho ngươi hỗ trợ chế tạo ngươi bây giờ bận rộn sao t ự a thúc khẽ giật mình thống k h o á i đạo không vội vàng hai năm trước nhận chiến thời điểm mới gọi vội vàng khi đó còn không có hai cái này tiểu tử giúp ta suýt chút nữa đem ta m ệ t chết nói đi muốn cái gì sẽ không phải là ta cho ngươi chế tạo thanh trường đao k i a lại xảy ra vấn đề a không có không có ta là muốn cho ngài giúp ta lộng một cái xe đạp sáu xe đạp chính mình chạy xe ngựa đồ chơi xe a ngươi cũng lớn bao nhiêu sáu quả nhiên không có sao chính đ á i thầm nghĩ vừa tiếp tục nói không phải tự hữu ngươi nghe ta nói sáu Tối hơn ô ôn không tổ hồ cũng không m mã miệng muốn mã mới qua tuyển thuận hiểu, A A tại tư tới tư thế tổ tựa vật sạn đạp, lại, nạ đạp loại cái giới cùng nhắc lên dẫn chính này phản ứng cũng này. đáy khách hồ h lúc có gì xe xe dụ nữa tại phương tiện giao thông phương diện rất là thiếu thốn thỉnh xem nhẹ bắt nhân t r u y ề n ngươi nói nếu là làm một cái xe lửa làm một cái máy bay cái gì chính đã á xuyên qua phía trước một bình thường sinh viên thật đúng là cơ bản không hiểu nhưng muốn nói thủ công chế tắc một cái xe đạp sáu tốt a vẫn là không quá sẽ nhưng hắn có thể thuật lại a mấu chốt nhất là thế giới nạ rủ tổ có xe đẩy trẻ em phụ giúp đi loại kia còn có xe lăn cũng là phụ g i ú p đi loại kia cách xe đạp cũng liền kém một cái chụp xe một cái dây xích cùng hai cái chân đạp từ đi có trời mới biết có những vật kia vì cái gì không có xe đạp có thể là k ỳ sĩ mộ tổ cảm thấy nỉ dạ đạp cái xe đạp gấp rút lên đường có chút không dễ nhìn cũng có lẽ là vẽ lên tới quá p h i ề n thức dù sao liền di động đều ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu trở thành hai cánh tay phía sau phóng tóm lại chính ái khoa tay tượng thúc đoán sau một tiếng một cái xe đạp mô hình được thành công mà luyện chế ra mô hình lớn nhỏ cùng chân thực xe đạp tỷ lệ đại khái là một hai mươi chính ái nửa ngồi lấy cẩn thận quan sát đường này tự giác cùng trọng trí nhớ không sai cứ như vậy lộ một cái ta có thể c i đi lên lớn nhỏ được không tự t h u ố c tự t h u ố c đem mô hình cầm lên đến xem nhìn còn tinh tế hơn một điểm có thể chạy đúng không độ khó không nhỏ a cũng chính là chú ngươi ta sáu tắc cổ đi xe lăn cửa hàng tuyển hai cái cỡ trung số bánh xe mua về đem nó cái k i a sửa lại liền tốt tiện lợi ách sáu sư phó chỉ mua bánh xe nói nhảm muốn xe lăn ngươi ngồi a tắc cổ một mặt xoắn suýt mà thẳng bước đi ra ngoài nghiệp thạch tới chúng ta trước tiên đem cái này sáu tôi tốn sức xe dây xích lấy ra tự thúc tượng h ể p thúc thôi động xe đạp đẩy ra mười mươi mét cảm giác có chút không lưu loát chính ai mới nhớ tới dùng dây xích xe đạp là cần tại dây xích bên trên xóa đặc chế dầu bôi chân hoặc dầu máy lại bận rộn một cái trận bôi hảo dầu nghiệp thạch lên xe đạp đi hai bước nếu như không phải chính đái tay mắt lãnh lẹ hắn có thể đem mình cùng xe đạp đều ngã tan ra thành từng mảnh tượng thúc một hồi quát lớn phía sau do dự trong một giây lát không thể ra mình lên xe tiểu chính ái ngươi tới thử xem chính ái đã sớm lòng ngưng ỡ ấy lúc này đạp xe mấy cái thuần thục chợ đã bước cưới trên xe kỵ hành ra ngoài rất nhanh lại quả trở về thắng xe sợi đồng quân lấy không đủ nhanh còn có đằng sau có thể thêm một cái dẫn người c h ỗ sao tượng thúc khẽ giật mình cười nói ngươi nghĩ mang ai tiểu hồng đậu sao ha ha đơn giản gục chặt sợi đồng tăng thêm ghế sau chính ái lần nữa lên xe đạp ra ngoài liền không có quay đầu c ả n tạ tượng thúc cùng hai vị đại ca ta đi đi một vòng sau một tiếng về nhà ăn cơm nhìn qua chính á i thân hình đi xa tượng thúc n g ẩ n ra một chút cười lớn t i ế n g mắng tiểu t ử thúi thực sự là trường thành a như thế không kịp chờ đợi đi tìm đậu đỏ tiểu cô nương quay sao không tìm tiểu cô nương t a hoa tiểu thư tỷ tượng thúc lại một xứ sở tiểu tỷ tỷ ai đứa nhỏ này sáu cái nào lại tới một cái tiểu tỷ tỷ sáu một trăm mười sáu thứ một trăm mười lăm chương chủ động câu phiếu đề cử từ công nghệ phương diện tới nói tượng thúc thủ công rèn đi ra ngoài xe đạp hệ thống chất lượng đại khái là cao hơn những cái kia dây chuyển sản xuất sản xuất ra xe đạp bất quá sức người có hạn so với độ chính xác ước ít có người có thể bằng hai tay vượt qua máy móc trừ phi chính đái đem còn tại không cấp rèn đúc sách nó cái bảy tám cấp không phải vậy tượng thúc chế ra xe đạp tại kỵ hành độ thoải mái giảm sốc tính chất các loại rất nhiều phương diện tất nhiên không bằng hiện đại xe đạp cũng may một diệp đường đi coi như bằng thẳng cái mông không cần chịu quá l ỡ tội hai bên trái phải người đi đường k i n h hô chỉ điểm cũng làm cho chính đái không để ý đến cái k i a từng t i ê u lịch từ đầu đến cuối tươi cười đại khái bốn năm phút chính đ ái liền cưới xe đạp từ đông ngõ hẻm đến bắc ngay vượt qua bình thường đi đường hai mươi phút lộ trình dọc theo đường đi người đi đường n h o nhao né tránh lại nhường chính đái tìm được mấy phần cổ đại hoạt khố cưỡ ngang ngược qua phố cảm gi nghe được nhiều nhất chính là mau tránh ra trời ạ đó là vật gì đáng tiếc không có đụng tới người quen chính ái cũng không tốt chủ động dừng lại cùng người xa lạ giảng giải chứng minh phải khiêm tốn muốn ngại ngùng xác nhận trước người kiến trúc bảng số phòng chính á i phanh lại xe xuống xe đá hảo chi chân trống cựu tân mại tiểu tỉ tỉ nhà đến rồi c ộ c c ộ n c ộ c g sáu cách thật giống như cố ý chờ h ắ n một dạng chính ái vừa gó cửa cựu tân mại liền đem ra môn mở ra chính ái ngươi sớm như vậy đã tới rồi nha cựu tân mại thân sắc mệt mỏi trên thân ăn mặc trình tề người ăn cơm trưa ta còn không ăn a văn ống nước không ở chỉ có thể tự đi mua cơm sáu ai người tới được vừa vặn người nấu cơm ăn thật ngon có thể hay không làm phiền người sáu ân làm phiền người đi trước giúp ta mua chút thái sau đó tới nhà ta giúp ta nấu cơm ăn chính ai không nói gì im lặng cựu tân mại nói xong chính mình cũng cảm giác mình yêu cầu phân ngượng ngùng cười cười coi như vậy đi vẫn là đi mua một nhóm đồ vật trở về từ từ ăn sáu muốn đánh nhãn lời nói đợi thêm một giờ a ta điền no bụng trước cựu tân mại tạ tỷ ta dẫn người đi a người g i ữ ta cựu tân mại khe giật mình chính ai n h ữ người đem cựu tân mại ánh mắt dẫn tới xe đạp bên trên cười nói không có thời gian giải thích cho ngươi cựu tân mại t ạ tỉ mau lên xe ai đây là vật gì sáu ngươi đi lên liền biết chính cái nửa kéo nửa đem cựu tân mại đưa lên ghế sau ngồi vứt vàng chân điểm mà đạp một cái chuyến xuất phát đi ai hắc cựu tân mại phát ra một tiếng kinh ngạc kinh hô cơ thể lung lay lại ngồi vứt vàng u mê nhìn trái phải một cái hai bên lui về phía sau kiến trúc cảm thụ được bên người gió nhẹ lại thấp giọng hồ ở cựu tân mại tà tỉ ngươi đi đâu ăn cơm nam ngõ hẻm có một nhà tiệm cơm mùi vị không tệ ta dẫn ngươi đi chỗ a chính cái đề nghị ngươi dân ta đi sáu cựu ta ta、so so、tân mại cái hiểu cái không gật đầu có lòng muốn nói ta tới cưới một phát thử xem suy nghĩ một chút lại có chút lười tính toán dạng này bị mang theo cũng rất đồng từ cựu tân mại nhà đến một diệp nam nó hẻm hoành khóa nửa cái một diệp nhận biết cựu tân mại có thể so sánh nhận biết chính đái hơn rất nhiều một đường vừa đi vừa nghỉ vì không thiếu cựu tân mại người quen giải thích xe đạp là vật gì đang thỏa mãn hơn mười người lòng hiếu kỳ phía sau cuối cùng đã tới một diệp nam ngõ hẻm một nhà t i ệ m cơm l i ê n nơi này cựu tân mại tà tỉ chính đ á i dừng xe cựu tân mại nhảy xuống tới nhẹ nhàng xoa xoa cái mông nàng hé miệng đạo ngồi lâu cái mông sẽ có chút đau t ân đây chỉ là vừa chế thành chờ nghiên cứu một chút ở trên đệm ngồi tục điểm đông cái gì lộng mềm mại điểm liền tốt chính đ á y giải thích nói cựu tân mại gật gật đầu nhìn sang trước mắt chưa từng tới bao giờ quán ăn n h ở đây đổ tất ăn chính đại đem xe rời đến xó xỉnh bồi nàng đi vào chưa từng tới tiệm cơm đạo ăn ngon ăn rất ngon cựu tân mại tạ tỷ ngươi điểm mấy cái của mình thích bỏ bao mang đi đúng không chờ ta đưa ngươi trở về chính ta cũng muốn về nhà ăn cơm đi ai ngươi còn không có ăn nếu không thì ta thỉnh sáu tạm biệt vừa trở về thôn trong nhà thẩm thẩm làm rất nhiều thái chờ ta ăn đâu dạng này nha cựu tân mại không quên nữa tiến lên đài đòi hỏi qua menu sàng lọc đứng lên nô、no, m u ố n cái này cái này cùng sáu cái này nghĩ nghĩ nàng quay đầu lại chính đấy cái này ba cái tốt không tốt sáu ai chính đái mờ mị xoa xoa mắt nàng một mặt ấu mê người đâu c h u y ể n thân đã không thấy t ă m hơi sau lưng phục vụ viên nói nói là vị kia tiểu giáo viên sao vừa mới nhanh chóng chạy ra ngoài chạy ra ngoài cựu tân mại nháy mắt mấy cái nhắm mắt cảm ứng hai giây hoa、wow, chạy thật xa càng ngày càng xa như thế nào đột nhiên liền đi sáu đúng lúc này nàng đột nhiên cả kinh nhanh chóng đi đến cửa tiệm nhìn về phía góc rẽ mang nàng tới xe đạp rõ ràng cũng đã không ở chơi ạ ta đây muốn làm sao về nhà nàng cong lên miệng đứa nhỏ này đang dợ trò quỷ gì à thật là phiên à nơi này cách nhà thật xa sáu cựu tân mại tu chính độ mười lăm đạp xe đạp nhanh trong hướng về nhà đuổi chính đái nết mượn lên sóng này t r e o chọc thành công đem xuống chút lửa kia khí t r e o chọc trở về còn thuận tiện đem xe đạp cho tuyên truyền ra đến nỗi sau này nhìn thấy cựu tân mại làm như thế nào giàn giải quá dễ dàng chỉ cần nói là phát hiện có người trồng xe hắn đi truy không được sao à thậm chí có thể vung hoa cho đàn liền nói gốc người trồng xe ngược lại liền tự lai、like、giã sách đều s á c l ậ đặt cũng không gì h ạ cuối trộm cái xe đạp nghiên cứu một chút chuẩn bị đồ bán cũng rất hợp lý đi nói không chừng có thể lại trêu chọc cựu tân mại mấy điểm đ ặ n sẽ không thật sự tới trộm ta xe đạp a sách không thể không p h ó n g a cơm nước xong xuôi mau đem chiếc xe đạp này đưa t i ệ n a hơn nửa canh giờ đi qua khi trước rêu giao khắp nơi lại cùng một chút nhận biết cựu tân mại giải thích xe đạp tác dụng xe đạp loại này phương tiện giao thông sinh ra quả nhiên dần dần đã dẫn phát không ít người hiếu kỳ cùng chú ý cũng nhiều thua thiệt lúc trước chính đái giảng dài lúc nhiều lần cường điệu tốc độ là đi bộ bốn lần tả hữu so chạy bộ dùng ít sức rất nhiều người bình thường cũng có thể dùng rất nhiều người lập tức bắt được cơ hội b u ô bán gốc gần nhất tài chính tổn thất nặng nề bồi thường tự lai giã mấy ngàn vạn lại phái người đến sóng chi quốc xây sòng bạc cho t xu nã đập vào nghe vang dội mọi chuyện không xuất siêu điểm hoài nghi nhân sinh đan dư liền ở đầy hàng ngũ mới phương tiện giao thông xe đạp tốc độ là đi đường bốn lần dùng ít sức người bình thường cũng có thể dùng hơi khép lấy độc nhãn suy tư một hồi đàn phân phó nói long mã ngươi tự mình đi tìm trình đ á i nghĩ biện pháp đem hắn xe đạp mua về là đ ặ n đại nhân các loại cùng thúc thúc hắn cùng một chỗ nghiên cứu chế ra sáu nghĩ, nghĩ đặt lại đổi đề tài nói không nên tìm trình đáy vòng qua hắn tìm hắn thúc thúc quang minh ám bộ thân phận lấy thôn danh nghĩa thu mua long mã sửng sốt một chút rất nhanh minh bạch đây là nhường hắn dùng l ử a g ạ t là đ ạ t đ ạ i nhân đ ạ t gật gật đầu đi thôi nếu như không thể thành công liền nghĩ biện pháp sáu trực tiếp đem cái kia xe đạp thu hồi lại a là long mã sâu cung quay người rời đi nhưng mà lúc này chợ có một cái gốc thành viên gõ cửa mà tới đ ạ t đ ạ i nhân chính đái phụ rút cái kia xe đạp tiến vào n h ậ t hướng t ộ c địa có chuyện lần trước ta không dám lại tiếp tục theo dõi đặt kinh ngạc mặt mò cà liền chìm xuống dưới hôn t r ư n g lại là nhận hướng nhận hướng đến cùng cho hắn cái gì lấy đứa bé k i a khốt khéo không có khả năng không biết loại này mới vật bên trong ẩ n chứa giá trị thế mà chủ động cho n h ậ t hướng đưa qua đáng giận ngay cả một cái đấu giá cơ hội cũng không cho lão phu sáu một trăm mười bảy thứ một trăm mười sáu chương kiếm tiền c ầ u phiếu đề cử khi dạ xi、si、nửa ngồi tại xe đạp phía trước lấy tay thử đi lòng vòng chân đạp tử bánh xe chuyển động không có chi chi chân chống xe đạp đổ nghiêng bị chính đ á y đỡ lấy không phải rất ổn định xem ra muốn sử dụng nó cần luyện tập một đoạn thời gian khi d xi、si、đại nhân tuyệt nhãn đối với chúng ta nghĩ dạ tới nói đại khái muốn quen thuộc năm ba phút người bình thường đại khái cần ba năm giờ Không khó. Khi khẽ giả g sỉ mặc dù có chút h nói thuận chân mà chân trước n lên, đá thả h ra ra i nhưng nghe nói chính đái lời ấy thì dạ xỉ vẫn là hai mắt tỏa sáng vừa chấm lấy xuống đạo ngươi và ngươi thúc thúc vì cái gì không một mình chế tạo bắn nó chính n g y lắc đầu thứ này kỳ thực cũng không có ta nói phải tốt như vậy có mấy cái thai hại đầu tiên công nghệ p h i ê n phức coi như bằng vào ta thúc tay nghề thông thạo về sau chế tạo một cái xe đạp đại khái cũng muốn nửa giờ thứ yếu tinh tế độ không dễ khống chế một cái bộ vị không có chuẩn bị cho tốt liền dễ dàng để nó cơi đứng lên gập g ề n h thậm chí xe hủy người thương đây nếu là thương tổn tới người bình thường chúng ta còn phải bồi a đệ tam xe đạp lưu truyền rộng bị người hủy đi mấy chiếc nghiên cứu rất dễ dàng phá giải chế được ta và ta thúc bằng vào cái này phát không được đại tài Hí giả、si、khẽ giả gật điểm ầ u bị chính đ a nói đến trong lòng i đ này hưng phấn tiêu mất, thứ i ê u mất, t nhất à y Nguyên lai k ô n trong tưởng tượng kiếm tiền. g có kiếm b quá hí giả、si、đại nhân, nếu hí nhân, như giả đại lấy à nhật hướng tới chế xe đạc, cũng không giống nhau. n chế thứ h tới Điểm xe đạp, t l ấ nhật hướng danh vọng tại hỏa chi quốc cảnh bên trong chiêu mộ tới mấy chục cái tay nghề không tệ thợ rèn vẫn có biện pháp làm được điểm thứ hai tinh tế độ có thể dùng bạch nhãn tới cam đoan bộ vị nào không kín kẽ tùy tiện một cái n h ậ t hướng tộc nhân một mắt liền có thể xem thấu điểm thứ ba thì càng tốt giải quyết có bạch nhãn phụ trợ người khác bắt t r ư ớ c xe đạp chất lượng tất nhiên không sánh được ngài nơi này lại giả thuyết n h ậ t hướng đồ vật dám bắt t r ư ớ c cũng không nhiều khi dạ s ỉ trước mắt lại lần nữa sáng lên chính ai mấy câu nói đó vô cùng tại lộ dịt chẳng thể trách làm ra xe đạp hắn sẽ chủ động đưa tới n h ậ t hướng đứa nhỏ này thật biết phân tức rất tốt lễ vật của ngươi ta đại biểu n h ậ t hướng phân ra nhận lần này nhớ tình của ngươi đưa cho ngươi những tài liệu kia xem xong sao xem xong mà nói ta có thể làm chủ lại tặng cho ngươi một bộ phận còn kém xa lắm đâu chính ai lắc đầu tư liệu trước tiên từ bỏ bất quá hỉ dạ xỉ đại nhân ta có một cái yêu cầu quá đắng không biết có nên nói hay không khi dạ s ỉ k h ẽ giật mình nguyên lai là mang theo mục đích tới a ha ha tiểu g i a hòa sáu dạng này hắn thu xe đạp liền thu phải càng thêm tâm a n lý đắc nói đi ta muốn hướng ngài mượn chút nhi tiền sáu ân cái gì hướng ngài vay tiền khi dạ s ỉ kinh ngạc g i ò xét chính đái ngươi thiếu tiền dùng vậy thì các ngươi nhà không nên a chính đái cười ngượng ngủng ta có chỗ dùng khác khi dạ s ỉ lông mày hơi nhỏi méo mượn bao nhiêu không đừng nói cho mượn ta có thể làm chủ quà tặng ngươi mười sáu hai mươi vạn không năm mươi vạn lượng a coi như là ngươi đưa tới cái này sáu xe đạp ban thưởng sáu ngài có thể hay không đem mười đội thành ngàn mười đội ngàn năm sáu ngàn vạn lượng khi dạ xỉ trong nháy mắt vừng rỡ một cái lăn chữ kẹt tại trong cổ họng miễn cưỡng nuốt trở về quát hỏi ngươi một cái h ả i tử muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì chính đ á i nháy mắt mấy cái đột nhiên thở dài ta lần này ra thôn thi hành h ủy thác cuối cùng ngoại ý muốn gián đoạn sớm trở về ngài là biết đến a bất quá cụ thể ngoại ý mới chắc hẳn ngài còn không tính tinh tưởng chúng ta tao nộ một cái phi thường cường đại lý ra đã từng tập sát qua sơ đại hòa ảnh đại nhân ép cấp n h ỉ giả cả cụ r ù tập sát qua sơ đại đại nhân không có khả năng tập sát sơ đại đại nhân không có khả năng còn sống rời đi nhưng hắn đó là sống xuống còn sống đến nay tại sóng tri quốc triệu lao sư văn ống nước thượng nhận thêm cựu tân mại tạ tỷ ba người đều không thể lưu hắn lại tính mệnh chính ai hàm hồ suy đ o á n đạo vòng xoáy cựu tân mại cũng độc thủ n h ậ t hướng n h ậ t kém ngạc nhiên dân dân lộ thâm trầm trong nhận giới vẫn còn có cường đại như vậy lao quái vật tốn tại sáu đúng vậy a chúng ta người ủy thác tập nhiều tiên sinh chính là bị hắn giết chết chính đái thần sắc b i thương lại thán một tiếng tập nhiều tiên sinh thiện lương như vậy nhân chết ở chúng ta bảo vệ dưới hung thủ lại chạy thoát rồi ta thật sự là rất không cam tâm khi dạ xì mi tâm b u n g l ỏ n g cho nên ngươi nghĩ x á u thuê nhị dạ đi tập sát cả cụ dù dựa theo ngươi nói thực lực chúng ta một diệp trừ phi hỏa ảnh đại nhân tự mình xuất động hoặc tam nhẫn kết thành tiểu đội hành động mới có thể có giác đại chắc chắn đánh giết hắn nhưng hỏa ảnh đại nhân không có khả năng đuổi theo giết một cái nhị dạ phản bội tự lai ra đại người lại trọng thương nằm viện là không thể thực hiện được huống hồ lui thêm bước nữa coi như thuê tam nhẫn khởi xướng ép cấp ủy thác cũng không cần đến năm n g h n vạn lượng một nghìn vạn lượng là đủ chính đ ai lắc đầu đột nhiên hạ giọng đạo ta nghe nói bên ngoài thôn có đất phía dưới tiền thưởng chỗ có thể ở nơi đó treo thường hắn khi dạ xỉ cả kinh ngươi sáu ngươi là từ nơi nào biết đến không nên dính vào dưới mặt đất tiền thưởng chỗ bối cảnh không rõ khởi nguyên muốn ngược dòng đến thời kỳ c h i ế n quốc thậm chí không giống như chúng ta n h ậ t hướng lịch sử ngắn bao nhiêu ngươi tốt nhất đừng tùy tiện tiếp xúc nó không giống như nhận hướng ngắn bao nhiêu chính ai trong lòng thất kinh không nghĩ tới sẽ nghe thế sao cái tin tức vậy nó sau lưng cũng chỉ có thể là sáu ngài yên tâm ta lần này ra ngoài ngoài ý muốn phát hiện một chỗ tiền thường chỗ rời thôn từ rất gần sẽ không rất nguy hiểm hơn nữa ta chỉ muốn đi treo một cái treo thường không làm gì khác chính đ á n lại nói khi dạ s ỉ vẫn lắc đầu cũng không thỏa cả cù dù loại kiên n h ĩ dạ thường tại tiền thường hoạt động những cái kiên n h ĩ dạ phản bội rất không có khả năng là của hắn đối thủ ta không muốn giết đi hắn chỉ là muốn cho hắn tạo thành chút phiền phức tránh khỏi hắn sống được quá sảng khoái chính đ á n trầm giọng nói tên địch nhân này nhiều nhất tiếp qua mười năm ta muốn chính mình thắng h ắ n chính mình thắng hắn thật có tự tin a hi dạ xỉ thấm khen đ ô n g bất đắc d i nói hắn không phải đã tuổi gần bảy mươi sao thiết qua mười năm e rằng đã chết già rồi ha chính ai lắc đầu liên tục đem m à toán lo lắng đặc thù cùng h ỷ dạ xì、sì、nói ra ta hoài nghi hắn chỉ cần kịp thời thay đổi thay thế trái tim có thể vĩnh sinh bất tử vĩnh sinh h ỷ dạ xì、sì、trong lòng giật mình chính ai thấy thế vội vàng lại thấp giọng nói h o a ảnh đại nhân để chúng ta bảo mật ngài nghe một chút liền tốt sáu nếu như h o a ảnh đại nhân nhấc lên ngài cũng đừng nói là ta nói cho ngài liền nói nhật hướng nhất tộc trong tư liệu có đất toán lo lắng loại vật này tính nhờ hi dạ xì、sì、tâm thần chưa định vô ý thức gật đầu tiền thể thực một trở thành tất tiền thắt một kia Khi si lại phải liền miễn chuyển lần nữa như vạn, không phải một con số nhỏ, hắn ní năm, tất cả tiền thác chung vào một chỗ, cũng liền miễn cưỡng những thứ này. ra có cả chỗ, thứ sáu. mày. úy dạ vào số đương nhiên đối với nhận hướng phân g i a tới nói năm vạn lại xem như có thể tiếp nhận số lượng còn xa không đến thương cân động cốt tình cảnh nhìn sang phía ngoài xe đạp khi dạ xỉ cảm thấy không thể rét lệnh chính đ á i tâm xác nhận nói ngươi xác định làm ư ợ n ngươi có thể trả đổi nhiều nhất năm năm ta nhất định còn hảo cho ngươi mượn vẫn là câu nói kia hy vọng sau này dùng đến ngươi lúc đừng để ta thất vọng ngài yên tâm t h ì dạ s ì đại nhân đúng còn xin ngài không nên đem chuyện mượn tiền nói cho ta biết thúc chính đ g i ứng với ám thở phào cuối cùng mượn được còn thuận tiện đem n h ậ t hướng trong tư liệu có đất t o á n lo lắng tin tức chuyện này hàm hồ đại khái đến nỗi trả tiền lại áp lực ha ha bằng bản sự mượn được tiền tại sao muốn còn năm năm sau ba trận chiến đều kết thúc chính n g i cảm thấy khi đó chính mình ít nhất cũng là một diệp thôn số một số hai cực giả ân tình có thể đáng tiền nhặt hướng không nốc cũng sẽ không thúc h n trả tiền cái này năm nghìn vạn là xe đạp k ế m một trăm mười tám thứ một trăm mười bảy chương đao chém lên nhẫn cầu lai、like, từ nhặt hướng nhất tộc rời đi Về đến đái nhà, chính h p tây hiện khách tới nhà cùng tượng thuốc hợp tới cùng tượng tắt rất l u t â nay tiệm vũ khí lao bản Gặp Tiểu tỉ tỉ. Cái gì? Tiểu tỉ tỉ. Cân thì sắc mặt quýnh a i tiệm vũ khí lên a o b chính ngái lắc lắc đầu nói không phải ta tặng nó cho nhận hướng nhật kém sa mạc khi dạ x ì đại nhân tự túc h trong mắt lóe lên một tia hoang mang hắn không có bao nhiêu đầu góc kinh tế nhưng hợp tác đã lâu l á o hỏa bạn vội vã tìm tới ra môn lấy nhân sinh của hắn lịch duyệt vẫn có thể đánh giá ra giúp tiểu chính đái chế tạo xe đạp tựa hồ có thể biến thành rất đáng tiền đồ chơi tiểu chính đái như thế nào đưa cho nhận hướng không phải cho không chính đái s ơ túi móc ra đã sớm chuẩn bị xong một nghìn vạn lượng cười nói khi dạ x ì đại nhân mua cho ta một nghìn vạn đâu một nghìn vạn t h e o thẩm nào tới tự túc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng tây nhai tiệm vũ khí lao bản đối mặt tiệm vũ khí lao bản bất đắc gì nói nhận hướng tài lực phong phú. chúc mừng phát t à i hắn cáo lui mà đi t h e o thẩm khắp nơi tìm kiếm có thể giấu tiền chỗ tượng thúc thì đem chính đái kéo đến một cái bên cạnh cái kia xe đạp giá trị một nghìn vạn đương nhiên không phải vậy ta lấy tiền ở đâu một nghìn vạn một nghìn vạn a sáu tượng thúc một mặt mê mang chính mình tân tân khổ khổ nửa đời người không bằng h à i t ử một cái ý nghĩ một buổi chiều công tác chính đái c ư ờ i t h ầ m còn tốt dấu rồi bốn nghìn vạn tự cho là đúng không phải vậy tượng thúc t h e o thẩm sợ là phải rút náo đẳng rất lâu chính đái cũng như chạy trốn chạy ra ra môn thẳng đến cựu tân lại nhà mắng đặt đi sáu không có ở cựu tân lại nhà ngủ lại dù sao không tiện lắm lại trên mặt dán không giới dư thừa tờ giấy ngày thứ hai còn có chuyện quan trọng đi làm chính ái mười một giờ đêm nhiều liền về nhà sáng sớm hôm sau cùng theo thẩm h à m hồ câu ra ngoài tu hành hắn vội vàng rời đi thôn thẳng đến phía đông nam hơn nửa canh giờ hắn liền đã tới thi hành ủy thắt lúc thuê xe ngựa tiểu chấn đồng thời tại ngoài chấn nhỏ tìm được từng đi qua nhà vệ sinh công cộng không có trực tiếp tiến vào chính ái tới trước trong chấn nhỏ cửa hàng mua một chương mặt nạ đeo ở trên mặt lại dùng biến thân thuật biến đổi thân hình tra rõ nhà vệ sinh công cộng k h n g ư ờ i mới tránh vào nhẫn lại mùi gáy mũi tại nhà vệ sinh công cộng bên trong gõ gõ đập đập nửa ngày rốt cuộc tìm được cửa ngầm hắn trầm ngưng tâm thần mở ra cửa ngầm một cỗ không giống với nhà vệ sinh công cộng mùi thối lập tức bừng lên chính đáy bị sặc đến hơi hơi biến sắc thi số sao lựa chọn tại nhà vệ sinh công cộng bên trong lần tảng ngược lại cũng không vô đạo lý chính đáy cất bước mà vào tại hắn buông tay phía sau cửa ngầm tự động đóng đổi kim trong sở rất tối ánh đèn m ở nhạt bố trí đơn sơ đến cực điểm chỉ có một quầy hàng một khối bảng đen cùng mấy cái cụ nát cái ghế trong đó một đầu cái ghế còn thiếu chân chi cạnh sau quầy tựa hồ còn có một cái gian phòng bị mơ hồ có thể thấy được trong suốt kết giới phong tỏa một cỗ mùi xác thối chính là từ bên trong truyền ra trên bảng đen dán không thiếu tờ giấy đại khái là từng t r ư ơ n g treo thường đơn mà ở trước tấm bảng đen còn đứng một cái làn da ngăm đen hơi mập nam tử gặp chính đai tiến b à o hít mắt mắt hy đánh giá hắn một phen lại không quá để ý quay đầu lại mà ở phía sau quầy ngồi một cái năm sáu mươi tuổi tóc hoa dâm b u ồ n ngủ l ã o giả ngồi đạo chào ngươi xem xét số tiền thưởng vẫn là tuyên bố treo thưởng làm sao còn có những người khác chính đai không có lập tức trả lời âm thầm n h ữ n mày nhiều đánh giá hai mắt hơi mập nam đi qua cùng hắn sóng vai đứng thẳng hơi mập nam hơi n h e o mắt lại quay đầu như muốn xem thấu chính đ á i dưới mặt nạ bộ dáng hắn ngược lại là không có mang mặt nạ nhìn bộ dáng hẳn là cũng không cần biến thân thuật nhưng chính đ á i hoàn toàn chưa thấy qua gia hòa này cũng không tốt phán đoán thực lực của hắn không nói gì chính đ á i yên lặng tại trên bảng đèn treo thưởng đơn bên trên đ ọ o qua phát hiện bị dán ra tới những thứ này treo thưởng đơn đều tương đối thấp cấp thấp nhất số tiền thường chỉ có mấy chục vạn phổ thông hạ nhẫn cao nhất cũng bất quá hơn năm trăm vạn tinh nhuệ trung nhẫn chính đáy tâm thoáng gông xuống chỉ nhìn loại này treo thưởng gia hòa hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn hắn có người n hướng đi lão giả đạo tuyên bố treo thưởng tiền thưởng hạn mức rất lớn lão giả hơi tinh thần một điểm rất lớn ngàn vạn cấp bậc sao là hơi mập nam tử lập tức quay đầu nhìn lại lão giả nhìn sang hắn lại quay đầu lại mỗi ngày đều đến xem treo thường đơn cũng không thấy n g ư ờ i mang của người nào đầu người tới còn lên nhẫn đâu lão giả hàm hồ lầu bầu âm thanh từ trong quầy tay lấy ra giấy trắng đối với chính đ á i đạo nói một chút n g ư ờ i muốn treo thưởng nhân lý giả đẳng cấp tướng mạo số tiền thường độ nếu có kỹ lưỡng hơn tin tức tốt hơn chính đai ánh mắt nghiêm một chút cảm nhận được vừa rồi lão giả câu nói kia nhắc nhở ý vị con người đi về phía cửa quên mang tiền ta lần sau tới hắn trực tiếp đẩy cửa ngầm rời đi hơi mập thượng nhẫn hơi buồn bực mà trừng mắt về phía lão giả lão đầu ngươi sáu ngươi dạng này không hợp quy củ đổi kim chỗ là dùng treo thưởng đổi kim tiền chỗ không phải để cho ngươi thủ tại chỗ này trở lấy tiếp khách nhân tiền tài đã hai lần nếu có lần sau nữa ta liền đem ngươi treo thưởng đơn treo ở bảng đen đỉnh cao nhất t hừ tùy ngươi t hư nhẹ một tiếng hơi mập nam tử bước nhanh rời đi trong nhà cầu tuần sắt một phen phía sau đuổi theo ánh mắt phần khối trùng hợp nhìn thấy chính đái chạy thân ảnh không vào rừng bên trong thân hình hắn loay lên giữa hai người khoảng cách liền cực tốc rút ngắn không khỏi trước mắt hơi sáng loại tốc độ này chỉ là hạ nhẫn sao hạ nhẫn liền dám mang mười triệu trở lên ngân lượng để đổi kim phát ra bố treo thưởng ngược lại là đủ nhạy bén đáng tiếc gặp ta cần phải ta kiếm bụng mười mấy giây sau thân hình hắn v ọ o tới lập đến chính đáy trước người nhìn chằm chằm lồng ngực chập trùng tăng tốc cuốn quýt lui về phía sau chính đáy lộ ra mèo hí kịch chuột giống như nụ cười giải trừ ngươi cái kia thấp kém biến thân thật a quả nhiên đuổi theo tới thượng nhận sáu dưới mặt nạ ánh mắt chuyển động chính đáy tận lực để thấp tiếng nói vấn đạo người muốn làm gì Lời nói phát run. lộ ra mấy phần chân thật tâm thanh nhường hơi mập thượng nhận trước mắt càng sáng hơn nguyên lai là một hải tử h ả i tử ơ n sáu ngàn vạn lượng trở lên sáu một diệp đại nhẫn tộc dòng chính sao không thể lưu lại dưới chân hắn chầm xuống tay mỏ nhẫn cụ bao lấy ra hai chi cụ nải vung vẩy chính đ ái thì động thủ rút ra trường đ a o bình b ì n h đỡ ra tới dường như bởi vì bồi dối hắn duy trì không được biến thân phù một tiếng biến trở về nguyên bản hình thể quả nhiên là một cái hải tử đáng chết lao đầu suýt chút nữa hại ta vứt bỏ đưa tới cửa tiền của phi nghĩa trừ nhỏ mang cờ nhẹ hơi mập thượng nhận thả xuống cuối cùng lo nghĩ nhưng vẫn không dễ dàng c ậ n thân hai tay kết tấn đồn thổ thổ long thương chính đ á i dưới thân đột nhiên n ô lên một khối nhọn tảng đá đem chính đ á i đâm xuyên ân một kích thành công hắn lại rất sâu n h ữ mày thứ phương quanh người lại là lượng nước thân lúc nào sáu đáng chết thứ ban đầu cho ta xem đến chính là lượng nước thân thân hình tung tránh phi tốc vòng quanh rừng chạy một vòng lớn không thể phát hiện chính đ á i thân ảnh sắc mặt hắn càng thêm khó coi dây dưa quá lâu bản thể đã chạy xa xao rào hoạt tiểu quỷ con vịt đã bị lộ chín bay đi mất đại khái có thể hoàn mỹ biểu đạt ra hắn tâm tình bây giờ quan sát bốn phía đường này hắn hận hận một quyền đánh vào trên cây l á rơi là tạ nhanh chân hướng về nhà vệ sinh công cộng trở về đúng lúc này trong lòng hắn c õ i báo động v a n g lớn nhanh chóng như đầu cực nhỏ cao áp cột nước l a o gương mặt của hắn thổi qua mang theo một vòng huyết hoa cùng với một khối nhỏ thai phải trên vành t h á i thịt ếch têu đau một tiếng hắn cũng không dám đưa tay đi c h e sau lưng vừa mới bị hắn đánh một quyền cây trả thù giống như hướng hắn áp đảo tới đây là cái gì thuật ai tung người tránh cách xem vừa mới cột nước lướt qua phương hướng sụp đổ phía dưới cùng nhau một loạt đại thụ đối vừa mới thuật uy lực biểu thị sợ hay thám p h ụ đồng thời lòng còn sợ hãi nhẫn m điều động trả cờ ra bên cạnh hắn bóng người loại lên ba cái mang mặt nạ chính đáy hiện lên tam giác đem hắn vây quanh thật là ngươi tiểu quỷ thằng đến tận mắt nhìn đến hắn mới xác định thực sự là trong mắt của hắn hạ nhận tiểu quỷ phát động tập kích thật can đảm hắn hơi lộ dữ tợn rất nhanh lại chuyển biến thành một chút mừng rỡ con vịt đã đun sôi lại bay trở về hóa thành bùn tiêu thất chân thân ở một bên xuất hiện hắn lần nữa k ế t tấn đ ộ t thổ nát đất c h u y ể n trường song trường trọng kích mặt đất đánh nước đại địa bay vọn lên tảng đá bùn đất trực tiếp đ e m ba cái chính đáy toàn bộ bao phủ tiến công kích pha vi lựa tất nhiên ta không phân rõ cái nào là thực sự cái nào là giả vậy thì đem bọn hắn toàn bộ xử lý đáng tiếc hắn không có năm đồ b u mệnh ặ t đất. tinh tinh tờ tập, xuyên qua đến sùng vật bổ thế giới cho chơi, thế giới cho chơi trọng điểm, biến thành Đẩy để đánh, sách sùng cũng chi linh hồng linh nghịch ngũ văn nở xuyên đến giới đại vật lao qua cho cho âm mẩn điểm, phản bổ biến kẹ chơi, chơi một trăm m ư ơ i chín thứ một trăm m ư ơ i tám chương lấy đạo của người hoàn thi bị thân cầu phiếu đề cử hô sáu nhẹ nhàng thở dốc hai tiếng chính đ ai kết ấn phun nước đem máu trên đao dịch hướng đi thu đao trở vào bao tâm tình khẩn trương lúc này mới bưng lỏng giết chết tên trước mắt nhìn như chỉ dùng mấy chiều mười phần nhẹ nhõm thực ra không phải vậy chính đ a i đầu tiên là dùng kỳ địch dĩ nhược làm bộ chạy trốn các loại thủ đoạn bưng lỏng hắn cảnh giác lại dùng ẩn nấp góc thủy đánh gậy x ó g t h ư ơ n g hắn loạn hắn tâm thần cuối cùng thì sử dụng mỹ cạ rủ kỳ tri vũ phối hợp vừa mới có thể dùng ra một điểm thị giắc bấy nhiêu huyết cơ bản tính toán sử dụng ra tất cả vào liếng mới rốt cục một bộ đem giết chết dù sao thực lực của hắn bây giờ là ở thuật sử dụng phương diện dẫn đầu tại hơn phân nửa thượng nhẫn nhưng bởi vì niên linh còn nhỏ thân thể và lượng trả cờ d i ã lại không như trên nhẫn đã chú định hắn không thích hợp cùng đối thủ trào hỏi hắn chỉ có thể đánh nổ phát r u n nếu như vừa mới bộ này không thể giết chết đối phương hắn liền sẽ có chút phiền thoái bất quá ta quả nhiên không có đoán chừng sai như thế kẻ cấp thấp tại đội kim chỗ phòng thủ người thực lực cũng sẽ không khoa trương đi đến nơi nào chịu đựng g h é bỏ đi vòng phía dưới né qua trên mặt đất một đại bài h u ế t chính ai đem hắn lật qua tìm tòi hướng hắn túi láo cùng túi quần rất nhanh một ít c h ồ n g ngân phiếu xuất hiện ở trên tay của hắn chính đ á i điểm một chút hơn ba triệu đủ nghèo loại này nhị dạ phản bội hẳn là đều sẽ bên người mang theo toàn bộ da sàn a chẳng thể trách nghe ta nói ngàn vạn lượng trở lên con mắt đều tỏa sáng ám nổ một tiếng chính đ á i đem ngân phiếu nhét vào chính mình trong túi con người hướng đổi kim chỗ đi đến bất quá hai bước phía sau hắn lại trần trờ quay đầu nhìn về phía hơi mập nam t ử thi thể lão gia tử kêu biết hắn là thượng nhân sáu hai phút sau đội kim chỗ cửa ngầm bị người đẩy ra lão giả quay đầu nhìn sang thanh niên hơi mập đuổi theo ra thời gian quá dài lão giả đ o á n chừng hắn là đuổi kịp chính đái có chút tiếp hận so sánh kết xù độ treo thường vứt bỏ nhưng hắn thật cũng không nghĩ tới vì chính đái ra mặt nhắc nhở một câu kia với hắn mà nói đã hết tình hết nghĩa hắn sau này chuẩn bị làm chỉ là đem còn dám trở về hơi mập nam từ khu trục mà thôi nhưng mà một màn trước mắt lại lớn đại s u ấ t hồ i hắn đoán trước ngươi sáu giết hắn ân hắn có thể đổi tiền sao lão giả sừng sốt hai giây mới cười ra đầy khuôn mặt nếp may đạo ngược lại là ta dư thừa nhắc nhở ngươi có thể đổi tiền lang nhận thôn nhị d ạ phản bội bạch thạch thượng nhẫn tiền truy nã một nghìn hai trăm l vạn hai làng nhân thôn có chút xảo a một nghìn hai trăm vạn một bà a tư mã quả nhiên chỉ là một cái thái kê thượng nhận sao tâm niệm chuyển động chính ai đem bạch thạch thi thể kéo tới xóa x ỉ n h ngồi vào lao giả trước người đạo hay là muốn cảm tạ ngài nhắc nhở để cho ta có chỗ phòng bị cái k i ê u một nghìn hai trăm vạn trực tiếp chống đỡ vào ta ban bố treo thưởng bên trong a lao giả gật đầu nâng bút ghi chép nói l a n g nhân thôn nghị dạ phản bội cả cụ rủ niên linh sáu tước chừng bảy mươi tuổi a nô、no, ép cấp nghị dạ phản bội làng nhân thôn ép cấp nghị dạ phản bội cả cụ rủ l ã o giả một trận hơi hơi suy tư dường như nghe nói qua sau một lúc lâu lại lắc đầu không có hồi tưởng lại chính đai tiếp tục miêu tả cả cụ du bộ dáng l ã o giả cầm bút ngoắc ngoắc vẽ tranh lại rất nhanh ma ra cả cụ d u hình dáng giống như lúc hắn đã từng rất mạnh tại ba mươi chín năm trước tập kích sơ đại hòa ảnh đồng thời thành công đảm mệnh l ã o giả kinh ngạc kinh ngạc ngầm đầu chính đai gật đầu nói cho hắn biết hắn không nghe lầm vừa tiếp tục nói bất quá hắn dù sao tuổi tác đã cao dưới thực lực trượt không bằng trước kia e rằng đã không gọi được s cấp lý ra xem ở hắn chiến tích dĩ vãng ta muốn dùng ba năm trăm vạn hai treo thường hắn ba nghìn năm trăm vạn sao lão giả nhữ mày trần c h ờ một chút tập sát qua sơ đại hỏa ảnh lý dạ, ả bảy mươi tuổi dưới thực lực t r ư n g không sai bị lắm đủ đủ liên tốt bất quá ta nghĩ lắm miệng hỏi một chút ta tuyên bố treo thưởng nhưng hắn nếu là giấu đi lâu không lộ diện ta đây tiền chẳng phải là mất trắng chính đáy lại nói lão giả lắc đầu sẽ không người tuyên bố treo thưởng phía sau chúng ta sẽ kinh thường tính mà đổi mới cả cụ rủ vị trí sẽ để cho có ý định lại đủ tư cách nhận được hắn tin hơi thở tiền thưởng lý g i tiến đến săn giết hắn các ngươi có thể bảo đảm tìm được hắn lão giả gật đầu vô luận hắn trốn ở cái nào chợ đen quả nhiên cùng zen có quan hệ điều tra tình báo là z chẳng sao chính đai trong lòng k h é động đây cũng là một ngoại ý muốn phát hiện chờ thực lực đầy đủ có lẽ có thể theo đường dây này c h à o chỉ zen hỏi một chút mụ rẻn sủ c ó m ì cụ thể tình báo vậy ta bây giờ còn cần làm cái gì các người rút ra tiền truy nã trích phần trăm là bao nhiêu tổng ngạch một phần m ư ờ i ba trăm năm mươi vạn đủ h sáu chính đai ít tiền giao tiền treo thưởng đã tới dấu diếm cả cụ rủ thực lực là bởi vì hắn vốn là không cảm thấy những cái kia tiền thưởng n h ị dạ có thể liệp sắt chết cả cụ rủ cho nên dấu diếm tiết kiệm một khoản tiền đến nơi hố chết chút tiền thưởng nỉ dạ hố chết liền hố chết à, ngược lại cũng là chút nỉ dạ phản bội không phải nỉ dạ phản bội cũng sẽ không là cái gì hạng người lương thiện mấu chốt nhất là ba nghìn năm trăm vạn hai cái số này rất cả vô cùng cả cả một cái a tư mã đầu người cái này gọi là lấy đạo của người hoàn thi bị thân sáu thời gian cực nhanh hơn nửa tháng thoáng qua đi qua dũng tri quốc một chỗ đổi kim chỗ cả cù dù hình như á c quỷ mang theo một cái tích tích chảy máu đầu người khí thế bước người đem trước mắt đội kim phụ trách người chấn động đến mức nơm nớp lo sợ cả cù dù rất tức giận hai má thổi phồng đồng dạng p h ồ n g lên giống như là muốn thi triển quốc công trước đây từ sóng chi quốc miễn cưỡng chạy trốn hắn lần nữa gián tiếp giới nị dạ tìm kiếm thích hợp dưỡng lao địa phương đồng thời cũng đơn giản đã điều tra phía dưới tại sóng chi quốc suýt nữa giết chết hắn mấy n h ẫ n giả tùy thời trả thù kết quả không đợi hắn hành động lục tục thì có chưa từng thấy qua nị dạ bỗng nhiên đối với hắn khởi s ư ớ n g tập kích vô luận là ở đâu đều không được sống yên ổn ban đầu những kẻ tập kích này hắn đều trực tiếp giết chết nhưng hai ngày này thật sự là có chút không thắng kỳ nhiễu bắt lấy trên tay sách gia hòa này một fan ép hỏi mới biết nguyên、nhân. ta liền là muốn nuôi cái lao đắc t làm sao lại có người dùng tiền treo thưởng ta chậm rãi thổ khí nhường toàn tâm toàn ý hai má quay về nguyên n h dạng đây là hắn ngày đó tạm thời dùng cá trái tim đỉnh một lát di trứng trên thân sẽ thỉnh thoảng hiện lên cá đặc thù cũng làm cho hắn rất là nổi nóng treo thưởng ta người là ai ta sáu ta sáu chúng ta không thể để lộ sáu a không, không, không. có thể để lộ có thể để lộ bất quá ta thật sự không biết sáu a n g à i đừng nóng n ộ i n g à i treo thưởng là từ hỏa c h i quốc bên kia chuyển tới hỏa tri quốc là một diệp ní ra k i n h người quá đáng cả cu dù giận dữ rõ ràng là các ngươi chiếm tiện nghi ta còn không có gây phiền phức cho các ngươi các ngươi lại còn không công tha căm giận mà đưa tay bên trên sọ ném một cái cả cụ rủ quay người mà đi đội kim phụ trách người lại đập nói lắp bà rịa gọi hắn ngài tiền thưởng ngài giết chết cái này là làng đáng nhì dạ phản bội là một gã thượng nhẫn bên trong tinh nhuệ tiền truy nạ sáu hai mươi sáu triệu lao phu mới không cần bẩn thịu tiền tài g ầ m lên giận dữ kẹt tại trong cổ họng cả cụ rủ hơi trần trờ suy tư đạo ta có thể tuyên bố treo t h ư ở n g sao có thể làm như năng dùng cái này hai mươi sáu triệu treo thưởng một diệp thôn thượng nhẫn gia triệu cả cụ rủ trầm giọng nói á c h một diệp thượng nhân xuân gia triệu hắn đã bị người treo thưởng tiền thưởng bốn mươi sáu triệu đổi kim phụ trách người trần trờ nói bốn mươi sáu triệu cả cù dù như mày ta số tiền thưởng là bao nhiêu sáu ba năm trăm vạn cả cù dù hai má hơi hơi nhô lên ngài đừng nóng giận đừng nóng giận xuân gia triệu dù sao cũng là một diệp lý dạ quanh năm tại một diệp nhận trong thôn đồng bạn đông đảo không dễ dết cả cù dù h i ế p mắt mắt hí quét nhìn qua một diệp thượng nhân sóng phong thủy môn đâu hắn sáu cũng có sáu mươi bảy triệu hắn nắm giữ không gian n h ệ thuật rất khó giết chết hư cao sáu n g h n bảy cơ hồ là ta gấp đôi cả cụ rủ thầm hư một tiếng cảm giác đến có chút bất mãn dùng cái này hai mươi sáu triệu treo thưởng một cái gọi chính đái m ộ t diệp tiểu quỷ cũng có thể đi ách chính đái tiểu quỷ cái kia không dùng đến nhiều như vậy ngài có kỹ lưỡng hơn một chút tin tức sao một trăm hai mươi thứ một trăm mười chín trương kim tiền chiến tranh cầu lai cả cụ rủ tu chính độ một thu được điểm thuộc tính tự do một phụ đề thoáng qua chính đ á i thoáng xứng sở liền khôi phục tự nhiên dùng trên tay cái đĩa đem trong bụi cây một cái túi nhựa xin đi ra cuối cùng đợi đến ngươi ta còn tưởng rằng thất bại thì sao trong lòng cười, cười chính đai ánh mắt đ ọ o qua lại tìm đến một cái giấy l ộ n đoàn dùng cái nia xin đi không sai hắn đang ngót rác bởi vì sóng chi q u ố c một nhóm thất bại đỏ cảm xúc bất ổn hải tinh lão sư quyết định tạm thời không còn dẫn bọn hắn thi hành c cấp trở lên ủy thác mà là chính nhi bắt kinh thi hành chút dê cấp ủy thác đã trải qua trừ cỏ dại mang hùng hải tử thậm chí thông cống thoát nước các loại dê cấp nhiệm vụ rèn luyện chính đai cảm thấy tự thân nị dạ tố dưỡng không sợ đắng không sợ khó chờ tinh thần được tăng lên cùng rèn luyện hắn còn cùng hải tinh lão sư thương lượng nhường lượng nước thân tới thi hành ủy thác chính mình đi tu hành hải tinh lão sư cũng đồng ý bất quá về sau hắn cảm thấy vẫn là cùng lượng nước thân đổi qua đem so sánh hảo một ngày một đêm luyện tập n h ấ n thuật học tập nhật hướng tư liệu quá p h i ề n căn bản không phải người có thể làm ra sự tình cuối cùng lại có điểm thuộc tính doanh thu chính đái lại xâm một cái nhựa tợ l ạ t tịp đóng gói ánh mắt đi lòng vòng bất quá chỉ có một phần trăm xem ra cả cụ rủ không có triệt để cảm nhận được sức mạnh của kim tiền có phải hay không nên thêm điểm n h ĩ gõ vẫn là hơi trầm rãi hiện tại hắn trên tay còn có một n g h n bảy trăm vạn lượng có thừa nếu như có thể dùng năm trăm vạn đổi một điểm điểm thuộc tính hắn là rất nguyện ý suy nghĩ chuyện một bên khác a tư mã cầm cái n ĩ a b u lại chính đáy ngươi làm cho cái này cái n ĩ a nhặt đồ bỏ đi vẫn rất phương tiện à. nô、no, chuyện nhỏ trên tay bọn họ cái n ĩ a là chính đáy nhường tượng thuốc đặc chế tại xuyên qua phía trước làm nhặt đồ bỏ đi người tình nguyện lúc đã dùng qua một loại nhặt đồ bỏ đi t h ầ n khí không cần tay bẩn không cần tiến rừng cây vô luận lớn nhỏ loại này cái n ĩ a đều có thể cho xin trở về không hổ là người a a tư mã khen ân chính cái lại sửng sốt một chút quay đầu nhìn hắn một cái đem a tư mã thấy có chút khó chịu mà nghiêng đầu sang chỗ khác mới cười nói có chuyện cứ nói a tư mã ngượng ngùng nợ nụ cười ta nghe lão bà nói n h ậ t hướng nhất tộc thuộc hạ thương hội vừa mới bắt đầu bán cái k i a xe đạp là ngươi cùng chú ngươi làm ra có thể hay không giúp ta lộng một chiếc tìm n h ậ t hướng mua đi a ngươi đường đường hỏa ảnh đại nhân nhi tử mua không được a tư mã bất đắc dĩ nợ nụ cười thật đúng là mua không được mấu chốt là bọn hàn bán không có thích hợp ta đi tìm bọn họ đặt làm sáu không tiện lắm không có thích hợp sáu a chính cái đáy mắt thoáng qua bừng tỉnh quay đầu Tuổi Tứ mã. A Tứ đầu, xuống Đi, nhìn không Mã. Mã, cứ ó vấn đề, chờ nhặt xong rắc rưỡi, ta dẫn ngươi tạng, đề, đi đái. chờ rắc thuốc. Cảm tạ, chính ta tìm ta t rửi, lúc này một hồi âm thanh chói thai từ phía sau lưng không xa văng lên hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy hải tinh lão sư cưới xe đạp tay phải gắt gao nắm vớt xe áp cười t ủ n g tìm hướng bọn hắn huy động tay trái lập tức lại đạp xe rời đi càng lúc càng xa lắc qua lắc lại lúc la lúc lắc chính ai khỏe miệng giật một cái họa phong này quả thật có chút không thích hợp a sáu đêm đó gốc biết được xe đạp sinh ý như trong dự liệu họ tham gia đông đạo đặn sáng hôm nay có người ở ruộng tri quốc quan mương chấn đổi kim chỗ treo thường trình đái ân đặt hơi kinh ngạc mặt già bên trên biểu lộ lòng xuống mắt lộ ra tinh quang đưa tay đón gốc thành viên cung tính chống đỡ qua tình báo tổng hợp tố chất chung nhẫn có vượt mức bình thường thủy đội thiên phú cùng đao thuật tiêu chuẩn một diệp thiên tài hạ nhận trình đái tiền truy nã sáu triệu lượng xem như tình báo đầu lĩnh đặt năng lực phân tích cực mạnh chỉ trong chốc lát thời gian liền từ giữa lĩnh ngộ được rất nhiều tin tức tuyên bố treo thưởng nhân h i ể u khá rõ đưa bé kia nhưng lại không đủ giải sẽ là ai chứ n ế u mày trầm tư p h ú t chốc đặt đứng dậy đặt đại nhân ngài đây là một sáu ân hướng đi của ta cần thông chi ngươi ách sáu gốc thành viên lập tức lệnh cả người mồ hôi lắc đầu liên tục đuổi kịp đi tìm hì rủ rèn tìm h ò a ảnh đại nhân sáu a là đặt nghiêng đầu liếc hắn một cái máng ngu xuẩn có phải hay không cho là đứa bé kia nhiều lần không biết điều ta hẳn là giấu diếm phần tình báo này cho hắn cái giao hấn hừ không nói đến hỉ d ụ rèn ám bộ có lẽ chế một bước liền có thể thu đến tình báo liền nói đứa bé này hắn lại không biết chuyện cũng là chúng ta một diệp thiên tài ní dạ không tới phiên ngoại nhân canh chừng kỳ thực hắn chỉ là lo lắng không cùng tam đại h ỏ a ảnh nói tam đại h ỏ a ảnh sẽ hoài nghi là hắn ghi hận trong lòng hắn phái người đi ban bố treo thưởng dù sao chuyện như vậy đã rất nhiều sáu bị treo thưởng chuyện chính cái là ngày thứ hai theo xuân gia triệu đi hòa ảnh đại lầu xác nhận nhiệm vụ lúc từ tam đại hòa ảnh trong miệm nghe nói hắn thực sự là ước t r ư ờ n g sửng sốt u thật lâu vậy mà lại góc chăn đều ngược lại treo thưởng t ố i ta kỳ thực cũng hợp lý nhưng hắn trước đây mưu đồ lúc vẫn thật không nghĩ tới loại khả năng này nghe nói mình tiền thưởng chỉ có sáu triệu lượng mới k h ẽ thở v à o nhẹ nhõm một nghìn hai trăm vạn thượng nhẫn đều giết rồi vì sáu triệu lượng đến tập kích hắn nhị dạ hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn bất quá cũng phải thoáng để phòng lấy những cái kia cao cấp tiền thưởng nhị dạ phản bội đừng tiếp tục bên ngoài ngẫu như gặp thuận tay đem hắn kéo đi bên cạnh hông một mặt lo lắng a tư mã thì truy vấn hướng tam đại hòa ảnh là ai làm xuân g i triệu như có điều suy nghĩ t hồng c hỏi í n h đáy bả v hơn phân nửa là hắn hòa ảnh đại nhân đây là đàn dự trưởng lão truyền cho ngài tình báo đúng không tam đại hòa ảnh khẽ gật đầu biểu thị không cần hoài nghi đàn dự lại nói chính đáy ngươi không cần quá mức lo nghĩ kế tiếp yên tâm trong thôn tham gia trung nhận khảo thí tạm thời không nên ra khỏi thôn thi hành ủy thác ha ha chúng ta một diệp bị treo thưởng nghĩ dạ rất nhiều liền ta đều treo ở treo thưởng đơn bên trên sáu triệu lượng không cao cũng không thấp n ẽ qua trong khoảng thời gian này sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn chính đái tỏ ra hiểu rõ cả c ụ dù một khi treo thưởng liền liên tục bị người tập kích cũng không phải tất cả nhận thôn trốn tránh tinh anh thượng nhận rất nhiều mà là cả cụ dù sáu rất hấp dẫn người ta tập sát qua sơ đại h ỏ a ảnh tuổi già sức yếu cái này hai hạng điều kiện là chính đái thiết lập bộ giống như cả cụ dù cuối cùng đem chiến tích này treo ở bên miệng xem như khoe khoang một dạng ai nếu là giết tập kích sơ đại hòa ảnh cả cụ dù n g ra kiếp sống cũng sẽ thêm ra một kiện có thể thổi nổ chiến tích ngược lại treo thường ta hắc so với ta trong tưởng tượng thuận lợi ai như vậy sáu là thời điểm khai hỏa một hồi liên quan tới kim tiền chiến tranh rồi tốt sự tính biết các ngươi như thường lệ đi đón lấy ủy thác ca tam đại hỏa ảnh đứng dậy đem ảnh báo trình ngay ngắn ta nên đi nghỉ dạ trường học đi nghỉ dạ trường học chính đài hơi kinh ngạc lại rất nhanh phản ứng lại hôm nay là bốn nguyện một ta khóa mới nhận t r ư ờ nd g n học học sinh nhập học thời gian h ỏ a ảnh đại nhân muốn đi l ừ a gạt một đợt hỏa chi ý chí cũng không biết đại một lao sư có hay không ta đầy mát điểm học trường làm dốc lòng cố sự giảng cho giới này, học sinh mới nghe. Lại nói giới này năm thứ nhất học sinh có ta quen thuộc người sao chính đ á i h í p mắt mắt hí suy tư sáu vừa tốt nghiệp chính đ ái là lao sư mang qua khắc khổ nhất học sinh h á n toàn khoa mãn phân là dựa vào lấy cái kia hơn một nghìn cái cả ngày lẫn đêm kiên trì bền bỉ sáu lao sư hy vọng sáu trên giảng đài đại mục lao sư không ngừng tự nhiên hắn nước bọn xếp sau một cái trên sống núi mang theo một đạo thật dài ngang vết xẻo nam hải nghe nhất miệng đây chính là nhẫn chữ nở dê học thật là không có kình a sáu một trăm hai mươi mốt thứ một trăm hai mươi chương cỡ tin nạn hữuất câu phiếu đề cử cả cụ rủ tu h chính độ mười lăm thu được điểm thuộc tính tự do một điểm thứ tư điểm thuộc tính doanh thu nhưng trận này kìm tiền chiến tranh sáu là ta thua a không hổ là cả cụ rủ kiếm tiền thật là mạnh một tuần sau chính đái điểm một chút chính mình còn thừa tiền tài không khỏi ung dung thở dài không đến hai trăm vạn cả cụ rủ tiền truy nã đã bị hắn thêm đến năm nghìn vạn từ nhận hướng bằng bản sự mượn tới tiền tăng thêm chém giết cái kia gọi bạch thạch lang nhận thôn nhị dạ phản bội đổi lấy tiền đã đã tiêu hao không sai bị lắm so đấu tài lực trung pin là không sánh bằng luồn có tiền đưa tới cửa cả cụ rủ bất quá chính đái mình tiền truy nã ngược lại là không có tăng bao nhiêu chỉ tăng thêm một trăm năm mươi vạn từ sáu trăm vạn đã tăng tới bảy trăm năm mươi vạn đội kim tất cả đội kim chỗ q u ý củ một cái hạ nhẫn bảy trăm năm mươi vạn đã là cực hạn nhiều hơn nữa liền phá hư quy tắc mà quy tắc đại khái là vì hạn chế những cái kia phú thương mà định ra cái này dù sao cũng là nị g h dạ là chủ lưu thế giới coi như đội kim chỗ sau lưng là d ẹ t đèn nó cũng không dám nhường đội kim đạt được tội tất cả mọi người đó thuần tuy là ở không đi gây sự mà so sánh chính ái hải tinh lão sư cùng van ống nước hai vị thượng nhẫn có thể thao tác không gian thì hơi lớn lúc này bọn họ tiền truy nã đã p h â n đừng bị t h ê m vào vạn đến rồi c ù n g triệu. Nơi này Lập tức hắn nghĩ nghĩ kết độ tấn i phân ra lượng nước thân luyện tập nhân thuật ra khỏi nhà cưới lên nhận hướng tặng cho xe đạp lại chạy cựu tân lại nhà bây giờ một diệp trên đường phố cưới xe đạp đã không tính kiện chuyện ly kỳ đại khái bình quân năm hộ gia đình liền có một nhà mua xe đạp mỗi chiếc ngàn lượng còn tại hướng về toàn bộ h ỏ a chi quốc mở rộng nguồn tiêu thụ n h ậ t hướng nhà không ít kiếm lời chính ái cũng không hâm mộ năm ngàn vạn lượng đủ bọn hắn kiếm lời cái một năm giây nữa nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí chính mình duy nhất một lần c ầ m tới không coi là lỗ húng chi tài lực tăng lên n h ậ t hướng d i ệ t tộc sự kiện nói không chừng cũng biết ngày mấy điểm hay là trước đem cựu tân mại chiến lược đến hai mươi lấy thêm một điểm, điểm thuộc tình a so sánh với cách không tiền tài giao phong cả cụ dụ đối với cựu tân mại sửa đổi c ũ nếu g không phải là t ậ như lợi n Gần tháng đêm i nay còn thăng không đến hai cấp chính ái liền chuẩn bị muốn chút biện pháp khác đối với đ ổ thuật cái kỹ năng này chính ái tương đối coi trọng bởi vì có thể đoán được sửa đổi xù nạ đoán chừng cũng có thể dùng đến đến nó lui một vạn bước nói đổ thuật cao sẽ lại không thiếu tiền tiêu hỏa c h i quốc không có sòng bạc có thể đi lôi c h i quốc lấy tiền chính là hỏa c h i quốc làm công hiến k i n h sa thục lộ đi tới bắc nhai mười bảy hảo chính đ á i dừng xe c h ậ t hơi chút kinh ngạc phía trước không xa kim hoàng màu tóc thanh niên đẹp trai đang mỉm cười nhìn hắn chính đ á i vạn ống nước thượng nhẫn ngươi đã trở về chính đ á i vội và n gọi g trở về lúc nào mới vừa ở hỏa ảnh đại nhân nơi đó đưa ra ủy thác tại bệnh viện thăm hỏi sòng tự lai dã lao sư a chính đai liên tục gật đầu lại hỏi chúng ta đi phía sau sóng tri quốc thế nào bản xanh sòng bạc thuận lợi xây s o n g sao sóng tri quốc vẫn tốt chứ dối loạn mấy lần chậm rãi chìm xuống tạ dù nạ rời đi sóng tri quốc đi tìm người học tập sửa cầu hắn không có ở đây hẳn là sẽ không lên cái gì tranh chấp văn ống nước trả lời s ó n g bạc cũng xây xong bất quá vừa mới tại bệnh viện dù nạ đại nhân nhìn thấy ta liền đi thu thập hành trang chuẩn bị xuất phát dừng một chút văn ống nước vừa khổ cười nói hơn một tháng không có ở thôn xảy ra không ít chuyện tự lai giã lao sư làm sao lại phi lễ xù nạ đại nhân chuyện này sáu rốt cuộc là gì tình huống ngươi biết không chính đái ách ta cũng không rõ lắm chuyện là như thế chuyện tự lai giã đại người cùng xù nạ đại nhân bản thân cũng không đứng ra phủ nhận đương nhiên ta cũng là không tin chính đái trần trờ trả lời ta hỏi tự lai giã lao sư hắn không nói chắc có nỗi khổ tâm văn ống nước gật đầu lại nói còn có ngươi c ư ớ i cái này xe đạp xảo rượu thiết kế nghe nói là ngươi sáng tạo hắc hắc cơ duyên xảo hợp văn ống nước dương quăng nợ đủ cười ta cũng chuẩn bị mua một chiếc cưỡi nó mang cựu tân mại thêm ra môn đi loanh quanh đúng ngươi tới nơi này sáu là tìm cựu tân mại chính đáy ngượng ngùng cười cười ân ta tới tìm cựu tân mại tả tỷ đánh bại bất quá tất nhiên van ống nước thượng nhẫn ngươi đã trở về ta sẽ không q u ấ y r à y hai người các ngươi đi một chút van ống nước không có gì q u ấ y r à y hay không bất quá có chuyện ta phải căn dặn ngươi một chút cả cụ rủ treo thưởng chuyện của chúng ta ngươi còn không có nói cho cựu tân mại à tốt nhất đừng nói cho nàng biết ta biết ta biết chính đáy ngoài miệng ứng mới trong lòng lại thầm mắng xui xẻo vốn chính là muốn dùng nó xem như đòn sát thủ đem cựu tân mại sửa đổi đến hai mươi bây giờ bị lỡ đúng lúc này cựu tân mại nhà cửa phòng một tiếng c ọ n kẹt mở ra cựu tân mại thò đầu ra nhìn quanh một chút n h a chính ái ta tính toán thời gian ngươi liền lên tới mau vào mau vào chính á i vô tội trước mắt tại môn một bên kia van ống nước thì không lại ho nhẹ cựu tân mại ai van ống nước thanh âm cựu tân mại nháy mắt mấy cái tướng môn mở rộng quay đầu lại nháy mắt mấy cái đ ỗ n g nhiên tiến lên nhảy lên như gấu túi đồng dạng treo ở van ống nước trên thân Văn ống nước, ng Từ một tiếng, ôm ôm. nhẹ đến Chính nghiêng chọc xách đai đầu ủy khuất ba ba nói thầm một tiếng cựu tân mại đạo ngươi cũng không biết trong khoảng thời gian này ta là như thế nào chịu được nổi bọn hắn đều khi dễ ta đặt trường lão trộm chính đáy xe đạp hại ta từ nam ngõ hẻm đi hơn nửa giờ mới đến nhà sáu còn có tây ngai thợ may cửa hàng bán cho y phục của ta thiếu cái nút thắt ta đi tìm bọn hắn còn không thừa nhận nói là ta làm hư sáu còn có ta mua có nhân bánh m í c h quy bên trong thế mà chui vào k e m đánh răng sáu còn có còn có sáu cựu tân mại lay ngón tay đầu đến khi mấy ngày nay không hài lòng càng nói càng bị khuất cựu tân mại tu chính độ hai mươi thu được điểm thuộc tính tự do một tốt ta đ ạ i mạ van ống nước mang theo nụ cười sán g lạ nhẹ ủng cựu tân mại ă n ủi cựu tân mại tiếng oán giận âm nhỏ dần rất nhanh đẩy ra van ống nước đừng làm rộn chính đái còn ở đây nói đến những ngày này nhờ có có chính đái giút ta không phải vậy ta chắc chắn đều nhịn không qua tới hơn nữa mỗi ngày r á n hắn mặt mũi tràn đầy tờ giấy siêu cấp thú vị chính đ ái sáu nhận được điểm thuộc tính nụ cười dần dần biến mất không k h á c h khí không k h á c h khí các ngươi trò chuyện ta sẽ không cái dậy đi trước hắn đạp một cái xe đạp s i ê u phải thoát ra ngoài phải đi nghĩ biện pháp đem đổ thuật nâng lên còn không thắng được một cái hồ ly ta chính đ ái không tin cái này ta 122 thứ 121 trường phản xù nạ đánh bạc đồng minh, nạ đồng xù bạc tại một diệp thôn bên trong dùng biến thân thuật hành tẩu có thể sẽ dẫn tới một chút phiền thoái nhưng kế tiếp hắn chuyện muốn làm bị xù nạ biết sẽ phiền thoái hơn hắn muốn thử lấy mua một chút dụng cụ đánh bạc thì như nói đầu chung tất nhiên đánh bại bộ kẻ dán tờ giấy đã không còn cách nào nhường đổ thuật để thăng như vậy thì chỉ có thể tiếp xúc một chút chân chính đánh bạc mà có dụng cụ đánh bạc coi như tìm không thấy người đánh cược hắn cũng có thể nhường lượng nước thân cùng chính mình đánh cược còn có thể mệnh lệnh lượng nước thân không cho phép thắng nói không chừng là có thể đem đổ thuật kỹ năng bắt đầu soát đâu tại hắn nghĩ đến coi như xù nạ nhường hỏ tri quốc toàn diện cầ cuối cùng sẽ có người bán đầu chung cùng x u ấ t s ắ c chỉ bất quá l â y chính đái thân phận tại s u nạ trước mặt thật vất và soát sẽ ra chút thuộc về trung thực hài từ độ thiệt cảm mua đầu chung chuyện vạn nhất bị s u nạ biết vậy thì bá phải hàng không còn sẽ cho sau này sửa đổi mang đến rất nhiều phiền phức cho nên hắn liền thừa dịp lúc ban đêm biến thân đi mua không có đi xa chỉ đi hơn trăm mét chính đái đi tới nhà phụ cận tiệm tạp hóa tiệm tạp hóa bên trong quen thuộc ông chủ mập lập tức gọi hoan nên quan lâm cần gì không chính đái khoác k h o tay trước tiên làm bộ tại tiệm tạp hóa bên trong tìm kiếm một vòng giống như không tìm được mới tiến đến ông chủ mập trước người hạ giọng nói lao bản n g ư ơ i ở đây không có đầu c h u ô n g bán không đầu c h u ô n g ông chủ mập khẽ giật mình rất nhanh lộ ra mấy phần cảnh giác đạo không có hỏa chi quốc toàn diện cấm đánh cược ta cũng không dám bán loại đồ vật này hắn có chính ai trong lòng nhưng là nhất định ngoài miệng không cam tâm hỏi thật không có ta có tiền thật không có ông chủ mập chém đinh chặt sát chính ai h í p mắt mắt hí dò xét hắn tốt ta vậy ngươi biết người nào có thể bán không ai không sợ ngươi chê cười rất lâu không có động vật kia thực sự là ngứa tay phải nhịn không được đã sớm muốn mua một cái trở về cùng bằng hữu chơi hôm nay nhìn thấy s ù n nạ đại nhân rời đi thôn ta mới dám thừa dịp lúc ban đêm bên trong ra xem một chút ông chủ mập khẽ giật mình dù nạ đại nhân rời đi thôn không phải nói chiếu cố tự lai giã đại người sáu ai đều hơn một tháng tự lai giã đại người thương sợ là không sao không nghe nói sóng chi quốc sòng bạc xây xong sao chính đ á i thấp giọng nói sóng chi quốc sòng bạc dù nạ đại nhân quả nhiên cũng muốn còn sao ông chủ mập lẩm bẩm âm thanh không còn hoài nghi chính đ á i lời nói thật giả ánh mắt hơi hơi chuyển động hướng mặt ngoài lớp nhìn thấp giọng nói đầu trông phối ba cái xúc xác ba nghìn lượng người quả nhiên có a lão bản chính ái mỉm cười lại c a o mày nói bất quá ba nghìn lượng là lấy ta nói cười a ta nhớ được trước đó đầu chung không hơn trăm hai m ư ơ cái ngươi đầu chung là làm bằng bạc ông chủ mập lắc đầu liên tục cũng không thể cùng trước đó so bây giờ ta bán đầu chung thế nhưng là đem tài sản tính mệnh đều để lên đi tiệm của ta tùy thời có bị x u nạ đại nhân hủy đi nguy hiểm trừ cái đó ra bây giờ bán đầu chung ta còn sẽ bổ sung một dạng ngươi nhất định cần kinh hỷ ta cần kinh hỷ chính ái khẽ giật mình xem ông chủ mập vẻ mặt bị ổi lại nhìn cái kia loại nam nhân đều hiểu ánh mắt sắc mặt biến thành đen cái này mẹ nó là cái gì quỷ kinh hỉ Ta k h ô n g cần l ư ợ n g l i ề n là ư nói g A, cho sáu h à n g đi. Ai, không t nên truyền ra ngoài những cái tia dân cờ bạc à ở một cái chỗ khuất thành lập phản xù nạ đại nhân đánh bạc đồng minh như thường lệ đánh c ư c đâu chính đáy trứng mắt cái này x ấ u vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy đâu phản xu nạ đánh bạc đồng minh trong bóng tối tụ đánh của không cũng là hợp lý dân cờ bạc đánh cược nghiện cũng không phải sòng bạc bị nện thì có thể hẹn thúc trụ chính đáy lần này cam tâm tình nguyện bỏ tiền ông chủ mập vui vẻ mà chạy tới lấy hàng rất nhanh cầm một cái bằng gấu đầu t r u n g đi tới giao cho chính ái lập tức hắn lại không lưng kéo xuống một tờ giấy dùng bút ký họa viết xong đưa cho chính ái ngươi đến trên tờ giấy địa chỉ lay động ta ban cho ngươi đầu trồng liền sẽ có người đến đón ngươi nhớ lấy không thể tù ý để lộ bí mật phản xù nạ đại nhân đánh bạc trong đồng minh cũng có rất nhiều n ý dạ đại nhân ngươi đắc tội không dạy nổi ông chủ m ậ p chứng minh mang cảnh cáo t i ê n tâm ta có phân tất chính đ á i vội vàng rời đi chui vào xó xỉnh những mày quan sát một chút trên tay đầu trông từ t h i quỷ phong t ậ n ra chỉ qua tinh thần cường độ nhường cảm giác của hắn trở nên nhạy cảm không thiếu cái này đầu trông sờ đến phía sau liền cho hắn mang đến một chút cảm giác khác t h ư ờ n g nhường hắn lòng sinh cảnh giác thoa truy tung dùng một phấn đơn giản phán đoán một chút chính n á i trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ đối với là ai tụ lại phản xù nạ đánh bạc đồng minh càng hiếu kỳ hơn thủ đoạn như vậy đắn sao vậy thì nhất định phải tìm kiếm chính ai kẻ tài cao gan cũng lớn đem đầu chung để dưới đất đọc ông chủ mập chỗ đưa tấm giấy lên địa chỉ phát hiện tại một diệp góc tây bắc trước đây họ rổ xỉ mạt khảo hạch đậu đỏ chỗ kia rừng rậm phụ cận lập tức trên tay hắn trả cờ dạ phun trào lấy cao siêu trả cờ dạ năng lực thao túng đem trên tay dính truy tung bột phấn toàn bộ loại trừ lại phế đi chút khí lực đem đầu chung cũng dọn dẹp sạch sẽ thàng đến một diệp thôn góc tây bắc trên đường không dám chạy vội sợ biến thân thuật làm cho người trú n g chính ai dùng hơn nửa giờ mới đến trên tờ giấy nói tới chỗ cần đến trái phải nhìn chung quanh cũng không người khác bóng dáng. Đầu chung sau, c lý dạ đại khái, chính qua, ra, đại khái nhẫn. Chính trong lòng khét động làm ra bị sợ một cái nhẹ phản ứng lùi sang bên mới bước suýt chút ngưỡng ngã ngồi mới nhìn đi qua vào mắt người chưa bao giờ thấy qua chính đai hơi chút ngưng thần đánh giá ra ra hỏa này cũng dùng biến thân lý dạ đại nhân ngài ngài là sáu thanh niên đánh giá chính đái hai mắt hỏi ngươi là ai giới thiệu tới là sáu phía đông ông chủ cửa hàng tạp hóa hắn nói chỉ cần ở chỗ này lay động đầu t r u n g liền sẽ có người đến tiếp dẫn ta ni g h dạ đại nhân ngài chính là sáu ân đi theo ta thanh niên gật gật đầu quay người cất bước đ n g một trận quay đầu nhữ mày nhìn hướng chính đ á i biến thân thuật đẳng cấp quá thấp muốn lộ tẩy chính đ á i trong lòng bất đắc dĩ ánh mắt chấp lên nếm thử sử dụng cơ sở thị giác huyễn thuật ảnh hưởng đối phương xem có thể hay không nhường biến thân thuật lại cầu một chút ít nhất phải theo tới chỗ lại bị nhìn tấu nhưng mà lúc này phía trước thanh niên trong hai con ngươi trợt hiện ra hai quả đỏ tươi câu ngọc biến thân thuật huyễn thuật người cái tên này là ai dám đến ở đây quay dối chính đ á i t r ò n g mắt suýt chút nữa trường rơi ra tới làm cái quỷ gì vũ trí ba nhất tộc người sắc mặt hắn mấy lần cọ phải xoay người chạy một trăm hai mươi ba thứ một trăm hai mươi hai trường trong miệng người khác ngủ trí hạ cầu phiếu đề cử b à n h b à n h hai tiếng va chạm trầm đục phía sau chính đ ái đổ trượt ra đi mũi chân tại mặt đất liên tục điểm thân hình l ư ớ t nhẹ như thiên nga ẩn vào ưu ám trong rừng rậm vũ trí ba nhất tộc thanh niên biến thân thuật bịch giải trừ lại hóa thành một cái mười hai mười ba tuổi tóc dài thiếu nữ bộ dáng lùi lại mấy bước có chút kiên kỵ quan sát trong rừng không tiếp tục truy nàng biết mình sợ không phải chính đái đối thủ lúc giao thủ chính đái liên biến thân thuật đều duy trì được rõ ràng còn có dư lực nào còn dám tùy tiện truy kích húng chi nàng cảm thấy chính đái cũng chạy không thoát bọn họ lúng bắt việc cấp bách là đem có người quấy rối tin tức truyền lại đi lên nàng trở lại chỗ cũ cũng từ trong ngực móc ra một cái đầu trống dùng sức lay động rất nhanh lại một người lách mình mà tới trường lão có người sử dụng biến thân thuật bị ta sau khi phát hiện còn nếm thử dùng huyễn thuật mê hoặc ta thực lực rất mạnh chạy vào trong rừng cây ta không dám tiếp tục truy tung thiếu nữ nhanh chóng bẩm bảo nói đã biết bị hắn xưng là trưởng lão người nhàn nhạc t ừ n g mới hai tay bóp dần ấn rất nhanh nhăn lại lông mày truy lùng không được phát hiện truy tung bột phân sao phiền thoái còn tốt xú nạ đại nhân hôm nay rời đi thôn sáu nhất định phải nhanh chóng tìm được hắn thiếu nữ kinh ngạc lại lần nữa nhanh chóng nói là phía đông ông chủ cửa hàng tạp hóa giới thiệu hắn tới đã biết trần lộ người trước trở về là chờ thiếu nữ rời đi bị nàng gọi trưởng lao t r ư ừ n g bốn mươi tuổi nam tử trung niên đứng tại chỗ suy tư phúc chốc lẩm bẩm lên tiếng so trong dự liệu bị phát hiện nhanh hơn song bạc thí luyện phải kết thúc sao sáu một bên khác chính ái ở trong rừng lao nhanh một mực từ tây bắc rừng tây chạy vội tới một diệp tây nam trước đây la sa phá hủy đoạn nhai vị trí mới dừng bước nhìn sang sau lưng thoáng nhẹ nhàng thở ra mẹ nó làm cái q u ỷ gì hắn có chút không nói lẩm bẩm một tiếng vừa luyện đến một cấp hai mươi phần trăm c cấp cơ sở thị giác nghệ thuật đón đầu liền đụng phải hai câu nọc g xạ dìn gẳng chính ái đầu góc thực sự là bị đâm đến ông một chút nữ hải tử phản x u nạ đánh bạc trong đồng minh lại có vũ trí ba nhất một người vẫn là một cái mở ra sòng câu nọc xạ dìn gẳng nữ hài nhi tuổi tác thiên phú đơn giản cùng ổ bi tổ không sai bị lắm ở đâu ra không đúng. không có người có thể ra lệnh cho u chị hạ mở ra s o n g câu ngọc xạ dìn g ặ n g tiềm lực lớn thiếu nữ phụ trách tiếp dẫn người mới à. trừ phi sáu là bọn hắn chính mình trong tộc người mạnh hơn phản xù nạ đánh bạc đồng minh không phải là vũ trí ba nhất tộc dẫn đầu thành lập à. u chị hạ u chị hạ chính đ á i lâm vào suy tư nói đến hắn thật đúng là không chút cùng vũ trí ba nhất tộc có tiếp xúc ngoại trừ đồng học ô bị tổ vẫn là trong hạ niềm cái kia đậu bị ở cuối xe bộ g á n g cũng chỉ gặp qua u chị hạ phú nhạc cùng vũ trí ba mỹ cầm vợ chồng cặp vợ chồng tia nhìn thật bình thường phú nhạc vẫn ăn nói có ý tứ mỹ c bất quá hắn cũng đã quen thuộc quỷ này s u ố thế t giới xuất hiện đủ loại thái quá trạng hướng n h ậ t hướng nhất tộc đều có diện tộc sự kiện vũ trí ba nhất tộc không tới điểm gì có phải hay không đều đối không d ậ y nổi làm trận này mộng phiền phơ ca tu nạ đã đủ phiền thoái vũ trí ba nhất tộc làm sao còn pha trộn tiến vào còn có ta tam thân thuật phải luyện một chút phân thân cùng thế thân tác dụng không lớn nhưng biến thân thuật nhất thiết phải luyện đến đồng dạng thượng nhận không nhìn ra trình độ mới thuận tiện làm việc nếu như ta bây giờ có cấp bốn tam thân thuật đêm nay hơn phân nửa liền có thể chui vào điều tra tin tưởng đến cùng chuyện gì xảy ra không không không không không rõ tùy tiện chui vào rất nguy hiểm. vạn nhất bên trong là cái gì siêu cấp kinh khủng bí mật lại có bốn năm cái vũ trí ba nhất tộc thượng nhẫn ta sợ là tiểu già không tới làm sao bây giờ dù lượng nước thân nói cho hải tinh lão sư c h ợ xu nạ đại nhân trở về nói cho nàng chính đấy trong lòng do dự rời đi trước chỗ thị phi này về nhà rồi nói sau mười hai cựu tân mại từ từ nhắm hai mắt p h ồ n g má cổ vươn về trước miệng hơi bĩu i một bộ bộ dáng khả ái phía trước chính đai liếm m ô i một cái hướng nàng xích lại gần xích lại gần lại xích lại gần kia、yeah. một tờ giấy dính vào trên mặt hắn ha, ha ha cuối cùng thắng một lần Ha ha ha, thêm thẩm giọng ngoan ngoan của đột ngột chuyển đến trước mắt chẳng cảnh tiêu tan chính đài a h ư n g tiếng cơ thể khẽ đảo giống như đụng phải cái gì lập tức vật kia đủng rơi xuống đất phát ra chừng mấy tiếng cộng cộng câm thanh chính đài híp mắt mắt hí nhìn lại đầu chung đi mả ba cái xúc xác rơi xuống nhấp nhô đi ra trong đầu hắn ý niệm lại lên vô ý thức hô đại xúc xác dừng bay tứ thứ ba mười một hơi lớn hắc ta thắng chính đ a i cười ngây ngô hai tiếng dần dần triệt để thanh tỉnh không nói lắc đầu tự dễ đánh cược trong váng đánh cược trong váng lại im lặng p h ú c chốc hắn thật sâu thở dài chỉ là một a tối hôm qua về đến nhà hắn cùng lượng nước thân hai nửa đêm x u ấ t sắc mặc dù mệnh lệnh lượng nước thân không cho phép thắng nhưng vận khí thứ này thực không cách nào trường khống cuối cùng cơ bản thắng thua nửa này nửa kia c á c tại một cấp chín mươi chín vài ngày độ thuật cuối cùng có tiến bộ hắn có vô cùng dụng tâm đang luyện tập nghe âm biện xúc sắc mặc dù tại thắng thua bên trên không có rõ ràng biến hóa nhưng thanh thuộc tính bên trong nhảy tới hai cấp m ư ơ i ba độ thuật cho hắn cực lớn động lực cùng lòng tin tiếp tục như vậy phản s á t cựu tân mại cùng cái kia đáng chết hồ ly ở trong tầm tay cho nên mới sẽ làm loại này mộng sao thật là đẹp mộng a sớm một chút mua đầu trông liền tốt chính đ á i đem đầu trông xúc s ắ c thu sửa lại cẩn thận cùng tiền tiêu vặt giấu ở cùng một chỗ ra gian phòng ngồi cầu rửa mặt điểm tâm lượng nước thân tứ liên chính đ á i chuẩn bị ra khỏi nhà thẳng đến hỏa ảnh đại lầu a tư mã cùng hồng đã đợi ở nơi đó sớm a a tư mã hồng sớm chính đáy lệ c ũ tại hỏa ảnh đại trước lầu chờ hải tinh lao sư lệ cũ nói chuyện p i ế m bất quá chính đáy lần này hỏi một cái có chút vấn đề đ ặ biệt a tư mã hồng các ngươi trong mắt vũ c h í ba nhất tộc là như thế nào u c h -ha. ị hạ hai người đối mặt tất cả đều m ở mịt một lát sau a tư mã mới trả lời chính đ ái ngươi là chỉ sáu ổ bị tổ sao không không không xem nhẹ ổ bị tổ ta hỏi là cả vũ c h í ba nhất tộc chính đ ái liền vội vàng lắc đầu toàn bộ u c h ị hạ thiên thủ rơi không có về sau là chúng ta một d i ệ p đệ nhất tộc ta đông đảo cứng Dạ. lần thứ hai giới nghị dạ đại chiến một mình đạm đường một phía dù sao thì sáu rất mạnh a. a tư mã trần trở nói người đâu chính ái truy vấn u trị hạ tộc nhân có cái gì đặc biệt t ỉ như nói cao ngạo l ã n h k h ố c các loại cao ngạo là có một điểm a a tư mã trả lời ai bảo bọn hắn tối cường đâu bình thường người của h u trí hạ không thể nào cùng các nhẫn tộc hoặc bình dân nghĩ dạ trao đổi bất quá ta nghe lão ba nói qua nhất chiến thời điểm bọn họ đều là có thể tin chiến hữu so trước đó biến hóa thật nhiều cái gì cái gì sáu biến hóa sáu thật nhiều sao so sánh với hỏa ảnh công tử a tư mã hồng đối với h u trí hạ hiểu rõ liền thiếu đi đến đáng thương thật ứng với a tư mã câu kia bình thường u trí hạ n h ĩ dạ không thể nào cùng các n h ĩ dạ có gặp nhau chỉ chốc lát sau hải tinh lão sư đi tới chính ai hướng hắn hỏi vấn đề giống như trước u c h i hà nô、no, lão sư thật đúng là không thể nào chú ý bọn hắn là có chút cường giả à bất quá tại lao sư ở đây cũng liền như vậy giống như ha ha ha bình thường đều thật khiêm tốn cũng liền cùng n h ậ t hướng tranh một d i ệ p đệ nhất tộc có chút mâu thuẫn bình thường cùng những người khác cũng không quá tiếp xúc người ở đây trên đường tùy tiện giữ chặt một cái nỉ giả nhận biết vũ trí ba nhất tộc vượt qua năm cái nỉ giả người đều sẽ không nhiều điệu thấp sao hoạt hình bên trong cũng không điệu thấp ngấp nghẽ hỏa ảnh vị trí đều nhanh mọi người đều biết chính đái trong lòng cơ bản y thấy u c h i hạ nhất định là xảy ra vấn đề nhưng vấn đề ở chỗ nào còn cần phải chờ xác định ổ bị tổ tên lốc đó sao lại không đi chạy đâu nếu là hắn đi chạy ta đã sớm phát hiện chính đái ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm tới u c h i hạ chẳng lẽ lấy được tin tức chính đái khẽ giật mình tin tức gì còn không biết ta liền nói đâu lão sư cũng mới vừa mới biết đi thôi chúng ta lên lầu một trăm hai mươi b ố thứ một trăm hai mươi ba chương tạm thời đồng đội cấu lai、like, trung nhẫn khảo thí này liền báo danh hơn nữa ta tạm thời đồng đội có một là vũ trí ba nhất tộc hoa ảnh văn phòng chính đái kinh ngạc lên tiếng bên cạnh a tư mã hơi có hâm mộ bất quá hắn đã sớm biết bởi vì sóng chi quốc n g o à i ý mớn lần này trung nhận khảo thí hải tinh lão sư chỉ đồng ý chính đái tham gia ngược lại không có làm ra quá lớn phản ứng hồng là tràn đầy c h ú c phúc hải tinh lão sư thì cười ha ha lấy vô vô chính đái bà vai ngươi không phải nói mang hai ba tuổi hải tử đều có thể thông qua trung nhận khảo t h í sao lần này cho ngươi phối một cái thực lực không tệ đồng đội còn luôn cuống ách vậy không có thể chính đái phủ định hắn chỉ là có chút buồn bực tại sao lại làm ra dạng này phân tổ hắn có thể rõ minh mạch đất chống là nhận hướng phụ thuộc lý ra phân đến cái ủ trì hạ sáu trong này không có cái gì khảo thí a thôn cùng n h ậ n hướng ai trọng yếu suy nghĩ nhiều mấy giây chính ái cũng là vô vị giống như l ắ t đầu ủ trì hạ liền ủ trí hạ vừa vặn tự mình nghĩ cùng bọn hắn tiếp xúc một chút lao sư h ò a ảnh đại nhân bọn họ tình huống cụ thể đâu chúng ta không cần gặp phía dưới sao trung nhẫn khảo thí cụ thể là có một ngày tới bang xuân gia triệu cũng chỉ gõ hắn sọ não một chút ta nói tiểu từ ngươi chớ q u á luân ý cũng hơi chú ý một chút trung nhẫn khảo thí tờ ta bốn mươi hai mươi hảo kiểm tra đệ nhất khoa thi viết chỉ còn dư chín ngày rồi chính ái xử lý kiểu tóc cương điệu lý vừa mới bị xuân gia triệu gõ qua chỗ ghét bỏ phải giống như bị điệu lên đỉnh đầu ném đi nhảy dù tam đại hòa ảnh cười cười ba người các ngươi làm muốn sớm gặp một chút mặt ta an bài rất nhanh hai người bọn họ liền xét tới một hồi không sai hôm nay ngươi cũng không cần theo triệu đi thi hành dê cấp ý t h á c trước tiên ở ta chỗ này đem c h u n g nhận khảo hạch mẫu đơn lấp một chút chờ bọn hắn tới chính đáy hẳn là xuân gia triệu thì mang theo a tư m ã cùng hồng rời đi đạo chính đáy cùng tạm thời đồng đội muốn ở trung hòa thuận a trên mặt nổi nói như vậy lấy âm thầm lại cho hắn năm lấy quyền ra hiệu hắn dùng vũ lực á c phục hai gã khác đồng đ tránh khỏi trung n h ẫ n khảo thí ra phiên phước chính đài n g ầ m hiểu tam đại h ỏ a ảnh bất đắc dĩ lắc đầu lấy ra khối khói bánh ăn hết đưa cho hắn một t r ư ơ n g b ả n g biểu hàm hồ nói lần này khói bánh so ngươi lần trước làm được tốt ăn mấy phần lớp bảy tỏ a trung nghệ cùng kinh nghiệm đều ở đây tiến bộ đi chính đài cung kính tiếp nhận b ả n g biểu tại h ỏ a ảnh trên b à n công tác tìm được một cây bút đ i ề n đứng lên tính danh nghiên linh sở thuộc tiểu đội ủy thác ghi chép trong đó nào đó hạng ủy thác bản tóm tắt sáu ủy thác bản tóm tắt chính đài có loại kê khai xã hội thực tiễn bày tỏ ảo giác vô ý thức liền ngầm đầu vấn đạo h tam đại hỏa ảnh thật đúng là đưa qua hai tấm đây là n g ư ờ i hai tên đội h ư u chính đại ánh mắt nhất động tiếp nhận nhìn kỹ tàu sau ba tiếng mười lăm tuổi thứ hai mươi chín giới nhận chữ nd học tốt nghiệp hiện đã không tiểu đội thi hành d cấp ủy thác một trăm sáu mươi tám lần thi hành c cấp ủy thác m ộ ư ơ i bảy lần b cấp trở lên ủy thác không tập thể sáu năm l á o học trường a chính đại nói thầm một tiếng nhìn một tấm khác vũ trí ba trần lộ mười hai tuổi tiểu đội không nhận chữ nd học tốt nghiệp ghi chép không ủy thác kinh lịch không cái này sáu nữ hai tử ba không chính đại sửng sốt một chút thần mới phản ứng được ủy thác i kinh lịch không cũng không đại biểu nàng không có từng chấp hành ủy thác nhất định bị gia tộc trưởng cùng thế hệ dẫn dắt theo đội qua có lẽ so sánh với vị kia lão học trường lý lịch của nàng phong phú hơn ưu trị hạ thiên tài lý giả chính ai trợt nhớ tới tối hôm qua cùng chính mình va chạm qua hai cái tên kia ưu t h ị hạ thiếu nữ x o n g câu ngọc xạ dị gẳng nàng khẳng định có c h u n g nhận thực lực nghiên linh cũng gần như sẽ không trùng hợp như vậy chứ chiếu vào l a o học trưởng trình báo bày tỏ sửa đổi một chút tên chép cái nhặt đồ bỏ đi ủy thác chính ái đem trình báo bày tỏ điển h o à n tất giao cho tam đại hòa ảnh đúng vào lúc này sau lưng chuyển đến tiếng đập cửa tam đại hòa ảnh đi vào một cái ngũ quan tú lệ dáng người tinh tế kích thước cùng chính đ á i s ấ p xỉ mắt đen tóc dài thiếu nữ đẩy cửa vào hướng tam đại hòa ảnh không người ân cần thăm hỏi chính ái khỏe miệm kéo nhẹ lại cuốn quýt kiềm chế tâm thần không lộ dị thường thật đúng là trùng hợp như vậy chính là tối hôm qua gặp phải nữ t a m đại hỏa ảnh gật đầu đáp lại chính đ ái đây chính là đồng đội của n g ư ơ i một trong vũ trí ba trần lộ vũ trí ba trần lộ ánh mắt na di đến chính đ á i trên thân chính đ ái lộ ra khuôn mặt tươi c ư ờ i h ồ chào ngươi chào ngươi ta là chính đ ái vũ trí ba trần lộ khẽ gật đầu mặt không chút thay đổi nói ta là vũ trí ba trần lộ k ẹ t ngắt cô nương này sao cùng lượng nước thân biểu lộ đồng bộ lượng nước thân không phải là người nàng cũng không phải là a chính đ ái nháy mắt mấy cái đầu góc chuyển động nghĩ lại nổi lên một cái chủ đề tiếng đập cửa lại một lần vang lên cái cuối cùng đồng đội đến rồi một ư ơ i năm tuổi t ẩ u muốn so chính đáy cùng vũ trí ba trần lộ đều cao không thiếu đại khái một trăm bảy mươi tướng mạo vô cùng lão thành đã như cái người trưởng thành rồi chỉ có quay tròn chuyển động ánh mắt biểu hiện hắn vẫn cái một ư ơ i năm tuổi thiếu niên cái này nhìn cũng không giống như là một cái đảng hoàng gia h ỏ a chính đáy thâm than cái này đồng đội đại khái thực sự tiến hành cần thiết giao tiếp c â u tạm thời trở thành đội hưu ba người lẫn nhau tự giới thiệu phía sau rất nhanh tam đại hỏa ảnh liền biểu thị bọn hắn có thể tự mình đi tìm chỗ làm quen một chút thương lượng ứng đối ra sao trung nhận khảo thí ba người vô ý thức đồng loạt đi tới cách hòa ảnh đại lầu gần nhất sân luyện tập lập tức nh vũ trí ba trần lộ là biểu lộ cao lãnh không muốn nói lời nói tàu là ánh mắt chuyển động không muốn chủ động chính đ á i xem bọn hắn cũng đem muốn nói nuốt trở vào tới thôi một hai ba người gỗ từ lần trước cùng họ rổ xi、si、mà chơi đi qua ta còn thực sự rất lâu không có chơi trò chơi này vũ trí ba trần lộ định lực mạnh chính đ á i càng nhịn giỏi trước hết nhất không chịu nổi chỉ có thể là tàu ta nói ba người chúng ta là tạm thời kết thành tiểu đội cũng nên tuyển ra cái đội trưởng a không phải vậy c h ú n g nhận trong cuộc thi gặp phải cần lựa chọn chuyện ý kiến không thống nhất nhất định sẽ ra phiến phước hai người các ngươi một cái là toàn khoa mãn vân tốt nghiệp năm nay nhận t r ư ở nở g dê học tốt nghiệp một cái là vũ trí ba nhất tộc thiên tài lý dạ mà ta chỉ là một cái sáu lần trung nhận khảo thí đều không thể thông qua h ạ n nhẫn ngoại trừ kinh nghiệm thi cử mười phần phong phú ủy thác kinh lịch cũng hơn xa các ngươi những thứ khác cũng không bằng các ngươi cho nên đội trưởng này ta xem sáu liền từ hai người các ngươi bên trong tranh cử ra một cái các ngươi tranh chính đái n ế t miệng lên nhìn hắn một cái gật đầu nói hảo liền nghe tàu học trưởng tàu sáu trân lộ tiểu tỉ tỉ ta ai làm đội trưởng vũ trí ba trần lộ đối với chính đái như quen thuộc một dạng xương hô có chút khó chịu dừng một chút mới nói thực lực cừng giả đảm nhiệm đội trưởng muốn cắt tha được rồi được rồi vừa kết thành tạm thời tiểu đội đánh l i ề n nữa, nhiều tổn thương cảm tình chính đái ánh mắt đi lòng vòng đột nhiên túi đầu tìm kiếm nhặt lên hai cây mảnh nhánh cây tùy ý gãy l ộ t n ắ m trong tay tại sao lưng đổ đổ lại đem trở về hai cây nhánh cây đều chỉ còn lại cái n h ạ bén l ộ ở bên ngoài còn lại bộ vị đều bị chính đái nắm chặt đánh cược rút nhánh cây a người rút đến dáng dấp chỉ ngươi làm đội trưởng vật khí cũng là thực lực một bộ phận tàu lập t vũ trí ba trần lộ thì hơi sừng sốt một chút cao lanh chất mất trên mặt hốt nhiên lộ ra khắc thường hưng phấn đỏ hửng nàng bước nhanh đến phía trước đỏ hửng khuôn mặt nhỏ cơ hồ cùng chính đáy mặt của dính vào cùng nhau đen như mực sâu thẳm con mắt cũng cùng chính đáy hai mắt gắt gao đụng vào nhau trong mắt tia sáng chấp liên tục thổ khí như lan đề nghị hay n g u y ê n lai、like、nhánh cây cũng có thể dùng để đánh cược a đến đây đi nhất quyết thắng bại chính đáy a tàu ba một trăm hai mươi lăm thứ một trăm hai mươi bốn t ư ơ n g n h ạ thắng câu phiếu đề cử chính ai ở trong lòng hợp với quạ đen tiếng tê đồng thời phối hợp bức gió thu tiêu điều hình ảnh cảnh tượng trước mắt vô cùng lung túng vũ trí ba trần lộ đưa tay hứng thú bừng bừng tại chính đáy trong tay hai cây nhánh cây bên trong tuyển tới cho đi nửa ngày mới phát g i á c xung quanh bầu không khí không đúng xem chính đáy biểu lộ nhìn lại một chút tàu biểu lộ nàng thân hình hơi cương rất nhanh lại thong dong mà lui một bước nói khẽ dùng rút nhánh cây loại phương thức này tới xác nhận đội trưởng quá thảo suất nói đến chứng trạc đàng hoàng nếu như không phải hồng đến phấn mặt của chính đáy đều cho là vừa mới là h ảo giác cô nương này thật có ý tứ thật đúng là một cái dân cờ bạc đừng không phải v trí hạ thật chỉ là xuất ra một cái gia hòa này cái khác không có gì a trong lòng t h m n chính đai quyết định lại đùa nàng một đùa nhô ra tay đạo thật sự không cá cược rút nhánh cây sao vừa mới ta xem trần lộ tiểu thư tỷ ngươi càng thiên hướng về rút ra căn này căn này rất dài à. hắn rỗi một cái tay khác chậm rãi co rúm một cây năm cm xung quanh nhánh cây bị hắn rút ra tại hắn rút nhánh cây đồng thời vũ trí ba trần lộ hai tay hơi hơi n ắ m quyển biểu lộ trở mong tại hắn hoàn toàn rút ra phía sau nặng n ề mà phun ra một hơi nhẹ á âm thanh hương phấn khó đ ể nén đáng tiếc ta càng dài làm chính đai rút ra một căn khác sáu c m nhánh cây phía sau nét mặt của nàng lại trong nháy mắt sụp có chơi có chịu đây coi là ta thắng a vũ trí ba trần lộ vô ý thức gật đầu đương nhiên có chơi có chịu tàu ở bên cạnh không nhìn nổi bất đắc dĩ chen miệng nói trần lộ không phải đã nói dùng phương thức rút thăm quyết định quá thảo suất sao bất quá chính đái ngươi nói c ũ n g đối so tài quá đau đớn h o a khí không bằng chúng ta theo đuổi với trung nhận thi hiểu rõ trình độ tới chọn đội trưởng a dù sao vẫn là thông qua trung nhận khảo thí trọng yếu nhất ta đã tham gia qua bảy lần khảo thí nếu như các ngươi tin lời của ta liền để ta làm đội trưởng ta nhất định có thể mang các ngươi thông qua chính ai tiếu lấy nhìn hắn học trưởng không phải nói tại hai chúng ta bên trong lựa chọn sao hơn nữa học trưởng ngươi ước trường sáu lần khảo thí không qua để cho ngươi làm đội trưởng đó cùng nhắm mắt á p chú khác nhau ở chỗ nào có đôi khi cũng có thể nhắm mắt á p chú đánh cuộc một lần vận khí sáu vũ trí ba trần lộ không tự chủ được tiếp ra một câu lập tức lần nữa thản nhiên nói bất quá trung nhẫn khảo thí muốn bằng thực lực không dựa vào vận khí tẩu trong mắt l ó e lên p h ì m u ộ n không còn quanh co lòng vòng nói thẳng mấy lần trước không có thông qua khảo hạch cũng là đồng đội tại liên lụy ta hai người các ngươi nếu là muốn trở thành trung nhẫn cũng đừng dắt ta chân sau theo ta nói đi làm chắc chắn có thể thông qua khảo hạch chính ái l ư ớ t mắt không muốn cùng hắn nói chuyện đồng thời cho hắn cái hốt hướng về sân luyện tập ở giữa đi đến đến đây đi luận bàn định đội trưởng vũ trí ba trần lộ cất bước đuổi kịp bị không để ý tới tẩu ngầm bực cắn răng giả vờ lơ đ á g đạo tốt ta t h thí liền tỉ thí á hai người các ngươi trước tiền đánh ta theo thắng đánh muốn chiếm chút lợi lộc tâm thái hết sức rõ ràng chính ái trong lòng bất đắc dĩ như thế nào cho mình phân tới người như vậy thật đúng là không bằng ba tuổi tiểu h ả i vũ trí ba trần lộ ngược lại là cũng không tệ lắm hai người không thấy tẩu mặt đối mặt đứng vững kết đối lập tri ấn hai mắt nhìn nhau chính ái một tay phía sau cầm vũ trí ba trần lộ lấy ra cù nải thình l í n h nghe hắc nhiên phá không chi dích ảo chính ai trước người đã nhiều một chi vọt s ạ mà m đến cù nải lập tức ngân quang lướt qua k h e n một tiếng cù nải xoay quanh tiếp theo một cái trước mắt chính đai tay thuận chém vào trần lộ trở tay cầm cù nải đỡ tiếp đã đụng vào nhau vây xem t ẩ u chỉ cảm thấy hoa mắt hai người liền đùng đùng mà va chạm mấy lần chỉ nghe đao cùng cù nải không ngừng va chạm lại không tự chủ được k h ậ n trương lui về phía sau hai bước nuốt nước miếng một cái, cái này sáu như thế nào mạnh như vậy vũ trí ba trần lộ cũng vội vàng thối lui mấy bước nắm cù nải tay h u n dần run dầy vẻ mặt nhiều vài tia kinh ngạ hắn không phải m ớ i chín tuổi sao đối binh sức mạnh ta vậy mà kém rất nhiều thể thuật trình độ cùng a tư mã không sai b i ệ t lắm sức mạnh hơn một chút không nàng còn chưa mở ra xạ gì đằng chính đái thì n ắ m đ a o âm thầm đánh giá cuộc tỉ thí này hắn căn bản liền không có làm luận b ả n tuyển đội trưởng tới đánh mà là đã đem mình làm đội trưởng đang đối với đội viên tiến hành suy tính lúc này lại nghe hát nhiên phá không chi dích đạo tự hiệu sức mạnh hoàn cảnh xấu vũ trí ba trần lộ lần nữa bắn ra cụ nải đánh nghi binh hai tay nhanh chóng kết tấn hòa đội phụng tiên hòa chi thuật trong miệng liên tục phun ra bảy tám hòa cầu công kích quỹ đạo như phượng tiên hoa trái cây t ả n ra h oanh kích chính á i thì kết tấn h ả nước n thủy đồn thủy trật bích cao bốn m rộng bảy m phong phú tường nước bất t r ợ n thành hình từng cái tiểu hỏa cầu chui vào trong chỉ đem lên thật mỏng mấy sợi hơi nước lập tức lại truyền binh binh giao kích thanh âm một chi củ nải lại vòng qua tường nước từ làm cho người không tưởng tượng được góc độ v ọ xạ hướng chính ái gần nhất không chút dùng loại này ném mạnh thủ pháp ngược lại để người ngược dùng qua tới cũng đối ta vốn chính là học trộm vụ trí hạ chính ai cầm lên trường đao huy động đón đỡ người sau lưng ảnh toán loạn hắn vặn eo phía sau chuyển xách chân một ô một trận cơ thể xoay quanh nam đạp ba bị hắn đạp trúng ngực vũ trí ba trần lộ hóa cọp gỗ tiêu thất bản thể lại từ bởi vì mất đi chính đáy điều khiển hoa lạp chạy đầy đất trên mặt nước phi tốc chạy vội tới nhấc chân câu hướng chính đáy cái cằm ba chính đáy cũng hóa thủy tiêu thất vũ trí ba trần lộ thần sắc căng thẳng do dự trần chờ một chút không có mở xạ gì g ẳ n g lại bắt được chính đáy thân hình lúc liền có chút chút trễ miễn cưỡng dụng khổ không chống chọi chính đáy chừng nào lập tức chính đáy xoay người từ đuôi đến đầu đá kích cũng chỉ có thể dùng đè lên khuỵ tay đi tiếp ứng một cú cự lực chuyển đến vũ trí ba trần lộ tá lực nhảy lùi lại lên cao hơn ba m trên tay cù nải thoát lực giống như rơi xuống gặp chính đai truy kích mà tới ra sức dùng có chút tê dại hai tay k ế t thành hình thức hòa đội hào lửa hoa vẫn là trong miệng phun ra h ỏ a cầu bất quá cùng trước đây h ỏ a cầu lớn nhỏ không thể so sánh nổi ba viên thiên thạch một dạng h ỏ a cầu từ trên trời giang xuống cháy không khí đều nóng n ả y đứng lên Vệ cấp hòa đội thật là hoa lệ thuật chính đai hoán đổi tay trái cầm đao cổ tay phải quét ngang đậm đà màu làm trả cờ dạ ba phủ trên cổ tay dâng lên một đạo vừa dày vừa nặng màn s ba phát à h cổ thiên thạch một dạng hỏa cầu bị vanh bạo mấy sợi hỏa tinh t vội qua chính á y thân hình từ trong ngọn nhảy ra tới trong nháy mắt ép tới vũ trí ba trần lộ trước người đem cổ tay để ngang trên cổ nàng trần lộ tiểu thư tỷ ta thắng vũ trí ba trần lộ k h ẽ nhất miệng lại cũng không còn trước đây bình tĩnh cao l ê n h sáu nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể như thế phá mất nàng hào lửa hoa nhân c ư nhiên năng lấy tay đem hỏa cầu trực tiếp đánh tan gặp chân choáng váng một cái chính đ á i trong lòng hài lòng mà cười vừa mới trong chiến đấu hắn phát hiện vũ trí ba trần lộ có c ư ơ n g ép khống chế chính mình không cần s o n g câu nọc g xạ gì đẳng tựa hồ phải tạm thời giữ lại thực lực chính đ á i có thể hiểu được ý nghĩ của nàng giống như hắn cũng không muốn ở trong luận bàn dùng thủy đánh gãy s ó n cùng mỹ cạn d kỳ chi vũ cường thịnh trở lại cuối cùng phải chứa chút át chủ bài nhưng cứ như vậy chính đ ái chỉ sợ nàng thua cũng sẽ sinh ra nếu như ta dùng r a xạ gì gẳng kỳ thực hẳn là ta thắng loại ý nghĩ này thế là liền dùng áp đảo tính thủy đánh gây sóng nói cho nàng ngươi dùng cái gì đều không thắng được ta hai câu ngọc vạn hoa ống còn t ạ m được là sáu ngươi thắng nửa ngày vũ trí ba trần lộ mới hoàn hồn chị v u a chính đ ái thu tay lại cổ tay lập tức chính đái nhìn về phía bên sắt đ ầ u học trường nên chúng ta t ẩ u châm mặc nửa này g miễn cưỡng nợ nụ cười ta sáu sẽ không tranh với ngươi một trăm hai mươi sáu thứ một trăm hai mươi lăm chương ẩ n tảng vậy ta sẽ không k h á c h k h í đón lấy đội trưởng chức vị xem như chúng ta cái này vì trung nhẫn khảo t h í tạo thành tạm thời tiểu đội trưởng hôm nay chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta mời các ngươi ăn bữa cơm t r ư a à. t ẩ u nhìn qua chính đáy cùng vũ trí ba trần lộ đúng không quyết phía sau nhường ra đội trưởng vị trí cũng xem như cam tâm tình nguyện hai cái này đồng đội hẳn là sẽ không lại liên lụy ta để cho ta không thành được trung nhẫn nghe chính đáy lên tiếng hắn hơi run lên thần ngầm đầu nhìn sắc trời một chút trần trời nói lúc này mới vừa qua khỏi chín điểm ăn cơm chưa là có chút sớm vậy thì ăn được cơm chưa vừa sang cơm đi một chút chính đài vung tay lên ra hiệu hai người đ ổ i kịp đ ỗ n g sờ s ờ túi ai ta không mang tiền không có việc gì chỗ này cách nhà ta gần làm phiền các ngươi trước tiên đi với ta một chuyến nhà ta a hắn đi đầu c ấ c bước vũ trí ba trần lộ bình tĩnh đ ổ i kịp t ẩ u sát mặt biến đổi đội trưởng ngày sáu giống như cũng không phải như vậy đáng tin cậy ta là không phải hẳn là tranh thủ một chút thế nhưng là sáu sẽ bị đánh a theo chính đài đi tới nhà hắn chính đ ai đứng ở trong sân liền kêu lên chính ta cho ta tiễn đưa ba trăm l ư ợ n g ngân phiếu đi ra ta muốn dùng theo thầm giọng hoang hoang của trở về hô tiểu chính đái ngươi tiền tiêu v ậ t còn đủ đủ lập tức lại không vang động trần lộ cùng tàu đều có chút nghe không hiểu cái gì gọi là chính ta cho ta tiện đưa ba trăm l ư ợ n g sáu thang đến một cái giống nhau như lúc chính đái cầm ngân phiếu từ bên trong đi tới đưa cho chính đái cái này sáu phân thân chính đái nghe răng nợ nụ cười lượng nước thân vũ trí ba trần lộ k h ẽ nhất miệng lần thứ hai bảo trì không được bình tĩnh ngươi sáu mới vừa cùng ta lúc đối chiến vẫn còn duy trì lấy hắn ân đâu không ảnh hưởng hắn dùng không được ta bao nhiêu trả cờ dạ chính đái tùy ý nói vũ trí ba trần lộ không nói gì tàu cũng không nói gì cho nên ngươi tới lấy tiền chuyến này chính là muốn cho chúng ta nhìn thấy hắn a bất quá chính xác rất mạnh a đội trưởng này sáu tùy ý tại phụ cận tìm một cái tiệm cơm điểm ấy đạo một chút thanh đ ạ m thái ba người tam giác mà ngồi tại chính đ a i dưới sự chủ trì một hồi trung nhẫn khảo thí t h í phía trước hội nghị triệu khai tàu học trưởng ngươi kinh nghiệm thi cử phong phú vì chúng ta giới thiệu một chút khảo thí quá trình a theo tàu giới thiệu trung nhẫn thi toàn cảnh dần dần bày ra ở tại bọn hắn trước mắt bây giờ trung nhẫn khảo thí cùng hậu thế nổi danh nhất trận kia trung nhẫn liên hợp khảo thí đang chạy trình bên trên cơ bản giống nhau nhưng ở một số phương diện lại hơi khác biệt tại bốn mươi hai mươi h ả o bắt đầu năm cuối tháng kết thúc trận này một d i ệ p bốn mươi hai năm trận đầu trung nhận khảo thí không phải liên hợp trung nhận khảo thí không có những thôn khác chết người đến tham gia thuộc một diệp nội bộ cạnh tranh điểm thi thành ba trận trận đầu thi viết chính là thuần túy thi viết không khảo sát tình báo gì thu hoạch năng lực thi viết nội dung cũng không siêu cường nhất định nhẫn chữ n g học học những vật kia có hay không còn cho lao sư thôi đương nhiên so với nhẫn chữ nd học tất nghiệp khảo thí bài thi hội xuất phải hơi khó khăn một chút càng cường điệu khảo sát những cái kia kết hợp thực tế tri thức học ba chính đái biểu thị không có áp lực chút nào trận thứ hai khảo thí mỗi năm đều có biến hóa tàu liệt cử hắn trải qua sáu lần khảo thí chính xác không giống nhau cùng hậu thế lần hướng kia thiên địa q u y ể n trục tranh đoạt tương tự lại tại chi tiết khác biệt tổng hợp khảo sát đoàn đội tình báo thu hoạch năng lực đồng đội ở giữa độ ăn ý độ tín nhiệm thực lực thậm chí vật khí. nói đến đây tàu bất đắc dĩ thở dài mấy lần trước khảo thí ta đều thất bại ở đây tạm thời tạo thành đoàn đội độ ăn ý độ tín nhiệm cũng rất khó cam đoan đội trưởng hy vọng ngươi đừng ỉ vào thực lực lỗ mãng thời khắc mấu chốt nghe một chút đề nghị của ta được không hắn ngôn từ khẩn, khẩn chính ai cũng không cùng hắn nói chêm trọc c hai chúng ta tình huống đặc thù tàu học trưởng ngươi lúc đầu đồng đội là tấn cấp trung nhận vẫn là sáu chết tại lần thứ hai giới nị dạ đại chiến ách xin lỗi chính ái tạ lỗi cái kia về sau liền không có lại chia đến đâu cái tiểu đội bên trong điểm ta cuối cùng t r u n g dạo qua ba cái tiểu đội bây giờ chỉ còn dư ta một cái sống sót tàu đáp ách đây coi như là ngươi ngây ngô cái thứ từ tiểu đội a chính ái nói một cái không tính chuyện tiếu lâm cười lạnh hòa dịu bầu không khí kết quả lúng túng hơn bị hải tinh lão sư lây bệnh a nói đến lần thứ hai giới nị dạ đại chiến không biết mai táng bao nhiều không biết tên họ nị dạ táng k p hơn đem một dịp đánh tới đối mặt vân vẩn thôn uy hiếp đều chỉ có thể ủy khúc cầu toàn mà giao ra hỉ dạ s ỉ lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến cũng tới gần còn có đại khái một năm dưới vừa khai chiến lúc hạ nhẫn sẽ không tham dự hẳn là có thể nhiều một năm dưới nữa hòa hoan thời gian nếu không liền trước tiên không tấn c ấ p làm một cái tối cường hạ nhẫn trong trầm mặc chính đ ai trong đầu đột nhiên thoáng qua ý nghĩ thế này tiếp đó âm thầm lắc đầu thực lực ở chỗ này không phải hắn muốn tránh liền c ó thể t r á n h thoát hơn nữa có trời mới biết mù rẽn sủ cọ mỹ thế giới lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến lại là cái quỷ dị xúc bộ dáng một năm dưới cũng gần như đ đ ế nhưng lúc c đó ỉ c vậy mấu chốt ngay tại trận thứ hai đường thật thi không đậu trung nhẫn sợ không phải phải bị hại tinh lão sư chết cười cái này chê cười hắn có thể cười ba năm ta đã hiểu như vậy kế tiếp chúng ta nghiên cứu lại một chút chi tiết cụ thể sáu đồ ăn dần dần lên bàn ba người ăn buổi sáng cơm tiếp tục trò chuyện khảo thí sách lược phần lớn là chính đái cùng tàu tại nói trần lộ chỉ ngẫu nhiên đáp một tiếng cuối cùng ba người ước hẹn khảo thí một ngày trước lại tụ họp một lần riêng phần mình giải tán sáu kỳ thực cũng không hoàn toàn giải tán chính đ ai t i ể u ý doanh nhân đuổi theo vũ trí ba trần lộ chúng ta cùng đường ta đi các ngươi gia tộc tìm ô b i t ổ u c h ị hạ ô b i t ổ người b i ế t ta cùng ta nhất giới ở cuối xe hắn giải thích nói nhận biết trần lộ nhàn nhạt đáp ai các ngươi gia tộc người đều nhìn thế nào ô bít ô bít ô gia tộc xỉ xấu hổ tới làm bạn sẽ không chính đai tiếu cười ta ngược lại thật ra cảm thấy ố bị tổ rất có tiềm lực bây giờ là có chút ngu xuẩn nhưng sau này nói không chừng lại so với ai cũng mạnh sáu a cái này so với ai khác đều mạnh a i bên trong không bao gồm ta vũ trí ba trần lộ hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái lập tức bình tĩnh quay đầu trở lại như thế nào không tin chính đai nhữ n g mày chúng ta đánh cược có dám hay không đánh cược gì trần lộ t h ố t ra còn cần phải đánh cược chút gì chính đai nhún n h ú n b a i chính là đánh cược chơi đùa không nhất định không phải tiền đắt của ta chúng ta cũng không phải dân cờ bạc nhất định phải đánh cược thu học chó sủa vũ trí ba trần lộ cứng đờ lắc đầu khôi phục cao lãnh quay đầu trở lại tính toán cô nương ngày sáu chính đáy c ư ờ i t h ầ m lập tức một đường không nói chuyện đi tới ủ trì hạ tộc địa vũ trí ba trần lộ đối với chính đáy gật đầu cá o biệt bước nhanh tiến vào tộc địa chính đáy thì cùng cửa ra vào hộ vệ bờ báo kêu gọi ủ trì hạ obito tại cửa ra vào đánh giá đến lớn như vậy ủ trì hạ tộc địa hình d i n g tới vũ trí ba nhất tộc vậy mà lại ra dân cơ bản ở nơi này nhà cao cửa rộng phía sau đến cùng cất giấu cái gì cái thế giới này ủ trí hạ quá làm cho ta tò mò mấu chốt nhất là hy vọng nó có thể dễ dàng sửa đổi một điểm a cũng đừng làm cho ta quá đau đớn đầu góc sáu đừng lại là loại kia hoàn toàn không cách nào bắt tay vào làm mười p S, hôm nay công chức thi viết chúc đại gia thi thành tích tốt thi x o n g nhớ kỹ bỏ phiếu đề cử mặt khác vũ trí ba trần lộ cái tên này mới đầu thiết lập là vũ trí ba trần lộ về sau đột nhiên cảm thấy trần lộ giống như là một năm tên ta liền linh cơ động một cái tăng thêm cái chữ vương bên cạnh vì ta cơ t r í điểm một cái Giống a danh tự này lên n u xuẩn ta là đổi một chút sáu hay là mời đại gia xem nhẹ nó một trăm hai mươi bảy thứ một trăm hai mươi sáu trương thí luyện tộc trưởng đại nhân u trị hạ tộc địa bên trong vũ trí ba trần lộ tại năm nay hai mươi bảy tuổi vừa mới cới ư kiểu t h ê vũ trí ba mỹ cầm lại tiếp nhận đụ chỉ hạ tộc trưởng đi lên nhân sinh tột cùng vũ trí ba phú nhạc trước mặt không người xuống ân cần thăm hỏi nhìn thấy ngươi hai tên đồng đội là như thế nào vũ trí ba trần lộ suy tư phúc chốc đạo t ẩ u không tiện đánh giá chính đái rất mạnh vũ trí ba phú nhạc gật đầu toàn khoa mãn vân tốt nghiệp đương nhiên rất mạnh các ngươi giao thủ là ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn phú nhạc hơi kinh ngạc dùng xạ d i gẳng không cần nhưng cho dù dùng xạ d i gẳng cũng cơ bản không có có thể đánh thẳng như vậy sao phú nhạc suy tư p h ú t chốc xem ra trong khoảng thời gian này hắn đi theo xuân giã triệu lại lớn lên rất nhiều không quan hệ chỉ cần ngươi bắt được cơ hội cuối cùng hoàn thành sòng bạc thí luyện mở ra t a m câu ngọc xạ d ì ệ t đẳng thì có hy vọng thắng hắn vũ trí ba trần lộ cả kinh bắt lấy cơ hội cuối cùng song bạc thí luyện phải kết thúc tối h hôm qua sáu a người kia không có t r a được hắn mua đầu t r u n g lúc liền dùng biến thân t h u ậ t theo lý thuyết chợ s u nạ đại nhân trở về thôn thí luyện sẽ tùy thời chấm dứt tùy thời chấm dứt sáu vũ trí ba trần lộ trên mặt thoáng qua mấy phần không muốn cùng xoắn s u ý vũ trí ba phú nhạc lắc đầu n ở nụ cười bản thân sau đó chúng ta Vũ trí hạ đã liên tục sáu năm chưa từng xuất hiện thuận lợi hoàn thành ba vành thực tập tộc nhân phần lớn đều kết thúc tại vòng thứ hai ngươi thế nhưng là có hy vọng trở thành chúng ta vũ trí ba nhất tộc nhiên linh nhỏ nhất tam câu nọc xạ dìn gặng người sở hữu a lấy không đến một ư ơ i ba tuổi vũ trí ba trần lộ trọng trọng gật đầu ta sẽ nỗ lực tộc trưởng đại nhân dừng một chút nàng nhớ tới trước đây đồng hành lúc chính đáy lời nói vấn đạo tộc trưởng đại nhân ưu chị hạ ổ bị tổ sáu có cái gì đặc biệt sao ổ bị tổ vũ trí ba phú nhạc khẽ giật mình như thế nào đột nhiên hỏi hắn tới đặc biệt s a o sáu a ngược lại có chút đặc biệt muốn t hành vi h ò a ảnh không ta là nói sáu chính đ a y nói hắn cảm thấy ổ bị tổ rất có tiềm lực có thể trở thành sáu rất mạnh lý ra vũ trí ba trần lộ lại nói vũ trí ba phú nhạc xứ sở bật cười nói một đứa bé bình phán một cái khác hài tử t r ầ n lộ không cần để ý chính đ a y cùng ổ bị tổ nhẫn nhịn trượt nở dê học là rất tốt bằng hữu ưu trí hạ ổ bị tổ ta thậm chí hoài nghi hắn viết liền nhau luân nhãn đều không thể mở ra vũ trí ba trần lộ khẽ giật mình hắn không có tiến hành thí luận sao vì cái gì không tiến hành vũ trí ba phú nhạc thăng nhẹ hắn là chúng ta vũ trí ba nhất tộc từ kính tộc trưởng khai sáng loại này đặc biệt thí luyện đến nay duy nhất liên tục ba lần thất bại tại vòng thứ nhất thực tập hải tử không cũng không phải thất bại hắn kiểu gì cũng sẽ đem thí luyện không giải thích được giữa đường p h á đi căn bản là không có cách tiến hành tiếp cho nên ta và các trưởng lao đã bỏ đi đối với hắn tiến hành thí luyện rồi tính toán không đề cập tới hắn song bạc thí luyện sắp chấm dứt sau đó ta sẽ tự mình đi qua trần lộ ngươi cũng theo ta cùng một chỗ a vũ trí ba trần lộ hai mắt tỏa sáng nghe nói ngài trước đây đã từng lập nên bảy mươi sáu tháng liên tiếp sáu chuyện xưa đừng nói chuyện xưa đừng nói vũ trí ba phú nhạc có chút tự đắc dùng tay đen như mực sâu thẳm trong hai con ngươi đều là hiểu ra sáu ưu trị hạ tộc địa bên ngoài t ồ bị tổ v ứ t mắt con b u ồ n ngủ quần áo không chỉnh tề mà thẳng bước đi đi ra chính cái như thế nào đột nhiên tìm ta còn ngủ đâu này cũng gần chưa rồi a ồ bị tổ ngáp một cái ngượng ngùng nói ngày hôm qua mới từ sóng chi quốc trở về đi vẫn là trong nhà ngủ thoải mái là hơn ngủ một hồi đó là ta q u ấ y dày ngươi không có việc gì hắt ồ bị tổ cười ngây ngô đi tìm một chỗ ăn vặt ta có chút chuyện hỏi ngươi chính ái quay người cười nói hắn cũng coi như liều mạng buổi sáng cơm ăn xong liền ăn cơm trưa dù sao trên bàn cơm thuận tiện nhất nói chuyện t h ế m ưu chỉ hạ tộc địa cách viên thuốc cửa hàng khá gần cùng ô bị tổ cùng đi chỗ, điểm xong viên thuốc sau khi ngồi xuống ô bị tổ liền nhanh chóng vấn đạo chính ái đến cùng chuyện gì ngươi nói thôi chính ái tổ chức phía dưới ngôn ngữ đạo muốn trung n h ẫ n thi chuyện ngươi biết ta trung nhẫn khảo thí ô bị tổ nhưng làm ộ t mặt mờ mịt không biết ta muốn trung nhẫn c u ộ thi ách các ngươi vừa trở về văn ống nước thượng nhẫn hẳn là còn chưa kịp trình báo chính ái kinh ngạc đơn giản vì ô bị tổ giảng giải hai câu chứng minh a tư mã cùng hồng không cách nào t h a m g i a hắn cần tạm thời tổ đội chính là như vậy hôm nay ta gặp được hai tên tạm thời đồng đội trong đó một cái là các người vũ trí ba nhất tộc gọi vũ trí ba trần lộ hắc trung nhẫn khảo thí ô bị tổ, tổ thì thảo chính đ á i gãi gãi đầu vũ trí ba trần lộ ngươi biết sao ô bị tổ hắc trung nhẫn ô bị tổ cười ngây ngô thi đậu trung nhẫn thượng nhẫn sẽ không xa h ỏ a ảnh cũng rất gần đúng không ô bị tổ chính đ á i mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói đúng đúng đúng sáu v ảnh ta đối với ngươi kích thước a ô bị tổ che đầu đau hô nước mắt suýt chút nữa bị chính đáy đánh ra bất mãn nói chính đáy ngươi ra tay quá nặng đi muốn sưng lên quá đáng hại trọng một nam lực đều không dùng tiểu t ử ngươi nắm chặt tu hành đừng cả ngày làm nằm mơ ban ngày chỉ ngươi dạng này còn hòa ảnh trung nhẫn cũng đừng nghĩ thứ ô bị tô b ĩ u môi một mặt không phục bộ dáng suy nghĩ một chút nói tạm thời đồng đội trần lộ trần lộ sáu a ta nhớ ra rồi liền cái kia cả ngày khóc khóc trên mặt một điểm biểu lộ cũng không có giống cả cạ xì tỷ tỷ loại này đánh ra sáu cũng là một nửa hợp lý chính đáy gật đầu đối với chính là nàng nàng có gì đặc biệt sao đặc biệt sao không có ai ta theo nàng cũng không phải là rất quen cơ bản chưa hề nói chuyện ô bi tổ suy nghĩ một chút nói bất quá ta nhớ kỹ nàng không có l ê n quan h ẫ n trựa nợ dây học một mực là bị nhị trưởng l a o mang theo bên người hướng dẫn để cho người ta hâm mộ tỉ tỉ hẳn là rất mạnh chính ái cơm nước xong xuôi bồi ta đi luyện tập tràng đối luyện một chút đi ta muốn trở thành trung nhẫn còn biết lâm trận mới m à i g ư ơ n g đáng tiếc ngươi bây giờ chỉ là một cái nhựa tợ l ạ t tiệp đầu t ư ờ n g mày cũng vô dụng chính ai suy nghĩ nhưng không có bể họng ô bi tổ tính tích cực đắp đi muốn hay không hô lâm hh ô bi tô ngại ngùng cười ngớ ngẩn cái này chán ghét nhiệt tình chính đ ai cảm thấy mình sẽ không nên dựng cái này cha nhi đổi đề tài nói ô bi tô còn có một cái vấn đề người ở đây các ngươi gia tộc có phát hiện hay không thích cờ bạc nhân đánh bạc đánh cược ô bi tô tỉnh tỉnh mà cầm lấy một chi viên thuốc hướng về trong những lớp trần trơ nói không có à chú nạ đại nhân không phải cầm đánh c ủ a không vậy các ngươi trong tộc có cái gì chuyện đặc biệt chính đ ai tiếp tục hỏi đặc biệt t ộ c quy đặc biệt nghiêm tốt ta hỏi gì cũng không biết ta sớm phải biết là loại kết quả này bữa cơm này mới không lúc này ô bỉ tô bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng lớn tiếng nói ta nhớ ra rồi chúng ta trong tộc là có một kiện thật đặc biệt chuyện a chính đ ái lập tức nghiêm túc chính là ta hồi nhỏ nghe mãi mãi nói qua trong tộc giống như có một loại đặc biệt thí luyện khả năng giúp đỡ tộc nhân tăng cao thực lực ô bỉ tô khoa tay đạo thí luyện chính đ ái khẽ giật mình có thể giúp đỡ tăng cao thực lực cái quái gì huyền h u y ễ n tiểu thuyết tiểu thuyết vong d ù sao tiến bí cảnh đánh phó bạn a ân gọi là thí luyện ta một mực chờ đợi cái kia chờ thí luyện xong nhất định có thể đánh thắng cả cạ xỉ cái kia hỗn đạn Ô bị tổ hăng hái nói không chừng liền ngươi cũng có thể đánh thắng chờ xem cái kia ngươi c h ừ n g nào thì thí luyện sáu không biết Ô bị tôi n h ụ c trí tựa như là trở thành n ì dạ thì có thế nhưng là ta vẫn luôn không đợi được lần sau phải hỏi một chút tộc trường sáu chính đài gãi gãi đầu lâm vào suy tư một trăm hai mươi tám thứ một trăm hai mươi bảy chương bảy mưu cầu lai、like, cựu tân mại nhà cựu tân mại từ từ nhắm hai mắt p h ồ n g má cổ vươn về trước miệng tốt tốt một bộ bộ dáng khả ái phía trước chính đài liếm môi một cái mặt mũi tràn đầy trở mòng hướng nàng xích lại gần xích lại gần lại xích lại gần kia、yeah. một tờ giấy dính vào trên m ặ t hắn ha ha ha cuối cùng tháng một lần kế tiếp cho ta ngoan ngoan chịu chết đi cựu tân mại ngươi và chết hổ ly cũng có hôm nay ha ha ha sáu trong lòng cùng thứ bảy tám âm thanh chính đ ái bỗng nhiên liền giật mình trảng cảnh n à y sáu vì cái gì giống như đã từng quen biết sáu lại là m ngộng giấc ngộng này làm sao còn lặp lại làm chính đ á i tiếu cho dần dần biến mất kế tiếp có phải hay không nên theo thầm gọi ta rời giường đừng kêu thôi ta còn muốn lại dán hai tấm trong ngộng cũng được á huy chính ái ngươi đi cái gì thần nhà cựu tân mại hì hì cười nói chúng ta rút quỷ chơi phải có mấy trăm lần ngươi cuối cùng thắng ta một lần không nên rất kích động sao chính đ a i nháy mắt mấy cái ngơ ngẩn nhìn lại ha ha ha ha ha, càng là thật sự cắt cựu tân mại biễu môi quay đầu nhìn về phía van ống nước đứa nhỏ này kích động đến điên rồi nha chán ở giữa chính đ a i dán tờ giấy theo nàng quay đầu mà phiêu động che chắn ánh mắt cựu tân mại nháy mắt mấy cái đ ỗ n g nhiên hai mắt đồng thời hướng ở giữa nhìn làm ra mắt gà trọi bộ dáng chở tay sờ một cái trên giường sờ đến một cái cái g ư ơ n h ỏ chiếu chiếu hì hì hào đồ a nàng khôi phục bình thường chớp chớp mắt to lần nữa nhìn về phía van ống nước đột nhiên thỏ người ra hướng về van ống nước chắn ở giữa cũng dán tờ giấy mong chờ nhìn hắn van ống nước bất đắc dĩ cưng chiều mà cười chính đ ai trong nháy mắt hoàn hồn t r ừ n g lớn mắt trời ạ ta thấy được cái gì mắt gà trọi sóng phong thủy môn rất muốn chụp ảnh phát đến trên mạng sáu kia、yeah. hắn chắn đột nhiên cũng bị dán lên một chương cựu tân mại con mắt con trở thành vành t r ắ g huyết rất nhanh cựu tân mại nhà phong ngủ đồng thời xuất hiện ba cái đứa lần không hẳn là bốn cái cựu tân mại sờ lấy bụng cụ dạ mạ cụ dạ mạ cho ta xem một chút đi liền một chút、hút. điên nhốn náo một lúc lâu ba người một hồ mới dùng bắt đầu trả bài cựu tân mại cười nói chính đ á i ngươi hôm nay có tiến bộ à, biểu lộ không phải rõ ràng như vậy không để ý thế mà bị ngươi thắng một cái ta muốn đã chăm chú đột phá đến hai cấp quả nhiên khác nhau cựu tân mại cũng không phải rất mạnh đi còn tưởng rằng muốn bốn cấp mới có thể thắng nàng mừng thầm trong lòng chính đ á i trả lời cựu tân mại tà tỷ ta đã không phải ngày h ô m qua ta đêm nay ta nhất định có thể dán ngươi mặt muối tràn đầy tờ giấy a cựu tân mại hai con ngươi dựng thẳng lên tại hồ đồng tử cùng người đồng tử ở giữa liên tục cắt mấy lần nửa giờ sau chính đấy khuôn mặt dán đầy tờ giấy ván ống nước cũng thế tiếp tục tiếp tục trên mặt dán không dưới còn có thể vãng thân thờ rán cựu tân mại cười không ngừng văn ống nước bất đắc dĩ mong hướng chính ái chính ái trở về lấy xin lỗi ánh mắt có lỗi với là ta bành trướng làm phong bị dán thành hai đại thổ ảnh chính á i biết điều mà rời đi chủ đề cựu tân mại tạ tỷ văn ống nước thượng nhẫn trước tiên mở ra cái khác bắt đầu tiếp theo đem ta có chút chuyện muốn hỏi các ngươi cái tia sáu sáng hôm nay ta nghe ô bị tổ nói bọn h ắ n đủ trí hạ có một đặc biệt thí luyện có thể tăng cao thực lực là cái gì a những người khác có thể tham gia sao tăng cao thực lực thí luyện văn ống nước mắt lộ hoang、mang. rõ ràng chưa từng nghe nói cựu tân lại thì nháy mắt mấy cái a một tiếng t h ư ợ n h ư là có bị cổ tỏ để cặp qua đều cái gì sáu k h ó i hoạt thí luyện tựa như là k h ó i hoạt có thể cho vũ trí ba nhất tộc mang đến sức mạnh giúp bọn hắn mở ra xạ gì gắng nô、no, t h ư ợ n h ư là dạng này đồ vật gì chính đái một mặt một b ư ớ c k h ó i hoạt mở mắt đã nói xong tâm linh khắc họa chi nhá đâu không v i ế t cứu hận viết vui vẻ cho nên thiết lập sòng bạc ngầm là vì đang đánh cược bên trong thu hoạch k h o i hoạt cái này sáu ra tu cái gì phải từ đầu nguồn thay đổi ủ trí hạ g e n phổ sao như thế nào đổi không đúng nếu như khoái hoạt liền có thể mở mắt ổ b i tổ cái kia tiểu t ử ngốc đã sớm nên mở sợ không phải cùng lâm bắt tay một cái liền tam câu ngọc mua một cái liền vạn hoa ống vài phút vô địch có loại chuyện thế này văn ống nước ngoài ý muốn nói chẳng thể trách lần thứ hai giới nị ra đại chiến lúc mở ra tam câu ngọc xạ dịn gàng ủ chỉ hạ tộc nhân nhiều như vậy hẳn là a sáu ai mị cổ tỏ giống như dặn dò qua ta muốn bảo mật cựu tân mại che miệng chừng hướng chính ái hỏi bậy cái gì nhà chính ái không nên đến chỗ đi thuyết á p nhanh chóng trả bài chính ái vô ý thức nắm lên một chương bài trên mặt tờ giấy lắc lư lắc lư trong lòng nhảy nhẹ tạm thời bỏ xuống càng khó bề phân biệt thụ trí hạ lại nói văn ống nước thượng nhẫn hôm qua ngươi không phải nói muốn mua cỗ xe đạp mang cựu tân mại tả t ỷ ra ngoài đi loanh quanh sao như thế nào không có đi văn ống nước bất đắc d ì nói mua xe đạp lại muốn xếp hàng ngày mai mới có thể cầm tới hàng nô、no, văn ống nước ngươi muốn dẫn ta đi cái nào văn ống nước cựu tân mại hôm qua hỏa ảnh đại nhân nói cho ta biết các ngươi tộc cụ dù mạ kỳ đền thờ tu sửa tốt ngày mai dẫn ngươi đi tề mái ờ đã sửa xong sao cựu tân mại sửng sốt một chút đông nhiên lại nghĩ tới trước đây cơn xoáy chi quốc một nhóm có chút trầm giọng nói chịu tải a s ử na ra ra mặt nạ cũng bị treo ở bên trong sao van ống nước nhẹ nhàng gật đầu a đó là muốn đi tề bái cựu tân mại xử lý trên c h á n sợi tóc màu đỏ n h ữ mày có miệng nô、no, ta nhớ được sáu có một sáu thông tin vịt ra hòa sáu gọi là cái gì nhỉ danh thanh chính ai ánh mắt đột nhiên sáng lên hắn đều suýt nữa quên mất tên kia đang lo lắng cựu tân mại sẽ bởi vì van ống nước quay về mã tu chính độ hạ xuống thì có thiếu nợ truy hỏa đưa tới cửa, có giá nợ đối ư a cửa, tới treo một đợt tân hội lại mại. có cơ chọc cựu đ với danh thanh cựu tân mại thành công nhớ lại van ống nước hắn vẫn b ứ ớ c răng trắng tiền bối tự sát bại hoại có biện pháp nào không giáo hấn hắn một chút van ống nước hơi lộ khó xử lấy tính cách của hắn chưa từng tận lực đi tìm của người nào g ố c dạng muốn giáo hấn một cái chưa từng thấy người thật đúng là không biết từ chỗ nào ra tay nhưng việc này chính đái lành người a hắn thoáng suy tư nếu như dùng điểm âm tổn thủ đoạn cựu tân mại cùng van ống nước có thể hay không tiếp nhận quá tổn hại e rằng không được vậy cứ như thế tới trước một đợt làm nền tiếp đó sáu chính đại đạo là phải h ả o h ả o giáo hơn một lần hoàn trách mình nhân nhân cứu mạng răng trắng tiền bối tự sát phía sau cũng nghe nói có chút t ăn năn tên kia hư hỏng không thể tả cựu tân mại tả tị không dùng tay phía dưới lưu tỉnh cựu tân mại chính đ á i người có biện pháp chính đ á i cười h ắ t hắc là có chút không chính chăn ý nghĩ ta muốn à, vẹn vẹn giáo hơn hắn một trận rất không có ý tứ không bằng thừa cơ hội này giúp răng trắng tiền bối rửa sạch văn khuất ta cảm thấy răng trắng tiền bối di thể hẳn là trôn vào một diệm mộ anh hùng cựu tân mại khẽ giật mình tốt thì tốt thế nhưng là răng trắng tiền bối trước đây từ bỏ nhiệm vụ sáu chính xác cho trong thôn mang đến thiệ không dễ làm a cho nên phải xem trọng điểm sách lược chính ai giống như suy tư đ ỗ n g nhiên c h u y ể n k h ẩ u ai cựu tân mại tà tỉ trộm ta xe đạp hại ngươi từ nam ngõ hẻm đi trở về nhà đàn trưởng lão là không phải cũng rất đáng ghét ngươi có muốn hay không cũng giao hơn hắn một trận cựu tân mại nâng lên miệng đương nhiên nhưng hắn là chúng ta một diệp thôn t r ư ở n g lão càng không tốt làm a Không không không, một sự kiện k h ó làm nhưng cái này ba chuyện hợp đến cùng một chỗ thì dễ làm cựu tân mại tà tỉ van ống nước t h ư ợ n h ẫ n nghe ta nói a sáu mười hai bs đầy sách đệ lục đánh xanh trắng ngày đợ nhỉ ông người chơi rất ý tứ tây n g n làm dụng lưu mình là thành chủ gọi tới là người chơi hướng thu dịch bước nhìn qua một trăm hai mươi chín thứ một trăm hai mươi chín chương đặc biệt quy tắc phải hoàn thành chính đ á n ý nghĩ có không ít tiền kỳ chuẩn bị điều tra muốn làm cho nên ba người không có cách nào lập tức hành động ngày thứ hai van ống nước mang cựu tân mại tế bái xong vòng xoáy đền thờ liền cùng chính đ á n chia ra hành động thời gian nhoáng một cái đang chuẩn bị công tác tiến hành không sai biệt lắm lúc trung nhận thi thời gian đến rồi sáu bốn mươi hai mươi ngày nhẫn chữ nd ở、D、học nghỉ định kỳ lớn như vậy nhẫn chữ nd học phòng học chen đầy nhỏ nhất tám tuổi lớn nhất đã gần đến trung niên một diệm hạ nhẫn hoặc trang nghiêm ngồi ngay ngắn trong miệng nói lẩm bẩm hoặc trâu đầu ghé thai cố gắng hòa dịu khẩn trương người vẫn thật không ít đi vào phòng học chính đ á i liếc mắt qua không khỏi nhẹ cảm khái lên tiếng trong phòng học có t r ư ờ n g gần trăm người cũng không so trung nhẫn liên hợp lúc kiểm tra ít người tính toán cũng không ngoài ý m u ố n chính đ á i đồng giới thuận lợi tốt nghiệp thì có hơn hai mươi người tham gia lần này trung nhẫn thi phải có một nửa lại thêm phía trước mấy lần không thành trung nhẫn học trường thậm chí trở thành hạ nhẫn hơn m ộ ư ơ i năm hơn hai mươi năm khó khăn nhà lấy một diệp hơn một mươi năm hơn hai mươi năm khó khăn nhà lấy một diệp hơn nếu như không có đi bạn học ta bên kia chính đ á i hỏi một tiếng t ẩ u cùng mạ gật đầu đồng ý thế là ba người thẳng đến phòng học một góc cặn ba ô ô giống như lại muốn cùng c ả cạ xì bóp lên ổ bị tổ đúng lúc này chính đ á i dư quang đ ỗ n g nhiên phát giác được một tia rất có ánh mắt bất tiện h không khỏi nghiêng đầu nhìn sang mười mấy mét bên ngoài một cái có nửa phần nhìn quen mắt tráng thực thiểu niên đập vào tầm mắt a ai đây tới a tựa như là lần trước diệp thương sáu lần trước c h u n g nhẫn khảo thí thảm bại cho diệp thương lại nghe nói cả c ả s ỉ đánh thắng diệp thương tới nhận t r ử a nờ dê học chắn cả c ả s ỉ lại chắn lầm người vây lại ta tiếp đó bị ta kết kết thật thật giáo hấn một trận xui x è o hai tử gọi là cái gì nhỉ đại giới trong mắt lóe lên nghi hoặc chính đái không lắm để ý xoay trở về đầu nửa năm trước bị chính mình một tay dậy dỗ yếu gà không đáng chú ý phía trước phát giác chính đái xem thường thần s ắ c đại giới hơi bờ b ự c do dự một chút tiến đến phụ cận vài tên cùng hắn tuổi tương tự đồng giới tốt nghiệp hạ nhận trước người trầm g ọ n nói đừng lẫn nhau phòng bị mới vừa tốt nghiệp giới này nhận chửa nhị nhận liền làng cắt cái kia nữ nhẫn đều không phải là bọn hắn đối thủ không suy nghĩ biện pháp chúng ta trận thứ ba khảo thí lại chỉ có thể làm đ á đặt chân sáu một bên khác chính ngài đi đến o bi t o bên cạnh tại sao lại cùng cả ca si cãi vã một mặt khổ não lâm gặp chính ngài đến lập tức nhẹ nhàng thở ra mỉm cười gọi cả ca si cũng sẽ không lý tới o bi t o o bi t o thì cắt tâm thanh cả ca si hôn đả này để cho ta một hồi thi viết đừng cản trở cũng không biết rốt cuộc là ai sẽ cản trở vẫn là cái này không có bê đếm được bộ dáng chính g à i cơ thầm đều chẳng muốn nói hắn n h ư n người giới thiệu nói đây là ta hai vị tạm thời đồng đội vũ trong ba tẩu. lát n n h giám khảo ra trận an bài châu ngồi trung chín mươi sáu vị thí sinh theo thứ tự sau khi ngồi xuống phân phát bài thi theo sau chính là các hiện thần thông mặc dù không phải kiểm tra tình báo thu thập nhưng rất nhiều thí sinh vẫn là dùng ra toàn bộ sức mạnh thu thập tình báo thường có đạo văn bị bắt bị khu trục ra ngoài một giờ đáp bài thi chính ái mười mấy phút liền triệt để đ ế n xong rõ ràng so tất nghiệp khảo hạch càng khó hắn lại đáp phải càng thêm thành thạo điêu luyện cảm tạ ta thông minh đại não nhường lượng nước người năng lực học tập mạnh như vậy rất nhanh thi thời gian đã đến nên t r ụ c cũng đều chép xong chính ái dư quan quan sát ổ bị tổ thành công tại lâm nơi đó lấy được đáp án khải cũng tại sự、sì、c h giả nụ hải gần mạ trong miệng cây tam dưới sự chỉ huy đem bài thi đắp thất thất bát, bát nhận hướng tú thụ vẫn là theo lệ dùng hắn bạch nhãn sáu bài thi bị giám khảo lấy đi. từ nhận trừ ư n g NG học các lão sư khẩn cấp phê chữa khấu trừ bị phát hiện gian lận đổi ra ngoài sáu tri hạ nhẫn tiểu đội tổng cộng bảy mươi tám danh nghĩa nhẫn bài thi hai mươi phút liền phê chữa hoàn thành hạ nhẫn nhóm đều không đi chờ ở trong phòng học n g h e giám khảo tuyên bố trận đầu thi viết kết quả chỉ có hai tri tiểu đội không có thông qua thôi theo lý thuyết tham gia đến trận thứ hai chung nhận thi hạ nhẫn chung hai mươi b ố tiểu đội bảy mươi hai người nhân số lại nhiều kinh nghiệm thi cử phong phú lao học trưởng tàu lo â nị non còn không biết trận thứ hai thi nội dung đội trưởng chúng ta phải cẩn thận một điểm vạn nhất bị vây công sáu vậy liền đem bọn hắn một đợt mang đi chính ái một câu nói đem tàu dọa g ầ n chết uy đội trưởng đã nói không thể lỗ mang sáu tàu một đường nói liên tục thẳng đến đi theo giám khảo đi tới trận thứ hai trung nhận thi hội trưởng phía trước một diệp tây bắc rừng rậm mới rốt cục ngầm miệng trường hợp như vậy chính á i dương mắt đều có thể nhìn tới mười ngày trước chính mãi nhờ đầu t r u n g chỗ không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn vũ trí ba vợ ú quả nhiên vũ trí ba vợ ú ánh mắt có chút tự do không chắc hơi hơi thất thần trong đầu hồi tưởng lại chính là ngày đó cùng phú nhạc đánh cược lúc thảm bại không hổ là tộc trưởng đại nhân bất quá lần sau ta nhất định phải thẳng hắn đều nghe hảo hô to một tiếng của mọi người thí sinh bên thai nổ tung một cái ba mươi mấy tuổi thân mang thượng nhận áo lót mặt mang thẹo nhị dạ lách mình xuất hiện ta là trong các ngươi nhẫn khảo thí trận thứ hai giám khảo kế tiếp ta đem tuyên bố trận thứ hai thi quy tắc ta chỉ nói một lần cho nên nghe kỹ trận thứ hai khảo thí khảo sát các ngươi thực lực tổng hợp đoàn đội hợp tác còn có năng lực phán đoán thời hạn năm này khảo thí địa điểm chính là các ngươi sau lưng vùng rừng rầm này thứ ba mươi chín hảo sân luyện tập hắn chỉ chỉ biên giới bị kéo cảnh giới tuyến rừng rậm lại nói đối thủ của các ngươi là trừ các ngươi bản tiểu đội bên ngoài tất cả tiểu đội cùng với trong rừng rậm có phía dưới ba loại tình huống các ngươi sẽ bị đào thải tiểu đội ba người toàn bộ chiến bại lại thẻ số bị người cướp đi cùng làm một d i ệ p đồng bạn tận lực đối với những khác thí sinh hạ thủ nặng cùng v ớ i chạy ra rừng rậm mà cái gọi là thẻ số là chỉ nó mặt sẹo thượng nhẫn tử trong ngực móc ra hai khối lớn chừng bàn tay bằng sắt thẻ tròn thẻ tròn trung tâm viết có một màu đỏ ra hiệu cho bọn hắn nhìn thấy rõ ràng ở phía sau thí sinh không thấy rõ lời nói hướng mặt trước bên cạnh một bên đây là làm lần này khảo thí đặc biệt chuẩn bị đạo cụ đặc thù các thí sinh hơi hơi sao động hướng phía trước gót chờ mấy giây mặt sẹo thượng n h ẫ n đem hai khối thẻ số viết có một mặt k i a đụng vào nhau lập tức lại phân mở lần nữa ra hiệu cho bọn hắn nhìn một khối trong đó thẻ số tiêu tan trở thành thuần túy t h i ế t bại một khối khác thì chuyển biến thành con số bảy rất nhanh lại biến trở về một màn thần kỳ này tại các thí sinh ở giữa gây nên một hồi xôn xao ổ bị tổ c h ứ n g lớn mắt l â y chính ái à đây là làm sao làm được hẳn là phong ấn thuật hoặc là đặc thù gì nhẫn thuật a chính ai cũng không cái gì xác định cũng may không cần bọn họ giải thẻ số nguyên lý mặt sẹo thượng nhận rất nhanh tiếp tục nói thấy rõ chứ một hồi loại này thẻ số mỗi cái đội ngũ đều sẽ bị phân phát một cái bên trong con số có thể là một đến năm bên trong bất kỳ một cái nào các ngươi cần cướp đoạt những tiểu đội khác thẻ số cướp đoạt bọn họ con số thêm tiến chính mình thẻ số con số bên trong nhưng nghe tốt cũng không phải con số càng lớn càng tốt loại này thẻ số có thể tồn chữ con số lớn nhất chỉ là m ộ ư ơ i ba vạn nhất các ngươi thẻ số con số vượt qua m ộ ư ơ i ba sẽ bạo chết quay về vì một trước đây chiến đấu cướp đoạt toàn bộ hưởng phí cuối cùng thuận lợi đến trong rừng rậm t h á p lâu lại thẻ số con số lớn nhất tám tiểu đội mới có thể nhận được tham gia trận thứ ba m ư cách thi thật phức tạp quy tắc、6. hai mươi b ố tiếng tám sao thật là khó tiếng nghị luận nổi lên bốn phía chính đấy nháy mắt mấy cái biểu lộ của u á i cái này sáu như thế nào giống như là bài bộ kệ hai mươi mốt điểm hắn lập tức quay đầu nhìn về phía mạ quả nhiên mạ đấy mắt lõe lên hương phân quang chính đấy cảm thấy trận thi này chỉ sợ sẽ có một điểm nho nhỏ khó khăn chắc chở một trăm ba mươi thứ một trăm hai mươi chín chương vào r ừ n g trận thứ hai thi quy tắc tương đối phức tạp bất quá các thí sinh đều có nghiêm túc nghe ngoại trữ ố bị tô loại này quả thật bị cảm phiền một mực lôi kéo lâm hỏi tới hỏi lui những người khác đều nghe hiểu chính đấy cùng cạ cạ xỉ cùng một chỗ đi mặt s ẻ o thượng nhẫn nơi đó nhận thuộc về mình tiểu đội thẻ số đem thẻ số cầm trên tay lan qua lộn lại dò xét lại hơi hơi đưa vào trả c ờ d ạ n ế m thử chính n a y ánh mắt nhất động quả nhiên là trận pháp sao lại còn có dạng này phương pháp sử dụng phong ấn thuật trận pháp cũng có thể nâng lên học tập nhật chính a nếu như ta tinh thông b ọ n chúng có lẽ liền có thể trực tiếp đánh giá ra bên trong con số đánh cược như thế nào đều chắc thắng chính ai như có điều suy nghĩ kỳ thực muốn thông qua trận thứ hai khảo hạch còn có một loại phương pháp đơn giản hơn trực tiếp canh g i ở trong rừng dẫm tháp lâu phía trước khống chế tiến vào đội mũ số lượng chỉ cho phép thông qua đội bảy tất nhiên t ầ n cấp Bất quá c h í ngươi h chút đáy một do dự, vẫn n bỏ qua ý, là ý h Hắn ĩ này. n g ợ c l là đội trưởng đương nhiên ngươi tới hai người biết nghe lời phải nhận về thẻ số chính đai ánh mắt khéo động bỗng nhiên chú ý tới t r ư ở n g thi bên liên giới tới mấy c nhỏ nhỏ, á nếu như t u không phải không tới sẽ bị đánh có quỷ mới muốn tới nhận hướng đức gian lẩn nấp mà phiên động bạch nhãn đắp là cho ngươi cùng tú thủ ca cố lên ủng hộ cho ta là được rồi tú thủ ngươi thêm không thêm giàu không có khác nhau chắc chắn phải bị đào thải c đậu đỏ, đỏ lường n hắn ư vậy, c một cái cái gì đậu đỏ ạ nệ kỳ khó trách nghe giới này năm thứ nhất xuất hiện cái đặc biệt ngang bướng nam sinh đại mục lao sư đều bị hắn tức đi lên ta không phải là suy nghĩ giúp đỡ đại mục lao sư sao đáng tiếc tên kia vẫn rất cảnh giác chặn lại hắn mấy lần đều không thể vây lại A dạng n à y a bị chúng ta đậu đỏ á nệ kỳ để mắt tới chắc chắn trốn không thoát còn dám khí kính yêu của ta đại m ộ t lao sư cái nào h à i tử chặn thứ hai thi xong ta và ngươi cùng đi c h ă n hắn đậu đỏ tức giận hận hắn một quyền đừng trách khang vái điệu đến không cho ngươi cố gắng lên ngươi xem đứng lên có thể không có khẩn trương chút nào chính đai che b ụ n g liền lùi lại ý cười doanh nhiên nói thật cái nào h à i tử ta nói không chắc nhận biết ngươi biết mới là lạ một thường dân nhà tiểu hải kêu cái gì x ấ u hải gia y lỗ t ạ ai chính đai một mộng hai mắt năm năm y ngươi đừng nói ngươi thật nhận biết lúc này mặt sẹo thượng n h ẫ n r ộ n g oang oang của lại một lần v ă n g lên hai mươi bốn t i đội ngũ chia sáu cái cửa vào tiến vào rừng rậm mỗi cái cửa vào bốn đội cách mỗi năm phút tiến vào một đội mới vừa tốt nghiệp nửa năm sáu tiểu đội cách ra dẫn đầu tiến vào rừng rậm những tiểu đội khác tự đi chọn lửa cửa vào ngươi thật giống như tiên tiến hơn đi chính đái ách sáu chính đái nhìn lại một mắt quay đầu hai tay đẻ lại đầu đỏ bà vai nói thật nhanh đầu đỏ chắn đứa bé kia lúc nhờ cậy nhất định muốn mang ta một cái ta đi vào trước đi ra trò chuyện tiếp đầu đỏ nhữ khuôn mặt nhỏ mờ mị thật lạ nhìn qua chính đái bóng lưng nàng v ố t ve bả vai nếp nhăn quần áo có miệng nói làm cái gì bên cạnh tại đức gian trong lòng mặc niệm quả nhiên là ác ma y lô tạp lần này không chỉ đậu đỏ trắng ngươi có ác ma tham dự ta không thông chi ngươi ngươi cũng đừng trách ta vạn nhất bị phát hiện sáu ta thật sự không muốn trụt bút ký sáu đi đầu tiến vào rừng rậm xâm nhập rừng rậm mấy trăm mét so le đan s e n thụ một chi phồn diệt mậu một mắt trông không đến cửa vào chính ai ba người đồng thời giảm tốc dừng bước chính ai trong lòng còn có mấy phần cổ q á i n ị c h ngợm gây sự ý lô tạp cái này còn giống như rất tốt sửa đổi đó a chính ai giáo thụ chuyên trị đủ loại n ị c h ngợm gây sự bên cạnh hai tên đội hữu nhìn chăm chú nhường hắn tạm đẻ cái khác cảm xúc đạo ở đây phòng thủ một chút chi thứ hai đội ngũ trước tiên xác nhận chúng ta thẻ số con số thâm nhập hơn nữa một điểm a tàu ánh mắt chuyển động đạo nơi này cách cửa vào quá gần thâm nhập hơn nữa một điểm ta bố trí cái cảm b ấy tàu học trưởng còn có thể bố trí cảm b ấy đâu chính ai tiếu cười hắn cảm thấy không cần cảm b ấy nhưng là không muốn đà kích tàu tính tích cực chỉ nói nhưng thâm nhập hơn nữa mà nói đằng sau tiến vào nếu như không đi thẳng tắc cái k i a bố trí cảm bẫy nhưng là không p í trên chiến trường học được biết đồ vật tương đối tạp bao quát điều trị nhận thuật ta đều biết một chút đến nỗi không đi thẳng thắp sáu không có quan hệ đằng sau còn có ba tri đội ngũ chắc chắn sẽ có một tri bước vào cạm bẫy chúng ta thâm nhập hơn nữa một n g h n mét ta nơi đó cây cối đông đúc chút tàu lần nữa đề nghị cũng tốt chính đáy đáp ứng ba người lại đi chỗ sâu chạy vội ngàn mét tàu bắt đầu bố trí giản dị cạm bẫy chính đáy cùng mạ thì bên cạnh đến rồi hai khỏa cường tráng sau đ ạ i thụ chính đáy nghĩ nghĩ lấy ra thẻ số đối với mạ đạo nếu như thẻ số con số là phân phối đồng đều như vậy con số cộng lại chính là bảy mươi hai tám tri đội ngũ chúng ta cầm tới chín phân liền có thể thông qua vì chắc chắn Cầm tới p h â nếu trở thể bất ta thử nhất, thấy t lên liền lấy là ổn nghĩ đánh đúng phân, ngươi có cực cảm h qua, quá xem đệ nào?、Mà、ánh sáng, trần nói, Mà mắt hơi sáng, lại ẩ sẽ k h ô như g đồng n ý, thế hiểm. như Nếu quá mạo hiểm. Nếu như con số bạo chết chúng ta chưa hẳn có thể tìm lại được đầy đủ đội ngũ t h ă n g trở về con số cho nên ta không có nói với hắn a ta liền thích nguy hiểm ưa thích loại này đánh bạc cảm giác chính đai nhữ mày đánh cược nhìn thôi nói không chừng chúng ta một lần liền có thể thu t ậ p được vừa vặn mười ba điểm mà trong mắt kinh ngạc l o ạ lên ngươi thật giống như rất ưa thích đánh cược ta nhớ được lao sư của ngươi là xuân giã triệu thượng nhận a hắn không phải là cùng s ù n a đại nhân sáu lão sư là lão sư s ù n a đại nhân là s ù n a đại nhân không p có ý nhiều sở thích của ta đáng tiếc bây giờ một diệp không có s o n g bạc không phải vậy ta còn thực sự muốn đi vào chơi đ ù a không cá cực nhiều đánh cực nhỏ di tình đánh cực lớn thương thân chính đ á i tiếu mị mị đạo đánh cực nhỏ di tình đánh cực lớn thương thân mà trong đầu lặp lại câu nói này lại nhìn chính đ á i lúc ánh mắt l ó e sáng hơi có chút cảm giác gặp được c h i kỷ vậy chúng ta liền đánh cuộc một lần vừa vặn mười ba điểm chính đai tiếu ý d o n h n h n hảo trước tiên dấu diếm tẩu học trưởng a bị hắn biết sẽ rất phiền phức chờ cướp được đầy đủ lệnh bài ta trực tiếp dán mạ gật đầu đồng ý đồng thời trong lòng mừng rỡ dung chuyển ánh mắt tại chính đ á i trên thân chấp liên t ụ đứa nhỏ này sáu có lẽ có thể kéo đi đánh cược một trăm ba mươi mốt thứ một trăm ba mươi chương n h u ộ t ợ l ạ t tiệc liên minh tỉnh cầu phiếu đề cử tẩu bố trí xong cạm bẫy trở về phía sau còn không biết hai tên đồng đội đã bí mật đạt tới ăn ý ba người bắt đầu ô m cây lợi thỏ năm phút mười phút mười lăm phút chính đáy hơi chút n h ú mày đạo đừng thực sự là tất cả đều đi vòng đặc biệt tránh đi ta tàu do xét hắn kỳ quái lắc đầu nói hẳng tại cùng ngươi chia được một đội phía trước ta cũng chỉ là đơn thuần nghe nói qua ngươi như thế cái toàn khoa mãn phân tốt nghiệp hải tử hoàn toàn không cảm thấy ngươi sẽ có bao nhiêu mạnh bây giờ biết đi chính cái cười đùa một câu nghiêm mặt nói ta nhớ ra rồi ngoại trừ bạn học của ta những cái kia hạ nhẫn bên trong còn có một cái biết thực lực của ta ra hỏa gọi lại giới có phải hay không là hắn nói cho những người khác như vậy sao t ẩ u khổ n a o nói vậy cũng chỉ có thể đợi thêm mười phút không tới n g ư ờ i sáu tới mạ bỗng nhiên đánh gãy hai người im lặng từ phía sau cây liếc về phía nơi xa mấy trăm mét bên ngoài ba tên mười ba mười bốn tuổi thiếu niên kết bạn hướng bên này đi tới a chính ái khẽ di một tiếng dẫn tới hai người khác xem ra giải thích nói trung gian tên i kia chính là theo ta đã giao thủ đại giới cái này là ý gì đón đầu tìm ta báo thủ rửa hận mạ cùng tàu nghe vậy cũng đều có mấy phần ngoài ý m u ố n tàu hạ giọng nói có lẽ vậy chuẩn bị bọn hắn tiến nhanh vào bẫy dập của ta phạm vi bẫy dập của ngươi có thể giải quyết mấy cái thuận lợi toàn bộ chính ái kinh ngạc đạo cái tia sáu ân lại nói một nửa hắn đột nhiên quay đầu lập tức mạ cũng phát giác không đúng quay đầu tư phương thế nào tàu thấp giọng hỏi chúng ta giống như bị bao vây đội sáu chính đ ái nhữ mày nói nhỏ lại nhìn xa xa đại giới đội ngũ trong mắt bừng tỉnh đống nhiên cười thế mà thù dai như vậy có thể lần này thẻ số đủ dùng rồi bị đội sáu vây quanh so sánh chính đái bình tĩnh t à u cực kỳ hoảng sợ làm sao lại chính đ ái n ú m nhún b a i xem ra ta sớm đã bị người theo dõi g i a hỏa này vẫn rất nhớ thủ hắn không còn đ ặ nút tất nhiên bị bao vây nhất định là bị phát hiện từ phía sau cây đi tới đối diện xa xa đại giới tiểu đội ỵ rủ cả nhất tộc mà chỉ hướng một bên khác vây lại ba người một chó lợi í t mà ý nhiều nói rõ bọn hắn bị bao vây nguyên nhân chính ai gật đầu tỏ ra hiểu rõ ánh mắt lại tại một cái bao nghiêm nghiêm thật thật nhì dạ trên thân ổn định lại còn có áp d ẻ m nhất tộc chìm côn trùng thật là bờ nôn n mà ngươi có sợ hay không côn trùng không sợ chỉ ngươi tới đốt đi hắn mà nhăn nhữ mũi đầu rõ ràng đối với côn trùng cũng có chút chẳng h é t nhưng vẫn là ứ n g tiếng hảo tẩu suýt chút nữa khóc lên vì cái gì hai cái này đồng đội còn có thể bình tĩnh phân phối đối thủ a coi như cường thịnh trở lại đối mặt cũng là ước chừng mười tám cái kinh nghiệm phong phú hạng cho dù là thượng nhẫn đối đầu húng chi mới nắm giữ loại kia m g thuật đối phó n h ẫ n có lẽ có kỳ hiệu cho nên hắn không chỉ không hoảng hốt còn có như vậy chút ít mừng thầm đối với đại giới phất tay ngô u phía trước tại trưởng thi thấy ngươi chưa kịp cùng ngươi chả hỏi chậm trễ chậm trễ đại giới khỏe miệng khanh nếp phía trước không nhìn ta bây giờ phát hiện tình huống không ổn mới lôi kéo làm quen có phải hay không chậm chút cho là dạng này ta thì sẽ bỏ qua sáu ờ anh đúng lúc này tiếng nổ trợt vang lên chỉ thấy đại giới ba người tiểu đội trải qua chỗ đ ố n g nhiên dâng lên á n h lửa đem bọn hắn bao phủ đi vào chính đai con mắt thẳng thẳng khởi bạo phụ hắn quay đầu nhìn về phía tàu tàu run lên thần kinh hỉ nói suýt nữa quên mất bầy dập của ta lần này tốt nhanh chúng ta có thể từ bọn hắn bên kia pha vây ánh lửa tan hết đại giới ba người tất cả đều ngã xuống trên đất còn lại hai người đã hôn mê chỉ còn lại đại giới vẫn t r ợ n to mắt không cam lòng nhìn qua chính đáy bên này rất nhanh cũng lâm vào hôn mê người cái bẫy này có thể chính đai nhất thời không nói gì Cả bấy tàu phóng t tâm lắc lắc nói, đội, vây, tầm mắt tới quả nhiên cái kia hai chi tiểu đội liền đại giới tiểu đội lưu lại thẻ số triển khai hữu hảo mà cấp bách đầu mặt trắng bàn bạc mắt thấy muốn đánh một bên khác còn dư lại ba tiểu đội cũng tất cả đều dừng bước có chút không biết làm sao bây giờ hảo đại giới ra hòa này mang theo cho ý nụ r ù cả nhất tộc thiếu niên căm tức lầu bầu đều nói ba người này dừng lại có hơi lâu có thể sẽ bố trí ở chỗ này cả b ấ y còn như thế không cẩn thận mà lúc này hữu hảo bàn bạc hai chi tiểu đội t h ầ m đối với bên này chỉ trỏ hai cái cuối cùng đạt tới nhất trí trong đó một đội thu hồi thẻ số đem con số rời đến chính mình đội ngũ thẻ số bên trong dùng túi bào đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật áp d ẻ m nhất tộc thiếu niên trầm giọng nói bọn hắn hẹn gặp tại đánh bại trước mắt tiểu đội phía sau lấy được thẻ số công bằng phân phối một đội một cái bọn hắn một đội một cái、Cắt. vậy chúng ta thành cái gì không có ý nghĩa không công đắc tội trong thôn thiên tài ní dạ. ta xem nếu không liền như vậy được rồi được rồi theo đại giới nói thực lực bọn hắn có lẽ đều có cơ hội phá vây không bằng chúng ta ba đội kết minh đi lùng bắt khắc lạc đàn đội ngũ vài tiếng đàm luận phía sau bên này ba tiểu đội lại từ bỏ vây công bắt đầu triệt thoái phía sau vừa b á n bạc tốt hai tiểu đội thấy thế ngừng lại cấp bách trong đó không có cầm tới thẻ số chuẩn bị cầm chính đái tiểu đội thẻ số đột nhiên đối với một cái khác tiểu đội ra tay chiến đấu ẩm vang bộc phát chính đái m ộ n g bức phát hiện vậy mà đối với bọn họ ba cái chuyện gì đây thật là sáu ngượng là tiệc liên minh tình ba người đối mặt tàu mặt lộ vẻ may mắn chính đ ái lại đối với mạ nghiêng nghiêng ánh mắt tại mạ tỏ ra hiểu rõ phía sau sư phải thoát ra thằng đến đi xa ba tiểu đội uy đội trưởng người đi đâu tàu kinh hãi mạ hướng hắn giải thích nói hắn đi ngăn đón cái kia ba chi đội ngũ hai chúng ta tùy thời giải quyết bên này còn dư lại một chi điên rồi sao cản lại chín tàu sát mặt đột biến hai người các ngươi điên rộ lại muốn liên lụy ta không thông qua khảo hạch ta ta sáu ảm ảm ảm ảm hắn khoan khoái một cái trồng ngoài hành tinh văn mạ mặt không thay đổi nhìn xem hắn giống như đang nhìn trong sòng bạc thua mù quán dân cờ bạc khoan dung lại thương hại lên bên trên tàu mơ mịt một cái trước mắt gặp mạ thân hình vội sông mà đi trong n g á y mắt có chút nạn lòng t h ả i trí vì cái gì vì cái gì ba đại đại nhân từ trước tới giờ không cho ta phân đáng tin đồng đội hắn căm tức nhẫn nhịn cỗ trong bọc sờ tới sờ lui móc ra khởi bạc phủ liêu mạng nổ nổ chết đám hôn đặc kia không được sáu tháng cuối năm lại tới ai nếu có thể làm lại ta nhất định phải tranh đội trưởng vị trí sáu một trăm ba mươi hai thứ một trăm ba mươi một chương bốn mùa hoa mấy trăm mét bên ngoài bị chính đáy ngăn lại ba tiểu đội đội ba chín a người mộng đối mặt ỵ nụ rủ cả nhất tộc thiếu niên đối với hắn dơ ngón tay cái lên ngoại trừ trào tỷ ngươi là ta bội phục người thứ hai vốn là nghĩ thả các ngươi một ngựa nhưng đã ngươi có cái chủng này tự tin ta sẽ không khắc khí lên chẳng hoàn hắn v ô bên cạnh thân đầu chó đi đầu ra tay nghiêng người cưới cầu người cầu hợp nhất trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ cực nhanh đồng thời ý nụ rủ c ả tay của thiếu niên bên trên mọc r a móng đuất cực kỳ sắc bén nghiêng nghiêng huy động lợi trào phá không sắc bén không thể đỡ những người khác tạm thời quan sát đại giới trong bọn hắn thực lực thuộc trung lưu mà ý nụ rủ c ả nhất tộc thiếu niên thì xếp hàng đầu bọn hắn muốn nhìn một chút chủ động ngăn ở bọn hắn đội ba trước người chính đ á i rốt cuộc là không biết tự lượng sức mình vẫn có đồ vật một giây sau bọn hắn cùng nhau cả kinh chính ai kết tấn tốc độ lại nhanh đến bọn hắn thấy không r mà ý nụ rủ c ả thiếu niên cũng căn bản không kịp phản ứng đâm đầu vào liền đụng vào một phát thủy đạn lấy tốc độ nhanh hơn chạy trở về trong đội ngũ đây là cái gì kết tấn tốc độ chính đ ai không cho bọn hắn phản ứng cùng hòa hoang cơ hội thân hình phía trước vọt trên tay lấy ra sáu chi phòng tay lý kiếm tảng ra đồng thời nửa g i â y thành ấ n tay lý kiếm ảnh phân thân chi thuật thuật này gần đây có chỗ tiến bộ vốn là phân ra hai mươi b ố chi tay lý kiếm bây giờ đã biến thành phân ra ba mươi sáu chi mỗi người phân xạ bốn chi chỉnh chỉnh tề tề tại tám người cuốn quít chống đỡ lúc chính ai đã con con thân thể xông vào trong tám người ở giữa khuỷu tay kích chân đạp thình thịch hai tiếng hai tên thiếu niên bay ngược quần đả trần đá một cái o ngong trực khiếu màu đen vách tường ngăn ở chính đáy trước người chính đáy một chút nhũ mày thu quyền chân lấp lóe triệt thoái phía sau đưa tay kết tấn g h é t côn trùng vốn còn muốn nhảy múa lập tức lại nói giới n g d ị ã đại chiến ban ra dùng thể thuật ẩu đả tiểu bằng hữu lúc như thế nào không có gặp phải ảm d è m nhất tộc ý niệm thoáng qua ấn thành thủy đ ộ n thủy trùng ba trong miệng phun ra rộng lớn hình quạt của nước một cái chớp mắt đem côn trùng tất cả đều bao phủ đi vào vẫn là chìm côn trùng a dòng sông nhỏ trôi lại một lần thuận lợi tạo nên thủy h chính ái cũng không nguyện ý đi dẫm còn có còn nhiều không chết côn trùng trong nước run tới run đi đ ú n g đưa thật là buồn nôn thủy đ ộ n lượng nước thân chi thuật bên trên lượng nước thân mặt không biểu tình đạm thủy mà đi chính ái thì chẩm ngưng tâm thần nhắm mắt lại trợn tại lượng nước thân dây dưa ra năm sáu giây thời gian bên trong chuẩn bị xong vừa mới nắm giữ mới thuật huyễn thuật bốn quý hoa sáu hoa ảnh văn phòng trên mặt nếp may càng ngày càng nhiều càng lúc càng giống lao vu bà tam đại hoa ảnh đang làm lao vu bà mới làm chuyện hướng về phía thủy tinh cầu ma sát ma sát thỉnh thoảng lại hoán đổi lấy hình ảnh ba mươi chín hào sân luyện tập vùng rừng rầm này sớm đã bị hắn để dành một chút nhận thuật môi giới bảo đảm có thể ở thi thời điểm quan sát được mỗi một góc làm bắt được chính đái thân hình lúc hắn ngừng hình ảnh hoán đổi rất nhanh mặt lộ vẻ hài lòng quả nhiên là nghiền ép tính thực lực nếu như không phải nhiệm vụ lý lịch không đủ đứa nhỏ này có lẽ cũng có thể trực tiếp được trao tặng đặc biệt thượng nhẫn t i nguyên h thần khó rất t n lực là ă bản quý h là là tam đại hoa ảnh tại biết chính đáy trước đây toàn khoa mãn vân tốt nghiệp lựa chọn ba loại nhẫn thuật tại thời gian nửa năm bên trong liền triệt để nắm giữ nắm giữ trình độ đổi s á t thậm chí vượt qua xuân giá triệu lúc liền âm thầm quyết định muốn tại chính đái tấn cấp trung nhận phía sau lại đưa tặng hắn một cái nhân thuật lấy đó c ổ vũ vốn đã có dự định kết quả lúc này một màn trước mắt nhưng lại nhường hắn lâm vào xoắn suýt chẳng lẽ sáu lại muốn tiến đưa ba cái tam đại hòa ảnh nhẹ dọn nghỉ non một diệp nhân thuật kho với hắn mà nói muốn gì cứ lấy cần phải đối cái khác n g ỉ dạ tặng cho liền không thể tùy tâm sử dụng vô c ớ đưa ra ba cái thuật một ít n ỉ dạ nghe được sợ rằng sẽ rất có phê bình kín đ o chính đái mặc dù không biết tam đại hòa ảnh xoắn suýt nhưng thi triển huyễn thuật lúc Cảm cảm n mũi từng từng hoa, hoa thơm n giác này và mũi để cho người ta cảm thấy thể xác tinh thần an bình biết rõ đối thủ chính đái ở phía trước thân ở khẩn trương trong chiến đấu cũng không tự giác sinh ra bối rối chậm rãi trong sáu người năm người lại lảo đảo mà ngã trên mặt đất phát ra nhỏ xíu tiếng máy lâm vào trong ngủ say chỉ còn lại tên kia áp d è m nhất tộc thiếu niên cơ thể lung lay miễn cưỡng chống đỡ ổn thể nội côn trùng phốc trương mà ra, lộn xộn tuân ra hướng chính đái chính đái ánh mắt nhất động b ố n quý hoa mùa hạ màu trắng cánh hoa trong nháy mắt chuyển thành h ỏ a hồng một cô nóng gian khí t ứ t tản áp d è m nhất tộc thiếu niên hốc mắt đỏ lên lại phất tay thu hồi tất cả côn trùng tung người cất bước huy quyền hướng chính đái đánh tới và n h đối với cái này thể thuật yếu cặn bã chính đái đưa tay chính là một cái cổ tay chặt đem hắn g ó đổ theo phủ phu âm thanh chính đái mi tâm vừa bung lỏng lại bỗng nhiên ngưng lại lần nữa kết thành dân lớn trước hết nhất bị hắn dùng thủy pháo đánh đi máy bay bị nụ dù cả nhất tộc thiếu niên cũng không hôn mê bắt lấy chính đái thư giản một cái trước mắt một người một chó đồng thời vọt nhào tới trước người hắn cùng sau lưng lại lần nữa hướng hắn huy động lợi chảo bốn quý hoa mùa thu vừa mới tàn lùi hỏa hồng cánh hoa lần nữa nở rộ màu s ắ c lại chuyển đổi trở thành màu vàng tản ra say lòng người hương thơm một người một chó huy động lợi chảo trong nháy mắt trở nên mềm yếu mà bất lực tại chính đ á i trước người nhẹ bóng xe qua phù phù nam mà cũng không mê man cũng không thụ thương làm thế nào đều không đứng dậy được sâu sắc cảm giác bất lực tựa như quỷ áp sàng đồng dạng kinh khủng. ý nụ rủ cả nhất tộc thiếu niên khó nhọc nói người đây là sáu nhất thuật chỉ là dùng sáu độc dược chính ái thả tay xuống ý nụ rủ cả nhất tộc thiếu niên trước mắt phát ra khắc t h ư ờ n g mùi hương hoa cúc tiêu tan hán thoáng có chút khí lực lật người nằm trên mặt đất gấp rút t h ở dốc thực sự là thuật thật quỷ dị thuật là loại đặc biệt huyết thuật xin lỗi các ngươi trung nhẫn khảo thí đến đây kết thúc đem thẻ số giao cho ta ở đây chiếu cố mê man c ũ n g đã hôn mê đồng bạn chờ giám khảo a chính ái xin lỗi nói ý nụ rủ cả nhất tộc thiếu niên bất đắc dĩ thực lực không bằng người không cần nói xin lỗi chỉ là thật không nghĩ tới t độ o đội sáu vây quanh cũng chưa chắc tháng ngươi chính ai tiếu cười tiếp nhận ý nụ rủ cả nhất tộc thiếu niên đưa tới thẻ số lại tại nằm dưới đất trong mấy người tìm ra hai cái thẻ số nhìn sang nơi xa phát hiện mạ cùng tậu tình huống bên kia giống như không tốt lắm tức bộ một điểm phi tốc chạy tới chỉ còn lại một người một chó bất đắc dĩ đối mặt lòng còn sợ hãi loại này để cho người ta đánh mất sức chiến đấu quỵ dị huyết thuật quá làm cho người ta không một u ố n trăm ba mươi ba thứ một trăm ba mươi hai trường hợp thẻ số canh thứ ba cảm tạ mát cô khắc nguyên thủ minh chủ khen thưởng sư nương mầm thổi tặng cho chính đáy bốn mùa hoa là một loại cực kỳ đặc biệt huyết thuật vậy huyết thuật hoặc là vây khốn hoặc là nghi ngờ hoặc là đả thương người tinh thần tóm lại tuyệt đại đa số đều chỉ có một chủng hiệu quả bốn mùa hoa lại có bốn chủng hiệu quả xuân hoa màu trắng có thể khiến người mê man ngủ mất năm người chính là đã trúng hiệu quả của nó hạ hoa màu đỏ có t hơn ể k h i nữa ở bên trên này bốn chủng hiệu quả còn có thể dung hợp sử dụng linh hoạt đa dạng cho nên mới nhường chính đái dứt khoát đem cố hóa là chân thực kỹ năng từ bỏ chờ đợi hát cám hành chi thuật đáng tiếc chính đái cũng mới vừa mới nắm giữ loại này mỹ thuật nắm giữ trình độ chỉ có không cấp bảy mươi liền hai chủng hiệu quả cùng dùng đều không làm được bất quá đối phó chỉ là vài tên hạ nhẫn đơn độc sử dụng một chủng hiệu quả là đủ theo tiếp cận một bên khác chiến trường chính đái dần dần đối với hai tên đồng bạn chạm v ư ơ n g đúng với ngực mặt khác hai chi tiểu đội lúc này bởi vì khi trước chiến đấu bị đánh lén chi tiêu đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu một cái khác chi người gần nhất vết thương nhẹ cho nên lúc này là mạ cùng tàu hai người đối phó nguyên một chi tiểu đội hai nam một nữ theo mạ thực lực coi như thắng không nổi đối phương ít nhất cũng nên là cháy bỏng thế cục vậy mà lúc này nàng và tàu lại lâm vào tuyệt đối hạ phong những mày tại ô hoa gọi bậy khắp nơi bạo phá tàu trên thân nhìn qua chính đ ái chui vào chiến cuộc mắt lộ vẻ cởi ý đem trên tay vừa mới đoạt được ba cái thẻ số ra hiệu cho cuối cùng cái này chi tiểu đội nhìn không thể nào trong đó thiếu niên cầm đầu phát ra quái thiếu hoàng hốt rút lui mạ lách mình đuổi theo hai người khác cũng kinh hoàng muốn trốn chính đ ái lại lần nữa kết thành ấn thức bốn mùa hoa mùa đông yêu dã từ hoa lớn lên phản phất man hẹ ạ tơ đồng dạng mở ra miệm rộng trong nháy mắt đem hai người ăn vào đi Tư cắt tư cắt c、wow. lúc này sau lưng lại chuyển đến tàu một tiếng kinh hoàng hô to một cái cù nái buộc chặt khởi bạc phủ vọt bắn về phía bị chính đái mê đi hai người chính ai ánh mắt ngưng lại thân hình phía trước vọt đồng thời bắn ra cù nải binh một tiếng một chút cải biến tàu cù nải quy tích lại đến hôn mê hai người bên cạnh thân một dây kết thành nam lớn thủy đồn thủy chập bích ng âm vang tiếng phá hủy bên trong chính ái phun ra tường nước kịch liệt chấn động suýt nữa tán loạn chống nổi n ổ tung chính ái mới có hơi miệng đắng lười khô mà đình chỉ khát nước bay đầu bất đắc dĩ nhìn về phía tàu thấy hắn sắc mặt t r ắ n g bệnh chưa t ỉ n h hồn mạ lách mình m à tới trên tay cầm lấy từ chạy thuộc mạng trên người thiếu niên siêu tới hai cái thẻ số giao cho chính ái đồng dạng nhìn về phía tàu giống như đang nhìn một cái cùng nàng đánh cược mấy chục lần toàn bộ thua vẫn còn muốn cố chấp phải đánh cuộc tiếp dân cờ bạc trả nầy bất đắc dĩ khi trước trong chiến đấu tàu khởi bạ phụ không chỉ không có kiến công còn đối với nàng tạo thành q u y nhiều cực lớn m đồng thời bị hai người nhìn chăm chú tàu hy hụt hai tiếng có chút hậu chi hậu dắt xem hướng chính đáy trong tay thẻ số chúng ta sáu tháng a tháng tàu học trưởng khởi bạo p h ù loại nguy hiểm này đồ vật vì cái gì mang nhiều như vậy t a sáu không có nhân t h u ậ t học sử dụng bạo p h ù lực sát thương có thể cao một chút ta tất cả tích xúc cũng mua rồi nó tàu giải thích nói lại có chút cảm giác không chân thật liền thắng bên k i a đội ba mươi sáu vậy ngươi dù sao cũng phải luyện một chút ném m ạ n h a hố đồng đội ai chịu nổi lần này cần không phải ta ngươi cần phải nổ trọng thương hai cái thậm chí nổ chết hai cái c h u n g nhẫn khảo thí thất bại còn phải chịu đến khiển trách chính đáy muốn nói lại tôi h đ ô n g phát hiện tàu trong mắt mất tự nhiên trong lòng sách một tiếng không có nhường tràng diện lại tiếp tục lúng túng nữa đúng vậy a l i ề n thắng tàu học trưởng ngươi cũng hơi tín nhiệm một chút ta đây cái đội trưởng a ta dám chủ động xuất kích nhất định là có năm chắc tàu ngượng ngùng n ở nụ cười xin lỗi gặp lại những tiểu đội khác ta sẽ không lại ném khởi bạo phủ chính đáy nhún bay cùng mạ đối mặt trong mắt đồng thời thoáng qua tia sáng đồng nói hợp điểm số a mà chỉ, chỉ đưa cho chính đáy thẻ số nơi này có một cái là hợp qua một lần con số chắc chắn rất lớn muốn hay không tỉnh lại một người hỏi bọn họ một chút viên n ư ỡ n g tia thẻ số làm ấy chính đai suy tư một cái c h ư ớ c mắt đông nhiên ánh mắt lại một chuyện thấy được ba tên cực tốc chạy tới thanh niên bọn hắn cũng không phải là thí sinh mà là ba tên chữa bệnh và chăm sóc trúng nhẫn kiểm tra hôn mê mấy người tình huống cự tuyệt bọn hắn khảo vấn thẻ số lý do thoái thác bọn hắn mất đi ý thức đại biểu thối lui ra khỏi khảo hạch nếu như còn muốn hỏi chỉ có thể ở trong chiến đấu hỏi thăm một người trong đó giải thích nói thứ ở trên người bọn hắn các ngươi cũng có thể đều lấy đi nhất cụ đồ ăn tính toán, chiến đấu, lợi phẩm. người còn lại nói sau đó chúng ta sẽ tỉnh lại bọn hắn đội ba dẫn bọn hắn rời trường thi như vậy sao ba người đối mặt tàu đi lục soát một chút không có khởi bạo phủ liền không có lấy cái gì chính đ á i thì chỉ hướng phương xa bên kia còn có ba c h i tiểu đội làm phiền các ngươi đi một chút ba người hơi kinh ngạc bọn họ là kết đội tuần sát toàn bộ trường thi lúc trước chỉ là nghe đến bên này khởi bạo phủ âm thanh không ngừng mới phi tốc chạy đến nhìn thấy ba c h i tiểu đội toàn quân bị diện chỉ còn lại chính đ á i cái này một tri tiểu đội hơn nữa thoạt nhìn không phát hiện chút tổn hao nào đã đủ kinh ngạc bên kia vẫn còn có ba tri tiểu đội đến cùng xảy ra chuyện gì trận thứ hai mới mở kiểm tra nửa giờ liền đào thải một phần tư tiểu đội bên này có người tiếp quản chính đ ái tiểu đội liền thâm nhập hơn nữa một cái đoạn rừng tây tìm được vừa ẩn tre rừng rậm đem cướp được năm mai thẻ số theo thứ tự gặt ra đây là hợp qua một lần chính đ á i lây trước mở một cái lại đem chính mình đội ngũ đặt ở trong tay trực tiếp hợp nhất phía dưới ba cái thẻ số lớn nhất là năm hợp lại lớn hơn một ư ơ i ba tỷ lệ rất nhỏ mà ánh mắt chuyển động lắc đầu bắt được chính đ á i cổ tay khẩn cầu để cho ta đi đội trưởng ta chắc chắn có thể hợp ra m ư ơ i ba điểm tàu khoe miệng k h é động suy nghĩ một chút lúc trước chính mình mới lý liền không nói chuyện chính đái thì gật đầu đồng ý ai tới đều như thế ngươi tới thôi mà mắt lộ cảm kích cầm lấy khối kia hợp qua một lần cùng một khối khác đụng vào nhau một khối biên thế một khối khác hiện ra mười ba khối cộng lại mười điểm hai phần năm có thể xếp bạo mà miệng lẩm bẩm một bộ chuyên nghiệp bộ dáng lại thuận tay cầm lên hai cái hợp lại cùng nhau biểu hiện con số là bảy điểm mười bảy bạo đ i ệ u cho nên cái này hai khối không thể cùng một chỗ dùng mà hơi suy nghĩ một chút cầm qua bản đội khối kia trực tiếp cùng mười điểm hợp lại cùng nhau tàu chị cảm thấy trong lòng căng thẳng con số biến hóa mười hai điểm trở thành tàu hưng phấn thấp giọng hô mười hai điểm chúng ta chỉ cần thuận lợi đến điểm cuối liền nhất định có thể tấn cấp vòng thứ ba mã lại khe vân g tay chân thành nói hai cái hợp thành bảy h chỉ có thể là năm hai cùng bốn ba ba cái thẻ số hợp thành mười điểm có thể là năm bốn mươi một năm ba hai bốn hai bốn bốn ba ba bên trong nếu có một điểm tồn tại cũng chỉ có thể là năm bốn m ộ t xác suất là ở bên trong chiếm hơn chỉ có một bốn nhỏ bé cho nên bên trong hơn phân nửa không có một chút chúng ta thẻ số là hai điểm cũng tức là nói tám ă xuất xuất một một tờ h s quyển sách vị thứ hai minh chủ xuất hiện cảm tạ mát cô khắc nguyên thủ minh chủ chương này không tính minh chủ tăng thêm chỉ là trước tiên bày tỏ một chút minh chủ ba chương tăng thêm nhị dương sẽ ở lên khung hậu bổ bên trên một trăm ba mươi b ố thứ một trăm ba mươi ba chương còn lại năm canh thứ tư cảm tạ tăng lễ tiến hành lúc minh chủ hai ngày sau tin tưởng ta nó đại khái tỷ lệ là ba điểm lần này nhất định có thể hợp thành mười ba điểm mạ trên tay cầm lấy một cái thẻ số đắc t r í tàu đáy mắt thoáng qua một tia tuyệt vọng chính ai thì trong mắt chưa vui vẻ gật đầu mạ hai tay chặn lại trên bảng số con số biến hóa phù một tiếng nhẹ vang lên phía sau quay về vì một mạ sắc mặt một suy sụp lầu bầu âm thanh hai ngày này vận khí tốt kém lập tức nói khẽ xin lỗi chúng ta lại đi tìm mấy chi tiểu đội a phù phù tàu đặt mông ngồi trên mặt đất Các người giết Người đi. ta bao l ớ n rồi còn khóc lóc gom sống đâu chính đ á i cười thầm mạ thì ngượng ngùng cười cười tẩu lại tin tưởng ta một lần lần sau lần sau ta chắc chắn sáu không đúng mã lại nói một nửa b ô n g nhiên gián đoạn đưa tay điểm một chút cái chán lại lung lay đầu trong miệng nói lẩm bẩm lần sau lần sau đánh bạc tối kỵ tất h nhiên vận khí không tốt liền nên thu tay lại ta vẫn làm không được tâm như chỉ thủy xúc động rồi xúc động rồi nghiệm xong chú ngữ nàng xem hướng chính đái đạo đội trưởng chúng ta không cá cược vừa vặn m ư ơ i ba điểm lại tìm hai chi tiểu đội trực tiếp đi điểm kết thúc c chính ái nháy mắt mấy cái đạo mạ ngươi có nhớ hay không chúng ta bạo chết mấy lần mạ sửng sốt một chút xấu hổ nói bốn lần như vậy chúng ta đánh bại mấy chi tiểu đội mạ tính một cái lần thứ nhất bạo chết là sáu chi lần thứ hai bạo chết là hai chi lần thứ ba bạo chết là bốn chi lần này bạo chết là hai chi bất quá phía trước chi kia có đã đánh bại những tiểu đội khác trực tiếp cho chúng ta tăng thêm chín điểm chính ái gật đầu bất chi bất giác vẫn là đi lên quét ngang trung nhận thi lộ a theo lý thuyết chúng ta đào thải mười bốn chi cái kia tăng thêm chín điểm nếu như đào thải một đội cũng chỉ có thể là năm bốn phát sinh sát xuất nhỏ bé cho nên bọn hắn rất có thể đào thải hai chi tiểu đội cộng lại đào thải liền mười sáu chi mà còn dư lại tăng thêm chúng ta mười tám chi tiểu đội đại khái tỷ lệ còn có lẫn nhau đào thải cho nên chúng ta cơ bản đã tâng cấp tàu cọ phải nhảy dựng lên đội trưởng cầu các ngươi không nên nói nữa đại khái tỷ lệ có hay không hảo chúng ta lại đi đào thải một chi tiểu đội a ổn thỏa điểm chính đái khẽ giật mình nhịn không được cười lên được chưa chúng ta cách trong rừng rậm hắn rất tới gần đến đó lại phòng thủ một đội chính đai trực tiếp nhảy đến p ụ cận cao nhất trên đại thụ nóng nhìn trong rừng rậm thấp lâu cẩn thận phân biệt phương hướng cùng hai người khởi hành chạy đi một đường chưa từng gặp người chỉ gặp phải hai cái ăn ngon tiểu đ ộ n vật không tới giờ c ô m nhi chính đ ái liền để bọn chúng giữ vững tính trẻ con không biến thành quen thẳng đến tháp lâu chỗ gần chính đ ái mới bay xuống tay phải ra hiệu hai người dừng bước giấu đến phía sau cây giống như có người ở bên kia tàu ánh mắt căng thẳng vô ý thức lấy ra một t r ư ơ n g khởi bạc p h ụ tại chính đ á i cùng mạ nhìn gần phía dưới ngượng ngùng thả trở về hẳn là ở bên trái rừng cây phía sau cũng có thể là tại ngay phía trước cái tia mấy gốc cây phía sau mà chúng ta dụng khổ không phối hợp một chút dọa một chút bọn hắn nơi xa rừng cây phía sau ô bị tổ nấp tại đằng sau vẻ mặt đau khổ tham tại sao không ai tới a thật là cũng đã ngày thứ ba người đều đi đâu đồ đần cạ c à s i lúc trước nên cấp khải bọn họ bây giờ tốt hai ngày một người sống đều không thể gặp phải còn như vậy chúng ta muốn bị đào thải ô bị tổ lâm bất đắc dị an ủi nhưng chúng ta không chắc chắn có thể thắng khải bọn hắn nha cắt liền khải cái kia ở cuối xe ô bị tổ bị môi không cần các ngươi ta một người sáu đ ỉ n tỉn cẩn thận hai tiếng cúi nải tiếng va chạm xen lẫn cạ cạ xi、si、thấp giọng ô đem ô bị tổ giật mình này người lập tức vẻ hàn quan g phong tới hắn oa nha một tiếng đặt mông ngồi trên mặt đất chỉ thấy một chi phát ra dùng mình cù nải thẳng tắp đóng vào mũi chân hắn phía trước hai mươi cm ổ bị tô ngộng mồ hôi lạnh bá phải chảy xuống chậm mấy giây hắn mới cọ phải nhảy lên tức miệng mắng to tên hôn đản nào đánh lén bản đại gia gặp ổ bị tổ không có việc gì cả cạ s ỉ cùng lâm đồng thời t h ở phào cả cạ s i ngoài ý muốn l ầ m bẩm loại này ném cù nải phương pháp tựa như là chính á i a là ổ bị tổ cả cạ xi tiểu đội một bên khác chính đ i đồng dạng ngoài ý muốn lẩm bẩm là bọn hắn mà nói liền bỏ q u a Cùng hai tên đồng đội một g i ọ n g nói ba người đi ra ngoài dẫm chân m g ổ bị tổ cứng đờ s i ê u phải tránh v ề bụi cỏ uy làm sao bây giờ là chính đái hắn cuối cùng còn dư một điểm cuối cùng tự hiểu lấy biết bọn hắn tuyệt đối không thắng được chính đái tiểu đội lâm bất đắc dĩ n ở nụ cười ô bito đi ra ngoài đi chính đ ái bọn hắn cũng đã tích lũy đủ điểm không có tích lũy đủ đ o á n chừng cũng sẽ không cấp chúng ta các ngươi phòng thủ đến rồi mấy c h i đội ngũ a cả cà xì chính ai ở đằng xa gọi lời nói chỉ gặp h ả i bọn hắn đã tiến vào thấp lâu cả cà xì trả lời các ngươi thì sao các ngươi tích lũy đủ số điểm a không có đủ chúng ta bạo điệu cho nên muốn tới đây phòng thủ người không nghĩ tới các ngươi tới trước khải bọn hắn tiến vào bọn hắn đã đánh bại tiểu đội bạo điệu cả cả xì khe giật mình trong bụi cây ổ bị tột thì trong nháy mắt khổ khuôn mặt à bọn hắn đoạt ý bị k ỳ tiểu đội thẻ số vận khí tốt trực tiếp tích đến chín phần cảm thấy không sai biệt lắm t â n cấp liền không có đợi thêm nữa các ngươi bạo chết mà nói x ấ u phải đánh nhau sao chính đái tàu đại h ỉ cuối cùng ta cuối cùng có thể đi vào một lần vòng thứ ba sao đồng đội cuối cùng không hố không nói theo một ý nghĩa nào đó hai cái này đồng đội so trước kia còn hố trước kia đều cho hắn thông k h o á i lần này là nhiều lần dạy võ a chính đái thì cười nói vậy chúng ta cũng có thể tin ế vào chúng ta bạo chết bốn lần bốn lần cả cà xì、si、ngạc nhiên lập tức lại bừng tỉnh không biết nói gì ta nói như thế nào khó như vậy gặp phải người các người đánh bại bao nhiêu tiểu đội mười bốn chi bọn hắn giữa lẫn nhau hẳn là cũng có một đến ba chi tiểu đội thắng bại kém cho nên bây giờ có thể còn lại tiểu đội vẫn chưa tới tám chi dính đến chắc chắn vấn đề ô bị tổ không chút nghe hiểu nhưng là đại khái minh bạch chúng ta tựa hồ có thể trực tiếp tận gốc nam thắng mười bốn chi cả cà xì ánh mắt nghiêm một chút có chút ức chế không nổi muốn cùng chính đ á i lại g i a o lần tay có thể gặp được đến nhiều như vậy tiểu đội chính đ á i hai ngày này nhất định là đang tại trong rừng dần mạnh mẽ lớp tới không chút nào ẩn tàng thân hình a cả cà xì nguyên bản cũng có chút muốn làm như vậy nhưng nhất quán tới nay cẩn thận nhường hắn cuối cùng lựa chọn ẩ ậ n nấp tiến lên bây giờ không khỏi có chút hối hận chính đ á i tiếu cười đi thôi trận thứ ba thời điểm chúng ta có cơ hội giao thủ a cũng không nhất định cả cà xì mạ rất lợi hại cả cà xì hơi ngạc nhiên lần đầu hướng mạ bắn ra đi coi trọng ánh mắt mã lại tại dò xét trong đùi còn nhô ra nửa cái đầu ổ bị tổ có thể trở thành rất mạnh n i dạ. cái k i a đánh cực có lẽ hẳn là cùng đội trưởng đánh một cái mặc kệ thua hậu đội dài bắt t r ư ớ c mèo kêu vẫn là học chó s ủ a hẳn là đều rất có ý tứ chứ lại hàn huyên vài câu hai đội hạ nhận chung sống hòa bình tổ bị bì tổ c ư ờ i t o e t toét vạn phần may mắn cùng đi tiến vào t h á p lâu mới vừa vào bên trong chính đ ái liền phát giác được ba đạo ánh mắt nóng bỏng thẳng tắp đánh vào trên mặt hắn một đạo thuộc về khải một đạo thuộc về tú thụ cuối cùng một quy tắc thuộc về g á m khảo thượng nhẫn tú thụ chính ái nhìn về phía nhận hướng tú thụ ánh mắt có chút kinh ngạc nhường tú thụ ngầm ự c cắn răng có ý t n à y đáng chết bình dân vẫn là chán ghét như vậy các người rốt cuộc đã đến ta còn tưởng rằng các người muốn đem còn dư lại hai chi tiểu đội cũng đào thải giáng khảo thượng nhẫn mà nói để bọn hắn rốt cuộc biết còn thừa tiểu đội số lượng đến tháp cao cái này một chi cùng trong rừng dẫm hai chi chung sáu chi mà cuối cùng cái kia hai chi một mực sắp đến năm ngày thời hạn kết thúc đều không gặp phải người khác không thể không tại tháp lâu ngoại hỏa liều mạng một hồi một chi tiểu đội nuốt lấy một cái khác chi tiểu đội điểm số lúc này mới dám vào tháp lâu sáu lập tức hối hận tím cả ruột trận thứ hai khảo thì kết thúc bởi vì liều mạng muốn góp mười ba phân cuối cùng cũng không góp thành chính đái tiểu đội vốn nên có tám tri tiểu đội tân cấp giảm thành năm tri mười hai bs không nghĩ tới lại xuất hiện một vị minh chủ hay là trước cảm tạ một trường không tính tăng thêm ba c h ư ờ n g tăng thêm lên khung hậu bổ bên trên cái kia sáu nếu như còn có muốn đánh thưởng câu đặt ở lên khung cùng ngày a lên khung ngày đó thành tích phi thường trọng yếu mặt khác ta tồn cả sáu thật sự không nhiều ba một trăm ba mươi lăm thứ một trăm ba mươi bốn chương ba cái tiểu nhạc đ ệ m câu phiếu đề cử tại chính đáy bọn người tiến hành trung nhận khảo thí trận thứ hai lúc ngoại giới xảy ra một ít nhạc đ ệ m vũ tri quốc một chỗ đổi kim chỗ cả cụ rủ tay xách một cái ngân phiếu tại đại ngạch treo thưởng bên trong lưng nhìn ánh mắt phiền muộn gần nửa tháng không có tăng thêm tiền thưởng hắn mức chẳng lẽ ta tại một diệp n h ì dạ trong lòng chỉ trị giá năm ngàn vật lượng hắn h ừ nhẹ một tiếng vô cùng bất mãn hắn nhưng không biết đối với hắn treo thưởng không phải xuất từ một diệp chỉ đơn thuần x u ấ t từ chính đái chi thủ ước lượng trên tay gần ước lượng ngân phiếu suy tư một cái trước mắt từ bỏ chính mình cho mình tăng giá cả ý nghĩ ngu xuẩn này cũng không muốn lại nâng lên một diệp nhị dạ giá trị bản thân cả cụ rủ quay người rời đi đi nhanh qua hương vị rất nặng nhà vệ sinh công cộng đi tới cửa tí ti mưa phù quốc gia này đầy đủ nghèo khó đáng tiếc cái này ngay cả miên không dứt mưa thực sự là chán ghét cả cụ dù hơi hơi gồ lên hai má lại giận hỏa mà đẻ trở về đúng lúc này bên cạnh một cái thân ảnh nho nhỏ đột nhiên vội sông mà đến cả cụ dù trong khoảng thời gian này chịu đủ tập kích suýt chút nữa phản xạ có điều kiện giống như ra tay a đại thúc đừng chặn lấy cửa nhà cầu một tiếng vội vàng kêu gọi phía sau cả cụ dù ngừng lại lại chỉ thấy một cái mười ba mười bốn tuổi màu da cam tóc thiếu niên cùng hắn thắt thân mà qua hơi hơi va chạm một chút vọt vào nhà vệ sinh a hai giây phía sau chuyến ra thoải mái rên dỉ sen lẫn ph chỉ là một cái tiểu q u ỷ sao không có ở tên thiếu niên kia trên thân cảm thấy nguy hiểm cả cụ rủ gần nhất trái tim nguyên đông đảo cũng không l à m sát kẻ vô tội vừa muốn cất bước liền lại có một thiếu niên một thiếu nữ đứng ở trước người hắn có lỗi với đại thúc g i c hì cổ đụng vào người a thật là hắn luôn như thế chân tay lòng nóng trong đó tóc màu lam thiếu nữ mang theo hầy này nói chú ý tới cả cụ rủ tiện tay cầm một sấp ngân phiếu lại t r ừ n g lớn mắt thật nhiều tiền bên cạnh tóc đỏ thiếu niên sợi tóc chém mắt thấy không rõ biểu lộ lại đột nhiên đưa tay kéo về phía sau thiếu nữ tóc lam mấy bước cảnh giác ý vị mười phần. Ba người chính là giả tiểu nam cùng đi tôn mấy nhẫn giả tiểu quỷ không có đai vũ n h ẫ n thôn hộ ngạch sao cả cù dù đảo qua một mắt nhìn lại một chút trên tay ngân phiếu tiện tay rút ra một trường tiểu ngạch phía sau hắn vừa mới xông vào nhà vệ sinh dạ hỉ c ố lại chạy đến mơ hồ nhìn thấy bên ngoài hai tên đồng bạn biểu lộ không đúng vội vàng phanh lại bước chân từ phía sau cảnh giác tập trung vào cả cù dù cả cù dù chậm rãi đem rút ra tấm ngân phiếu kia ôm vào trong lòng đem cái khắc ngân phiếu đưa về phía tiểu nam những thứ này bẩn t i ệ u tiền tài ta đã không cần muốn liền lấy đi thôi tiểu nam ngạc nhiên trứng mắt đại thúc ngươi chán xông sao dạc h gặp cả cụ dù lăng lệ quay đầu lại vội vàng nói bổ sung ta là nói ngươi có phải hay không muốn đi tìm cái chết ta không phải vậy tại sao muốn đem tiền đều đưa ra ngoài cả cụ dù híp mắt mắt hí nhìn c h ầ m c h ầ m c h ầ m c h ầ m ra hì cổ trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ ta tại sao lại đột nhiên ở đây cùng ba cái tiểu quỷ chậm trễ thời gian lãng phí dưỡng lao thời gian tay phải huy động một cái ngân phiếu tản vào liều không bên trong phiêu nhiên xuống tại ba người trận mắt há hốc m ồ m má chăm chú cả cụ dù con người đi xa uy đại thúc sáu ba người đối mặt nhanh chóng nhặt lên bị thấm ướt ngân phiếu tiểu nam đau lòng r u lên đồng loạt hướng cả cụ dù đi xa phương hướng đuổi theo. sáu một diệt thôn nhẫn c h ư a nở dê học người nữ hải t ử này đến cùng chuyện gì xảy ra nhà ta y lô tạp nói ngươi không chỉ một lần hai lần muốn khi dễ hắn cấp cao khi dễ cấp thấp cha mẹ của ngươi là thế nào dạy dỗ ngươi phòng học trong văn phòng một cái chừng ba mươi tuổi hơi mà phụ nữ càng không ngừng phun ra nước bọt trước mặt nàng đ ầ u đỏ thân thể nho nhỏ run dậy không ngừng có bị khuất càng nhiều hơn chính là n ổ i nóng đáng chết hải ra y lô tạp cáo phụ huynh coi như là một bản l ã n h gì nghe chính đai thình cầu nói muốn cùng nàng cùng một chỗ chắn y lô tạp đậu đỏ vốn cũng dự định trì hoãn mấy ngày lại thu thập y lô tạp kết quả nguyên bản n h ẹ bén y lô tạp hai ngày này cuối cùng xuất hiện ở trước mặt nàng thực sự n h ì n không được liền đem y lô tạp thu thập một trận kết quả là đã biến thành trước mắt bộ dạng này nghe được hơi mập phụ nữ nhắc đến phụ mẫu đ ầ u đỏ hốc mắt đỏ lên cũng n h ì n không được nữa hung tận nhìn chằm chằm nàng một mắt hơi mập phụ nữ căn bản không buồn ngươi còn dám chừng ta đại mục đem nàng phụ huynh gọi tới cho ta một bên đại mục bất đắc d ì nói mai tinh nhân đồng nữ sĩ xin sao chớ vội nhà ngươi y lô tạp quả thật có chút quá mức tinh lịch trong khoảng thời gian này lớn vô cùng q u ấ nhiều lớp học trật tự quáy dày đến các đứa trẻ khác học tập đây không phải là đến l ư ợ t ngươi còn sao mai tinh nhân đồng đ ề cao âm lượng nhà ta y lô tạp vừa mới bốn tuổi bốn tuổi nam hải nào có không lịch ngươi làm lão sư hẳn là quản t ố t hắn có nữ hải này chuyện gì ta và sông lớn đều cho tới bây giờ chưa từng đánh hắn tiến nhận chữa nờ dê học hơn hai mươi ngày y lô tạp liền chịu ngừng lại đánh việc này không xong ngươi mau đem nhà nàng dài gọi tới cho ta đại mục đau đầu nâng chán đ ầ u đỏ cha mẹ của cũng đã không có ở đây ta sẽ giáo dục nàng mai tinh nhân đồng nữ sĩ xin ngài đi về trước đi phụ mẫu đều không có ở đây mai tinh nhân đồng lập tức một bộ chẳng thể trách biểu lộ đậu đỏ nắm tay nhỏ hơi nắm chặt ba q u â n trường giao á c mai tinh nhân đồng đưa tay dễ dàng đem đậu đỏ đ ẩ y đụng vào trên t ư ờ n g tiểu nha đầu còn dám động thủ với ta hôm nay ta liền thay cha mẹ ngươi giáo h ớ i ngươi một chút cái này sáu mai tinh nhân đồng nữ sĩ đại một càng rộng dai thân thể quét ngang c h ẳ n g muốn lên phía trước cùng mai tinh nhân đồng l i ề u mạng đậu đỏ cũng chặn mai tinh nhân đồng xin ngươi đừng hồi nháo mặt khác y lô tạp tuổi tác tại năm thứ nhất bên trong cũng là nhỏ nhất tuổi tác này hải tử tiến vào nhận chữ n dê học kỳ thực là có chút không ổn ta sẽ cân nhắc hướng hỏa ảnh đại nhân đưa ra xin h ư ờ n g y lô tạp sang năm lại tiến vào nhận n g ư ơ i muốn cho nhà ta y lỗ tạp nghỉ học dựa vào cái gì rõ ràng bị khi dễ chính là hắn hảo hảo hảo không nói đạo lý đúng không đại m ụ c n g ư ơ i chờ ta nhường sông lớn tới nói cho ngươi đại m ụ c m ặ t không đổi sắc coi như sông lớn thượng nhận tới ta cũng là bộ này lý do thoái thác n g ư ờ i sáu mai tinh nhân đồng tức giận phất tay cùng l à trung nhẫn nàng có lòng tin có thể dễ dàng đánh thắng nhận t r ử nở dê học một cái lao sư nhưng suy nghĩ mấy giây vẫn là không có dám đối với đại m ụ c ra tay phất tay h áo mà đi sáu, cảm tạ đại một lao sư đậu đỏ thì cảm tạ một tiếng cũng căm giận rời đi phòng giáo sư làm việc đại mục đưa tay muốn nói lại thán một tiếng học sinh càng ngày càng khó mang theo a sáu một diệp tây n g a i van ống nước trên mặt mang mấy phần bờ n dầu xa xa theo sắt một cái dáng người nhỏ gầy hơn ba mươi tuổi thanh niên nghĩ dạ thanh niên kia nghĩ dạ chính là danh thanh vì giúp cựu tân mại xả giận hắn không thể không đồng ý chính đái tương đối âm tổn chủ ý còn làm theo dõi cùng thôn nghĩ dạ chuyện theo dõi danh thanh đã đứt thỉnh thoảng ba ngày danh thanh thường ngày quen thuộc đều đã cơ bản bị hắn mò thấy a đúng lúc này van ống nước đ ỗ n nhiên phát ra một tiếng bất ngờ lẩm bẩm chỉ thấy danh thanh đột nhiên hướng bắc quẹo vào một cái ngõ cụt phát hiện ta sao mau đuổi theo mấy bước van ống nước ngạc nhiên danh thanh thân hình lại trực tiếp tại một bên trên tường xuyên thấu mà qua mất đi bóng dáng đây là sáu huyết thuật đây là sáu địa phương nào một trăm ba mươi sáu thứ một trăm ba mươi lăm trường phân tổ cùng con đường rời đi chú lưu năm ngày rừng rậm đỉnh đầu dương quang đã không còn nhánh cây lá cây che chắn chính đái khẽ nhà khởi khí chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng m a ngoài n g địa rừng sớm đã không ít người chờ xuân gia triệu ký hiệu hải tinh đầu là bắt mắt nhất theo hắn tự nhiên đang nhìn thấy hồng cùng a tư mã hai người bên cạnh thì đứng thẳng van ống nước cùng với mặt khác đội ba dẫn đội thượng nhẫn mà ở trước người bọn họ tam đại h ỏ a ảnh tự mình có mặt hiền lành m à mây mịt cười nguyên bản chính đáy còn lo lắng bị hắn đào thải những tên kia thành đoàn thảo phạt hắn gặp trận thế này lập tức bông xuống lo nghĩ chuẩn bị tiếp nhận hỏa chi ý chí t ẩ y lễ yên lặng chờ tam đại h ỏ a ảnh lên tiếng chúc mừng các ngươi năm tiểu đội mười lăm danh nghĩa n h ậ n thành công thông qua trung n h ậ n khảo thí vòng thứ hai vòng thứ ba khảo thí sẽ tại một tháng sau cũng chính là năm hai mươi lăm ngày bắt đầu năm ngày cuộc sống thiên nhiên các ngươi nhất định rất mệt mỏi tới rút ra một chút ra ngoài d ữ liệu tam đại hòa ảnh không nhiều lời m ộ ư ơ i năm người đối mắt nhìn nhau đa số người trong nháy mắt khẩn trương lên hy vọng có thể phân tốt tổ, tổ chính đáy các người tới trước đi tam đại hòa ảnh lại nói lúc này phân tổ còn không phải màn hình lớn ngẫu nhiên tấm màn đen phân tổ chỉ là đơn thuần mà rút thăm chính đáy ba người tiến lên tại rút thăm trong dương tìm tòi phúc chốc tất cả rút ra một chi tham c h ú c chính đáy a ba tàu c bốn mạ d một ba người vận khí không tệ ít nhất không cần ban đầu liền cùng đội tương tản hơn nữa muốn gặp được phải là trận thứ ba thi cuối cùng hai đợt những người khác càng căng thẳng hơn tiến lên rút ra thời điểm hơn phân nửa đều nói thầm không muốn a tổ cũng có không muốn dê tổ n h ậ t hướng tú thụ không dám ở trước mặt nhiều người như vậy mở ra bạch nhãn ra lận móc ra một chương a hai ánh mắt ngưng lại lại lộ mấy phần mừng rỡ đối thủ của hắn là rút đến a một nhân tại trận thứ hai liền sẽ gặp phải muốn nhất gặp phải chính đái chuyện này với hắn tới nói là tốt nhất phân tổ phương thức vừa có thể biểu hiện ra thực lực lại có thể cùng chính đái giao thủ a a bốn chính đái lúc này khải bỗng nhiên phát ra vài tiếng hưng phấn thêm không kịp chờ đợi gầm nhẹ ánh mắt sáng quắc mà chằm chằm hướng chính đái trận đầu đối thủ là khải sao chính ái mỉm cười mà chống đỡ dựa theo kịch bản hẳn là o b i t o cùng hải a thay đổi a rất nhanh những người khác cũng xác định đối thủ tàu đối thủ là s h i z a n u hải gân mạ mạ thì trở thành duy nhất l u ô n không tuyển thủ sẽ trực tiếp đối đầu o b i t o cùng nhận hướng tú thụ một cái đội hưu phe thắng lợi sáu cơ bản có thể xác định là o b i t o cái này khiến mạ lại một lần đánh giá vài lần o b i t o mạnh không mạnh lần này có thể tự mình cảm thụ tốt riêng phần mình rõ ràng đối thủ các ngươi có tầm một tháng thời gian tiến hành tính nhắm vào để thăng theo tam đại hòa ảnh lợi nói mười lăm danh nghĩa nhẫn giải tán trở lại riêng phần mình dẫn đội thượng nhẫn bên cạnh xuân gia triệu tán dương chính đái làm rất tốt ta hai ngày này lao sư có thể tiếp nhận đến rồi không ít beo đội thượng nhận chúc mừng đâu chúc mừng ha ha ha l i ề n bị các người đào thải những cái kia tiểu đội dẫn đội thượng nhẫn đều tới chúc mừng ta đó là chúc mừng sao chính đái bật cười a tư mã cùng hồng liền nói chúc mừng tân cấp cùng vui cùng vui bên cạnh thân m ã cùng tẩu cùng xuân gia triệu bọn hắn không quen hai người không có mang đội thượng nhẫn cũng không có tới đón tiếp chúc mừng đồng bạn trưởng bối mạ do dự một chút đạo đội trưởng chúng ta đi trước ai đừng nóng đội khảo thí thuận lợi thông qua ta lại mời các người ăn bữa cơm a chính đ á i vội vàng nói mạ lắc đầu nghĩ nghĩ lại nói về nhà trước thu thập một chút ăn cơm buổi tối đi cũng tốt là phải tắm rửa cái gì chính đ á i cái này năm ngày cũng không có ý tốt trong rừng rậm chính mình phun nước cho mình tắm rửa kinh lịch nhiều cuộc chiến đấu mặc dù không bị thương nhưng nhiễm chút cho bụi là tránh không khỏi sáu hát tối tại nhà ta tụ tập hảo mạ cùng tàu rời đi xuân gia triệu thì vỗ vỗ chính đ á i bà b a y đạo cùng hai tên tạm thời đồng đội c h u n g đụng được không tệ a tiểu tử ngươi đương nhiên ta nhiều hiền hòa liền á tư mã đều có thể trung đụng được rất tốt đó là ta hiền hòa tốt ta a tư mã lướt mắt lại hơi n g ẩ n ra lời này có vẻ giống như không thích hợp hồng hé miệng cười cười chính đ á i cơm tối cùng bọn hắn ăn c h u n g cơm chưa chúng ta cùng một chỗ được a triệu lao sư mời khách sao xuân gia triệu g á i g á i h ả i tình đẩy một cái chính đ á i đem hắn đẩy hướng tam đại h ỏ a ảnh chính đ á i h ỏ a ảnh đại nhân giống như gọi ngươi keo kiệt lao sư đề tài này gốc chính đ á i quay đầu ngắm nhìn tam đại h ỏ a ảnh thật đúng là mỉm cười ra hiệu hắn đi qua hắn vội vàng b ư ớ loạn chạy tới hoả ảnh đại nhân ta cho là ngươi có thể để cho trung nhẫn thi vòng thứ ba mỹ hệ ndi tam đại hoảnh c h ơ bừa chúng ta đào thải là nhiều một chút ngoài ý muốn ngoài ý muốn chính đáy ngượng ngùng không quan hệ không có trách cứ ngươi ý tứ coi như ngươi đem trừ các ngươi tiểu đội tất cả tiểu đội đều đào thải cũng tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong chính đáy h t h t cười n gây ngô ngươi nói sớm a ta hỏi qua triệu hắn nói mầm thổi phù ngươi bốn mùa hoa huyễn thuật bất quá nửa tháng thời gian a đúng vậy tam đại hỏa ảnh gật đầu chỉ là một cái nửa tháng liền sơ bộ nắm giữ bốn mùa hoa như ngươi loại này nê linh tại huyễn thuật lên t i ê n phú cơ hồ là ta thở bình sinh ít thấy so với các ngươi tiểu đội hồng mạnh hơn rất nhiều nghĩ không nghĩ tới hắn ư g huyên h t đối với mình định vị vẫn là nhân thuật làm chủ thể thuật làm phụ h u y ệ n thuật lại vì phụ thế là chính đái lắc đầu nói ta chỉ là đem huyễn thuật xem như thủ đoạn phụ trợ càng ưa thích nhân thuật như vậy sao t a m đại h ỏ a ảnh trong mắt lóe lên tiếp hận cường lực nhân thuật nghĩ ra một diệp thôn có rất nhiều thế nhưng là h u y ễ n thuật cường giả là thực sự không có mấy cái số nhiều cũng đều tại ủ trí hạ bất quá nghĩ giả con đường được bản thân lựa chọn hắn sẽ không có ý nhiều chính đái quyết định cảm giác phương diện đâu phong ấn thuật phương diện đâu có hứng thú hay không chính đái hai mắt tỏa sáng đây là muốn tiến đưa ta ý đồ hắn lập tức trở về đạo h ỏ a ảnh đại nhân chỉ cần là thuật ta đều hứng thú lần trước cái kia thủy kính còn có trạ cơ ra cảm giác còn có phong ấn thuật trận pháp n u y ễ n thuật sáu tam đại hòa ảnh bất đắc gì đánh gãy chờ ngươi tấn cấp trung nhẫn ta sẽ xét tình hình cụ thể lại tặng cho ngươi một loại thuật một loại một loại là không phải quá ít không bằng liên tục loại năm loại mười loại tốt hơn ta học được tới lần này ngài hẳn là tin a ai h ỏ a ảnh đại nhân ngài chớ đi a đi như thế nào tam đại h ỏ a ảnh cũng không quay đầu lại mà lúc này d ư ơ n g d ậ m trường thi bên ngoài đã chỉ còn dư chính đái tiểu đội cùng c ả cạ xì tiểu đội van ống nước cho chính đái một ánh mắt phía sau cũng dẫn đội rời đi chính đ á i biết đó là đêm nay cựu tân mại nhà gặp ý tứ xem ra có thể thu thập danh thanh tiểu tử ngươi tại sao cùng van ống nước liếc ngang liếc dọc x u â nguyên i i t r ệ n h ạ c ghi t g á chú mời xem phía dưới tác gia nói một trăm ba mươi bảy thứ một trăm ba mươi sáu t h ư ơ n g hùng hải tự ý dù cả câu phiếu đề cử xuân gia triệu cuối cùng vẫn mời bữa cơm trưa không có thỉnh vật gì tốt nhưng chính đáy ba người ăn đến vô cùng hương phản phất đang ăn thịt cá xuân gia triệu đau lòng biểu lộ quá ăn với cơm cơm nước xong xuôi chính đai thẳng đến về nhà cùng theo thẩm báo vui đem b ì n h tẩy sạch sẽ thần thanh khí sảng mà trên giường ngon lành là ngủ mở rớt một mực ngủ đến thái dương ngã về tây hơn bốn giờ chiều chính đai mới mông lung tỉnh lại suy nghĩ xuất thần chỉ chốc lát đứng dậy mặc quần áo trung nhẫn khảo thí đối với đã có gần như thượng n h ẫ n thực lực hắn tới nói chỉ tính là một cái không thể không đi đi ngang qua sân khấu có thể tùy tiện sóng nhẹ nhõm thêm vui vẻ mà so với trung nhẫn khảo thí chính đai còn rất nhiều để ý chuyện muốn làm hắn cũng càng nóng lòng thu thập điểm t h u tính không ngừng trở nên mạnh mẽ cảm giác năm ngày trước tiến vào rừng rậm phía trước đ ầ u đỏ nói có liên quan ý l ô tạp những lời kia thật là nhường chính đ á y để ý hơn nữa ở trong rừng cái này năm ngày hắn càng nghĩ càng để ý đã sớm không nhẫn l ạ i được buổi tối muốn cùng tàu cung mã ăn cơm trễ hơn muốn đi cựu tân m ạ i nhà lập tức liền muốn bắt đầu thu thập danh thanh một loạt hành động chính ai t r ợ t phát hiện chính mình bệ bội nhiều việc bây giờ không đi xác nhận một chút ý l ô tạp tình huống liền phải rất lâu mới có cơ hội thế là hắn đơn giản thu cả cùng kêu thầm nói một tiếng liền vội vàng chạy về phía nhận chửa nợ dê học trên đường nhưng về sau mảnh tưởng tượng y lô tạp tại hài đồng lúc thiết lập vốn là cựu vi chi loạn phía sau bởi vì cha mẹ hy sinh mà không người chú ý như nạ rủ tổ đồng dạng nghịch ngậm gây sự hấp dẫn sự chú ý của người khác cho nên về sau làm lão sư mới có thể lý giải nạ rủ tổ cảm thụ bị nạ rủ tổ coi là phụ thân nhưng nơi này có hai cái điểm đáng ngờ đầu tiên là bây giờ còn xa không đến cựu v ị chi loạn thời gian y lô tạp tại phụ mẫu hy sinh phía trước hẳn là đàng hoàng vẫn là nghịch ngợm nếu là nói tại cựu v ị chi loạn phía sau trở nên nghịch ngợm gây sự như vậy hiện tại hẳn là trung thực a điểm ấy khó xác định nhưng nghi điểm thứ hai liền thật là đại vấn đề thời gian không đối bên trên bây giờ là một diệp bốn mươi hai năm cựu v ị chi loạn là một diệp bốn mươi tám năm một diệp bốn mươi hai năm y lô tạp thượng n h ẫ n t r ư ở nd g học năm thứ nhất bốn mươi tám năm chẳng phải là bảy năm cấp thế nào bên trên mùng một a nhận chữ nd học không tồn tại lưu ban nói chuyện hạn mức cao nhất chính là sáu năm A phú nhạc có chút ngoài ý muốn ta cho là ngươi tới tìm ta làm muốn lần nữa khiêu chiến ta hoặc là hỏi thăm sòng bạc tình huống dẫn người tiến sòng bạc hiểu rõ sao ai liền chính đái chính đái phú nhạc hai con ngươi nhữ lại lập tức thông khoái gật đầu nói có thể a lần này đến phiên m à n g o à i ý muốn dễ dàng như vậy cũng đồng ý tộc trường đại nhân chính ái lao sư là xuân gia triệu thượng nhẫn mà xuân gia triệu thượng nhẫn cùng xù nạ đại nhân lại hơn hẳn sư đồ sáu dẫn hắn tiến sòng bạc thật sự không thành vấn đề sao phú nhạc im lặng muốn dẫn hắn là ngươi mà ngượng ngùng a ta sẽ căn dặn hắn không nên chuyển ra ngoài hắn giống như thật thích đánh c ư c chuyển ra ngoài không chuyển ra ngoài đã không cái gọi là phú nhạc lắp lắp đầu nói hôm qua c h ạ m vào tối phụ trách tuần sát sòng bạc nhân tại sòng bạc cửa vào xung quanh phát hiện sóng phong thủy môn tại bồi hồi mặc kệ lần trước người kia là ai có cho nói thể t hay không sáu nạ nhân, chúng sòng cũng tính đại bạc thực thể ta t kỳ có o n b ạ là Sóng h ta h thường y môn l à sai rồi tộc trưởng đại nhân mà xác mặt chấm thấp lại nói chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy cho là có thể lại lâu một chút biết sai liền tốt phú nhạc gật đầu hai tay nhịn không được c â m thầm đối với xoa phía dưới đạo đêm nay ta cũng sẽ đi cùng ngươi cùng chính đái chơi vừa sáu nhẫn t r ử a nợ dây học người gác cổng thủ vệ còn nhận biết chính đái cái này toàn khoa mãn phân tốt nghiệp học sinh rất dễ dàng mà phong chính đái tiến nhập nhẫn t r ử a nợ dây học bước vào lầu dạy học tuần lấy ký ức đi tới năm thứ nhất chỗ lầu ba vừa đi xong cầu thang chính đái liền trong hành lang thấy được cái thân ảnh nho nhỏ một cái ngoại trừ trên sống m ũ i thật dài vết sẹo dán dấp mi thanh mục tú tiểu nam hải này liên gặp chính đái khẽ g i ậ mình bỗng buồm mực n h ỉ non hắn trên sống mui cái vết sẹo này ta nhớ được không phải cựu vị chi loạn lúc làm cho sao cái này muốn hay không sửa đổi cho hắn đẹp cái cho trong lòng thoáng qua ý niệm của quái chính đ á i nhấc chân đi tới hồ tiểu đ ệ đ ệ như thế nào bị lao sư p h ả đ ứng y di l ỗ tạp ghé mắt liếc một cái người là ai ta là lớp các ngươi người nào anh hắn đến xem người nào nghe giảng bài trạng thái chính đ á i há mồm liền biên người nào ai vậy y di l ỗ tạp ánh mắt đi lòng vòng đột nhiên quay đầu hô to đại mục ra ra có bại hoại trà trộn vào nhẫn chửa nd học chính đại ngừng lại kinh ngạc cái này y lô tạp sáu thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ tính cảnh r i á c rất mạnh a thế nhưng là sáu đại mục ra ra đại mục lao sư vội vàng từ phòng học đi ra cả giận nói nói t kêu ta lao sư ý lỗ tạp cái gì bại hoại nào có bại hoại hắn ngẩng đầu nhìn lên hơi chút giật mình trên mặt phẫn nộ như bị gió xuân phật tán lộ ra nụ cười chính đ á y người tại sao cũng tới a đối với hôm nay trận thứ hai trung nhẫn khảo thí kết thúc a như thế nào thuận lợi thông qua chính đ á i tiếu cười đại mục lao sư ta tới đương nhiên là nghĩ ngài lại nói cái này tiểu học đệ chuyện gì xảy ra hắn a hắn sáu ai đại mục lao sư bông u tiếng thở dài đạo n g ư ơ i chờ một chút ta đi vào an bài học sinh tự học một hồi đi ra nói cho ngươi y rỉa lỗ tạp ngươi còn không trở về phòng học y rỉa lỗ tạp hướng về trên tường d ự a vào một chút đạo đại mục ra ra ngươi vừa ra lại béo hướng về phía ngươi ta không có cách nào học tập chờ ngươi đi ta sẽ trở về đại mục cái chán gân xanh loại lên suýt chút nữa không có ngăn chặn lửa giận miễn cưỡng đối với chính đái gật đầu một cái quay người trở lại phòng học an bài học sinh đi chính đái mi tâm v ẩ một cái y rỉa lỗ tạp thì ánh mắt đi lòng vòng chính đái chính đái cái tên này ta giống như nghe qua đại mục gia gia khai giảng ngày đó giống như tại không dứt nói ngươi nói sáu ngươi là hắn mang qua kém nhất một đệ tử để chúng ta không nên học ngươi a dạng này a chính đai tiếu ha ha mà lấy tay vớt vớt ý lỗ tạp đầu ý gì ấy lỗ tạp muốn né tránh lại bị chính đai tiến lên động thân một đ ỉ n h trực tiếp bích đông đến rồi trên t ư ờ n g hắn tay chân loạn đ ả o hoàn toàn dễ r u a không ra uy uy ngươi làm gì đại mục gia gia cứu mạng a hắn khi dễ ta Ta muốn nói cho cha ta biết mụ mụ cứu mạng a đại mục lần nữa lộ ra nóng này vội vàng đi ra nhìn thấy là không phát hiện chút tổn hao nào chỉ bất quá trên đầu ghim lên hai cái bím tóc nhỏ y lô tạp hắn nhẹ nhàng thở ra lại hơi có chút rợ khóc rợ cười nói chính đái ngươi làm cái gì vậy chính đái giải thích nói tiểu nam hải tinh lịch là nên đánh tiểu nữ hải tinh lịch là khả ái ta không muốn lấy đại l ớ n tiểu cũng chỉ có thể đem hắn biến thành nữ hải khả ái một điểm đi nô、no, tựa hồ còn không rất giống hắn trên d ư ớ i l ấ n nhìn ỗ hoa la hoảng y lô tạp r ụ t cổ lại vội vàng chạy về phòng học vẫn không q ê n hô ngươi cái tên này chờ đó cho ta một trăm ba mươi tám thứ một trăm ba mươi bảy chương đánh đũ a còn nói dọa chính đại vô vị cười cười đối với đại mục lao sư nói ngại như thế nào nồng chiều như vậy hắn đại mục lắc đầu ta cũng không biện pháp đi thôi vừa đi vừa nói cho ngươi chính đại hai người hướng phòng giáo sư làm việc đi đến đại mục tiếp tục nói đứa bé k i a gọi hải dạ y lô tạp là hải dạ nhất tộc hải dạ nhất tộc vốn là cái không lớn không nhỏ nhất tộc trong tộc cũng có mười vị xung quanh lý dạ bất quá tại lần thứ hai giới lý dạ trong đại chiến hy sinh thảm trọng cơ h ộ toàn viên chết t r ư ợ chỉ còn dư y lô tạp phụ thân hắn hải dạ sông lớn một cái thượng nhẫn do ngọc đinh cho nên làm hư không kém bao nhiêu đâu chủ bởi vì nàng vậy mà không chịu đổi theo hải giã dòng họ cũng không biết hải giã sông lớn là thế nào nghĩ cuối cùng lại vẫn thật sự đồng ý hai ngày trước mỹ tạ dạ xì ẳng cổ không quen nhìn y lỗ tạp mang mấy đứa bé dọa hắn kết quả hắn về nhà cáo trạng mai tinh nhân đồng liền chạy tới ở đây náo loạn một hồi còn đem đậu đỏ dạy dỗ một trận chính ai c ư ớ p bộ lập ngừng mi tâm nhẹ trao lại thấy lớn một lao sư quay đầu nhìn lại lại cất bước đ u ổ i kịm ngài liền không có nghĩ một chút biện pháp cứ như vậy nông triều đứa bé kia cùng mẹ hắn đại mục thở dài như thế nào không nghĩ biện pháp y gì dài lỗ tạp tuổi tác m ớ i bốn tuổi nhập học lúc tuổi của hắn kỳ thực so thấp nhất nhập học nhỏ tuổi nửa tuổi là đặc biệt được cho phép tiến vào nhẫn t r ư ờ nd g n học đến n ỗ i sớm tiến vào nhẫn t r ư ờ nd g n học nguyên nhân sáu nhìn thấy hắn trên sống núi vết xẹo sao cha mẹ của hắn cũng là lý g i tương đối bận rộn mọi người không có chiếu h á n tốt ý lỗ tạp nhường hắn bị điên pé bể cùng nhau không có cách nào mới sớm đưa đến nhận trựa nở dê học để chúng ta nhìn xem hắn vết sẹo biến thành té ra cần giúp hắn t ẩ y sẹo lại để cho cựu tân mại c à o một chút hắn sao hơn nữa đặc biệt nhập học niên linh không đủ nhường hắn nghỉ học sẽ cho điểm thuộc tính sao mấy cái ý niệm thăng qua chính đ á n hỏi cái kia đại mục lao sư ngài chưa từng cân nhắc nhường hắn nghỉ học sao liên d ọ a một chút hắn đều không có đại mục kéo ra cửa văn phòng ra hiệu chính đ á n ngồi mình cũng kéo qua cái ghế ngồi xuống lại thở dài hôm qua ta đã đi tìm tam đại hòa ảnh đại nhân bất quái kia vợi người có thể là đã sớm chuẩn bị đi h o a ảnh đại nhân nơi đó đại náo một hồi không chịu để cho y l ô tạp nghỉ học h o a ảnh đại nhân tâm niệm hải dã nhất tộc tại lần thứ hai giới nghỉ ra đại chiến trả giá liền không có đồng ý cho nên cả ngày hôm nay y l ô tạp ở chỗ này theo ta phân cao thấp diều võ dương ngoài đâu mở miệng một tiếng đại mục ra ra mở miệng một tiếng vừa già lại xấu nói một chút đại mục lại lắc đầu nở nụ cười tỉnh táo lại suy nghĩ một chút ngược lại là thật có ý tứ tiểu hai tử đi vừa mới lại chọc giận ngươi nói ngày cuối cùng s á c ta nói ta là ngài mang qua kém cõi nhất một trong những học sinh chính ai cũng lắc đầu cười cười đứa nhỏ này một điểm đếm cũng không có Ta, đây tố, ta đại â y sao sao ta ưu tú, thể ngài nói làm cõi. kém có đ mục i coi như thơi l rất nổi nóng cũng chưa từng nghĩ qua dạy hư ý lô tạng cái này cũng là ý lô tạng phụ mẫu yên tâm cùng đại mục mở xé điểm mấu chốt kế tiếp quá t hắn lại cùng đại mục lão sư trò chuyện một chút trở thành nị dạ sau、so、đủ loại ý thác không có chú ý thời gian bất chi bất giác tan học chung reo đại mục cọ nội thân lại lắc đầu ngồi xuống đám con nít kia hẳn là tự mình đi sẽ không chờ ta đi tuyên bố tan học bọn hắn có thể còn lâu mới có được chính đái các ngươi khi đó như vậy b ấ t lo dù sao mới vừa vào học hai mươi ngày tới cũng đều là năm sáu tuổi tiểu hải tử chờ bọn hắn thăng lên năm thứ hai rồi cũng sẽ tốt thôi chính đ á i an ủi đại mục lao sư ta bởi tối còn có chút việc sẽ không ở chỗ này chậm trễ ngài tan việc đi đại mục gật đầu thường trở về nhẫn chưa ng học xem ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ phải cẩn thận a đối với trung nhẫn khảo thí cố lên tất yếu chính đại phất phất tay cáo biệt đại mục lao sư đi ra phòng giáo sư làm việc đi lại vội va xuống lầu đuổi tại một đám học sinh phía trước nghĩ tại nhẫn cửa trường học phòng thủ một chút đ ầ u đỏ bất quá có một thân ảnh nhỏ bé nhanh hơn hắn Ý dìa lỗ tạp cầm ba lô nhỏ cộc cộc cộc mà chạy ra nhận chỉnh ọ c có c đại môn, không có hướng về nhẫn h về lý môn đi mà là đi vòng hướng phía sau môn đây là sợ lại bị chắn sao chính á i bắt được bóng lưng của hắn trong mắt ý cười l o a lên lách mình đi theo đi lên chờ có thể xa xa nhìn tới cửa hông mới phát hiện có người so ý lỗ tạp càng nhanh đậu đỏ hai tay ô n nghi ngờ đi theo phía sau ba bốn nhận chữ nờ dê học năm thứ hai năm hải một bộ đại tỷ đại biểu lộ yên tĩnh xem ý lỗ tạp y t lỗ tạp kinh hãi con người lui lại nhưng mà lúc này nhưng lại có ba bốn năm thứ hai nam hải từ sau lưng của hắn xuất hiện ngăn chặn đường lui của hắn người hướng về chỗ nào chạy đậu đỏ tiến lên mấy bước cười nói mất mặt ra hỏa lại còn hướng phụ mẫu cáo trạng lại bị ta vây lại đi lần trước chỉ là dọa ngươi một chút lần này sáu dễ dàng tha thứ không được ngươi y t lỗ tạp con cua bước ngang ngược vây giết hắn người cũng theo sát mà lên tứ phương b ê n người y lỗ tạp phát hiện không thể trốn đi đâu được lập tức khóc tăng lên khuôn mặt lại không căm lòng yếu thế nói các ngươi ủy vào nhiều người khi dễ ta một cái ta vì cái gì không nói cho mẹ ta ta còn biết nói các ngươi một cái đều chạy không được đậu đỏ xuất lĩnh những nam sinh kia hơi lộ ra điểm mất tự nhiên đậu đỏ thì cắt một tiếng là ta muốn giao hướng ngươi gọi bọn họ tới chỉ là phòng ngừa ngươi chạy trốn có việc hướng ta tới chúng ta đơn đấu y thì hãy lỗ tạp hì hục một chút ỉ vào lớn hơn ta hai tuổi khi dễ ta có gì tài ba đậu đỏ lại xen một tiếng đến đây đi ta để cho ngươi hai cánh tay đồ h è n nhát nơi xa chính ái cũng ôm lấy nghi ngờ cười híp mắt nhìn lên hí kịch đột nhiên nhăn lại lông mày nhìn về phía nhanh chân hướng nhận chửa nờ dê học cửa hông chạy tới hơi mập phụ nữ mẹ y thì lỗ tạp hô to đậu đỏ mỉm cười lại dùng loại chiêu số này Ui, uy uy đ ầ u đỏ sáu bên cạnh thân nam sinh lắp bắp cuối cùng nhường đ ầ u đỏ t ỉ n h thần đ ố n g nhiên q u a y đầu gặp được người đáng ghét sắc mặt hơi biến t h i ể u nha đầu liền biết ngươi sẽ không cam l ò n g lại tới khi dễ chúng ta nhà y lỗ tạp quả nhiên là một cái không có phụ mẫu dạy dỗ nha đầu quê mùa lần này ta cần phải thay cha mẹ ngươi giáo hấn ngươi một chút đậu đỏ xong quyền hơi nắm lại cường tự tỉnh táo nhìn về phía bên người bảy tám tên đồng học đánh giá phần thắng mẹ bọn hắn đều khi dễ ta y gì ấ lỗ tạp nhanh chóng chạy đến mai tinh nhân đồng bên cạnh tố cáo còn có Còn có một cái gọi chính ò n có cái c một gọi đấy á cũng khi dễ ta. Chính đái. Đỏ hơi thân có t quen hay, lại reo lên, hắn thai, lại đ hình lại lên nhanh chóng lập đến đậu đỏ bên cạnh đậu đỏ ngừng lại lộ kinh h ỉ vung lên khuôn mặt tươi cởi tề ở chính đ á y mai tinh nhân đồng ánh mắt tại chính đ á y cái chán hộ ngạch đào q u a khe nói ngươi chính là chính đ á y đã tốt nghiệp hài tử cũng tới khi dễ y lỗ tạm ngươi và cái này không người bảo đảm nha đầu quê mùa là một nhóm đậu đỏ nhìn hàm h à hướng nàng hỏi chính đấy chúng ta cùng một chỗ có thể đánh nàng một trận sao đậu đỏ n g ư ơ i thế nhưng là đường đường người đánh xe tẩy nhất tộc tộc trưởng làm sao còn bị nàng khi dễ đậu đỏ b i ế t môi chút chuyện này tìm đại bá cùng tam thúc ta còn muốn không muốn nhẫn nhịn chưa nở dê học l a n lộn như thế nào chúng ta chẳng lẽ đánh không thắng nàng mai tinh nhân đồng cười ha ha đánh thắng ta mấy người các ngươi hài tử ta trở thành trung nhẫn thời điểm các ngươi còn chưa ra đời lại nghe chính đ á n đạo đối với ta hơi có chút lòng tin tốt ta xem kịch ta các ngươi lập tức hắn chỉ chỉ y lô tạp đối với mai tinh nhân đồng đạo đứa nhỏ này muốn ăn đòn ta bây giờ muốn đánh hắn đối với béo a di n g ư ơ i không nghe lầm ta chính á i hôm nay chính là phải ngay mặt n g ư ơ i đánh hắn ngươi có thể thử xem có thể hay không bảo vệ hắn b à n h thoại âm rơi xuống liền truyền một tiếng v a n g trầm mai tinh nhân đồng t r ừ n g mắt lảo đảo lui ra phía sau đặt mông ngồi trên mặt đất y l ô tạp thì một mặt mờ mịt mất trọng lơ lửng lập tức bột một tiếng cái mông đau đến sắc mặt nhăn nho sáu một trăm ba mươi chín thứ một trăm ba mươi tám trường y rủ cả giáo sư chi lộ câu phiếu đề cử thả ra y l ô tạp ba ngươi đứng lại đó cho ta ba ngươi lại đánh một chút ba ba ba đậu đỏ miệm nhỏ khẽn h t Trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem chính đáy một tay mang theo y l ô tạp bên cạnh tránh né mai tinh nhân đồng truy đuổi vừa dùng một cái tay khắc quất y l ô tạp cái mông hai người chạy đều rất nhanh hơi mập mai tinh nhân đồng chạy hô hô mang gió thậm chí cuốn lên lên bùng cát vòng quanh nàng và các tiểu đ ệ mang theo một vòng bụi m ù nhưng thủy trung đ u ổ i không kịp còn cầm y l ô tạp chính đáy rất lại phía sau mấy bước lo lắng nộ thương y l ô tạp mai tinh nhân đồng cũng không dám dùng những biện pháp khác đành phải căm tức không ngừng gia tốc gia tốc âm thầm n h n kỉnh chờ đuổi kịp chính đáy nhất định muốn hung hang giáo hơn hắn nộ khí lên để cho nàng không để ý đến chính đái mang theo y lô tạp lại chạy nhanh hơn nàng hơn nữa vừa mới dễ dàng liền đem nàng đầy cái ngã nhào truyền thực mẹ cứu ta và y lô tạp thì treo lấy khoảng không tứ chi như bạch thuộc giống như huy động không ngừng kêu khóc chỉ cảm thấy cái mông đã không phải là của mình đậu đỏ dương lên miệng nhỏ chậm rãi khép lại nhìn xem náo nhiệt khoe miệng dần dần miết lên bên cạnh đậu đỏ chúng tiểu đệ đối mắt nhìn nhau ánh mắt sợ hai thang phục h í n h ái học trường chạy thật nhanh truy đuổi kéo dài hai phút y lô tạp đều kêu khóc mà khả khản ô ô lên tiếng đừng đánh nữa đừng đánh nữa cái, mông, cái mông, ô phía sau mai tinh nhân đồng thở hừng hực đau lòng hốc mắt đều đỏ cảm thấy đuổi không kịp kỳ hụt một chút có chút nhớ cùng chính đái chịu thua lại không mở miệng được xoay chuyển ánh mắt đ ỗ n g nhiên hướng đ ầ u đỏ chạy đi mập mạp bàn tay chụp vào đ ầ u đỏ bắt người chất đ ầ u đỏ sợ hết hồn thân hình phía sau v ọ t bất quá nhìn chính đái lưu mai tinh nhân đồng rất nhẹ nhàng nhưng đến p h i ê n chính nàng cơ h ộ là một dây bị rút ngắn ba mét rất nhanh liền cùng bàn tay kia gần trong găng thớt chúng tiểu đệ đối mặt đột phát tình huống đều xuống ý thức né tránh đậu đỏ cắt một tiếng lấy tay sờ về phía nhẫn cụ bao lúc này chính đá c h ân ý thì hãy lỗ tạp đâu chính cái hơi hơi nghiêng thân ý cười doanh nhân đậu đỏ đánh tiếp hắn đậu đỏ sững sờ nhìn một chút trước mắt nằm ý lỗ tạp hai con ngươi nhữ lại mà q u ỷ ể n sát trường ý t ì hãy lỗ tạp thống khổ hai tay che cánh mông chắc tay chắc tay mang theo hoảng sợ hướng phía trước bò mẹ tiếng này mẹ kêu mai tinh nhân đồng tâm cũng phải nát bỗng nhiên hơi vung tay cổ tay muốn y cứu vớt ý lỗ tạp lại phát hiện sáu không có hất ra 162, 100 cân 9 tuổi d ư ớ i t r í n h đái khí lực trên tay hoàn toàn không thua 168, 140 cân 29 tuổi mai tinh nhân đồng người là sáu năm ngoái toàn khoa mãn vân tốt nghiệp đứa bé kia nàng cuối cùng nhớ tới t r í n h đái là ai nổi nóng đạo người đều nói ngươi là cái trung thực hải tử vậy mà tới nhận trựa nở dê học khi dễ nhà ta y l ô tạp sách người nào nói cái này không mắng chửi người sao vung tay không、đuông. đậu n g đ đỏ đậu tủ a đậu đỏ mặt lộ vẻ tiểu ác ma vậy mỉm cười giơ lên dùng mũi chân nhẹ nhàng thọc một chút ý lỗ tạp cánh ông Á búc tiếng kêu thắng thiết nhường đậu đỏ trên mặt ý cười càng đậm mai tinh nhân đồng thì đau lòng đến run rẩy ra sức dây rụa nhấp chân đang đạp không chút nào lưu lực lại bị chính đái từng cái đ ó lấy nửa ngày nàng rốt cuộc minh bạch chính mình tựa hồ không làm gì được chính đái tốt nghiệp nửa năm cứ như vậy mạnh trong lòng sau khi kinh ngạc y lô tạp liên thanh kêu đau để cho nàng trên tay l ự c đạo dần dần lỏng nạn ra điểm chịu thua biểu lộ dư quang đ ả o qua nhưng lại lại lần nữa bảo giống đại m u ộ c người còn không mau tới làm như thế nào lão sư nhanh ngăn lại cái tia nha đầu quê mùa nhà ta y lỗ tạp nếu là sáu ngượng n g ùng béo a di chân ngơi ư chiếm diện tích quá lớn đã dấm vào chính đ a i chân phải trọng trọng ép xuống đ ạ t mai tinh nhân đồng mù bàn chân phía sau vọn trở lại đ ầ u đỏ bên cạnh cười hỏi chút giận không có đ ầ u đỏ liếc nhìn không nửa người đau đến thẳng run run mai tinh nhân đồng hé miệng gật đầu ân trước người y l ô tạp nằm dạp trên mặt đất một tiếng không dám lên tiếng một đôi ác ma đều ở đây sau lưng mụ mụ giống như đánh không lại nam ác ma nữ ác ma tâm còn muốn càng thêm đen chuyên đả thương miệng cái mông đau quá sáu đại mục lao sư vội vã chạy tới tràng náo nhiệt này tuy nói là phát sinh ở n h ẫ n t r ư ờ nờ dê học hậu thần nhưng là không phải là không có học sinh từ cửa sau rời trường nơi xa đã sớm vây quanh một vòng học sinh cũng không biết là cái nào chuyện tốt nói cho đại mục lao sư các ngươi làm cái gì vậy nếu không phải là đức gian đi cho ta biết các ngươi phải dẫn xuất nhiều lo lớn chính đ á i ta vừa còn nói ngươi b ấ t lo s á u phải biết tố cáo là ai chính đ á i cùng đậu đỏ lướt nhau ánh mắt bắn ra hướng hải tử trong đám khổ mặt nhận hướng đức gian đại mục lao sư ngươi muốn hại chết ta đức gian tâm tăng mà chết đại mục trừng trừng chính đấy cùng đậu đỏ đem khóc thành vai mặt hoa y lô tạp n â n ỡ gần có có chuyện? Chuyện đại ầ u vấn đ một a i cũng sợ hết hồn chính đại sáu đang muốn ngăn cản chỉ thấy chính đáy trên tay phải bốc lên đậm đà l ụ a quang bám vào tại y l ô tạp trên nông y lỗ tạp mặt nhăn nhó sắt trong nháy mắt bình phục lại đi lại thoát ra mấy phần cảm giác hưởng thụ t r ư ờ n g tiên thuật đại một x ứ n g sở cả ngày dạy các học sinh chủ cột hắn làm sao lại không biết nắm giữ t r ư ờ n g tiên thuật có bao nhiêu khó khăn nhất thời rất là kinh ngạc biết hàng mai tinh nhân đồng â m t h a n h c ũ n g c ấ m ách t ố t d á m định đi thôi chính đai tiện tay đem y l ô tạp để dưới đất cái m ô n g m à y l ô tạp vô ý thức m ộ t quất lại phát hiện trong tưởng tượng đau đớn không có gông xuống hai mắt sáng lên ác mộng đi qua cái mông không đau lúc này hắn lại nghe thấy ác ma than nhẹ quấy dối nữa ta đánh liền ngươi một trận sau đó đem chị cho ngươi hảo lại đánh lại chị yên tâm ta rất có phân t í c chị song tuyệt không hậu hoạn còn phải cảm ơn ngươi giúp ta luyện tập điều trị nhận thuận đâu Easy ý gì hay lỗ tạp khuôn mặt nhỏ một đắng Easy ý gì hay lỗ tạp giáo sư c h i lộ sự kiện tu chính độ một thu được điểm thuộc tính tự do hai vậy mà sáu là sự kiện chính đã á sửng sốt một chút lập tức đại h ỉ sự kiện cho điểm số càng nhiều trước đây biết đến sự kiện chỉ có n h ậ t hướng diện t ộ c cùng bốn đại hỏa ảnh t u y ể n bạn đều không phải là hắn bây giờ có thể bắt tay vào làm sửa đổi nhưng ý lỗ tạp cái này sáu có thể thu a cười ác ma này lại còn cười ý gì lỗ tạp thì rất là hoảng sợ hoảng đứng dậy một đầu đâm vào mai tinh nhân đồng bên hông trong thịt mai tinh nhân đồng đau lòng ô m hắn bị chính đai thực lực chấn trở về tức giận lại t h ằ n g ô m lấy y l ô tạp đi xa đồng thời quát việc này không xong các ngươi chở đó cho ta không có giáo dục nha đầu quê mùa còn có khi phụ người tiểu từ túi trở lấy nhà ta sông lớn tới thu thập các ngươi à. cũng là nói dọa nhất mạch tương truyền tra t r u y ề n con nối có người ra trường này còn s ầ u y l ô tạp không thế cũng may còn có vì y l ô tạp tương lai suy nghĩ ngoan hạ tâm đánh h ắ n chúng ta đúng không đại mục lao sư chính ai ánh mắt chuyển động đạo sửa đổi sự kiện lời nói đại khái cũng không phải là dạy dỗ y lô tạp một cái đơn giản như vậy cái này béo a di cũng phải mang lên a đại m ộ t lao sư một đống l ử a chi ý chí tẩy lễ c ư thế ngạnh ở trong cổ họng như thế có lý sao đậu đỏ lại bị mắng câu nha đầu quê mùa cũng không tức giận tiểu bà vai đụng đụng chính cái lần này lại muốn cảm ơn ngươi chính cái ngươi trung nhẫn khảo thí trận thứ hai thông qua được trở nên mạnh mẽ thật tốt nhanh a cái kia nữ nhân mập đều bắt ngươi không có cách nào đi thôi đến nhà ngươi ăn cơm vì ngươi thông qua trận thứ hai trung nhẫn khảo thí vì chúng ta thuận lợi ráo hơn y lô tạp chúc mừng một chút một trăm bốn mươi thứ một trăm ba mươi chín trương mạ mời đi nhà ta ăn cơm đêm nay không được đêm nay ta hẹn cái kia hai cái tạm thời đồng đội ăn cơm ngày mai a chính ai lắc đầu nói hơn nữa đ ầ u đỏ ngươi không cảm thấy ngươi còn có chuyện khác muốn làm sao nói ánh mắt của hắn ra hiệu trong đám người có đầu giúp cổ nhận hướng đức gian đ ầ u đỏ khe nói à đức gian hôn đản này lúc trước gọi hắn tới chắn y l ô tạc còn theo ta thoái thác nói trong tộc trưởng bối có chuyện tìm hắn sáu nàng bắt đầu ma quyền sát trưởng bên cạnh đại mục lao sư cuối cùng không thể nhịn được nữa hai người các ngươi hải tử xem ta không có tồn tại đúng không Ai, lão sư ngươi làm sao ở chỗ này chính đ á i mở miệng liền hỏi nhường đại một sửng sốt một chút chỉ thấy chính đ á i kéo đ ầ u đỏ một cái nhanh chóng rời xa xung quanh đ ầ u đỏ chúng tiểu đệ đối mặt ố ương một tiếng chạy từ phía đại mục nhất thời tức giận đến bật cười vậy xem bọn học sinh gặp không có náo nhiệt có thể nhìn cũng nao n h a o rời đi trong miệng còn thảo luận số nhiều đối với ý lỗ tạp bị đánh cùng tán thưởng còn có trưởng thành sớm hải tử nháy mắt ra hiệu nói chính đái hòa đậu đỏ chỉ còn lại nhật hướng đức gian đắng ba ba đi tới đại mục lao sư bên cạnh đại mục bốn phía xem bất đắc dĩ thở dài vớt yên tâm có lao sư tại đậu đỏ không dám đối với ngươi như vậy lần sau gặp phải tình huống còn nhớ là muốn trước tiên mét với lao sư a lao sư ngươi nói lời này chính ngươi tin sao n h ậ t hướng đức gian cảm thấy đánh một trận là tránh không khỏi bị đánh một trận kỳ thực cũng không tính là gì bị đậu đỏ đánh cũng không phải lần một lần hai hắn sợ nhất là ác ma kia lại cho hắn bố trí bài tập sáu đi mau về nhà a đại mục nói quay người rời đi c h ậ n thấy y l ô tạp hùng hải t ử kia bị đánh một trận vẫn rất hạ giận lại giao đ ầ u thân là giáo sư ta không nên muốn như vậy sáu nhất ngoài trường hai trăm m đậu đỏ hơi hơi thở hổn hển cười nói ha ha đại mục lao sư đều bị ngươi nói sửng sốt chính á y ngươi vẫn là có ý tứ như vậy kể từ ngươi và hồng tà tà tốt nghiệp nhận chữ n ờ dây học thực sự là càng ngày càng không có tí sức lực nào vô địch quá tình mịch chính đ ai trêu chọc trung thực tiểu đệ còn không ít đâu đậu đỏ về nhà đi năm giờ ba mươi phút ta theo đồng đội hẹn sáu giờ ngày mai coi trường điểm đại mục lao sư nếu là nói ngươi ngươi liền ngoan n g o g nghe n y lô tạc mẹ của nàng nếu là còn dám tìm ngươi, ngươi liền nói cho ta biết ta tới trừng trị nàng biết đậu đỏ một bộ ứng đối loại sự tình này có kinh nghiệm bộ dáng lại có chút lo lắng nói chính đ á i ý lỗ tạp t r a hắn tựa như là thượng nhẫn x ấ u không sợ nếu là hắn dám đậu thủ ngươi trực tiếp đem bỏ rổ xì mạt đại nhân rời ra ngoài hủ chết hắn ta bên này ngươi thì càng không cần lo lắng thượng nhẫn ta lại không nhất định đánh không lại chính đ á i đạo đ ầ u đỏ trứng mắt t h i ế t một tiếng không nhất định đánh không lại ngươi lại k h o a n lác chính đ á i cái gì gọi là lại k h o a n lác ta lúc nào thổi quan yêu nói kiểm tra toàn khoa mãn phân liền kiểm tra mát điểm nói có thể đánh thắng thượng nhẫn liền có thể đánh thắng thượng nhẫn chính ai tiếu lấy phất, phất tay đi một chút hẹn gặp lại thật hay giả à, lợi hại như vậy không thể nào đậu đỏ xa xa nhìn qua chính đ á i bóng lưng sừng s ố t hai giây không biết nghĩ đến cái gì khoe miệng đột nhiên thật cao l ê n lên bính bính khiêu khiêu hướng về nhà chạy đậu đỏ tu chính độ 79 chín h đ á i bước chân dừng lại quay đầu quan sát lắc đầu bật cười nha đầu này lại thèm đ ồ ngọt bất chi bất giác liền 79% phần trăm a tìm cơ hội lại tu một phần trăm kiếm lời hai điểm điểm thuộc tính nên cho nàng làm chút c a y đồ vợt đem tu chính độ trở về ép một chút bước nhanh về nhà đang đổi tại sáu giờ phía trước hai tên đồng đội đã đợi tại hắn cửa nhà phụ cận hắn liền chạy mau hai bước xin lỗi mạ tẩu xin lỗi xin lỗi ta có việc đi ra một chuyến là chúng ta đến sớm tàu lắc đầu biểu thị không có việc gì hỏi đi đâu ăn còn lên trên lần ăn được cơm trưa nhà kia lần này ăn chút nghiêm chỉnh chờ sau đó a ta vào trong nhà lấy chút nhi tiền chính ái lần này không có phân thủy phân thân lấy tiền đi nhà hàng vào phòng tàu điểm một bình rượu chính ái hòa mạ lấy thủy thay rượu ba người nâng chén cộng h m ăn mừng chúng ta thuận lợi tiến vào trung nhẫn khảo thí vòng thứ ba tàu lớn tiếng gọi hàng lúng túng hai cái nhất thời lại có chút nước mắt d a n r ọ n g cuối cùng cuối cùng ta cuối cùng có thể trở thành trung nhẫn chính ái hòa mạ đối mặt nên tin hay không tin vào nhắc nhở hắn tiến vòng thứ ba cũng chưa chắc có thể thành trung nhẫn đội trưởng mà các ngươi là không biết mấy lần trước trung nhẫn khảo thí ta những cái k i a đồng đội rõ ràng có cơ hội dùng một cái bẫy giải quyết vấn đề cần phải phức tạp quá khó quá khó khăn a tàu lại uống cạn một chén rượu nói lại n h ả y mà nói ra lên sáu lần thất bại trung nhẫn khảo thí kinh lịch mặc dù mặc dù lần này các ngươi cũng phức tạp nhưng các ngươi đủ mạnh cuối cùng trung pin là thông qua được khảo hạch không dễ dàng không dễ dàng chính đ á n hòa mạ đối mặt mỉm cười hẳn là một bữa cơm ăn năm mươi phút hơn phân nửa thời gian cũng là tẩu tại nói chính đái h ò a m ạ đang nghe kết xong số sách ra tiệm cơm tẩu lảo đảo mà phất tay không cần tiễn đưa ta ta không có say đợi hắn thân hình đi xa mạ mới nhẹ nói tẩu giống như kiềm chế rất lâu đại khai à dù sao nghe hắn nói hắn trở qua ba cái tiểu đội đều chỉ còn lại hắn một cái dạng này tăng nhân ai cũng không muốn tiếp cận a vận khí là h à n g định trước đó xui xẻo về sau sẽ bị gấp đội bù đắp lại mạ trả lời có đạo lý hắn cái này không liền gặp phải chúng ta sao ha ha ta còn có việc hẹn gặp lại ai đội trưởng mà đưa tay ngăn cản lại do dự một chút muốn nói lại thôi chính đại ư ớ n g sở chuyện gì đội trưởng n g ư ơ i không phải sáu nói n g ư ơ i ưa thích đánh cuộc không nói vẫn muốn đi sòng bạc chơi ta phía trước sáu phát hiện một cái âm thầm tụ đánh cực chỗ mà trầm dai nói ngươi có muốn hay không đi ân nàng muốn dẫn ta đi sòng bạc ngầm chính đ á i trong nháy mắt buồn rỡ lại bày ra kinh ngạc biểu lộ đạo âm thầm tụ đánh cực không sợ xú nạ đại nhân sợ nha vất quá xú nạ đại nhân còn không có trở về thôn đi nguy hiểm cũng không lớn đúng đội trưởng ngươi cũng đừng ra bên ngoài truyền không có chính nay l ắ t đầu một bộ kích động bộ dáng lại có sòng bạc ngầm tồn tại quá tốt rồi làm ơn nhất định mang ta tới đội trưởng kia ngươi sự tình x ấ u thủy đ ộ n lượng nước thân chi thuật nhường hắn đi làm xong lượng nước thân tự giác lách mình tiêu thất nô đội trưởng kia đi theo ta đi theo mạ đi tới một diệp tây n a y hai người tạ i nhanh đến cuối đường chỗ đâm vào một cái hướng bắc q u ả i chưa có người đến trong ngõ cụt lại đi mấy bước mà đưa tay chỉ hướng nhất bên cạnh b á c h tường sòng bạc ở ngay chỗ này ở đây vậy chúng ta như thế nào tiến a nơi này tưởng lại là huyễn thuật chính đ á i vận lông này ở trên tường tìm tòi chạm đến chính là chân thực lạnh như băng tường gạch nhưng trong lòng phát giác đây là huyễn thuật đang làm m a vô luận là thị giác vẫn là xúc giác cũng là giả nguyên lai、like、l à như thế ẩn nút mã lại có chút kinh ngạc nơi này huyễn thuật thế nhưng là phú nhạc tộc trưởng tự mình bố trí chỉ có trong tộc mở ra tam câu nọc g xạ dìn găng tộc nhân hoặc là mạnh vô cùng nhị dạ mới có thể nhìn tấu h nàng vẫn là đi qua mấy lần trở ngại thời điểm mới sẽ không có do dự đội trưởng chúng ta đi vào đi một trăm bốn mươi mốt thứ một trăm bốn mươi trương tiến vào sông bạc câu phiếu đề cử cựu tân mại nhà lượng nước thân cộp cộp g ó cửa van ống nước mở ra cửa phòng hô chính đái ngươi tới sáu a là phân thân ân bản thể có chút việc thoát thân không ra chỉ có thể để cho ta tới một chuyến lượng nước thân xin lỗi nói van ống nước gật đầu cũng không truy vân chính đái có chuyện gì nhưng người ra hiệu lượng nước thân vào nhà cựu tân mại trong phòng ngủ bất mãn có miệng chuyện gì so đánh danh thanh tên kia còn trọng yếu hơn nhà phân thân có thể làm gì chính đái đứa nhỏ này lượng nước thân xin lỗi mà chống đỡ xin lỗi cựu tân mại tạ tỷ thật là có điểm đột phát tình huống tốt ta, tốt ta. văn ống nước ngươi nói với hắn văn ống nước gãi gãi đầu mang theo một chút bất đắc dị nói hai ngày này ta nếm thi đối với danh thanh tiến hành theo dõi hiểu rõ đại khái hắn mỗi ngày đi hướng cùng với thói quen sinh hoạt hắn đồng dạng buổi sáng sáu văn ống nước chậm rãi tự thuật từ danh thanh buổi sáng rời giường thời gian đến tối ngủ thời gian thậm chí mua thức ăn từ ngày không rõ chi tiết toàn bộ chứng minh bị dạng này theo dõi làm qua ám bộ danh thanh còn không có phát hiện văn ống nước chứng minh thực lực của người này tại thượng nhận bên trong chỉ tính đồng dạng lượng nước thân tuy thực lực chỉ có chính đái một phần m ư ơ i nhưng trí thông minh là cùng hắn đồng dạng kém c ân g kém lượng nước thân thoáng chốc một ngộng trường hợp như vậy gặp lượng nước thân phản ứng kịch liệt van ống nước cho là hắn là kinh ngạc tiếp tục nói tất nhiên phía dưới s o n g bạc người tổ chức còn không rõ ràng bất quá ta ở nơi đó chú lưu phúc chốc Một m ự cựu có chúng người nhìn ở âm thầm nhìn chúng ta, t h c lực chỉ cũng Lợi không không không khỏi thường, thượng nhẫn không chỉ một. Lợi hại hơn nữa cũng tránh nữa tầm một. tân mại cười đ ù a nói lượng nước thân do dự một chút mặc dù bản thể vừa mới đáp ứng m à không t r u y ề n ra ngoài nhưng này cũng bị van ống nước phát hiện x ấ u không t r u y ề n ra ngoài cũng t r u y ề n ra ngoài a lần này thật đúng là không phải đàn dự trưởng lão lượng nước thân đạo cựu tân mại tà tỷ còn nhớ rõ ngươi nói vũ trí ba nhất tộc k h á i hoạt thí luyện sao cựu tân mại khẽ giật mình trứng mắt là cái kia dùng xong bạt thí luyện chơi ạ bọn hắn làm sao dám nha không nên không nên ta phải nói cho mỹ cổ tỏ để bọn hắn nhanh chóng thu tay lại lại không thu liền đến đã không kịp sáu văn ống nước đưa tay ngăn cản bọn hắn tất nhiên nhìn thấy ta nếu như muốn thu tay cũng đã thu khoái hoạt thực tập tình huống cụ thể chúng ta còn không biết được đ ừ n g nội cựu tân mại cựu tân mại chậm trí hoãn nhìn về phía lượng nước thân hỏi chính đái ngươi là làm sao mà biết được bản thể bây giờ cũng đã đến chỗ ta tạm thời đồng đội bên trong có một cái gọi là mạ vũ trí ba nhất tộc nữ hải đêm nay tụ xong cơm nàng mang bản thể đi sòng bạc lượng nước thân trả lời trùng hợp như vậy vạn ống nước cũng không nhịn được như thế cảm khái hắn cũng không biết những ngày này chính đái cuối cùng chủ động tại trêu chọc lấy muốn hướng về sòng bạc đi cho nên phán đoán nói là cảm thấy đã bại lộ dẫn ngươi đi cũng không sao xem ra sau đó h ữ trí hạ sẽ tự động làm ra phản ứng cựu tân bại ngươi không cần lo lắng cựu tân bại nháy mắt mấy cái ngày mai vẫn là cùng mỹ cổ tỏ nói một chút ta lượng nước thân liền nói không biết hôm nay danh thanh sẽ đi hay không sòng bạc bản thể nói không chừng có thể đề cập với hắn phía trước tiếp xúc một chút hắn đi sòng bạc mà nói sáu chúng ta có lẽ có thể thay đổi thay đổi kế hoạch sau năm phút lượng nước thân hóa thủy tiêu thất sáu một bên khác chính đ á i vừa cùng mạ lần lượt tiến đụng vào trong tường lượng nước thân ký ức liền chuyển tới sáu ta đi trùng hợp như vậy đội trưởng đi bên này mạ cất b ư ớ c ở phía trước dẫn đường chính đ á i lúc này mới hoàn hồn quan sát một chút cảnh vật chung quanh bọn hắn thân ở mờ tối hành lang dài mấy mười m phần cuối là vỗ một cái đại môn cửa ra vào một trái một phải đứng thẳng hai danh thanh năm cửa đ ỉ n h chót có một bộ dáng kỳ quái âm hưởng một dạng đồ vật bọn họ là sòng bạc tối nay thủ vệ hai người rõ ràng nhận biết mạ thậm chí có thể biết mạ muốn dẫn chính đ á i tới mà không đổi sắc tướng môn mở ra để cho hai người đi vào đúng lúc này môn đỉnh cái tiết như âm hưởng một dạng đồ vật đ ố n g nhiên cộc cộc mạ vang lên hai tiếng giữ cửa hai danh thanh năm đối mặt trong đó một cái lách mình m à đi biến mất ở cửa vào có kẻ xâm lấn chính đ á i không khỏi hỏi mạ lắc đầu không phải là có người mới muốn tới hắn đi ra đón tiếp người mới chính đ á i ánh mắt lói lên nhớ tới ngày đó lắc lư đầu t r ố n g chính mình cho nên ở vị trí này lắc lư đầu chống ở đây sẽ tiếp vào đưa tin mạ là ngày đó thủ vệ giả chi một ta hai cái này cũng đều là người của h trí hạ vốn cho rằng vào cửa chính là x o n g bạc không nghĩ tới bên trong chỉ là một cái trống rông gian phòng tả hữu đều có một cánh cửa một viết nam một viết nữ cái này sáu nhà vệ sinh vẫn là phòng tám không phải mạ giàn giải g bởi vì lo nghĩ có người tiết lộ bị xù nạ đại nhân biết được tới đây đánh bạc nhiều người sẽ tiến hành cải trang thậm chí biến thân nhưng vì có thể để cho thủ vệ xác định thân phận của bọn hắn lúc đi vào là không thể nguy trang chỉ có thể ở hai cái này cải trang thời gian tiến hành nguy trang dạng này a chính ai tỏ ra là đã hiểu vậy chúng ta bây giờ muốn phân biệt tiến ở bên trong tụ hợp chờ sau đó đội t r ư ở n g m ã đi đến bên cạnh kéo ra nữ thay đổi trang phục ở giữa môn tiến vào mong hai mắt ngóp nói không có người vào đi đội t r ư ở n g sáu như thế nào cảm giác có chút kích động đâu cùng nữ hải cùng một chỗ tiến nữ thay đổi trang phục ở giữa loại kịch tình này hướng đi hơi có chút quen thuộc ca ý niệm cổ quái thoáng qua chính ai cấp tốc vứt bỏ tạp niệm đi theo m ã đi vào chỉ thấy nàng nhanh chóng kết thành ba cái ấ n thức biến thân thuật biến thành ngày đó chính đái nhìn thấy thanh niên hình tượng đội trưởng ngươi cũng thay đổi hạ thân a bất quá nhiều đến là nữ ní dạ đều biến thân thành nam tính mạ che miệng cười nói đội trưởng theo ta ngươi từ nơi này đi vào đại gia cũng sẽ đem ngươi trở thành biến quá thân nữ ní dạ mi thanh mục tú thanh niên che miệng cười cái này cảm nhận có chút kỳ quái chính n g ai dừng một chút kết t ấn bình một tiếng biến thành châu nhuận phát mạ s ư n g sở đội trưởng ngươi làm sao sẽ biến thành lớn tuổi như vậy dáng d ấ p còn sáu người kỳ quái như vậy quá rõ ràng biến thân thành thanh niên lên tốt đừng kêu đội trưởng kêu thúc thúc chính ai tiếu cười lại một bảng nghiêm trang nói kỳ quái cái gì kỳ quái không đẹp trai sao bộ dáng này mạ người không biết à biến thân bộ dáng đánh cược vẫn thế nhưng là có ảnh hưởng bộ dáng này vừa là vì chiếm tiện n g h i a a mạ cũng sẽ không xoắn suýt chê bửa tốt đã vị thúc thúc này chúng ta đi vào mới gặp mạ lúc nàng rất cao lạnh ở c h u n g lâu đặc biệt là dân cờ bạc một mặt bại lộ tại chính đáy trước mặt phía sau nàng ngược lại là trở nên rất hiền hòa có thể nào có thể cười đẩy ra nữ thay đổi trang phục ở giữa một cánh cửa khác một cỗ sóng nhiệt cùng tiếng gầm dâng trào mạ tới song bạc ngầm toàn cảnh cuối cùng hiện ra ở chính đáy trước mắt tiếng c u n g thiếu đủ loại âm thanh hội tụ tạo thành một bộ nhân gian bức tranh song bạc ngầm nội bộ không gian so chính đáy trong tưởng tượng lớn hơn nữa cũng càng náo nhiệt nguyên lai tưởng rằng dám trộm đạo tới đánh bạc cái thời điểm này cũng liền hai mươi ba mươi người không nghĩ tới lại có hơn trăm người chính đ á i ánh mắt ở trong sân gió xét liền trang diện tới nói không so được hắn ở trong phim ảnh thấy qua những cảnh tượng kia bất quá cũng coi như đặc biệt đặc sắc đúng lúc này ánh mắt của hắn nhất định xuyên t h ấ u qua đám người thấy được một cái nhường hắn rất là bất ngờ đồ vật sơ đại hoảnh xẻn dù hạt hỉ giả mạ pho tượng một cái tay nâng đầu chung bộ dáng pho tượng đây không phải vũ trí ba nhất tộc s o n g bạc sao làm sao lại bảy cái này phòng s u nạ đập đang muốn hỏi một câu s o n g bạc trung ương một cái vóc người thấp bé hơi mập trên mặt có sẹo mụn trung niên b u lại một mặt định n ọ t nụ cười nói hoan nghênh trần đại nhân vị đại nhân này là lần đầu tới a là các ngài bên trong trường ngồi sao không biết xưng hô như thế nào trần chính đại ghé mắt xem xét gặp mạ ánh mắt ra hiệu lập tức minh bạch đây là nàng dùng tên giả ta làm sao bây giờ mang chúng tên a chính đài ánh mắt nhất chuyển bảo ta phát, a. Phát. phát đại nhân trung niên có chút khó chịu mà kêu một tiếng lại lộ là loài đại cười, người đi định nọt nụ cười. Phát đại nhân, các người là chính mình phát các A n vẫn là muốn h là tốt a ta cùng、đi. Chính chúng ta có đi. thể. t tốt, tốt trung nhiên nhân kính cẩn cáo lui mạ thì đối với chính đái giải thích nói hắn trước đó chính là chúng ta một diệp thôn sòng bạc quản lý đại sảnh về sau sòng bạc bị xù nạ đại nhân đập mất hắn thất nghiệp một đoạn thời gian bên này sòng bạc gầy d ự suy nghĩ tất cả mọi người quen thuộc hắn liền lại đem hắn chiêu đến đây a mà ngươi đối với nơi này rất q u ò n a mà một trận trong mắt hư l o i lên lắc đầu nói liền sáu nghe nói còn không muốn nói cho ta chỗ này chính là h trí hạ tràng tự sao A cái, cái, cái kia truyền thuyết sơ đại hòa ảnh đại nhân rất ưa thích đánh bạc thậm chí một diệp nhà thứ nhất sòng bạc cũng là thiên thủ nhất tộc mở bên trong cũng trưng bày sơ đại h ỏ a ảnh đại nhân pho tượng về sau sòng bạc liền đề bày tựa hồ nói là có thể tụ tải đánh bạc người đều tin hắn mạ giải thích nói trong sòng bạc quan nhị ra chính ai sắc mặt cổ quái một chút bên trong nguyên tắc có chuyện này không thể nào là hắn loại kia đổ thuật đội t r ư ở n g sáu p h á t chúng ta thử trước một chút tối nay vận khí a người nghĩ chơi chút gì đúng trước tiên cần phải đi đổi một điểm thẻ đánh bạc chơi chút gì trước tiên sáu xúc xa ra chính á i không mang bao nhiêu tiền dù sao hắn lúc ăn cơm còn không biết sẽ đến ở đây trên thân chỉ còn lại hơn năm trăm l ư ợ n g ngân phiếu ở đây nhỏ nhất thẻ đánh bạc chính là một trăm l ư ợ n g cho nên hắn chỉ có thể đổi năm cái nhỏ nhất thẻ đánh bạc đối mặt m à nói tới mượn trước hắn một điểm chính á i cũng chỉ cho mượn năm cái năm trăm l ư ợ n g thẻ đánh bạc cuối cùng tiền đánh bạc ba nghìn lượng xem như đánh cược nhỏ di tình thua sạch cũng không đau lòng nói không chừng sáu có thể t h sáu đại đại đại nửa giờ sau thể lực không tầm thường chính đáy nhìn chằm chằm đầu trồng cai chán không ngờ chạy xuống mồ hôi bên cạnh mạ càng là hoàn toàn sắp nhập vào sòng bạc trong hoàn cảnh hung hăng gieo họ hoặc thở dài t h ắ n g rồi lại là một cái thắng thua công bố mạ vui vẻ nhảy nhót đứng lên chính đáy cũng mặt mày hớn hở l ú n qua mấy cái thẻ đánh bạc lau lau mồ hôi cười một cái tự dễ ước đủ kích thích trái tim không tốt chơi không được cái này cái này nửa giờ hắn một mực tại đi theo mạ đ ặ cược càng là thắng nhiều thua ít ba nghìn lượng thẻ đánh bạc đã biến trở thành năm nghìn lượng bất quá liếc một cái đổ thuật hắn lại n h u lên lông mày liền một phần trăm đều không chướng là bởi vì đi theo chú không tính chính mình đánh cược còn là nói sáu ta đổ thuật trình độ so mà cao đi theo đánh cược sẽ không tiến bước hắn thử nghiệm tự động phán đoán ngẫu nhiên hai lần cùng mạ xuống đảo ngược chú dẫn tới mạ ngoại ý muốn ánh mắt dạng này lại qua nửa giờ chính đái năm nghìn lượng về tới ba nghìn lượng p h á t đừng làm l o ạ n phía dưới a mạ kéo hắn một cái ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đầu trông cái này nhất định là tiểu tin ta chính đái nhìn một chút tăng tới chín mươi bốn phần trăm đồ thuật xếp một tiếng ta phát ca theo đại lưu đúng sao ta cảm thấy là đại mạ nhất định là tiểu a ai nha bảy chút ý liền nói tin ta đi lại nửa giờ thua sạch đồ thuật hai cấp chín mươi lăm phần trăm vậy đại khái chính là trưởng thành đại giới a phát ca không cần a đem mặt mũi tràn đầy cũng là không tình nguyện m à kéo cách bàn t r ọ n m à đạo p h á t người tối nay vận khí không có ta hảo vì cái gì không đi theo ta phía dưới làm sao bây giờ muốn ta lại mượn ngươi điểm thẻ đánh bạc sao chính ai không để ý thắng thua sáu thật sự không thèm để ý tiền tài với hắn mà nói chỉ là vật ngoài thân vì từ cả cụ dù nơi đó kiếm lời bốn điểm, điểm thuộc tính hắn nhưng là bỏ ra năm nghìn vật hơn đồng dạng nếu như đồ thuật có thể sử dụng dùng tiền đến để thăng năm nghìn hai đổi ba phần trăm hắn rất nguyện ý có thể ở hồ ly cái kêu báo thủ so cái gì đều mạnh bất quá loại hoàn cảnh này đ ổ thuật cái gì hẳn là không phát huy được tác dụng thanh â m huyên náo nhường hắn hoàn toàn nghe không được x u ấ t sắc lắc lư âm thanh thua nhiều thật chẳng lẽ là vận khí không như mạ nhưng đ ổ thuật tại trướng a sáu chính a y bỗng nhiên đánh cược thuật cái kỹ năng này có một ít tiểu nhân hoài nghi cùng hoang mang cái kỹ năng này sẽ không có thể ảnh hưởng vận khí a trần lại mượn ta năm nghìn lượng mạ gật gật đầu nàng đánh cược đến bây giờ thắng cũng có không sai biệt lắm năm nghìn hai không chút do dự điểm cho chính đáy lại nói lần này ngươi đừng loạn đẻ ép đi theo ta có thể thắng trở về tự tin đến tinh thần phần chấn chính ai cũng không lập tức đáp ứng nghĩ, nghĩ. mở miệng nói chúng ta chơi điểm khác cái khác cái gì bài bộ kẹ chim sẻ thế nhưng là cái khác ngươi liền không có cách nào theo t a đặt tiền cuộc không có việc gì thua liền thua lần đầu tiên tới sòng bạc coi như nộp học phí dù sao cũng phải kiến thức một chút đủ loại đánh cược pháp về sau sẽ thắng lại bên kia phòng đơn có thể vào chưa cái này bên ngoài quá ổn có chút chịu không được mà gật gật đầu lần đầu tiên tới là sẽ không thể nào thích ứng lần sau sáu nàng hơi chút lịch nhớ tới sòng bạc đã bại lộ tại sóng phong thủy môn trong mắt còn chưa nhất định có hay không lần sau trên mặt trong mắt hưng phấn trong nháy mắt giảm đi không thiếu nói khẽ có thể đi vào vậy chúng ta tìm hai người cùng nhau chơi đùa chim sẻ n g ư ơ i biết không ta sáu học được nhanh chính đ ai thật đúng là không biết thế giới nạ rủ tổ mạn trượt là thế nào chơi học được nhanh chính là sẽ không đi mạ s ư ớ n g sở người nào dám cùng n g ư ơ i chơi a đúng lúc này ồ nào không ngừng sòng bạc đống nhiên yên tĩnh một cái trước mắt giống như la hét tầm ĩ trong phòng học tất cả mọi người chẳng biết tại sao đồng thời im lặng còn tại la to hai tên dân cờ bạc âm thanh phá lệ rõ ràng đợi bọn hắn hiểu ra tới lập tức trong lòng một hư đại gia như thế nào cũng không nói chuyện không phải là xù nạ đại nhân đến a ánh mắt nhìn về phía sòng bạc cửa vào bọn hắn lúc này mới thở phào lại lộ kích động là h i ề n đại nhân thắng liên tiếp bảy mươi sáu tràng h i ề n đại nhân rất lâu không có thấy hiền x à m ạ a thắng liên tiếp bảy mươi sáu tràng đồ thần chính cái hơi chút kinh ngạc cũng nhìn sang cửa vào đứng là một gã khuôn mặt xa lạ mặt chữa điền nam tử hắn lại nhìn mắt mạ phát hiện mạ biểu lộ kích động lại cung kính cái này sáu không phải là vũ trí ba nhất tộc vị đại nhân vật nào a một trăm bốn mươi ba thứ một trăm bốn mươi hai chương giàu nhạc g a nlz đánh cược câu phiếu đề cử bị chúng dân cờ bạc khen tặng kêu to hiền đại nhân mặt không đổi sắc Hướng tách theo đợi nhìn hắn hối đoái thẻ đánh bạc, đi đến bàn phía trước, lập tức hắn thẳng như nói, uy củ cũ, chơi ương người trước, sòng trung đến. động mang trông đến bàn tròn nói, lớn nhất bạc bạc, tức củ cũ, cái, đặc cực tự một ra, uy đi Đám đợi đoái đi lập không thể vượt qua lượng. Ờ. không lượng. qua ít người gieo h ò lên tiếng nhao nhao hướng về bên này chiếu bạc và o tới chiếu bạc trung ương phụ trách đổ xúc s ắ t nhân thì mang theo bất đắc dĩ lay động đầu trông. chung ụ c cấp Đầu bị đặt trông tại trên bị i ế bạc. 11 điểm, ư Hiện nhân đại đạo. áp chính xác điểm số chính ai ở ngoại vi chừng trứng mắt chẳng lẽ có thể sáu đầu chung mở ra bốn nam hai m ư ơ i một điểm chuẩn chuẩn h i ề n đại nhân vẫn là lợi hại như vậy đơn giản liền cùng nhặt tiền một dạng đáng tiếc h i ề n đại nhân mỗi lần chỉ chơi một cái sáu tại không ít người tiết hận trong ánh mắt bị kêu là hiền đại nhân nam tử cầm ba vạn lượng thẻ đánh bạc bứt ra rời đi chiếu bạc cũng không quay đầu lại áp con số chính xác thẻ đánh bạc có thể lật sáu lần x o n g bạc các nhân viên làm việc luôn cuốn tay chân tiến hành bồi thường liền t h a n à y song bạc liền muốn thiệt hại hai mươi vạn lượng trở lên cái này khiến chính đái càng thêm chắc chắn ra hỏa này nhất định là vũ trí ba nhất tộc người địa vị tại vũ trí ba nhất tộc còn không thấp ít nhất dạng này cho đám con bạc đưa tiền không có dẫn tới bất luận cái gì chỉ trích hắn đưa cũng so với có chừng mực chừng hai trăm ngàn hai đôi sòng bạc tới nói hoàn toàn hời hợt chính đái ánh mắt lại tại trước đây hoàn toàn không có lên phía trước gáp chú ý nguyện chỉ là cung kính nhìn xem hiền đại nhân hơn mười danh thanh năm trên mặt bà qua những thứ này sáu sẽ không tất cả đều là người của hữu chi hạ chiếm hơn hơi nhiều a hắn nghiêng đầu mắt nhìn mạ chỉ thấy mạ một mặt khâm phục tiến lên con người xuống đạo hiền đại nhân a đến đây chính đáy hơi kinh ngạc lúc này mới phát hiện hiện đại nhân rời đi chiếu bạc phía sau đi thẳng tới mình và mạ trước người hiện đại nhân đối với mạ khâm phục cân cần thăm hỏi nhàn nhạt gật đầu ra hiệu giống như vừa mới áp chuẩn mười một điểm chỉ là làm việc nhỏ không có chút nào tự đắc cảm xúc ánh mắt tại chính đáy trên mặt đảo qua hắn lại hơi hơi n h í u lên lông mày rõ ràng đối với phát ca bộ dáng hơi cảm thấy nghi hoặc hỏi thăm giống như nhìn về phía mạ mạ nhẹ nhàng gật đầu lại mang theo kích động quay người lại đối với chính đáy đạo hiện đại nhân muốn chỉ điểm chúng ta đổ thuật chúng ta có cơ hội cùng hắn đánh cược hắn biết ta là ai chính đ ai càng thêm xác định đây nhất định là vũ trí ba nhất tộc đại nhân vật là chỉ chút mạ tu hành ưu trí hạ nhị trưởng l a o khả năng tương đối cao cũng có là những người khác có thể ưu trí hạ lại còn có đồ thuật cao siêu một vị như vậy dân cờ bạc thực lực càng mạnh đổ thuật càng cao lợi hại ta ưu trí hạ trong lòng mấy cái ý niệm thoáng qua chính đ ai cung kính tiến lên ân cần thăm hỏi hiện đại nhân ngại khỏe hiện đại nhân mi tâm nhẹ vậy một cái có chút ngoại ý muốn nhìn một chút chính đáy đạo đi phòng tên kia quản lý đại sành tự giác đi tới đem ba người dẫn vào một cái bọc nhỏ trong phòng chỉ để lại một đám mang theo tiếp nối dân cờ bạc song bạc bên trong còn có hơn một mươi người không có tham dự vào trong thảo luận đối mắt nhìn nhau trong mắt cũng lộ ra hâm mộ có người hạ giọng trao đổi câu tộc trường thật đúng là coi trọng mạ bất quá mạ hôm nay mang đến vậy thúc thúc là ai là gia tộc một vị tiền bối trưởng lão sao không biết chưa thấy qua loại này biến thân sáu bên trong phòng ba người tại một t r ư ơ n g nho nhỏ bàn tròn phía trước ngồi xuống hiện đại nhân đối với chính đái đạo không hổ là toàn khoa mãn phân tốt nghiệp hài tử một điểm dấu vết để lại liền để n g ư ơ i đ o á n đến ta đại khái thân phận thậm chí sáu đoán được một bộ phận sòng bạc chân tướng mã lập tức cả kinh nhìn hướng chính đ ái đội trưởng người sáu hiện đại nhân h ắ n sáu chính ái nháy mắt mấy cái b ỗ n nhiên kinh ngạc nói làm sao ngươi biết thân phận của ta cái này sòng bạc vậy mà tiết lộ khách nhân thân phận cái này còn cao minh hiện đại nhân là người nhìn không được cười lên g i á n g u giả bộ không tệ không quan hệ bị ngươi biết liền bị ngươi biết ta lượng ngươi cũng sẽ không có đảm lượng hướng ra phía ngoài nói lung tung giải trừ biến thân thuật ta mà chính ái bộ dáng này nhìn xem rất khó chịu nô、no, là mà nghe lời giải trừ chính ái thì dừng một chút gãi gãi đầu cũng thay đổi trở về nguyên bản bộ dáng lập tức nhìn c h ầ m c h ầ m hiền đại nhân hắc hắc cười ngượng ngủng đồng thời cũng rất tò mò hắn rốt cuộc là vũ trí ba nhất tộc vị nào hiền đại nhân hai tay ba tấn bình một tiếng biến trở về nguyên trạng chính đ i kinh ngạc chỉ một thoáng trường lớn mắt lại là hữu c h ạ phú nhạc ưu trị hạ phú nhạc thản như nói nhìn ngươi loại phản ứng này ngược lại là không có triệt để đoán được thân phận của ta ngươi cho rằng ta sẽ là ai ách gặp qua ưu trị hạ tộc trưởng chính đ ái liền vội vàng đứng lên ân cần thăm hỏi đạo ta cho là ngài sẽ là vũ trí ba nhất tộc một vị nào đó trưởng lão không nghĩ tới sáu không nghĩ tới là tộc trưởng đại nhân ngài ha ha mà nói ngươi ưa thích đánh cược xem ra ngươi còn chưa đủ ưa thích có phải hay không vẫn cảm thấy đánh bạc chỉ là bàn môn thân ta là ưu trị hạ tộc trưởng không nên tự mình đến ở đây tụ đánh cược còn trộn thành một cái rất có danh tiếng dân cờ bạc chính ái chê cười không có lên tiếng âm thanh hắn nên tin hay không tin vào nói mình từ cựu tân mại nơi đó nghe nói qua ủ trí hạ khoái hoạt thực tập truyện tại ban sơ nhìn thấy phú nhạc kinh ngạc phía sau rất nhanh liền bình phục lại đi phú nhạc lắc đầu cầm lấy trước người trên bàn nhỏ đầu t r ồ n g trên tay lắc lắc đạo đổ thuật cũng không phải đơn giản như vậy đối với nghĩ dạ thực lực cũng lớn có ảnh hưởng học không có chỗ xấu chính đài hơi kinh ngạc cái này x ấ u còn có thể kéo tới nghĩ dạ thực l ự cái c gì đạo lý bên cạnh mạ thì bày ra một bộ lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng đối bọn hắn phản ứng tương đối hài lòng phú nhạc tiếp tục nói đánh cược là loại tâm lý đánh cờ làm cùng địch nhân thực lực tương đương trong chiến đấu tâm lý đánh cờ liền có thể ảnh hưởng chiến đấu thắng bại không không cần thực lực tương đương dù cho ngươi không bằng đối thủ có đôi khi sử dụng tốt đánh cược loại này kỹ nghệ cũng có thể phản thắng liều một phen xe đạp biến mô tô chính đai ở trong lòng vì phú nhạc đoạn văn này làm tổng kết nhưng cũng không chấp nhận còn có thể biến sắc vụ đâu phú nhạc c ư ờ i khẽ không tin khi ngươi nắm giữ tinh xảo đ ồ t h u ậ t liền sẽ cảm thấy hư h à o vận khí nhân tố vô luận như thế nào lựa chọn chiến đấu kiểu gì cũng sẽ hưng có lợi cho phương hướng của ngươi phát triển cho các ngươi giảng một cái hiếm có người biết ví dụ a sơ đại h ỏ a ảnh s ẻ n dù hạt hi ra mạ đại nhân chính là có thể xưng đổ thần tồn tại một đời chưa bao giờ thua qua so với hắn tới ta còn kém xa trước kia thực lực của hắn rõ ràng không bằng hụ trí hạ mạ đa dạ tiên tổ nhưng mỗi lần đối chiến hắn đều dùng hắn đổ thuật tiến hành đánh cờ sớm nắm giữ thiên thời cùng địa lợi lúc này mới mỗi lần có thể thắng được ban tiên tổ nếu như không phải của hắn đổ thuật có lẽ sơ đại h ỏ a ảnh liền nên là hụ trí hạ mạ đa dạ tiên tổ chính ấ y o、oh, ta mẹ nó một trăm bốn mươi b ố thứ một trăm bốn mươi ba trương gậy ông đập lưng ông x ẻ n dù hạt hi ra mạ đổ thần thực lực không bằng ụ trí hạ toàn bộ nhờ đổ thuật nhờ phản thắng. bộ đồ chính ái miệng dần dần mở ra lớn đến có thể đem đầu c h u n g ăn vào đi bên cạnh mạ rõ ràng cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này bí mật cũng rất kinh ngạc phú nhạc tiếp tục nói không tin có phải hay không cùng các ngươi từ sách giáo khoa bên trong nắm giữ tri thức khác biệt trên sách học đồ vật là cho dân chúng nhìn chân tướng như thế nào h ỏ a ảnh đại nhân bọn hắn còn có một diệp thôn một đám đại tộc cũng là rõ ràng chính ái nếu như ngươi không tin có thể đi hỏi thăm nhận hướng nhật é m ban tổ tiên thực lực mạnh hơn sơ đại hòa ảnh đại nhân đây là công nhận sự thật có thể là sơ đại đại nhân lương beo quá mạnh đổ vận dù nạ đại nhân đổ thuật cùng đổ vận sáu còn có nguyền rủa kia vậy hiệu quả thật sự là để cho người nhức đầu t o a này s o n g bạc đã bị sóng phong thủy môn phát hiện nghĩ đến không cách nào tồn tại quá lâu bất quá thật cũng không quan hệ s o n g bạc tuyệt không phải một người liền có thể cấm tiệt đổ thuật tuyệt sẽ không tàn lụi Ấn. Lượng tin tức này quá lớn, khiến chính loạn, hắn hồn hồn góc giờ, tức chút cho có quá đầu sau đều đáy đó mượn tới đội trưởng ta trước về đi ngày mai ngươi còn muốn tới chơi sao mạ thanh â m gió lạnh tuổi nhường chính đáy một cái giật mình tỉnh táo lại suy tư hai dây đạo ngày mai có chút việc hậu tiên à tối ngày mốt ta sẽ tới thuận tiện trả lại ngươi tiền mạ mỉm cười không gấp vậy thì tối ngày mốt tám h song bạc gặp còn có đội trưởng song bạc cùng phú nhạc tộc t r ư ở n g thân phận tuyệt đối không nên tùy tiện l o ạ n chuyển ta biết ta có phân tấp mạ gật đầu quay người đi xa chính đáy thì hít một hơi thật dài khí lạnh cái này mẹ nó sáu ta nên nói không hổ là h u t r ì hạ mã đạ dạ thả ra mù rẹn sủ quả m ì sao sơ đại h ỏ a ảnh biến thành thực lực bị hắn ồn áp một đầu bằng đồ thuật mới có thể phản thắng đây rốt cuộc là cái thế giới này ban ra mạnh hơn vẫn là sơ đại h ỏ a ảnh trở nên yếu đi cái này mẹ nó i như thế nào sửa đổi muốn đem sơ đại h ỏ a ảnh phạm trần đi ra ban ra ngược lại là còn sống đâu mẹ a ba còn có đồ thuật thật sự thần kỳ như vậy chính đáy mắt liếc thanh thuộc tính đồ thuật ba cấp hai mươi năm a như thế nào tăng nhiều như vậy hắn hơi sửng sốt một chút trong đầu nhớ lại lúc chức phú nhạc chỉ điểm mạ mà từ màn ta đây là cỏ đến hóa không biết ủ trí hạ phú nhạc có hay không cựu tân mại lợi hại cảm giác cái k i a hồ ly tựa hồ còn muốn lợi hại hơn một điểm sáu ai chính ai bỗng nhiên có chút liên tưởng sơ đại h ỏ a ảnh là đồ thần mà nói ủ dù mạ kỳ mi tô có thể hay không bị lôi kéo đánh cược cựu vĩ đồ thuật có phải hay không khi đó học lại kéo theo cựu tân mại mắt xích hiệu ứng rất có thể a chính ai gai gai đầu nghĩ đến cựu tân mại hắn liền lại nghĩ tới mấy người gần nhất đang chủ mưu sự tình đêm nay lượng tin tức này đem h ạ n chấn căn bản không nhớ tới tiếp xúc dành tranh chuyện ngược lại cũng không cần, cần phải tiếp xúc sáng hôm sau chính đáy lại đi cựu tân mại nhà tìm nàng một phen mật đàm cựu tân mại có chút bất đắc dĩ ra cửa thẳng đến đủ trí hạ mười hai danh thanh gần nhất một năm thời gian trải qua coi như an ổn nhưng cũng không thoải mái hắn từ một dịp hai mươi bốn năm tấn thăng trung nhận phía sau liền trở thành hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ ung dung mười sáu lại tuyến nguyệt hắn tại ám bộ tấn thăng thượng nhẫn trở thành ám bộ đệ nhất phân đội một c h i tiểu đội trưởng nếu như không có lần kia nhiệm vụ hắn có thể sẽ một mực tại ám bộ đợi cho già đi về hưu lấy ám bộ nào đó phân đội đội trưởng thậm chí phó bộ trưởng thân phận đáng tiếc i a n g trắng tự sát nhường hắn hoàn toàn mất đi tam đại h ỏ a ảnh tín nhiệm không thể không chủ động thối lui ra khỏi á ã m bộ trở thành một tên du tán thượng nhẫn cách xa một d i ệ p trung tâm quyền lực chỉ ngẫu nhiên xác nhận mấy cái bê cấp nhiệm vụ duy trì sinh kế đối với một cái tuổi gần ba mươi ba tuổi còn tưởng là tráng niên thượng nhẫn cũng không phải như vậy cam tâm không cam tâm cũng không biện pháp ban đầu chỉ trích g i a n g trắng lúc hắn chiếm giữ đại nghĩa có nhị dạ quy tắc bên trong điều ước làm bằng nhưng khi g i a n g trắng tự sát hắn không thể tránh khỏi nhận được một chút khác thường ánh mắt răng trắng như thế nào cứu được ngươi cái này bạch n h ã lang hối là không đại khái là có một chút nhất thời xúc động tin vào người nào đó cho hắn ngân phiếu khống nhưng càng nhiều hơn chính là hoán hận hoán g i a n g trắng hắn năng lực chịu đựng như thế nào yếu như vậy tùy tiện liền tự sát hoán những cái kêu âm t h ầ m c h ỉ trích hắn người g i a n g trắng rõ ràng liền làm sai rồi ta không sai thậm chí hoán tam đại hòa ảnh hắn không dám đem những này hoán biểu đạt ra ngoài cẩn thận một chút hơn một năm nhiều g i a n g trắng tự sát chuyện này sau cùng dư ba g i a n g trắng chi tử c ả cạ si một lần nữa tỉnh lại dùng r a g i a n g trắng đao pháp cũng dần dần trở nên bình lặng h ắ n mới rốt c u c thở phào sự tình cuối cùng đi qua bất quá hắn sinh h o ạ không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại ngày càng xa ngay tại áp lực lớn nhất trong khoảng thời gian này hắn nhiễm phải đánh cược nghiện mỗi ngày tại sòng bạc đến kêu đi h ế t lay động đầu trông đẩy chủ đội mã ban sơ là giải quyết áp lực lúc này đã biến thành quen thuộc nhưng hắn đổ thuật cùng đổ vận đều rất c ặ t bã đánh cược mười lần đại khái thất bại tám lần trước kia tích lũy được tài sản đang vì lúc một năm đánh bạc bên trong đã tiêu hao thất thất bát bát gần nhất hắn đã ở khắc chế chính mình không mỗi ngày đều đi sòng bạc mà là cách mấy ngày đi một lần hy vọng có thể từ bỏ đánh bạc nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ tại quen biết đánh cược hữu nơi đó lấy được tin tức tối hôm qua hiền đại nhân lại đi sòng b hối hận chính mình bỏ lỡ năm nghìn lượng thu vào cho nên tối hôm đó hắn lại một lần kìm nén không được đi đến sòng bạc ngầm khi xa thục lộ đi tới ngõ hẻm kia danh thanh vốn muốn đụng vào trong tường chất phát giác có người ở nhìn t r ộ ỗ chính mình không khỏi trong lòng ngừng lại quay đầu nhìn lại gặp nơi xa chân tường đứng thẳng một cái khuôn mặt quen thuộc giống như ở trong sòng bạc gặp qua không ít lần hắn mới thở phào nhẹ nhõm người kia đang đối với hắn với tay hắn không khỏi nhịu nhịu mày lại đi tới chuyện gì muốn đi sòng bạc người hôm qua không đến đây đi không có nhận đến tin tức ân chỗ này sòng bạc sáu bại lộ ân danh thanh trong lòng giật mình hạ giọng nói ai phát hiện dù nạ đại nhân sáu không đúng dù nạ đại nhân không ở trong thôn không biết là ai phát hiện cũng không biết tên kia có thể hay không nói cho xù nạ đại nhân nhưng bị phát hiện tin tức này tuyệt đối không sai dạng ngày sáu danh thanh sắc mặt âm tình bất định dù nạ ban đầu đập xong bắt lúc hắn còn tại ám bộ nhậm chức tham thiêu biết xù nạ ra tay phân tức bình dân dân cờ bạc nhiều lắm là bị chút kinh ngạc nghị dạ dân cờ bạc chắc chắn phải thủ thường hắn cái này thượng nhẫn bị phát hiện ít nhất phải đập một nam đấm còn t ố t xù nạ đại nhân không ở trong thôn ngươi canh giữ ở chỗ này là đặc biệt nhắc nhở chúng ta cảm tạ hắc ta không có hảo tâm như vậy chỉ là sòng bạc bị phát hiện sẽ không an toàn ai biết x ú nạ đại nhân ngày nào sẽ trở về thôn cho nên chúng ta suy nghĩ linh tinh người quen đi nơi khác đánh cược tránh khỏi mỗi lần đều đánh cược phải kinh hồn t á n g đ ạ m sáu đi hay không địa phương khác an toàn sao an toàn liền bảy tám cái cũng là thường xuyên đến ở đây đánh cược gương m ặ t quen hiểu rõ danh thanh suy tư phúc chốc k h ẽ gật đầu hảo đuổi kịp mười hai tờ s Đẩy sách đệ thất đánh, đây sách thất hồng thét, long gào thét, đây là một trăm ậ n long hình tự đi pháo đài tại dị giới không ngừng gây sự cố sự. Giới ní pháo giới gây Giới tự tại sự sự. đi đài đ dạ dị sửa cố ổ bốn mươi lăm thứ một trăm bốn mươi bốn chương các ngươi hãm hại ta câu phiếu đề cử trước kia ám bộ sinh hoạt n h ư ờ n g danh thanh dưỡng thành làm việc nhiều hơn mấy phần cảnh giác quen thuộc van ống nước theo dõi hắn không phát hiện được đó là thực lực vấn đề nhưng người trước mắt này đột nhiên xuất hiện nói sòng bạc bại lộ muốn dẫn hắn đi một cái mới đánh bắt chỗ hắn cũng không phải hoàn toàn yên tâm bất quá bọn hắn một mực tại trong thôn hành cầu không có hướng về địa phương vắng vẻ đi người trước mắt này lại đúng là gương mặt quen danh thanh mới bằng lòng đi theo đi đến một diệp tây ngai vị trí trung tâm người trước mắt chỉ một ngón tay ở ngay chỗ này ở đây danh thanh ngạc nhiên nhìn một chút trước mắt tòa này lầu nhỏ hai tầng đây là t ò a dân cư a đối với liền ở đây chuyện xảy ra vội vàng từ đâu tới được đến xây lại một cái bí ẩn sòng bạc đây là một vị trong đó đánh cược hữu nhà ở đây đánh cược bị phát hiện tỷ lệ mới tiểu đâu dạng này danh thanh hơi khép thu hút mang theo cảnh giác bốn phía xem cùng hắn leo lên lầu hai cửa phòng mở ra vào mắt làm ấ y cái hết sức quen thuộc gương mặt dường như là mỗi lần đi sòng bạc đều có thể thấy mấy tên chỉ có một hai cái không quá quen danh thanh lúc này mới hoàn toàn yên tâm xem ra là thật sự xấu nơi xa một tòa khác trong tiểu lâu cửa sổ cựu tân mại mừng rỡ n ế t miệng ma quyền sát trưởng thành công c ả m ơn ngươi m ị c ổ tỏ bên cạnh vũ trí ba mỹ cầm lắc đầu bất đắc dĩ gia hỏ a này rốt cuộc lại như thế nào chọc tới ngươi cựu tân mại muốn ngươi dạng này tốn công tốn sức còn nhờ và ta tìm nhiều như vậy tộc nhân phối hợp kỳ hỉ một hồi ngươi sẽ biết cựu tân mại cười cười lại nói mỹ cô tỏ sòng bạc bên kia ngươi vẫn là gọi h u chỉ hạ phú nhạc nhanh lên thu tay lại à d ú nạ t h tỉ cũng sẽ không quản các ngươi có vào hay không đi khoái hoạt thí luyện có chuyện này chờ hắn trở lại chúng ta e rằng không có cách nào l ừ a gạt nàng quá lâu mỹ cụ t o lắc đầu không có quan hệ d ú nạ đại nhân đập sòng bạc vốn chính là theo dự liệu sự t ì n h cũng là thực tập cuối cùng một vòng ngươi nên nói liền nói không cần vì chúng ta giàu diếm ai cựu tân mại khẽ giật mình thì ra là như thế nha tốt ta vậy ta hành động đi đi thôi đừng nộ thương chúng ta tộc nhân yên tâm sáu một bên khác danh thanh bị vài tên gương mặt quen hoang nen kéo đến có chút một mạc đánh cược nhỏ trước bàn tới tới tới cái này ngươi tởi đầu trông ngươi cầm cái cho mình tới một người khởi đầu tốt đẹp đem đầu trôn giữ g tại trên tay quen thuộc không khí lóe lên trong đầu danh thanh bỏ xuống trong lòng cuối cùng một tia b ấ t an cười nói không có thẻ đánh bạc sao không có đột phát tình huống từ đâu tới được đến lộng thẻ đánh bạc trực tiếp dùng ngân phiếu a danh thanh gật đầu lấy ra một t r ư ơ n g ngân phiếu để ở tiểu bên trên cười nói cái này ta sẽ ra một cái nhỏ t r ư ớ đếm tin ta liền cùng bên trên bên cạnh chúng đánh cược hữu c ơ đùa có người cùng hắn đẻ ép tiểu cũng có người ngược đẻ danh thanh cũng không thèm để ý tụ tinh hội thần lay động lên đầu t r ồ n g lại không chú ý có hai cái khuôn mặt xa lạ tại ánh mắt qua lại hơi hơi hướng hắn nghiêng thân ba vê anh đầu t r u n g vừa chụp tại trên bàn danh thanh còn chưa kịp nói chuyện liền trận có tiếng vang chuyển đến cảm giác nguy cơ đ á n h tới hắn con ngươi hơi co lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa cửa phòng lại thoát ly vách tưởng s i ê u phải hướng hắn đâm đầu vào b a tới hắn dù sao cũng là tham gia qua hai lần giới mỹ giã đại chiến kinh nghiệm mười phần thượng nhẫn kịp thời đẩy về phía trước tay nghĩ tiếp lấy cửa phòng bên cạnh có hai vị đánh cược hữu lại so hắn phản ứng càng nhanh cùng nhau đẩy tiếp. Bình một tiếng. cửa phòng rơi xuống đất mặt khác mấy người thì vội vàng hướng giúp về phía sau đi danh thanh đệ nhị phản ứng cũng rất cấp tốc thừa dịp loạn bàn tay hướng phía sau v ỗ đem đầu chung đánh bay đến phòng sau ghế salon lúc này mới ngưng thần nhìn ra cửa hơi n h a o mắt lại hắn thăm dò mở miệng tóc đỏ người là sáu vòng xoáy cựu tân mại nhận biết ta áo vậy ta đi tìm tới ngươi nên biết nguyên nhân a cựu tân mại đạo tu nạ tỷ tỷ rời thôn phía trước nhờ ta giúp nàng nhìn xem trong thôn có người hay không dám tụ đánh cược tụ đánh cuộc thì muốn đập mất ta đương nhiên nhận biết ngươi thì đưa ngươi đi cơn xoáy tri quốc thời điểm ta có tại chỗ danh thanh n u n h u mày lại ta cũng coi như là đã giúp n g ư ơ i tộc ụ dù mạ kỳ ân nhân như thế nào ngươi là tới mưu hạ i ân nhân đây là nhà bà ta nào có người tụ đánh cược hắn nói đến lẽ thẳng khí hùng giống như vừa mới hắn thật chỉ là tại cùng bằng hữu tụ hội đồng thời ánh mắt ra hiệu mấy vị đánh cược hữu chống đỡ không muốn nhà ra ân nhân cựu tân mại hơi biếm môi chỉ hướng danh thanh sau lưng còn nói không có tụ đánh cược danh thanh thuận tay nàng chỉ nhìn lại ngạc nhiên cực kỳ hoảng sợ một cái đầu chồng đang bình ổn bày đặt ở sau lưng trên chiếu bạc giống như đang d ế cợt với hắn không có khả năng ta rõ ràng đem đầu c h u n g đánh bay ra ngo làm sao còn đứng ở trên mặt bàn h u y ế t thuật không không phải hắn cắn răng nghiến lợi tại một đám đánh cược hưu trên thân đào qua gặp bọn họ cũng là phó h o à n g sợ bộ dáng nhất thời không phân biệt được là ai dợ trò quỷ chạy a đúng lúc này mang danh thanh tới tên nam tử kê hô to một tiếng đi đầu tiến vào b ù n g trong từ cửa sổ bén nhẹ m à nhảy ra đi những người khác n h a o đ ổ i kịp danh thanh lại mộng đ ộ n g sắc mặt thay đổi mấy lần muốn theo theo ở phía sau nhưng lại có hai tên hắn cảm thấy xa lạ đánh cược hưu tắm ở phía sau hắn một người trong đó hoảng sợ nói vòng xoáy cựu tân mại đại nhân việc không liên quan đến chúng ta là danh thanh sáu là danh thanh g i a hỏa này gọi chúng ta tới ngài tuyệt đối đừng nói cho s u n a đại nhân muốn đánh liền đánh hắn một cái một người khác thì mang theo bất đắc gì nói t ố t dạng này đã có thể đừng diễn hh ắ c ắ c danh thanh cắn răng quay đầu các ngươi sáu hai nắm đấm tại hắn trước mắt phóng đại danh thanh cuốn quýt đưa tay tiếp ứng nhưng vẫn là bị hai cố đại lực đánh đổ trượt mà ra sau lưng bức người nguy cơ hiện lên một cố khí nóng hơi thở phát tán vang một tiếng vang thật lớn danh thanh bị trực tiếp từ lầu hai đinh đến rồi lầu một lập tức phong ốc cầm vàng sụp đổ kem tờ lại hắn hai tên đánh cược hữu kịp thời vọt bắn đi ra thừa dịp đùi mù nổi lên m ộ n phía giải trừ biến thân hiện lộ ra chân thực bộ dáng chính là chính đáy cùng van ống nước nhìn qua một vùng phế tích van ống nước bồn u dầu nắm tóc thành công có thể cựu tân mại xuất thủ cường độ có chút quá nặng đi chính đáy liền nói lúc này ngại nhưng tuyệt đối đừng mềm lòng t h i ệ n tâm chúng ta t u ầ n vui này diễn viên quần chúng đều mời nhiều như vậy không hung hăng đánh hắn không trắng nhường ngụ chỉ hạ tham diễn sao van ống nước nhẹ nhàng gật đầu không cần phải nhiều lời nữa chính đáy lại nói kế tiếp liền giao cho cựu tân mại tả tị a động tịnh lớn như vậy chúng ta phải sơ tán vạn ống nước thượng nhẫn trong phế tích thì chuyền gia danh thanh có chút thống khổ giống to các ngươi hãm hại ta đáng chết vì cái gì vòng xoáy c ử u tân m ạ i hai chúng ta không oán không cựu thậm chí ta còn có ân với cơn xoáy t r i quốc tại sao muốn đột nhiên hãm hại ta ngươi cũng nghĩ là trắng răng báo thủ nghĩ dạ phải lấy nhiệm vụ là trước tiên răng trắng vốn là làm sai đổi a i tới ta đều là nói như vậy ta không sai cắt có ân ngươi còn không biết xấu hổ nhiều lần nói à ngươi đã quên ngươi là như thế nào nói xấu a sử na ra ra a sử na ra ra mới không phải đào binh thoại âm rơi xuống vô số cây hỏa hồng x i ê n xích trật từ cựu tân mại quanh người vọ xạ mà ra một trăm bốn mươi sáu thứ một trăm bốn mươi năm chương đầu thiết tên thanh chính đáy bọn hắn lựa chọn vị trí rất khéo léo xung quanh không có gì lớn nhất tộc gần nhất thuộc về cách nơi này mà khoảng ba ngàn mét ủ chỉ hạ tộc địa bất quá vũ trí ba nhất tộc ở nơi này chẳng vợ kịch bên trong thế nhưng l à i ước trường ra chín tên diễn viên của chúng làm sao lại người tới ngăn cản cựu tân mại buộc phát phần sau phút chạy tới cũng chỉ là trùng hợp tại phụ cận ăn cơm chiều hoặc là ở tại phụ cận mỹ dạ mới ba năm người chính đấy cùng van ống nước chia ra hành động chính đấy ngăn lại một bên đối với chúng cư dân cùng với chạy tới lì dạ hô to r i n g giải nơi này có người tự mình tụ chúng đánh bạc dù nạ đại nhân không ở trong thôn cựu tân lại tả tỷ chịu nàng s ở thác cha được liền phải đập mất quái dày đến mọi người kính thỉnh thông cảm vài tên nhanh chóng v ọ t đi mà đến lì dạ nhao nhao giảm tốc một người trong đó còn lộ ra một chút hốt hoảng còn chúng vây xem nhóm thì nhao nhao hiểu rõ không còn hoảng sợ lo nghĩ còn hướng bụi mù phía sau chỉ trỏ bị đánh là tụ đánh cược ra họa a kêu thật thảm cái kia gọi cựu tân lại ra tay giống như so xù nạ đại nhân còn nạng a đáng lời ai bảo hắn đánh cược có vẻ giống như chỉ có một người đang g cựu tân mại trên trán sợi tóc đung xuống che chắn đôi mắt chạ cờ dạ phun trào giống như còn muốn ra tay hắn vội vàng tay chân liên động bén nhạy mà từ xiếng xích chỗ trống chui ra hướng phía sau vọt xạ rời xa nhưng lại trong nháy mắt bị tỏa liên đổi kịp trói lại trọng trọng để ép thân hình hóa thành bùn tiêu thất hắn tại một bên khác xuất hiện m ắ n g nhỏ câu nữ nhân đ i ê n quay người hướng hỏa ảnh đại lầu chạy tới đông dừng bước cựu tân mại chẳng biết lúc nào lại vọt đến trước người hắn con ngươi dựng thẳng lên yên lặng nhìn qua hắn danh thanh sợ hãi hơi cắn răng không muốn ngồi chờ chết chủ động ra tay vung tay lập tức hắn chỉ cảm thấy cái c ầ m đau xót liền bay lên trời đỉnh đầu lại một đau rơi vào mả a một tiếng kêu đau hắn m a n g to kết tấn nữ nhân đ i ê n ngươi dám ở trong thôn thiết kế mưu hại ta trước mặt mọi người đối với cùng thôn nị dạ ra tay là vì năm đó vòng xoáy tộc trưởng vòng xoáy a sử na hắn vốn là không xuất hiện ở chiến đấu sau cùng bên trong nói hắn là đạo binh có cái gì không được vòng x o a y a sử na chính là đạo binh coi như ngươi không muốn tin tưởng hắn cũng là đạo binh cựu tân mại tu chính độ hai mươi mốt cựu tân mại tu chính độ hai mươi hai còn dám nói xấu a sử na ra ra không biết mắt thấy mới là thật sao ngươi không nhìn thấy thì nhất định là đạo binh cứu viện cơn xoáy c h i quốc trong nhiều người như vậy chỉ có một mình ngươi khi theo miệng tung tin đồn nhảm đồn thổ t sáu p h ú c Bả. n h vá a Bả. n h p h ú c b á a b á và à. Còn đánh ra thiết tấu tới. chính à, c ái hiện t trường soạn bậy công lực vẫn được thẳng đến sau ba phút một đội án bộ đội u theo hình như có người nghe được tiếng kêu thảm thiết càng yếu ớt người là danh thanh tóc đều làm cho tán loạn hóa thân tóc đỏ nữ ma đầu cựu tân lại mới rốt cục bị cặn lại mà lúc này danh thanh trên thân đã gần như không hoàn hảo chỗ bất quá cựu tân mại có thể nói vô cùng có t r ư ờ n g mực tạo thành nội thương rất ít chỉ là làm r a thị thống khổ đau đớn lại không đến mức thương tính mệnh giống như chính đái đánh ý lỗ tạp một dạng đây là có chuyện gì đối mặt tám bộ chất vấn chính đ á i rút về phía sau co lại van ống nước thì hướng đi cựu tân mại khẽ vớt thở hôn hển cựu tân mại sợi tóc đối với mọi người c h ú n g quanh xin lỗi nói là lỗi của chúng ta q u ấ y nhiều đến mọi người sau đó chúng ta sẽ cho đại gia một lời giải thích đồng thời hướng hỏa ảnh đại nhân tị tội vô luận là xem như tự lai giã đệ tử vẫn là xem như một diệp tinh anh thượng nhận sóng phong thủy môn van ống nước nói lời đều rất có ph mà thế giới xem mặt bên trong van ống nước cái này một bộ nhan trị cũng rất có sức thuyết phục không khí khẩn trương trong nháy mắt hòa hải không thiếu đội k i a á m bộ đội trưởng càng rõ ràng cựu tân mại cựu vĩ người trụ lực thân phận đối với danh thanh tiến hành đơn giản thương thế kiểm tra không có nói thêm nữa lúc này xương mặt x ư ơ n g mũi danh thanh lại khôi phục ý thức phun ra miệng b ọ t máu mang nát răng nói hàm hồ không rõ vòng xoay a sử na chính là đào binh cựu tân mại hai mắt lại m ộ t hồng cựu tân mại tu chính độ hai mươi ba cựu tân mại tu chính độ hai mươi bốn cựu tân mại tu chính độ hai mươi năm thu được điểm thuộc tính tự do một cờ m ở nở gia hỏa này tuyệt k ỳ sở trường là thiết đầu công a chính đ a i trong lòng t h ầ m khen r ư ợ u a chung quanh nhị dạ càng tụ càng nhiều văn ống nước liều mạng giữ chặt lại muốn bùng nổ cựu tân mại mắt thấy phải tiếp tục buộc phát một hồi h ỗ n loạn tam đại hỏa ảnh thân ảnh lóe lên m à tới chuyện gì xảy ra văn ống nước t i ê n lặng mong đợi chính đ á i ngừng lại lộ thất vọng hòa ảnh đại nhân ngựa như thế nào rảnh rỗi như vậy việc phải tự làm không đánh được hòa ảnh đại nhân gia hỏa này khi dễ ta hàn tụ đánh cược còn luôn nói cựu tân mại cuối cùng tỉnh táo nửa phần mặt hướng tam đại hòa ảnh bị khuất ba ba ác nhân cáo trạng trước tam đại hòa ảnh khẽ giật mình lâu đời p h ủ đ u ổ i mười mấy năm ký ức chậm dại thất tỉnh nhớ tới trước đây cứu viện cơn xoáy chi quốc đội kiên nghị dạ trở về thôn phía sau chính xác lưu chuyển qua vòng xoáy tộc trưởng vòng xoáy a sử na làm đạo binh tin tức hắn là không tin lắm nhưng lại không có vì vòng xoáy a sử na chính danh chứng cứ thằng đến trước đó không lâu cựu tân mại mang về tử thần mặt nạ hắn mới hiểu được chuyện từ đầu đến cuối mà khi đó nói như vậy sáu giống như đúng là danh sách tại sao lại là danh thanh trong lòng âm thầm Hắn nhìn chung quanh m ộ trong chút chục nghị tụ tới mấy chục dạ, tăng thêm t mấy dạ, ê n gan lớn chuyện tốt bình dân, buồn trăm tốt chút dầu. Làm a có hơi dầu. s bây giờ, tất cả đ á h Danh thanh đại bản. n t r o l ò này g ống cùng hắn địa vị, có thể thua như chính nhỏ van nước tân liền n địa đái đứa vị, xa có cứu xem mại, hắn tắp. cũng Ơn. Trong này kém xa tít làm sao còn có tiểu gia hỏa này chuyện nhi tam đại h ỏ a ảnh bay người ngưng thị chính đái chính đ á i chịu đến uy nghiêm ngưng thị h ỏ a ảnh uy hiếp trở cứng ngắc công kích đạm phép một hắn lập tức biết điều mà chuyển tới bậc thang hòa ảnh đại nhân phía trước chúng ta tại cơn xoáy c h i quốc địa điểm cũ tìm được vòng xoáy a sử na tộc trường thi cốt đủ để chứng minh hắn không có làm đạo binh hơn nữa danh thanh thượng nhẫn tụ đánh cược chứng cứ vô cùng xác thực bị cựu tân mại tả tỷ tại chỗ bắt được dù nạ đại nhân ra thôn phía trước từng ủy thác cựu tân mại tả tỷ giúp nàng nhìn xem có người hay không tụ đánh cược bắt được không thể không nhìn đồ nói là các ngươi dẫn ta tới ta không có tụ đánh cược các ngươi hám hại ta danh thanh hư nhược phản bác tiếng vang lên tam đại hỏa ảnh hai con ngươi nhau lại hiểu sự tình nguyên nhân gây ra đi qua sắc mặt biến thành đen nhìn quanh quanh người Quát lúc ê n tiễn đưa danh thanh đi một bệnh viện, người một đi diệp đưa mấy này trận có cười to từ ngoại vi truyền đến xuân gia triệu nắm lấy hải tinh đầu đi đến thật là cũng không cho ta biết một tiếng t h ú nạ đại nhân thế nhưng là đem cha đánh cược công tác đồng thời giao cho hai chúng ta ngươi d ằ n g này nàng trở về khẳng định muốn nói ta không có nghiêm túc đi hoàn thành nhiệm vụ của nàng áp đảo lạc đà một cọn cỏ cuối cùng xuất hiện xuân gia triệu cùng xù nạ hơn hẳn thầy trò quan hệ tại chỗ hơn phân nửa nghĩ ra đều biết từ trong miệng hắn nói ra tin tức có độ tin cậy tăng lên rất nhiều danh thanh không cam lòng trước mắt lâm vào hôn mê sắc mặt rất là dữ tợn tựa hồ trong ngộng còn tại bị cựu tân mại buộc bảo truy rất bất tang tưởng một trăm bốn mươi bảy đầy sách cùng gờ r ú t số ngày mồng một tháng năm trưng bày trong lòng không chắc vì thành tích có thể đẹp một chút tìm mấy vị đại lao đi giao dịch trưng đẩy cho đại gia để cử vài cuốn sách ra một x í u mại kỹ sĩ mục diệp lá cờ mục gia k h o i hoạt gió nam g a sô xuyên qua hoảnh rất nóng bỏng một bản hoảnh đồng nhân h ẳ n rất nhiều người đều ở đây xem đi. bên trong có đang ngạn ra sân a đáng tiếc tựa như là hút cháo s ạ c chết ba hai trước kia khói l ử a siêu thần đạo thuật rất nóng bỏng một bản huyền huyễn sách mới có hai trăm vạn chữ trở lên bản hoàn tất sách tác giả cũ uy tín hành văn đều có bảo đảm giết quỷ sát người thăng cấp sáng văn ba uy q u a n trưởng một diệp có yêu khí xuyên qua h ỏ a ảnh bị nhị đại h ỏ a ảnh tu dưỡng kèm theo kim thủ chỉ cảm thấy vấn đề không lớn lại phát hiện cái này thế giới lạ rủ tổ co yêu quái loại tổng mạ bốn đại sơn hát thủy trùng sinh chi chăn heo đại lão trùng sinh đi qua thu được chăn heo áp điểm vào rất rất khác biệt đô thị trọng sinh văn、5. Vũ thần phù hộ ta tại t phù hộ h á một tử thế thám tử chết. Ta là nhìn qua nhiều lần, hiện tại cũng cảm thấy rất kiệt tác thần lường lường là lần, chờ danh đánh nhìn quyền danh nạn ngồi ăn nhìn nhiều hiện cũng nạn đồng nhân văn. giới dầu. Ai qua kia qua chi phù h rồi xì cảm cổ cổ Vũ cũng sách quyền fan giờ là bây hâm kia mộ, ự viết s á cái h thời thiếu tròn tới. Một niên mộng kia con muối luân hồi nhạc viên này liền không cần ta nói gì à thường c ứ nhị thứ nguyên đứng đầu bảng một quyển sách nhìn liền xong rồi bảy con sóc ăn quả ta tu tiên không phải thường ngày khôi hải tu tiên loại tiểu thuyết tám dòng sông chi ông tỉnh làm người tốt cương ó c đại đẩy, lao ta cho rất sớm m cơ điệu c một lần nữa a ngày mông một tháng năm lên không a hậu thiên dạng sáng mười hai điểm bạo càng a vừa vặn viết lên quyển thứ hai hồi cối cao trào a câu ủng hộ a bài đặt trước rất trọng yêu a quyết định quyển sách này sau này để cử vị trí a quyết định 2 3 4 g ta sẽ sẽ không nói thành chết g a đừng dưỡng sách bỏ lỡ a a hoan n g h ê n gia nhập vào lý tứ G các bạn đọc g r ú t chặt dây số 376533065, cùng tới t h u ố c canh toàn bộ đặt trước nhóm chờ trả tiền t r ư ơ n g tiết có 50 t r ư ơ n g sau lại công bố xét duyệt gia nhập vào khen thưởng 1.000 điểm trở lên bằng h ư u cũng có thể tại phổ trong đám nói chuyện riêng hỏi ta toàn bộ đặt trước nhóm g r ú t số ngày lễ ngày tết ta thường xuyên phát hồng bao còn có đại l a o không định kỳ phát hồng bao a a a một h ứ 146 t r ư ơ n g lời đồ đại cầu phiếu đề cử hỏa ảnh văn phòng ảnh mấy người các ngươi hồn áo tam đại h ỏ a ảnh dùng sức đập bàn làm việc trên mặt đều là bất đắc dĩ ánh mắt trong phòng bốn người trên thân đạo qua tại cựu tân mại cùng chính đáy trên thân ổn định lại rất nhanh chuyển rời đến van ống nước trên thân van ống nước xưa nay t r c n g c h ặ t n g ư ờ i lần này như thế nào cũng đi theo hồn áo còn có n g ư ờ i triệu liên quan gì đến ngươi xuân gia triệu im lặng cười to van ống nước kính cần tạ lỗi cựu tân mại con miệng n ú n g nịu chính đáy điều thành n h à n thân tam đại h ỏ a ảnh trực giác huyết áp lên cao liên ăn được mấy khối khói bánh đại hỏa quát lên hủy hoại phong ốc cùng đường đi các ngươi phải ra khỏi tư cách sửa chữa danh thanh thương thế cũng m u ố n sáu tính toán hắn thật sâu thở dài trước tiên sửa chữa đường đi cùng phong ốc ca những thứ khác cho sau lại bàn bạc cựu tân mại tu chính độ hai mươi bốn ha h ỏ a ảnh đại nhân ngài tốt nhất rồi sáu cựu tân mại còn định nói nữa lại bị tam đại h ỏ a ảnh dựng thẳng tay ngăn cản mấy người các người đem hôm nay phát sinh chuyện này nguyên nhân gây ra đi qua nói hết một lần xin lỗi lần này cho ngài thêm phiền thoái h ỏ a ảnh đại nhân vạn ống nước lần nữa sâu cùng tạ lỗi lập tức chậm rãi tự thuật không có chút nào g i u giếm tam đại hòa ảnh nghe lông mày lúc nhanh lúc lỏng chấm ngâm nói như thế nói đến danh thanh tụ đánh、cực. cũng không phải hoàn toàn phải xuân ấ t phát từ mưu hại. mưu v n gia nước thành gật đầu, thành thật đạo, nhưng hôm nay hắn xuất ệ n đúng là chúng tại t đó, là lỗi của chúng ta. Xuân giá triệu h hắn i ế kế t đem nết miệng cười nói chủ ý này thật có ý tứ không giống như là van ống nước ngươi người đàng hoàng này có thể nghĩ ra tới càng không khả năng là cựu tân lại là ngươi a chính đái hải tinh lao sư ngươi hại ta chính đ á i sắc mặt phát k hổ chê cười nói hắc điêu trùng tiểu kỹ điêu trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến tam đại hỏa ảnh hư một tiếng ngươi tiểu gia hỏa này tổn hại chủ ý vẫn thật không ít đặt ngược lại là không nhìn lầm ngươi thật muốn đem ngươi đưa cho hắn chính ái ngu n ơ n ở nụ cười im lặng không nói tam đại h ỏ a ảnh theo lý thuyết một câu như vậy nói nhảm nghĩ nghĩ thở dài nói tốt cựu tân mại lần này ngươi tức cũng đã hết rồi ta sẽ vì vòng xoáy a sử na tộc trưởng chính danh chớ hồi nào nữa cảm tạ h ỏ a ảnh ra ra tam đại h ỏ a ảnh gật đầu nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi mấy người các ngươi văn ống nước lần nữa tạ lỗi lôi kéo cựu tân mại rời đi chính ái cũng hơi hơi kho người n g t r ố n đi t r ố n đi xuân gia triệu theo sát phía sau ra hòa ảnh văn phòng lập tức hạ giọng nói mấy người các ngươi ra hỏa chơi có ý tứ như vậy chuyện cũng không mang ta một cái trước mấy ngày ta thì nhìn chính đáy ngươi cùng van ống nước mắt đi mày lại hỏi ngươi ngươi còn không nói còn đem không đem ta đây cái l a o sư để vào mắt không phải chơi chính đáy chứng chạc đàng hoàng chúng ta sâu sắc thống hận danh thanh thượng nhận đối với vòng xoáy a sử na t ộ c trưởng tung tin đồn nhảm hãm hại cho hắn chút giáo hấn sau đó thì sao đánh liền hắn một trận liền xong rồi cũng quá tiện nghi hắn a xuân gia triệu đạo hành động tiếp theo đâu làm như thế nào chính đáy cùng van ống nước cựu tân mại đối mặt lắc đầu phủ nhận đạo không có hành động tiếp theo xuân gia triệu biếu n ô i thẳng đến van ống nước cùng cựu tân mại kết bạn đi xa mới ông chính đáy bà vai đem hắn nào h nặn tiến trong ngực ác thanh đạo ba người các ngươi liếc ngang liếc dọc ngược lại là ta đây cái lao sư trở thành người ngoài ta vừa rồi trắng cho các ngươi giải vây rồi đúng không nói bàn bạc gì đây chính ai bất đắc dĩ đạo lao sư đ ừ n g ôm như thế nhanh a có bản lĩnh ôm sư nâng đi ha ha ha sáu giảng chê cười cũng vô dụng thành thật khai báo cho ta các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy lao sư tại phố cách vách tử quán đều nghe được đừng nói cho ta liền định như thế qua loa liều chi phố cách vách cự quán chính ai ánh mắt đi lòng vòng đột nhiên cảm giác được sau này chuyện giao cho xuân gia triệu cũng không tệ dù sao có nhất định phong hiểm tính chất vừa vặn hắn mãnh liệt yêu cầu triệu lão sư chúng ta nghĩ sáu theo chính đái tự thuật xuân gia triệu nụ cười trên mặt dần dần biến thái có ý tứ như vậy chuyện sao có thể thiếu đi lão sư ta liền giao cho ta a vậy thì kính nhờ triệu lão sư chính đái ứng với trong lòng lại nhớ tới vừa rồi tam đại hỏa ánh sách đều không sách rủ trí hạ tụ đánh câu chuyện xem ra khoái hoạt thí luyện hắn cũng là hiểu rõ tình hình、12. một diệp thôn rất lớn nhưng lại lớn cũng vẫn chỉ là một cái thôn đầu đường c ố i ngõ chuyện Rất dễ d à ngày l thứ hai theo tam đại hỏa ảnh để cho người ta chuyển ra quan phương tin tức vòng xoáy a sử na tổng trưởng xác thực tại cơn xoáy tri quốc hy sinh có liên quan nào bình sự tỉnh đơn thuần tung tin đồn nhảm thảo luận lập tức thăng lên đến đình phong vô số người lên án danh thanh đồng thời hiểu được cựu tân lại xem như trong nhà trưởng bối bị người làm nhục như thế đội ai cũng nhận không đi xuống a hung chi danh thanh tụ đánh cược tựa hồ cũng không phải soạn bậy lý do mà là xác thực vừa vặn rơi vào cựu tân lại trên tay bị đánh cũng không có người thông cảm đáng lời tại bệnh viện bị quấn thành xác cướp danh thanh suýt chút nữa bị tức tại chỗ qua đời sáu đúng lúc này không biết từ đâu lại lưu truyền ra một cái lối nhỏ tin tức một năm rưới trước giang trắng sự kiện giang trắng từ bỏ nhiệm vụ cứu danh thanh danh thanh kỳ thực rất cảm kích giang trắng nhưng trở lại thôn phía sau lại lo lắng trên lưng nhiệm vụ thất bại trách nhiệm mới không có lương tâm đem tất cả trách nhiệm đẩy lên răng trắng trên thân hại chết răng trắng chuyện này nếu như đơn độc lấy ra nói e rằng tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ nhưng khi trước tung tin đồn nhảm hám hại sự kiện đã để danh thanh có độ tin cậy hạ xuống điểm đóng băng không ít người nghe xong lại là danh thanh lập tức liền lựa chọn tin tưởng đối với hắn dùng ngỏi bút làm vũ khí răng trắng tự sát cái này chuyện cũ năm xưa lại bị kéo đến đại chúng trước mặt chuẩn bị trung nhận thi cả ca si đao pháp đều ác liệt ba phần thế cục càng ngày càng nghiêm trọng danh thanh cảm nhận được trước đây răng trắng tâm tình liền nhân viên y tế đều đối hắn mắt xanh tăng theo cấp số cộng chuyển biến tốt thương thế lại tái phát gốc đặt mặt mo thì âm trầm như nước cha không được nguồn tin tức tiếp tục cha trước người ám bộ thành viên hẳn là ra khỏi đặt q u ả i trượng trọng trọng chống đất sắc mặt âm tình bất định hai ngày này chuyện phát sinh lấy hắn nhạy cảm cứu g i á c sớm đã phát g i á c nguy hiểm lại nhất thời không biết nguy hiểm đến từ phương nào chẳng lẽ sáu có người muốn cho răng trắng chính danh là ai u trí hạ sóng phong thủy môn vòng xoáy cựu tân lại xuân gia triệu chính ái nhận hướng đáng chết gần nhất vì sao luôn có người cùng lao phu gây khó dễ danh thanh tên kia đến để cho người cảnh cáo miệng hắn nghiêm một chút sáu sáu một bên khác chính ái đem sự tình giao cho xuân gia triệu phía sau rất yên tâm mà trên thực tế xuân gia triệu đang làm chính sự lúc cũng chính xác đáng tin cậy đi ở trên đường nghe được đầu đường cuối ngọ đối với chuyện này đ à m luận chính ái cảm giác sự t ì n h tiến triển được so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhanh liền có thể đem đám lửa này đốt tới đắn giữa chiến thân đến n ỗ i răng trắng đến cùng phải hay không đắn giữa làm hại cái k i a cũng không trọng yếu thêm ba liền xong việc bây giờ vấn đề mấu chốt là hòa ảnh đại nhân thái độ sáu hắn cũng đã có thể đoán được là ai tại phong thích lời đồn đại rốt cuộc là sẽ hỗ trợ vẫn sẽ che chở hắn bạn gây tốt đẳng gì ý niệm vừa ra l i ề n có tôi sầm lại bộ xuất hiện ở chính đ á i h ỏ a ảnh đại nhân truyền triệu một trăm bốn mươi chín thứ một trăm bốn mươi bảy chương một nhà ba người h ỏ a ảnh văn phòng b à ảnh mấy người các người hồn áo tam đại h ỏ a ảnh dùng sức đập bàn làm việc trên mặt đều là bất đắc dĩ ánh mắt trong phòng bốn người trên mặt bà qua đang muốn nói chút gì đông cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen mắt vô cớ đau đầu mà nâng đ ngạch hôm qua cùng một thời gian cùng một địa điểm người giống nhau ta đã cảnh cáo bọn họ a hôm sau liền làm cho ta ra lớn như vậy nhiễu loạn những lời đồn đại kia một khi lưu truyền hắn lập tức liền biết là bốn người này hoa bằng không thì sẽ không trùng hợp như vậy danh thanh bị đánh xem ra chỉ là bắt đầu các ngươi đến cùng muốn làm gì lần này lại là ai chủ ý tam đại hỏa ảnh vỗ bản gầm thét chính ai quả quyết nhìn về phía xuân g i á triệu cựu tân mại đi theo nhìn về phía xuân g i á triệu văn ống nước do dự nhìn về phía xuân g i á triệu xuân g i á triệu sáu đau lòng nhìn chính mình là ngươi triệu ta sáu triệu lao sư chúng ta hôm qua đều nói chính là đơn tuần giáo huấn danh thanh một trận không có hành động tiếp theo ngươi làm sao lại cần phải tiếp tục ra tay đâu chính đ ái mỉa mai n h ư ờ n g xuân gia triệu lên mắt cũng may tam đại h ỏ a ảnh cũng không l ố c lập tức nhìn chằm chằm chính đáy đạo lại là ngươi chủ ý chính đ ái ruột cổ một cái h ỏ a ảnh đại nhân đừng nóng vội đừng nóng vội ăn khối khói bánh ép một chút hỏa khói bánh sáu đ ờ i thứ ba sắc mặt biến đổi mò ra một khối điển vào trong miệng nhóm này mau ăn xong ngày mai sẽ đưa cho ngài chính đ ái trong lòng nhẹ nhàng thở ra không phải thật sự s i n k h khắc tổ dệt lại ngôn n ữ chầm g i i nói hòa ảnh đại nhân thân ở cạ cạ xi、si、bằng hưu góc độ thân ở van bối nỉ ra góc độ người đứa nhỏ này ngược lại là có lòng bất quá răng trắng lần kia nhiệm vụ sáu chính xác cho thôn mang đến tổn thất rất lớn chỉ là tiền tài lên thiệt hại thì có gần ba ư h c hai còn có thôn danh dự thiệt hại còn có sáu chính ái lập tức tiếp lời nói có thể lần kia làng cắt la xa tập kích cạ cạ x ì cùng ta không có kết quả không phải cũng bồi thường ba ước hai hơn nữa là xa bây giờ còn sống được thật tốt tam đại hòa ảnh sắc mặt lời biến xuân gia triệu thì cười ha h a nói chính đ ái đừng nói lung tung ngươi đây không phải tại chỉ vào ba đại đại nhân nói hắn không bằng phong ảnh sao chính đ á i sắc mặt tối s ầ m hãy tinh lão sư trả thù tới nhanh như vậy sao ta không phải là ý tứ kia tam đại hòa ảnh lần này chừng là xuân gia triệu đạo thiếu cho ta nói chêm c h ọ c cười trộm đổi khái niệm hai chuyện khác biệt hơn nữa các ngươi lần này đúng là tại tung tin đồn nhảm hãm hại danh、hành. nhưng hòa ảnh đại nhân văn ống nước cuối cùng mở miệm nói giút vào g i a n g trắng tiền bối từ bỏ nhiệm vụ cứu người mặc dù chính xác vi phạm với n g giả quy tắc nhưng là càng có nhân tình vị một chút n g giả quy tắc bên trong một ít điều lệ dù sao cũng là thời kỳ chiến quốc quyết định ta cảm thấy đã không phù hợp chúng ta bây giờ nhận thôn tình huống người cũng nghĩ như vậy và ố n g nước trung thực hài tử phát biểu nghịch phản ngôn luận thường thường so bị hài tử càng mạnh mẽ hơn tam đại hỏa ảnh lâm vào suy tư nửa ngày hắn mới d ù n g đạo như vậy các ngươi muốn làm gì lại muốn làm đến đâu một bước vẹn vẹn rằng này e rằng còn thiếu nhiều lắm là trắng răng chính danh a bốn người đối mặt chính đánh miệng đánh bạo đạo ngài cảm thấy một diệp thôn xỉ mù dạ đan g trưởng lao phân công quản lý ám bộ huấn luyện bộ vì t ừ ám bộ bộ trưởng răng trắng trong tay mặc quyền mua được danh thanh hãm hại răng trắng tiền bối nói như vậy sáu được không nô sáu khu khu tam đại h ỏ a ảnh chừng lớn mắt một điếu thuốc bánh suýt chút nữa không đem chính mình cả chết c không được sao h ỏ a ảnh đại nhân nhìn lên trước mắt chê cời ư c h ì n h đái tam đại h ỏ a ảnh nhất thời không biết nên nói cái gì là hảo cái này cũng là chủ ý của ngươi đặt nơi nào đắc tội ngươi còn là nói là nhận hướng chủ ý đặt trưởng lao không có đắc tội hắn đắc tội ta cựu tân mại rất giảng nghĩa khí mà tiếp hoa hoán giận nói lúc trước hắn đồ lậu tự lai giá đại người sách hại ta chạy ở bên ngoài nửa n g à y vài ngày trước trộm chính đái xe đạp lại để cho ta chạy nửa giờ sáu trộm xe đạp chính đái trọng trọng gật đầu đúng vậy à, đại khái là muốn trộm đi nghiên cứu chế tạo buôn bán để cho ta không thể không đem xe đạp đưa đến n h ậ t hướng nhất tộc đặt còn làm chuyện này đâu tam đại hòa ảnh sắc mặt cổ quái đồ lậu tự lai ra sách van ống nước chắc chắn cũng có bất mãn cấp thu chính đái làm đồ đệ triệu đoán chừng cũng có chút không t h ả i mái đắc tội người cũng quá là nhiều đặt tam đại hòa ảnh có chút xoán suýt rất nhanh lại lắc đầu nói không thể d đặt nhất định có thể t r a ra là các ngươi làm tất cả thôn đều ở đây chỉnh bị nhẫn cụ giới n ì dạ thế cục không chừng thời điểm chúng ta thôn không thể b ộ c phát ra lớn nội loạn xung đột cựu tân mại lập tức có miệng chính đái cũng có chút thất vọng quả nhiên là bạn gây tốt cả một đời sao như thế cũng chỉ có thể đổi lần t u y ể n hạng cái kế hoạ ảnh đại nhân có thể hay không p h ả i người tại bệnh viện trông coi danh thanh chờ lấy nhìn đàn t trưởng l á o hội sẽ không để cho người đi cảnh cáo danh thanh không cần nhiều lời vạn nhất bắt được liền chứng cứ vô cùng xác t h ự đi a xuân gia triệu cùng van ống nước phát ra ngoài ý muốn lẩm bẩm đối mắt nhìn nhau lại nhìn hướng chính đái cựu tân mại thì tỉnh tỉnh mà nghe không hiểu đ ặ n trưởng lão làm sao lại sáu đây không phải chúng ta sáu chẳng lẽ răng trắng tiền bối thật là hắn h ắ m hại tam đại hòa ảnh cũng neo h lại mắt đánh giá chính đái lửa này trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là nhờ hướng không đến mức là đứa nhỏ này tự mình nghĩ đến hắn không có đạo lý như thế hoài nghi đ ặ n ra đ ã đoán đúng thực sự là đặn d gặp tam đại hòa ảnh phản ứng chính đại khẳng định răng trắng cái chết cùng đắn d có liên quan chí ít có đặn trợ giúp đến nỗi vì cái gì hoài nghi đặn d ha, ha cái này còn yêu cầu lý do sao hòa ảnh bên trong món nào chuyện xấu không phải hắn làm Trong mặt kéo sáu ra m đại hỏa ảnh đại đầu xuân gia triệu nắm lấy hải tinh đạo tự lai giã đại người tự mình theo dõi đặt nếu có động tác nhất định là không đạt được chính xác không cần chúng ta làm gì nữa bất quá chính đại ngươi là như thế nào xác định răng trắng tiền bối chết cùng đắn có liên quan nhật hướng nói chính đại lắc đầu đạo tại ta nói phía trước loại kia tung tin đồn nhảm thủ đón lúc Hòa ảnh đại nhân chỉ nói không thể tạo thành nhớ không phải cho chúng không thể hán, thì lao ta đảm bảo, nói loạn, nói đàn trường nói nói đại tạo biết có ta mà là xấu sáu u y đ o n lần thử một q ả nhiên là dạng này. là thông minh tiểu tử xuân g i á triệu g á i g á i hải tinh khen câu cùng van ống nước đối mặt nhất thời lâm vào t r ư m mặc hoa ảnh đại nhân biết răng trắng tiền bối chuyện có bị đàn g i thiết kế hãm hại thành phần nhưng vẫn là vì thôn ổn định ngầm cho phép thỏa hiệp hoa ảnh cũng sẽ thân bất do kỳ sao sáu bốn đại hoa ảnh tuyển bản sự kiện tu chính độ hai sáu bốn đại hoa ảnh tuyển bản sự kiện tu chính độ năm thu được điểm thuộc tính tự do h a i sáu bốn đại h o a ảnh t u y ể n bạc sự kiện tu chính độ m ộ ư ơ i thu được điểm thuộc tính tự do hai a vừa tách ra khỏi bọn họ không lâu chính đ â y trước mắt liền đột một thoáng qua mấy cái mưa đạn không khỏi có chút kinh ngạc dừng chân lại cũng không biết bất giác ảnh hưởng tới cái gì sách gần nhất sửa đổi toàn bộ nhờ tre phục đi mấy chút bước bước chân hắn lại ngừng ba người ngăn ở trước người hắn m a i tinh nhân đồng hải giã y l ô tạp cùng với phụ thân của hắn sáu hải giã sông lớn một nhà ba người chỉnh chỉnh tề tề một trăm năm mươi lên khung cảm nghĩ hai người hai mươi hai ngày phát sách công chúng miễn phí kỳ hơn hai tháng miễn phí chương tiết ba mươi hai năm năm quyển sách rốt cuộc phải lên cung rồi dựa theo lệ cũ ở nơi này trước tiên bên trong cảm tạ một chút biên tập đêm tối đại đại hoàn toàn như trước đây ủng hộ làm góc sách lấy được rất nhiều đề cử vị trí nhường quyển sách này bị càng nhiều bằng hưu nhìn thấy c ò n muốn cảm tạ một chút tất cả ủng hộ quyển sách cho tới hôm nay các bằng hưu các ngươi mỗi một tấm phiếu đề cử mỗi một lần khen thưởng mỗi một lần bình luận đều là đối với ta cổ vũ cùng ủng hộ điểm xuất phát bên này khen thưởng đại bộ phận ta đều có đang làm trong giả thuyết cảm t ạ có chút xin lỗi cờ đọc cùng sách thành bằng hưu bởi vì bên kia khen thường ta tác gia hậu trường cho nên ở đây đơn độc cảm tạ một chút gờ gờ đọc cùng sách thành ủng hộ ta bằng hữu đêm nay d ạ n g sáng mười hai điểm khai thông vip trương tiết đương nhiên thường xuyên đổi kịp đỡ sách bằng hữu hẳn là sẽ biết khai thông vip trương tiết là có trì hoãn bình thường đều sẽ kéo dài cái chừng mười phút đồng hồ cho nên đại khái tại d ạ n g sáng mười hai điểm mười phân ta mới có thể phát trương tiết tôn c ạ o không nhiều d ạ n g sáng sáu chương giữ gốc sau đó hai canh giữ gốc bất quá xin tin tưởng ta đại bộ phận thời gian đều sẽ càng ba trường ngẫu nhiên hai trường đó là kẹt văn thực sự không viết ra được tới hòa hoãn một chút phía dưới, xử lý suy nghĩ đương nhiên viết thuận lúc bây giờ là ba vị minh chủ vị thứ nhất tăng thêm tại sách mới kỳ đã thêm sóng hai vị khác chương sáu tăng thêm ta sẽ mau chóng tăng thêm nguyên phiếu phiếu đề cử mọi người xem phải cao hứng liền ném một chút tạm thời không thiết lập bao nhiêu bao nhiêu phiếu thêm một canh thêm không qua tới còn mất hứng mặt khác chính là, là tối trọng yếu đặt mua vấn đề bây giờ quyển sách cất giữ là ba mươi lăm nghìn dựa theo tình huống bình thường 3.000 bài đặt trước tinh phẩm là hàng có không quá nặng khải thế giới 2 7 i m ư nghìn thu lên k h u n g 1.100 bài đặt trước ta cũng không quá lớn tự tin cái này hẳn là tỷ trọng khải viết tốt ta cho nên tâm lý mong muốn là bài đặt trước 2.000, 2.000 trở lên mỗi năm trăm thêm một canh theo lý thuyết 2.500 t h ê m một canh 3.000 thêm hai c ẳ n g 3.500 t h ê m ba canh sáu ở đây vẫn là cường điệu một chút bài đặt trước bài đặt trước chính là ngày đầu đặt mua cũng chính là ngày mai năm nguyện một ngày đặt mua số liệu này đối với tác giả tới nói rất trọng yếu quyết định một quyển sách tiền cảnh quyết định ta sẽ, sẽ không đói thành chết dê có chút bằng hữu quen thuộc nhìn đồ lậu hay là không có tiền nhìn chính bản cái này không cách nào tránh khỏi bất quá miễn phí nhìn ba mươi hai năm vạn chữ ủng hộ một chút ngày đầu chương sáu không đến một khối tiền c ấ p cái bao tiền lì xì sự t ì n h không quá phận a dầu gì hoa một b a o tiền ủng hộ cái bài chương vịp trương tiết đặt mua chúng ta cũng vẫn là hào bằng hữu đương nhiên toàn bộ đặt trước ủng hộ chính bản đó chính là áo cơm cha mẹ o mặt khác bài đặt số liệu là chỉ tính khởi điểm sách thành cùng c ờ đọc bằng hữu cầu đến bên này ủng hộ một chút bài đặt trước sau này trương tiết đại ra lại theo bình thời đọc thói quen cảm tạ ân cứ như vậy cầu chính bản đặt mua tự động đặt mua nguyện p h i ê u a chúng ta không điểm mười phân gặp một trăm năm mươi mốt thứ một trăm bốn mươi tám chương phối hợp cầu đặt mua sắc trời đã lặn trên đường người đi đường n g ắ p đ á c chính đái giờ khác này phản phất hóa thân n h ậ t hướng tộc nhân ánh mắt có xuyên thấu công năng xuyên thấu qua y lô tạp cơ thể tập trung vào cái mông của hắn y lô tạp ngừng lại lộ hoảng sợ hướng về mai tinh nhân đồng bàng thạc thân thể rút về phía sau co lại lập tức lại như nhớ tới cái gì kéo lại bên cạnh phụ thân cánh tay nhìn chằm chằm chính đái một bộ ta không sợ ngươi dáng vẻ phụ thân hắn rất cao lớn ước chừng một trăm tám mươi gương mặt cùng tương lai y lô t khác nhau là khuôn mặt hơi tròn một điểm bờ môi cũng hơi dày một điểm lại có chút k h ở cùng nhau giờ phút này cái nam nhân cao lớn biểu tình trên mặt vô cùng xoắn suýt nhìn c h ầ m c h ầ m chính đái bờ môi nhúc ních lại nửa ngày không nói ra lời nói mai tinh nhân đồng giọng hoang hoang của v ă n g lên sông lớn nói chuyện a gọi ngươi tới là thu thập hôn tiểu tử này không phải để cho ngươi đến xem hắn d á n g dấp ra sao hải g i ã đại hà hì hục một chút trên đường nhiều người nhiều n g ư ờ i thế nào hắn khi dễ chúng ta mẫu từ thời điểm nhưng khi nửa cái nhận chửa nở dê học sinh mặt chính là muốn tại chỗ nhiều người trừng trị hắn hải g i ã đại hà khắp khuôn mặt là vì khó khăn lại như không dám vi phạm mai tinh nhân đồng mệnh lệnh sờ lên y lô tạp đầu hướng chính đáy đi tới nguyên lai là một sợ vợ gia hỏa chính đ á i ánh mắt nhất động đại khái hiểu y lô tạp một nhà gia đình cấu thành xem ra sửa đổi y lô tạp trọng điểm ngay tại cái kia nữ nhân mập cùng y lô tạp trên thân đến nôi cái này hải g i ã đại hà ngăn cản cũng không lớn Người Chính chính đứng chính người, như Chính giã trước Hải đại hỏi cứ câu hà thế là đáy. đáy ở một ra vậy. trực tiếp hỏa u n ảnh g đ n hắn, cũng đại hắn, hắn, hắn ô nhân g n còn g dấm h c sao chỉ ở trong lòng phát lẩm bẩm hải dã đại hà không dám biểu lộ ra nhìn qua thần sắc không chút hoang mang chính ái càng phát giác cùng như thế thấy biến không kinh tiềm lực kinh người hài tử kết t h ù kết toán không phải là chuyện tốt m ô i hắn rung động đề khẩu khí cố gắng để cho mình lời nói càng có lực lượng quát hỏi ngươi một cái đã tốt nghiệp sáu thiên tài tại sao muốn đi n h ẫ n trựa nd ở dê học khi dễ nhi t ử ta y lô tạp chính ái nháy mắt mấy cái đạo ngài là y lô tạp phụ thần hải giá đại hà thượng nhận a cựu ngưỡng đại danh cựu ngưỡng đại danh khi dễ các ngài y lô tạp không có không có đó là một hiểu lầm ta là nhìn các ngài y lô tạp đứa nhỏ này bộ dáng thông minh tương lai tất thành đại khí có trở thành cái thứ tư toàn khoa mãn phân tốt nghiệp học sinh có thể nhưng bây giờ có chút n ă n g b ư ớ n g hải tử không đánh không nên thân ta chỉ muốn giúp hắn một chút hải giã đại hà biểu lộ bưng lỏng nguyên lai sáu nguyên lai cai rắm sông lớn ta làm sao lại gả cho ngươi tên ngu xuẩn này đánh hắn a hải giã đại hà cứng đờ quay đầu mắt nhìn mai tinh nhân đồng cùng y lỗ tạp liền không thể tại hải tử trước mặt chừa cho ta chút mặt muối ba, ba đánh hắn y lỗ tạp cũng rụt đầu rụt cổ la lên lên tiếng đối đầu chính đái híp híp mắt lại dọa đến sắc mặt chăng n h u ậ lui về mai tinh nhân đồng nghiêng người bảo vệ y lỗ tạp nổi nóng reo、lên. sông lớn ngươi không động thủ nữa đêm nay cũng không cần về nhà hải giã đại hà nhìn chung quanh một chút đã có mấy người vây tụ tới đợi thêm chút thời gian nhường mai tinh nhân đồng giọng hoang h o a n g của gọi càng nhiều người sợ rằng sẽ càng thêm khó mà kết thúc hắn hơi cắn răng quay người lại chằm chằm hướng chính đ á i nhìn thấy chính đ á i tấm kia gương mặt n ắ t n ố t điều động khí thế lại tiết xuống người khi dễ ý l ô tạm thân ta là phụ thân của hắn nhất định phải vì hắn đòi lại ngươi sáu có thể hiểu được ca nói xong câu đó hải g i ã đại hà cũng có thể cảm giác được sau lưng mai tinh nhân đồng hít thật dài một hơi sư h ố n g công chuẩn bị chờ phân phó lập tức cường ngạnh đạo coi như ngươi không hiểu hôm nay ta cũng nhất thiết phải đánh ngươi chính ai suýt chút nữa cười ra tiếng có chút đau lòng trước mắt hải g i ã đại hà đến nơi đánh không đánh trong lòng của hắn một điểm không giả trừ phi là hải tinh lão sư hoặc van ống nước loại thực lực đó tinh anh thượng nhẫn ở nơi này một diệp thôn trên đường phố không phá dạ tự chọn thế đánh một trận bây giờ một diệp không có mấy người có thể nhẹ nhõm đánh、hắn. ai xem ra mai tinh nhân đồng a di không hiểu hào ý của ta không có cách nào vậy thúc thúc ngài liền động thủ đi Ta hải o à ngài n cũng đừng thủ h để ý. g dã đại hà gật gật g cùng cùng trong mắt lóe lên kinh ngạc và tán thưởng đột nhiên hạ giọng nói cậu ngươi phối hợp phối hợp để cho ta nhẹ nhàng đánh hai cái t yên tâm ta chắc chắn không nặng tay liền ứng phó một chút lao bà của ta chính đai sức mạnh một tiết không chỗ ở lảo đảo lui lại mấy bước lại nhìn hải giã đại hà lúc biểu lộ đặc sắc dị thường nơi xa y l ô tạp thì lộ mừng rỡ ác ma kêu quả nhiên đánh không lại lao ba không đúng hắn vốn là không có khả năng đánh thắng được lao ba lao ba thế nhưng là thượng nhẫn sông lớn đừng lề mề mai tinh nhân đồng thì không kịp chờ đợi muốn thấy được chính đ á i bị đánh bộ dáng hải giã đại hà ánh mắt đi l ò n g vòng hướng chính đ á i khởi s ư ớ n g hỏi thăm chính đai ánh mắt cũng đi làm vòng tại y lỗ tạp cùng mai tinh nhân đồng trên thân lướt qua trong lòng khẽ động khẽ gật đầu biểu thị phối hợp hải giã đại hà biểu lộ lộ lộng dưới ch thân hình đột nhiên tránh tay phải vẫn như cũ trào hướng chính đái cổ áo tốc độ cùng sức mạnh tăng lên cực lớn g i a hỏa này không kém ít nhất thể thuật không kém chính đái hai mắt n h a o lại cũng vẫn dùng tay phải trào t r ụ p h u một tiếng dường như bị hải giã đại hà lực đạo đánh văng ra cổ áo rơi xuống trong tay hắn lập tức cả người đều bị hắn nhấc lên đánh hắn c á i m ông ba ba y dìa l ỗ tạp lập tức nhảy cấm hoan hô đánh hắn chính đái mang theo bồi dối xoay xoay người thể dùng sức đá ra đùi phải đá về phía hải giã đại hà phần hông nghị khiến cho hắn đem chính mình thả xuống hải giã đại hà ung dung không đội phần eo vừa thu lại một đỉnh. liền đ e một chính chế, chuẩn đính đến thân hình khống không, chế, không để phòng đến lưng đái để đem mất mà phía sau bị l cho hắn. Lập ứ c hải hà giã đại sách tiếng vang trầm phía sau chính đ á i dương nganh múa vớt bay trên không mà bay đang bay về phía mai tinh nhân đồng cùng y lỗ tạp để bọn hắn thấy rõ chính mình loại kia hoảng sợ bộ dáng đều mừng rỡ nhất miệng hậu phương dùng xào kinh đem chính đ á i đạp ra ngoài hải giã đại hà mừng rỡ trong lòng đứa nhỏ này phối hợp thật tốt lần này hẳn là có thể giao nộp bây giờ phải nghĩ muốn làm sao cùng vây lại mấy cái này láng giềng g i n g g i i sáu đúng lúc này biến cố phát sinh mang theo hoảng sợ chính đáy tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó đột nhiên miết nhựt lên hai tay hai chân cùng nhau trên mặt đất mượn lực k h ẽ chống s i ê u phải thoát ra thân hình hóa thành tàn ảnh b ộ c phát ra toàn bộ tốc độ mai tinh nhân đồng cả kinh còn chưa kịp há mồm kinh hô liền cảm thấy một trận cuốn phong thổi qua bên cạnh y lô tạp đã không thấy bóng dáng ba ba ba hoa mụm ụ ba ba cái mông đánh đòn âm thanh cùng tiếng la khóc vang vọng đầu đường hải giã đại hà sững sờ nhìn xem chính đáy đem ý lô tạp kẹp ở dưới nách một bên quật ý lô tạp cái mông vừa hướng nơi xa chạy đội cái này sáu g ì tình huống đã nói xong phối hợp a một trăm năm mươi hai thứ một trăm bốn mươi chín chương thể thuật gia o phòng cầu đặt mua sông lớn ba vượt qua một trăm sáu mươi âm lượng g à o thét nhường cả con đường người đi đường đầu đều ông phải một chút thậm chí phụ cận ở cùng cửa hàng pha lê đều lung lay mai tinh nhân đồng giống đến sắc mặt dữ tợn t r ắ n g bệnh có chút thiếu dưỡng thở sâu lại tiếp tục quát nhanh đi cứu y l ô tạp a hải g i ã đại hà một mặt một b ư ớ c ta h ắ n sáu đây là cái tình huống gì nơi xa chính đai tiều ý doanh nhân mà ôm ý lỗ tạp chạy vội không để ý xung quanh người đi đường kinh ngạc ánh mắt tay phải từng cái đập tại hắn trên ông Có phục hay không? Tiểu thí tử. ba hoa về sau nhớ kỹ cho ta thành thật một chút không phải vậy ngươi ra mặc cho ngươi ra cái mông đánh vợ ra ba ba ba đừng đánh nữa đừng đánh nữa ô sáu về sau còn dám hay không không dám không dám chính đái bị môi một điểm tu chính độ đều không n h y lỗ tạp ngươi không thành tâm a -3. ba ba hoa không dám y l ạ lỗ tạp giáo sư tri lộ tu chính độ hai h tiếp tục ba ba Y lúc tạp giáo sư chi lộ tu chính độ 3 thả tạp. tiếng to đại giáo phương, giã nghiêng ngắm chi hải đi. đáy sư chính chuyển Hậu hà chính lộ lỗ l độ kêu đầu đến, ra y này mình cùng hải giã đại hà giữa khoảng cách là một trăm l i n tốc độ của ta là m ộ mươi sáu ms hải giã đại hà tốc độ là hai mươi một ms hỏi còn bao lâu ta sẽ bị hắn đ u ổ i kịp hai m ư ba g bốn năm mươi giây a gia tốc chính đ á i không còn đập y lỗ tạp cái mông toàn l ự c chạy tại đầu đường mang qua một đạo tàn ảnh qua ra môn mà không vào một mực chạy tới hắn thường xuyên luyện tập nhận thuật cái kia phiến rừng cây nhỏ mà lúc này hải giã đại hà cũng cuối cùng gọi được hắn trước người xem khóc thành diễn viên hy khúc ý lô tạp trên mặt thoáng qua đau lòng t h ầ n s á c hắn rất muốn chất vấn hai câu chính đái đã nói xong phối hợp vì cái gì đột nhiên thay đổi quẻ, lại sợ bị ý lô tạp cùng đang chạy tới ý lô tạp mẹ hắn nghe được thì hụt phía dưới uống đạo thả xuống ý lô tạp chính đ á i rất nghe lời đem ý lô tạp bỏ trên đất nhường hắn cái mông mà a ý thì ấy lô tạp kêu đau hải g i ã đại hà quý lên đ ư ờ n g chính đ á i nhanh chóng lại đem ý lô tạp gấp lên ý ấy lô tạp kêu đau kết thúc kêu khóc nói ba ba ba ba cứu ta cái mông đau hải dã đại hà hướng về phía trước l chính đ á i thì ông y lô tạp lùi về phía sau mấy bước n g ư ờ i sáu rốt cuộc muốn như thế nào chẳng ra sao cả chính đ á i tay trái b ư ớ c lên nhu hòa lục quang bám vào tại y lô tạp cái mông lại một lần vì hắn trị liệu vẫn là câu nói kia hai t ử không đánh không nên thân y lô tạp có chút bị a di làm hư thúc thúc ngươi không tốt quản g ta liền r ú t một chút vội vàng quan ngươi chuyện gì mai tinh nhân đồng mang theo t h ở hồn hển tiếng giống chuyển đến làm sao giáo dục y lô tạp là chúng ta làm cha mẹ chuyện là đại một cái kêu hôn đạn chức trách mắc mơ gì tới ngươi vốn là không liên quan cho ta chỉ đổ thừa điểm thuộc tính quá mê người a chính đ á i tiếu cười b a y người lại tiện tay ném đi đem ý l ô tạp ném mai tinh nhân đồng mai tinh nhân đồng vội vàng hướng đánh ra trước tiếp phu phu một tiếng lấy nửa ngã tại mà tư thế tiếp lấy ý l ô tạp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cũng không đứng dậy nàng nằm dạp trên mặt đất liền lần nữa gầm rú sông lớn lần này cần là lại xuất ngoài ý mớn ngươi liền mãi mãi cũng đừng về nhà đánh cho ta hắn chưa tình h ồ n ý l ô tạp cũng há m ổ m gặp chính đai tiếu mị mị ánh mắt lại rột trở về y gì là l ô tạp giáo sư c h i lộ tu chính độ bốn y l ô tạp giáo sư c h i lộ tu chính độ năm thu được điểm thuộc tính tự do hai hắn thật sự bị đánh sợ chính ái mắt tránh hài lòng lại trở về thân hoạt động một chút cổ tay cùng cổ chân như vậy kế tiếp sáu liền phải nhường y l ô tạp biết biết núi dựa lớn nhất của hắn hải gia đại hà cũng bảo hộ không được hắn cái này có chút độ khó hải gia đại hà là một cái thực lực không biết sâu cạn thượng nhẫn chính ái lần này đi ra ngoài còn không có mang tượng thúc trường nào hay nhưng cũng nên thử một chút chạy đến nơi đây chính là vì cùng hải gia đại hà giao thủ ít nhất phải nhường mai tinh nhân đồng biết ta rất khó rơi vào nếu không thì về sau giáo dục ý lỗ tạp nhiều lần đều sẽ ra phiên phước người thành thật cũng có l ử a giận hải giã đại hà lúc này chính xác cũng có chút t ứ c giận chính mình nhiều lần ngừng n h ị t trước mắt đứa nhỏ này lại một điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu chính xác nên đánh không đánh hắn ta liền phải bị nhân đồng đánh mũi chân hắn kinh động chính đ á i thân hình cũng động vốn định lại lần nữa lấy tay c h ả o hướng chính đ á i cổ áo hải giã đại hà nhữ mày lại mũi chân lại cử động chính đ á i cũng lại cử động hai người chỗ đứng từ đầu đến cuối thành ba mươi góc độ giống như đang cảnh cáo hắn chỉ cần hắn dám chảo liền sẽ đem chỗ ngực khoảng không mở thuận tiện chính đáy đà kích Đứa bé này、so、trong tượng tượng so lợi hai ạ đại i Hải giã hơn. hà sắc mặt v ừ khổ, hắn bất quá lần l này hắn ngược ạ không chân ó có do dự nữa, lại t i ê n cũng không phú, b y giờ sẽ k h ô g thượng đem để một mắt ta ta. cái chân Hải nhẫn vào rậm phát ra phước văn động trả cờ dạ vòng khí quyết tán phát giác không cách nào nhẹ nhõm dao hơn chính đái hải g i ã đại hà lại trực tiếp ra tay toàn lực chính đái thần sắc lập ngưng toàn bộ tinh thần bắt giữ hải g i ã đại hà thân hình đợi hắn cùng chính mình giao thoa lập tức tay phải trảo cổ tay trái đỡ ngăn ở bên cạnh hơn và ảnh một tiếng văng trầm quần trường giao kích tự lực đánh tới chính đái trẹo chống chân chân phải bên ngoài trường tá lực lập tức dậm đá ngang hải g i ã đại hà hải g i ã đại hà trên mặt thoáng qua kinh ngạc còn đánh giá thấp đứa nhỏ này sao hắn s á c h đầu gô y đỡ kích t hữu i quyền lãi suất thần s ắ c nghiêm túc cuối cùng có chút đem chính đái trở thành một cái đối thủ lập tức đôn đ ố t quyền cước giao kích đâm thanh không ngừng chuyển ra một lớn một nhỏ hai đạo thân hình quấn lên bụi mù hóa thành tàn ảnh bạo phát kịch liệt thể thuật chiến đấu cách đó không xa mai tinh nhân đồng cùng y lô tạp m â u t ử biểu lộ đồng bộ miệng từ nhỏ đến lớn dần dần trở nên phảng phất có thể nhét vào một cái năm đấm sông lớn ngươi cho ta nghiêm túc một chút mai tinh nhân đồng bạo giống vô ý thức muốn vì lao ba thêm một câu dầu trong đầu chợ xuất hiện một cái đại thủ đùng đập vào hắn trên nông còn dám hay không không dám không dám sáu ý gì là lỗ tạp đầu lắc như đánh trống trầu ý gì là lỗ tạp giáo sư c h i lộ tu chính độ sáu bành ba lúc này một tiếng nặng hơn trầm đục chuyên r a giao nhận ở chung với nhau hai thân ảnh cuối cùng tách ra chính cái hai tay khoanh tre ở trước ngực đổ trượt ra đi mười mấy mét phía sau một cái lảo đảo suýt ngã ữ a n ngồi trọng thở ngụ ký hắn đem mặt bên trên nổi lên đỏ hừng đẻ trở về khó chịu ngực cũng thư hoa chút mai tinh nhân đồng đại hỷ quả nhiên là sông lớn càng mạnh hơn đối với một cái tốt nghiệp nửa năm hải tử làm sao có thể so sông lớn cái này thượng n h ấ t mạnh hải giã đại hà cũng không cảm thấy như vậy nếu như không phải bằng dựa vào chính mình là người trưởng thành sức mạnh lớn thể thuật giao phong chính mình e rằng thật chưa chắc là đứa bé này đối thủ liền xem như bây giờ nếu như không phải vừa rồi đứa nhỏ này tựa hồ có chút phân tâm thời gian ngắn cũng chiếm không nhân tiện nghi đáng sợ dường nào nghĩ ra mới có thể kinh khủng như vậy kẻ này nhất định không thể đắc tội chính ai thì âm thầm nhữ mày đột nhiên đánh phụ đ ề vấn đề phải chú ý vạn nhất về sau cùng cái nào đó cần sửa đổi đối thủ chiến đấu đánh phụ để, để cho mình phân tâm vậy coi như quá nguy hiểm đứa nhỏ này còn biết giúp ăn cha chính á i quét mắt ý lỗ tạp ý lỗ tạp cổ lại co lại ý gì là lỗ tạp giáo sư c h i lộ tu chính độ bảy h hôm nay ít nhất có thể lại được hai điểm lại đến chính ái cổ tay quét ngang vánh lánh lam quang dâng lên thấu xương nguy cơ đánh thẳng hải giã đại hà trong lòng một trăm năm mươi ba thứ một trăm năm mươi trương cử chiến cầu đặt mua đây là sáu hào thủy cổ tay chi thuật hải dã sông lớn tại lần thứ hai giới nỉ dạ đại chiến thời kỳ từng tham dự cùng thủy chi quốc giao chiến gặp qua thủy chi quốc nỉ dạ sử dụng hào thủy cổ tay chi thuật nhưng nhìn nhìn chính đáy trên cổ tay cái kia l à m đến phát tím q u a n mang như thế nào đều không cảm thấy đây là cùng một loại thuật quá nguy hiểm gặp chính đáy chủ động vào tới hải dã sông lớn không dám chút nào b ô n g l ỏ n g không dám dùng huyết nhục chi khu cùng chính đáy hào thủy cổ tay va chạm trở tay rút ra cù nải tìm cù nải cùng cổ tay va chạm lại phát ra sắc thép va chạm đồng dạng âm thanh hải dã sông lớn vừa may mắn tại không có sơ xuất con ngươi liền đột nhiên co vào trên tay cù nải lại tư một tiếng. b chính chính cơ, cơ thể n ra chỉnh thể phát lực buộc phát ra toàn bộ tốc độ hướng phía sau tung tránh đồng thời hắn ném đi trên tay một nửa cung lại hai tay đẩy hướng chính đáy không bị trả cờ dạ bao trùm đến cửa tay、Phúc. một tiếng văng trầm hải g i ã sông lớn bắn ngược ra ngoài bịt một tiếng đâm vào nào đó cây đại thụ bên trên lá rụng bay múa trên mặt hắn đỏ hưởng dâng lên lại hàng trước đây thế cục phản ngược trở lại ý gì hãy lỗ tạp giáo sư c h i lộ tu chính độ tám sông lớn mai tinh nhân đồng kinh hô mang theo ý lỗ tạp phụ để đến hải g i ã sông lớn k h o á t k h o á tay ra hiệu chính mình không có việc gì ngưng trọng nhìn hướng chính đái đây là hào thủy cổ tay chi thuật liền xem như chuyên dùng thủy đột nhận thuật sương mù ẩ n thôn ta cũng chưa từng có thấy vị nào nị dạ có thể sử dụng hào thủy cổ tay trực tiếp đem củ này chặt đức ngươi làm như thế nào chính đai tiếu cười đại khái sáu là thiên phú a c ũ n g có lẽ là t h u ố c thúc người cụ nải mua là chất lượng kém lần sau đi thẳng đến nhà ta mua thôi hải dã sông lớn khỏe mắt nhảy phía dưới khẽ nhà khẩu khí thần sắc ngưng túc mà nghiêm túc nét mặt của hắn nói cho chính đái hắn phải toàn lực ứng phó nhân đồng mang ý lỗ tạp thối lui chút mai tinh nhân đồng v ộ i vàng kéo ý lỗ tạp lui ra phía sau coi như lại ngu xuẩn hắn hiện tại cũng có thể nhìn ra đứa bé này liền sông lớn đều chưa hẳn có thể cầm xuống trong lòng tức giận đồng thời nàng cũng có chút chút kinh hoàng xem xác mặt trắng bệnh lý lỗ tạp đau lòng đem hắn ôm đến rồi bên hông trong t h ị làm sao bây giờ sông lớn bạn nhất không chỉ nổi hắn. Hắn khi về sau dệ y lô t ạ cù ai c này phá không đồng thời hải giã sông lớn hướng về phía trước vội sông mấy bước phía sau lại con ngươi hơi co lại hướng nhất bên cạnh nhảy vọt né tránh đ ầ y trời b ọ t nước phốc trường mà đến cù này vọt bắn tốc độ hoàn toàn không có chính đái kết ấn thi thuật tốc độ nhanh vốn muốn dụng khổ không đánh gây chính đái nhân thuật cái nào nghị chính đái căn bản vốn không tránh không tránh há mồm phúc nước trực tiếp đem cù này bao phủ hình quạt sóng nước đánh vào mặt đất hoa hoa tác hưởng rất nhanh hội tụ ra một dòng sông nhỏ bắn tung t ó é bọt nước phía sau chính á i kết ấn cũng không ngừng rất nhanh phân ra thường dùng lượng nước thân lượng nước thân ở phía trước bản thể ở phía sau song song đạp thủy m à đi chạy về phía hải ra sông lớn chạy vội hơn phân nửa chính ái bỗng nhiên phát giác được một c h ấ u nguy cơ đánh tới dư quan g bắt được dưới nước một vòng t r ó i m ắ t hồng quang vội vàng con g người triệt thoái phía sau lập tức một tiếng ẩm vàng tiêm vang dưới nước phảng phất bị trôn một quả bom ẩm vang nổ tung thủy hoa tiên xạ giống như đạn trong nháy mắt đem lượng nước thân đánh thành cái sảng chính ái cũng chịu dư ba súng kích. hai tay phi tốc kết tấn thủy đ ộ n thủy chật bích tường nước dâng lên đem đạn một dạng giọt nước nhao nhao cách trở ở phía sau chính ái cũng không dám bung lỏng một thân ảnh tại hắn sau lưng lóe ra hiện b à ảnh chầm đục bên trong chính ái liên tục phía sau đạp mặt nước thân hình bất ổn gặp hải g i ã sông lớn lại lần nữa truy kích mà tới cưỡng đ ề cổ tay lan quang m ở m i ệ n g hào thủy cổ tay chi thuật song lần này hải g i ã sông lớn lại không tránh không né nhanh chóng kết tấn tay phải bao phủ lên một tia sáng trắng chính chính đập tại chính á y trên cổ tay c á c phảng phất pha lê bệ tan cảnh vang động bên trong cái h h í n n n h gì ạ c p h thuật khởi bạo phụ trận cùng một loại khác trận pháp không thể khinh thường thượng nhẫn đều có sở trường đồ vật mục diệp thượng nhẫn quả nhiên cũng muốn so với cái tia l a n g nhận thôn thượng nhẫn mạnh hải g i ã sông lớn trong tên có thủy nhưng hắn cũng không phải là thủy đ ộ n mỹ dạ hoặc có lẽ là hắn cũng không phải đ ộ n thuật mỹ dạ hải g i ã nhất tộc truyền thừa là t r ậ n pháp hai loại bí truyền t r ậ n pháp cùng dùng hải g i ã sông lớn chiếm được một điểm tiện nghi nhưng cũng không có vui mừng nâng tay phải lên xem một đạo nhỏ x í u vết máu nhường hắn lông mày cao chặt thủ ngự chi trận thậm chí ngay cả nửa giây đều không chống nổi đã tận lực đánh giá cao của đứa nhỏ này hào thủy cổ tay còn chưa đủ thối lui đến xa xa hai mẹ con nhìn qua bên này giao phong k ị liệt liền đại khí nhi cũng không dám thở gặp hải dã sông lớn giống như cuối cùng chiếm được điểm thượng phong, mới cùng lộ mừng nhưng mà đúng vào lúc này chính đáy lại đột nhiên làm ra kỳ quái động tác tay phải nâng lên trên vai hư nắm phảng phất rút đ a o đồng dạng rút ra không khí chỉ hướng hải dã sông lớn nếu như trên tay hắn có một thanh đ a o làm những động tác này cũng không có cái gì nhưng không có đ a o loại kia cổ quái không khí ngược lại càng để cho người run r u dày hải dã sông lớn mi tâm nhẹ trao lại lập tức thần sắc căng thẳng không có dấu hiệu nào chính đáy biến thành khói xương mù tiêu thất hắn quanh người thì xuất hiện ba cái chính đáy phân thân không không phải tựa như là mi cạ dù ky chi vũ đây không phải là đau thuật sao đau thân làm một diệp thượng nhẫn hải dạ sông lớn coi như giải mỹ cạ rủ kỳ c h i vũ loại này một diệp bí truyền kiếm thuật phân ra ba cái phân thân đánh nghi binh bản thể sáu không không phải đánh nghi binh cảm giác nguy cơ từ trong đó một phương vị chuyển đến hải dạ sông lớn tay lập bờ ấn mỹ cạ rủ kỳ thủy lao chi thuật ba một trường nhấn ra hình tròn thủy lao còn lại hai đạo phân thân hóa sương mù tiêu thất chính ái mượn dùng mỹ cạ rủ kỳ c h i vũ đặc chất đem hải dạ sông lớn nhốt vào thủy lao sông lớn mai tinh nhân đồng tinh hoàng kêu to trên mặt dữ tợn r u lên liền nghị chạy tới hỗ trợ đã thấy thủy lao bên trong hải d ạ sông lớn đột nhiên, ba ì n h h ó thành một cây có của chính gãy lịa có gỗ. Bản thể của hắn thể từ đạo á đáy y tay xuất sau sau theo trận. Một hiện hai hướng chính đái sau lưng của, khốn phong chi lưng, lưng của, đ vây trong suốt màn sáng đem chính đái bao phủ ở bên trong đem hắn một mực khóa lại không cách nào hành động hải giã sông lớn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cùng khắc nhận thôn thượng nhẫn giao thủ đều không kịch liệt như vậy thiếu chút nữa thì vứt bỏ thuộc về trượng phu cùng phụ thân uy tín sáu mặc dù loại đồ vật này vốn là không có nhiều nhưng mà lúc này hắn lại phát hiện bị hắn khốn trụ được chính đái mặt không biểu tình thần xác bình tĩnh sông lớn cẩn thận sau lưng mai tinh nhân đồng kêu to chuyển đến hải g i ã sông lớn bỗng nhiên quay người lại một phát thủy đạn liền khoảng đập vào trên người hắn đem hắn đánh bay ra ngoài bị vây chính đái hóa thủy tiêu thất thật sự chính đái từ đằng xa một cái cây phía sau đi tới hơi hơi thở hổn hển thần s ắ c mừng rỡ là ta thắng một trăm năm mươi b ố thứ một trăm năm mươi mốt chương gia sư cầu đặt mua khục khục ta không sao đầy người bọn nước hải g i ã đại hà bị mai tinh nhân đồng đỡ dậy ho nhẹ hai tiếng ra hiệu nàng không cần nâng xem mang theo hốt hoàng mai tinh nhân đồng nhìn lại một chút cách đó không xa lăng lăng n ố c tại chỗ ý lô tạc hải dã đại hà nhẹ phát thở dài hắn nhìn hướng chính đái đạo Ta thua. chính a y lắc đầu khiêm tốn nói chỉ là luận bàn mà thôi thúc thúc một mực không có hạ thủ nặng không coi là thắng chính là may mắn thắng nửa chiêu câu nói này cũng có một nửa xuất phát từ chân tâm hai câu nói ông rơi y lô tạp như ở trong mộng mới tỉnh vậy run lên lao ba sáu thật sự chưa từng đánh ác ma vậy sau này ác ma khi dễ ta sáu cái mông sáu ô, ô ô ô buồn từ tâm tới y l ô tạp dạy sư c h i lộ tu chính độ chín y lô tạp dạy sư c h i lộ tu chính độ mười thu được điểm thuộc tính tự do hai mai tinh nhân đồng đội vàng đi đem khóc thành nước mắt người y lô tạp kéo an ủi hung tận t r ư ờ n g hướng chính đái vẫn không chịu vừa ngươi đừng đắc ý đánh thắng sông lớn thì thế nào ngươi còn dám khi dễ y lỗ tạm ta liền đi tìm hòa ảnh đại nhân hòa ảnh đại nhân nếu là không quản ta liền nằm ở hắn trên bàn công tác không đi chính đái khỏe mắt giật một cái lập tức cười híp mắt hướng về trên trời quan sát ở đây náo ra động tĩnh lớn như vậy tam đại h ỏ a ảnh làm sao có thể không biết hòa ảnh văn phòng d ò nó g n thủy tinh cầu tam đại h ỏ a ảnh cả khuôn mặt đen lại đàn bà đánh đá chính á i tiểu ra hỏa này thực lực tốc độ tiến bộ thực sự là quá nhanh sông lớn mặc dù không là chiến đấu hình t ư ợ n g nhẫn thế nhưng một tay phong ấn cùng chất pháp tại toàn thôn đều số một số hai thế mà bị hắn một cái không đến mười tuổi tiểu ra hòa thắng bất quá thiên phú mạnh thì mạnh đứa nhỏ này cũng thật không tình tâm ai đàn sáu chính đại có thể cảm giác được tam đại hòa ảnh thủy tinh cầu nhìn trộm hải g i ã đại hà tự nhiên cũng có thể không khỏi đối với mai tinh nhân đồng q u á t lên không nên nói bậy mai tinh nhân đồng hốc mắt đỏ lên liền đối với ta có bản lĩnh ngay cả một cái hải tử đều đánh không thắng y gì hải l ô tạp lại bị khi dễ làm sao bây giờ a sáu hải dã đại hà bất đắc dĩ do dự nhìn hướng chính đại chấm dãi hỏi ngươi khi dễ y lỗ tạp thật sự muốn quản dạy hắn vẫn là sáu đương nhiên là thực tình phán hắn hảo chính ái ngại ngùng nợ nụ cười ta từ trước tới giờ không tùy tiện khi dễ người hải g i ã đại hà dừng một chút đông như nói vậy nếu như ta mời ngươi trở thành y lô tạp gia sư ngươi đồng ý không chỉ cần ngươi mỗi lúc trời tối dậy bảo hắn một giờ một tháng năm v à lượng sông lớn mai tinh nhân đồng lại một lần nhịn không được bảo giống ngươi ở đây nói nhăng gì đấy lâu tích nhiều năm vì thế nhường hải g i ã đại hà trong mắt lóe lên chỗ dạ có chút sợ lại cắn răng cường ngạnh đạo nhân đồng lần này nghe ta chính ái ngừng lại lộ kinh ngạc cũng có mừng rỡ trước mắt mưa đạn chấp liên tục y lô tạp dạy sư c h i lộ sự kiện lại từ 10% m ộ t mực nhảy đến 20%, lại cho hắn bốn điểm thuộc tính hắn như có điều suy nghĩ âm thầm suy đoán nhường y lô tạp đi lên trước thế vậy giáo sư lộ cần đánh hạ chắc có rất nhiều vòng y y lô tạp bản thân y lô tạp mẫu thân mai tinh nhân đồng y lô tạp phụ thân hải g i ã đại hà cũng là trong đó một vòng cái này 10% t ă n g trưởng đại khái đại biểu cho hải g i ã đại hà cái này vòng bị thực lực của hắn cùng tiềm lực khuất phục bị hoàn toàn công khắc nay liên rất thoải mái cùng chính đai tư phản y lô tạp lúc này thì như rơi vào hầm băng n h ư n g ác ma này trở thành gia đình của ta giáo sư vậy ta cái mông còn có thể giữ được sao gặp lời của mẫu thân phụ thân đều không nghe ý lô tạp sắc mặt trắng dần đột nhiên tránh thoát mai tinh nhân đ ồ n g ôm gặt mông ngồi trên mặt đất lập tức phía sau nằm tại trên mặt đất bên trong khóc lóc gom s ò m l a n lộn ta không muốn ta không muốn Ô ô ô u â sáu mỗi lần khóc giống phụ thân đều sẽ mềm lòng quả nhiên hải giã đại hà khuôn mặt tránh đau lòng vô ý thức hướng ý lô tạp đi hai bước lại cắn răng dừng lại đối với chính đái khẩn cầu quản giáo hai tử cũng không cần cuối cùng đánh đúng không sông lớn ngươi thật đúng là muốn đem chúng ta y lỗ tạp ném cho hắn ngươi là điên rồi sao không nhìn mai tinh nhân đồng sư t ử hà đông giống chính bái đạo xem ra thúc thúc ngài vẫn là rõ lý lẽ biết làm sao mới thật sự là đối với y lỗ tạp hảo tất nhiên ngài không nỡ lòng bỏ đánh chửi hắn vậy liền đem hắn giao cho ta việc này ta đáp ứng yên tâm ta sẽ không loạn phạt hắn bất quá ta có một yêu cầu nho nhỏ nhường y lỗ tạp từ nhận chửa n dê học nghỉ học ca hắn bây giờ tính tình nhẫn nhịn chửa n d học không chị không có cách nào cùng các bạn học kết thành nghĩ dạ dàng buộc còn có thể gây thủ hắn vô số để cho ta dạy dỗ hắn một năm sang năm tháng tư lại để cho hắn nhập học cam đoan hắn thoát thai hoàn cốt nghỉ học hải g i ã đại hà có chút do dự đạo ngươi có thể thường xuyên đem hắn mang theo bên người ta và nhân đồng có khi không để ý tới hắn hắn sáu gần một tháng ta đang chuẩn bị nhận khảo thí không cần thi hành ủy thác có nhiều thời gian một tháng sau sẽ trả ngài một cái không cùng một dạng y l ô tạp dạng này sáu hảo hải g i ã đại hà cắn răng y d ì lỗ tạp dạy sư tri lộ tu chính độ hai mươi một y l ô tạp dạy sư c h i lộ tu chính độ hai mươi hai sáu y d ì l ô tạp dạy sư tri lộ tu chính độ hai mươi năm thu được điểm thuộc tính tự do h a i sáu y gì là lô tạp dạy sư c h i lộ tu chính độ ba mươi thu được điểm thuộc tính tự do hai lại là một m ư ơ bốn điểm thuộc tính chính a i trong lòng đại hỷ ngưỡng y lô tạp nghỉ học quả nhiên cũng là sửa đổi một vòng mai tinh nhân đồng thì mặt mũi tràn đầy âm trầm cũng không kéo lăn lộn trên mặt đất y lô tạp nổi giận đùng đùng hướng đi hải g i ã đại hà đưa tay phải ra thẳng tắp kéo hướng l ô thai của hắn sông lớn người muốn tạo phản đúng không hải g i ã đại hà trong mắt đều là chột dạ không dám tránh né con này béo tay chính ai trợt phía trước vọn một cái nắm lấy mai tinh nhân đồng cổ tay mai tinh nhân đồng khẽ giật mình trứng mắt không chỉ y lô tạp ngay cả chúng ta giữa vợ chồng chuyện ngươi cũng muốn q u ả n sao sông lớn ngươi ở đây suy nghĩ gì a di sông lớn thúc thúc trên người bị thương mai tinh nhân đồng kinh ngạc hải g i ã đại hà cũng là s ứ n g sở lập tức suy yếu hò khan hai tiếng nhân đồng về nhà ta giải thích cho ngươi nhường chính ái làm y l ô tạp gia sư à n g h e một lần lời của ta được không và ngươi đối mặt giọng mang bất lực cùng khẩn cầu hải g i ã đại hà mai tinh nhân đồng nhất thời không biết như thế nào cho phải ai ngươi muốn chọc g i ậ n chết ta rồi sông lớn nửa phút đồng hồ sau chính đái tiếu mị mị mà giúp một cử động nhỏ cũng không dám ý l ô tạp đập trên thân cho bụi y thì l ô tạp nhìn qua phụ mâu đi xa bóng lưng trong lòng là ưu tối càng là tuyệt vọng cứu mạng ai cũng hảo m a u cứu ta chính đái mặt mang y cười trong lòng thì cũng thiếu điểm thuộc tính tự do ba mươi bốn y l ô tạp hai ngày này ước chừng cho mình mười bốn điểm thuộc tính sóng này lại bạm ngập hơn nữa bây giờ ta vậy mà trở thành y l ô tạp gia sư hã không muốn làm sao dạy dỗ hắn liền như thế nào dạy dỗ hắn con sâu điểm thuộc tính không nhiều hắc hắc đi thôi y lỗ tạp đ ư n g học cùng lao sư về nhà ăn cơm nghe lời không đánh cái mông chính đ á i kéo Y l ô tạp một cái một ngựa đi đầu đi ở phía trước sau lưng Y l ô tạp dập khuôn từng bước mà đi theo trong mắt không sinh khí chút nào phảng phất cái xác không hồn đã mất đi linh hồn đã mất đi viên kia hùng hải tử c h i hồn một trăm năm mươi lăm thứ một trăm năm mươi hai chương bài tập cầu đặt mua theo thẩm ta đã về rồi tiến vào v i ê n môn chính đ á i lập tức hô to nhưng mà từ trong nhà ra đón cũng không phải theo thẩm mà là một cái thân ảnh nho nhỏ đậu đỏ chính đai mười sáu a ý lỗ tạp đi theo chính đai sau lưng ủ rũ cúi đầu ý lỗ tạp b ư mắt hai cái này ác mà quả nhiên là cùng một bọn tương lai sáu một vùng tăm tối a chính đái thì lui về phía sau nửa bước đem tay phải bao trùm tại y lô tạp đỉnh đầu n g ư ờ i nói đ ầ u đỏ ngươi đã đến a đừng nhất kinh nhất sạng y lô tạp sắp từ nhận chửa nở dê học nghỉ học tiếp xuống thời gian một năm ta là nhà của hắn đ ỉ n h giáo sư cái gì đ ầ u đỏ một mặt một bước ngươi cái này khiến ta làm sao không nhất kinh nhất sạng theo thẩm từ giữa phòng đi ra liền giật mình đạo đây là con cái nhà ai ai u có vẻ giống như k h ó c qua trên thân còn như thế bẩn tiến n h a n h phòng tiến n h a n h phòng thẩm thẩm dẫn ngươi đi rửa cái mặt y lỗ tạp nhìn xem hình thể so với nàng mẹ còn lớn hơn một cái hình hào thêu thẩm lại hơi có điểm cảm giác thân thiết cái m ũ i chua chua nước mắt lại ào ào trôi một hồi nho nhỏ hỗn loạn phía sau thêu thẩm lôi kéo y lỗ tạp đi tắm một cái xuyên xuyến, xuyến đậu đỏ thì đi theo chính đ á i tiến vào phòng bếp nhìn hắn nấu cơm thuận tiện h ỏ i sáng tỏ chính đ á i trở thành y lỗ tạp nhà đ ỉ n h giáo sư nguyên nhân gây ra đi qua tiền tăng hậu quả y lỗ tạp cha hắn vẫn còn tính toán rõ lý lẽ dáng vẻ đậu đỏ cười đùa tí t ư n g đạo y lỗ tạp lần này có thể thẳng đi t r i ệ để rơi xuống trên tay ngươi nói cái gì đó cái gì gọi là rơi xuống trên tay của ta. ta bây giờ thế nhưng là thu lệ phí nhà đình giáo sư sẽ thật tốt dạy hắn chính đ ái nghiêm túc nói Cắt. đậu đỏ biếm môi một mặt không tin bộ dáng lại nói nói đến ngươi thật vẫn có thể đổi kịp nhận giao thủ tiến bộ này tốc độ sáu sẽ không ta vừa tốt nghiệp ngươi cũng thượng nhận đi cái kia khó mà nói chính đ á i tiếu cười ngươi năm nay có thể tốt nghiệp sao năm nay ta chưa hẳn tới kịp tích lũy đủ nhiệm vụ lượng nhưng sang năm chắc chắn đủ năm nay tốt nghiệp sao những cái kia đang chết lớp văn hóa sáu đậu đỏ trên mặt thoáng qua vài tia mất tự nhiên các đạo ai cần ngươi lo nghiêm túc làm cơn của ngươi là là đậu đỏ á nệ kỳ sáu y t ì hãy lỗ tạp nhà mai tinh nhân đồng đem hải giã sông lớn đỡ lên giường nằm thấy hắn một mặt hư bạch bộ dáng há mồm lại hợp số lần cuối cùng chỉ nhàn nhạt hừ một tiếng đừng nóng giận nhân đồng nhà chúng ta y lỗ tạp chính xác cẩn thận tốt quản quản quản quảng, hắn mới bốn tuổi người gấp cái gì a lại nói coi như muốn xem vào cũng không cần ném cho cái tiểu t ử túi kia a chân ta chỉ còn đau đầu nhà chúng ta tiền mặc dù không là rất nhiều xin cứ trong đó nhận tinh anh giáo sư vẫn có thể mời được câu chuyện cùng một chỗ mai tinh nhân đồng lại nhịn không được gầm rú lên tiếng hải g i ã sông lớn vội vàng không hai tiếng mai tinh nhân đồng sắc mặt biến đổi dọn g thấp xuống một điểm lại khen ó i đ ừ n g giả bộ thương thế của ngươi kỳ thực không có việc gì đúng không giả dạng làm cái dạng này liên v i để cho ta không đành lòng mắng ngươi sáu ngươi xem đi ra a ta lại không phải người ngu mai tinh nhân đồng trợn mắt nói cho ngươi cái cơ hội giải thích tại sao phải để đứa bé kia làm ý l ô tạp nhà đình giáo sư hải g i ã sông lớn mí mí môi chậm rãi nói ta nhớ được đứa bé kia bình thời là c ô đao lần này cùng ta giao thủ có thể liền vũ khí đều không mang mai tinh nhân đồng sắc mặt biến đổi ngươi là nói hôm nay còn không phải hắn toàn bộ thực lực hắn mới không đến mười tuổi làm sao lại mạnh như vậy không coi như mang theo đao cũng sẽ không càng mạnh hơn bao nhiêu hôm nay thua bởi hắn có chút coi thường cùng lưu thủ thành phần ta cùng với hắn thắng bại hẳn là tại tỷ lệ năm năm thế nhưng lại như thế nào hắn mới tốt nghiệp nửa năm mới chín t u ổ i nữa còn chưa tới nỉ dạ thực lực để thăng thời gian nhanh nhất chờ hắn mười bốn mười lăm tuổi e rằng lại là một cái sóng phong thủy môn thậm chí không cần lâu như vậy qua một năm nữa nửa năm ta liền một điểm thắng hắn có thể cũng bị mất thật sáu lợi hại như vậy chỉ có thể lợi hại hơn mai tinh nhân đồng c ấ m ách tức giận nói lý giả mới có thể cao như vậy hải tử làm sao lại để mắt tới nhà chúng ta y l ô tạp nữa nha không biết bất quá hắn nói y l ô tạp cần quản giáo lúc thái độ cũng rất nghiêm túc không giống đơn thuần lấy khi dễ y l ô tạp làm vui đem y l ô tạp đưa cho hắn dạy một đoạn thời gian nói không chừng thực sẽ hào đâu mai tinh nhân đồng c h ứ n g mắt nguyên lai、like、ngươi cũng không xác định ngươi đây không phải đem y l ô tạp x ấ u lần nữa hải giã sông lớn ngắt lời nói y ẩy lỗ tạp bị hắn dạy bảo một đoạn thời, gian, thời cho tình cảm đã lưu lại rồi tương lai đứa bé kia thế nhưng là rất có thể trở thành tam nhẫn lớn như vậy nhân vật mai tinh nhân đồng khẽ giật mình sắc mặt thay đổi mấy lần lời này ngược lại có chút đạo lý chính là sáu khổ chúng ta y l ô tạp sáu y gì là lỗ tạp giáo sư c h i lộ tu chính độ ba mươi một y l ô tạp giáo sư c h i lộ tu chính độ ba mươi hai vừa món ăn mang sang p h ò n g bếp chính đ á i trước mắt liền lõe lên hai đầu mưa đạn nhìn sang bị t h e o thẩm c ù n g vừa trở về tượng thúc kẹp ở giữa quan tâm như cũng m ặ t không thay đổi y l ô tạp hắn hơi cảm giác hoang mang là y l ô tạp bị nhà ta cái này tốt đẹp chính là hoàn cảnh lây nhiễm vẫn là đậu đỏ lại hù dọa hắn rất nhanh bốn đạo trong thức ă n bản chính ai dựa tay trở lại trước bàn lúc đậu đỏ nước bọt đ thẩm thẩm đ ậ u thôi tượng thúc gật đầu sách đũa trước đó cuối cùng cho đậu đỏ gấp thức ăn t h ê u thẩm lần này chiếu cố lên nhỏ hơn ý l ô tạp ý l ô tạp lại không n ú c đ í c h tựa hô phải lấy tuyệt thực tới phản kháng chính đái nhà này đình giáo sư chính đ á i không thèm đ ể ý hắn ngây thơ bên cạnh đậu đỏ phong quyền tàn vân tượng thúc thì ho một tiếng vấn đạo chính đái đứa nhỏ này thực sự là cha mẹ của hắn ủy thác đưa cho ngươi ngươi mới bao nhiêu lớn liền có thể đương gia đình giáo sư thúc ta đều nhanh chung nhẫn hơn nữa ta thế nhưng là toàn khoa mãn vân tốt nghiệp coi như nhận chữ nờ dê học các lao sư sách giáo khoa tri thức cũng không nhất định nắ chính đ ái tiếu lấy trả lời cũng là tượng thúc khẽ gật đầu lại xem y lô tạp biểu lộ có chút buồn mực vậy cái này hài tử vì cái gì một bộ bị lừa bán tới bộ dáng ăn một miếng a y lô tạp chính đ ái nấu cơm ăn rất n g o n đấy t h e o thẩm ở bên ôn hòa nói ý gì hãy lô tạp hít mũi một cái không ăn ác ma làm gì đó quỷ t a i ăn không để ta về nhà nhường ác ma làm nhà của ta đình giáo sư ta y lô tạp liền xem như chết đói bị đánh chết cũng sẽ không ăn một miếng cơm tiếp đ ó chuyện phát sinh liền chuyện đương nhiên sáu sau bữa ăn y lô tạp đột nhiên đối với chính ái làm nhà của hắn đình giáo sư không phải như vậy đủ vào mọi việc đều thuận lợi tài nấu nướng lại lần nữa kiến công chính á i không ngạc nhiên chút nào trà sát y lỗ tạp cái đầu nhỏ cười nói đêm nay chỉ là mang ngươi làm quen một chút nhà ta sẽ không dạy ngươi thứ gì dạy ngươi ngươi nên cũng không tâm tình gì đi học cho ngươi bố trí cái bài tập à ngày mai kiểm tra bài tập y gây lỗ tạp trong nháy mắt t r ừ n g lớn mắt để vượt phở ít nhiên là ác mà gì đều không dạy liền bố trí bài tập ân bài tập làm xong có ban thưởng liền ban thường sáu lần sau ngươi phạm sai lầm không đánh ngươi cái mông y gây lỗ tạp lại hai mắt tỏa sáng có thể bảo trụ cái mông của ta cái kêu bài tập ngược lại là có thể làm một chút nếu như không nhiều lời nói nghe cho kỹ bài tập nội dung là đêm nay về nhà cho người mẹ tẩy một lần chân sáu cái gì ý gì ấy lỗ tạp mở m i ệ n trước mắt thế nào không muốn mẹ ngươi đau như vậy ngươi ngươi không nên giúp nàng r ử a chân hiếu thuận một chút không có lương tâm hải tử nên đánh vểnh lên mông đ i không muốn ý gì ấy lỗ tạp phản xạ có điều kiện mà che cái mông lập tức cọ phải ra bên n g o à i chạy ta đã biết ta đã biết cho mụ mụ dựa chân một trăm năm mươi sáu thứ một trăm năm mươi ba trường xù nạ trở về thôn cầu nguyễn phiếu r ồ ha ha ha ha ha ha y gì ấy lỗ tạp biến mất ở trong bóng đêm đậu đỏ cuối cùng nhịn không được cười to lên không được vểnh lên chân đập chính đáy bà vai nhường y lỗ tạp giúp hắn mẹ rửa chân ha ha ha ngươi quá xấu rồi chính đ ái sách đậu đỏ ngươi làm ta quá là thất vọng thế mà nhìn không ra ta đây hạng bài tập thâm ý sao ha ha ha sáu đậu đỏ cười không được khoát tay nói ta muốn bị ngươi cười chết chính ái không nên không nên ta phải đi đêm mai gặp chính ái bất đắc dĩ lắc đầu chờ sau đó ta chỗ này còn có một phần vi đức gian chuẩn bị bài tập ngày mai ngươi mang cho hắn hạn hắn hai ngày hoàn thành hai ha ha, ha 6. Nửa phút đồng hồ Nửa sau, đồng sấp một đầu đỏ cầm b à tập, bình bình cũng khiêu khiêu đi. Ai, đây cũng là mươi ộ t tử. tiếu hùng hải、tử. Chính đai c bốn điểm thuộc tính so với lần trước từ sóng chi quốc khi trở về thêm điểm lần đó còn nhiều nhưng bởi vì thân thể cường độ cùng lượng trả cờ dạ cần chậm dai phát dục trưởng thành mô bản thời gian ngắn thang không được bất quá điểm thuộc tính cũng không thể ném mốc neo trước tiên thêm mấy điểm trạ cơ dạ tinh luyện thuật cần mười điểm quăng ném thuật cần mười điểm ba ngày n g u y ệ t chi vũ bốn điểm thi quỷ phong t ấ n hai điểm tổng cộng là hai mươi sáu điểm ngược lại là thêm nổi nhưng còn có trưởng tiên thuật cùng bốn mùa tiêu vào hầu lấy khoảng cách để thăng mô bản còn có đoạn thời gian thêm đến cực hạn liền không thể chính mình tăng trưởng sáu chính đ ai suy tư phúc chốc cảm thấy cái này bốn dạng có thể thông qua tu hành tăng lên cũng chỉ có trạ cơ dạ tinh luyện thuật quăng ném thuật không có thời gian đi luyện lục cấp ba ngày n g u y ệ t chi vũ bắt đầu luyện đề thăng cực t r ư m cơ hồ là linh thi quỷ phong tẫn cảng là hoàn toàn không dám dùng bất quá quăng ném thuật ngắn hạn tăng cường tỷ lợ ích tự hồ không lớn có thể tạm thời thả xuống cuối cùng hắn dùng mười bốn điểm thuộc tính trà cờ dạ tinh luyện thuật bốn cấp tám mươi bốn phần trăm ba ngày nguyệt c h i vũ sáu cấp một trăm phần trăm đã đạt đến trước mắt kỹ năng cực hạn thể thuật cấp bảy có thể sử dụng năm điểm điểm thuộc tính làm cho kỹ năng tiền đến d à i thi quỷ phong tẫn sáu cấp một phần trăm bị động hiệu quả cùng tử thần ký kết khế ước ngươi được đến rồi một mạng lớn phản hồi tinh thần cường độ một trăm hai mươi a ba ngày nguyệt c h i vũ đến cùng nhi chính đái ngoại ý muốn lẩm bẩm lần trước xuất hiện đạt đến kỹ năng cực hạng kỹ năng vẫn là thủy trùng ba cái này c cấp thủy đ ộ n bất quá hai cấp một trăm phần trăm chính là cực hạng cần ba cấp nhận thuật tự chủ nghiên cứu phát minh lý luận chỉ đạo cùng một điểm thuộc tính tới tiền đến dai cái k h i ế hạng kỹ năng chính đái đến bây giờ còn không có làm cho tiến dai chủ yếu là lượng nước thân học tập tiến độ không đủ nhanh nhận thuật tự chủ nghiên cứu phát minh lý luận chỉ đạo mới hai cấp lần này đổi ba ngày nguyện tri vũ đến cực hạng không biết nó tiến dai phía sau lại biến thành bộ g á n gì cần cấp bảy thể thuật sau sáu ngày tháng năm nào chính ai bất đắc dĩ lắc đầu có cấp bảy thể thuật h ã n e rằng phải có hạng s thực lực ít nhất cần cái năm bảy sáu năm lại nhìn một lần thanh thuật tính tại tinh thần cường độ 4 2 3 mươi h b ê n trên ổn định lại lại nhìn một chút không cấp 78% y m bốn mùa hoa chính ái nết miệng n ở nụ cười chờ bốn mùa hoa mài đến một cấp liền trực tiếp đem nó lấy tới sáu cấp vậy tất nhiên sẽ trở thành một hạng so thủy đánh gây sóng chi thuật mạnh hơn đ ó n sát thủ bất chi bất giác trở thành huyễn thuật lý dạ cái kỹ năng này tại lần thứ ba giới l ỉ dạ đại chiến có thể trở thành bảo mệnh lợi khi a tinh thông nào thuật cũng không nhiều như vậy thì làm mười điểm thuộc tính để dành trường tiên thuật sao bằng ta trả cờ ra điều khiển trình độ hẳn là có thể mài đến bốn cấp chỉ cần lưu bốn điểm dạng này còn thừa lại sáu sáu điểm có thể dùng cái này sáu giờ dùng tại làm sao chính đai ánh mắt lướt nhìn rất nhanh dừng lại đ ổ thuật ba cấp hai mươi năm không thể lãng phí ở chỗ này phú nhạc lao tặc làm hại ta nói cái gì đ ổ thuật cũng có trợ giúp thực lực cái gì sơ đại hỏa ảnh là dựa vào đ ổ thuật thắng ban ra sáu nếu không thử một chút không được còn rất nhiều kỹ năng có thể thăng hơn nữa tấn cấp trung nhận phía sau tam đại hỏa ảnh còn giống như muốn đưa tặng ta m ộ ư ơ i loại tám loại nhất thuật điểm thuộc tính còn chưa đủ a cũng không biết ý lô tạp g ú t hắn mẹ dựa chân có hiệu quả hay không gần tám giờ đi trước sòng bạc cùng mạ tụ hợp thử xem ta cấp ba đồ thuật hiệu quả a sáu cùng lúc đó một diệp bệnh viện tự lai giã mang theo đủ cười đem một cái trang dung tịnh lệ cô gái trẻ tuổi đưa tiễn đóng lại phòng bệnh cửa phòng sắc mặt liền trong nháy mắt sụt đổ mất thật dài thở dài kể từ phi lễ su nạ một chuyện chuyên gia hắn những người theo đ u ổ i kia liền lũ lượt mà tới thường xuyên trong hành lang xếp thành hàng dài đem phòng bệnh chất đầy hoa tươi d u nạ tại lúc c ò tốt dù nạ rời đi thôn phía sau những nữ nhân này càng là không hề cố kỵ đủ loại n ô n ngự trêu chọc cùng dụ h o c nhường tự lai g ã cái này hơn ba mươi năm trần ngưỡng độ quả thực có chút không chịu được nổi hàng đêm lăn lộn khó ngủ tiếp tục như vậy nữa hắn thật không biết mình còn có thể không thể trải qua được r u hoặc ai d u nạ cũng nên trở lại đi a trở về e rằng lại là một hồi náo loạn có lao đầu tự nhức đầu tối hôm qua van ống nước tới bệnh viện thăm hắn lúc đã đem vũ trí ba nhất tộc tư thiết lập sòng bạc sự tình nói cho tự lai giã lòng can đảm đủ lớn lại dám dùng x u nạ làm thí luyện đối tượng không hổ là ủ trí hạ không có chút nào sợ x u nạ kèm thêm các ngươi tộc địa đều cho hủy đi lắc đầu cười nói thầm mấy câu tự lai ra ánh mắt nhất động đi nhanh đến cửa sổ đem đầu nhô ra đi khi mắt Văn ống nước một ấ rất y này. quay hải thế phò thành công. Răng trắng chết, thật cùng đẳng có liên quan, hôn Hắn phòng bệnh, kia đối liên người đi tử trắng quan, ra cũng còn công. cùng có lớn, lên đẳng Răng đẳng đẳng là mà m bên bóng đoàn lặng nhập khác, một đoàn bóng tối lặng lẽ tiểm tối lẽ d a thanh n h p h bệnh. ò n g m ộ thôn diệp t miệng du nạ đối với không người ân cần thăm hỏi hai tên thủ vệ nị ra gật đầu trào x à i bước đi vào thôn cuối cùng đã trở về a suy nghĩ một chút trong khoảng thời gian này bên ngoài kinh lịch nàng thân sắc có chút khó chịu nàng đến sóng tri quốc phía sau cái kia vừa xây song sòng bạc thế mà đã g i n g tuyết tên là bản xanh phú thương chẳng biết lúc nào vụ n trộm trốn mất truy xét một tuần cũng không tìm được người này phản g phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian cái này khiến nàng càng thêm chắc chắn cựu tân mại lý do thoái thác có người ở mượn dùng sòng bạc để cho nàng đi đối phó van ống nước dám đùa ta còn hại ta phi công một chuyến thử đừng để ta biết là ai thư nhẹ một tiếng nàng bốn phía xem do dự một cái trước mắt nỉ nó nói đi trước xem tự lai giả tên kia khôi phục thế nào a bước nhanh đuổi tới một diệm bệnh viện một đường đáp lại xù nạ đại nhân ngài đã trở về dạng này gọi tù nạ leo lên lầu ba đi tới ba trăm lẻ hai phòng bệnh d u n a hướng vào phía trong nhìn quanh một mắt nhưng là ngạc nhiên không ở người đâu xuất viện khôi phục nhanh như vậy không phải à nhà vệ sinh ngay tại trong phòng bệnh cho nên sủ nạ ngược lại sẽ không cho là tự lai g i ạ muốn đi nhà vệ sinh nhìn hai bên một chút cản lại tên đi lại vội vã y tá d u n a đại nhân ân tự lai g i a đâu y tá khẽ giật mình tự lai g i ạ đại người tự lai g i ạ đại người sáu cũng không thấy cũng sáu không thấy à vừa mới ta đi ba trăm linh sáu tạm đồ phát hiện danh thanh thượng nhận không có ở bên trong sáu danh thanh triệu sáu cùng cựu tân bại c ù nạ nhữ lên lông mày mới nửa tháng không ở thôn chuyện phát sinh nàng làm sao lại xem không hiểu triệu sẽ quản cái kia nhan sự cựu tân bại sẽ ra cửa đánh người đúng vậy triệu thượng nhân cùng cựu tân m ạ i thượng nhân không phải nói chịu ngài sở thác trong thôn bắt bài sao sáu a d u na một mặt ngộ làm cái quỷ gì còn có tự lai giã tên kia đến cùng đi đâu rồi một trăm năm mươi bảy thứ một trăm năm mươi bốn chương nguy cơ c ả m tạ mát cô khắc nguyên thủ hai cái minh chủ một sáu sòng bạc ngầm ngõ hẻm kia bên ngoài chính đ ai đến lúc còn không có tám hát yên lặng chờ chờ đợi vài phút mạ liền đến nàng có chút d ầ u dĩ dáng vẻ không vui đến chính đ á i bên cạnh cũng chỉ thật thấp mà tiếng gọi đội trưởng chính đ á i liền giật mình thế nào mạ mạ lắc đầu chầm giọng nói liền sáu cựu tân mạ thượng nhẫn đánh t ụ đánh cược danh thanh hù đến đại gia bây giờ sòng bạc không có mấy người dám đến、X6. chính đáy một trận thì ra là thế việc này còn có chút toàn hắn bất quá vũ trí ba nhất tộc h ô m qua thế nhưng là cũng ra chín cái diễn viên hẳn phải biết sẽ dẫn đến loại kết quả này à không có chuyện gì mà ngươi phải tin tưởng dân cờ bạc đánh cờ nghiện cũng liền hai ngày này không dám tới hai ngày nữa nhất định sẽ không nhịn được cũng là mà hé miệng nở nụ cười lại có chút d ầ u d ì nói thế nhưng là xù nạ đại nhân sáu cái kia không có cách nào nhưng phú nhạc tộc trưởng không phải đã nói rồi sao đổ thuật sẽ không bởi vì xù nạ đại nhân cấm t i ệ t mà tàn lụi hơn nữa mà ngươi muốn hướng về địa phương tốt nghĩ nói không chừng xù nạ đại nhân liền gặp phải chuyện gì tại bên ngoài chỉ h o a n cái một năm nửa năm đ ầ u mã lại làn ở đủ cười hy vọng sẽ như thế chúng ta đi vào đi đội trưởng sáu hòa ảnh văn phòng không khí ngột ngạt tam đại hòa ảnh vốn là đều tan việc về nhà kết quả lại tiếp vào á m bộ khẩn cấp đưa tin vội vàng chạy tới văn phòng từng khối khói bánh không chỗ ở nhai lấy áp chế h ắ n cái kia có lên cao thế mới đáp hòa ảnh văn phòng một góc trên thân còn n ử a bọc lấy băng vải tự lai dạ ôm nghi ngờ giữa tường mà đứng hòa ảnh trong văn phòng ở giữa một mặt hư bạch danh thanh đủ rũ bên cạnh trên mặt đất còn nằm một cái gốc càn mặc hôn mê nam tử đàn phái người cảnh cáo danh thanh không cần nhiều lời bị tự lai ra tại chỗ bắt được nhân chứng vật chứng đều có mặt tam đại h ỏ a ảnh đã phái người chuyển triệu đặn dư lúc này đang nhức đầu lấy xử lý chuyện này như thế nào sáu lấy một cái tương đối bình hòa phương thức đặt tên ngu ngốc này nhường n h ậ t hướng nhất tộc tính được không kém chút nào thật đúng là phái người đến bệnh viện cảnh cáo danh thanh m á n g thầm tam đại h ỏ a ảnh hai mắt hơi khép như vậy cũng tốt răng trắng quả thật có công tại m ộ t diệp không nên sau khi chết còn mang tiếng xấu nhưng chính là giới lị dạ thế cục dung chuyển thời kỳ mộc diệp còn cần đặn cần hắn căn thú chi chỉ là chỉ điểm danh thanh tung tin đồn nhảm cũng không gây nên từ xử phạt nặng một cái mộc diệ trừng phạt nhỏ liền có thể nhưng này sự kiện v a n ố n g nước cựu tân lại triệu chính đái thậm chí bây giờ tự lai dã cũng tham dự đi vào không cho bọn hắn một cái câu trả lời hài lòng e rằng đều sẽ đoán trách ta đây cái lao đầu từ ai hòa ảnh khó xử ai trong lòng bồi hồi khó xử tam đại hòa ảnh mi tâm dần dần vặn cùng một chỗ phản phất từ năm mươi tuổi lao đầu đã biến thành sáu mươi tuổi lao đầu đúng lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đ ẩ y ra thanh âm tùy tiện chuyển đến lao sư ngươi thật đúng là tại a muộn như vậy sáu a tự lai dã ngươi cũng ở nơi này ta nói tại bệnh viện như thế nào không thấy ngươi đây còn có sáu danh、thanh. làm cái gì d u n a nhìn hai bên một chút phát giác bầu không khí không đúng có chút h o a mang tự lai dã gặp nàng trên mặt cũng không lộ bao nhiêu vui mừng chỉ là hô d u n a ngươi đã trở về à vừa tới tam đại h ỏ a ảnh càng là đau đầu nâng trán song song lại tới cái trong mắt càng nhào nặn không thể hạt cắt xu n a đặt g i này liền không thể trách ta danh thanh sắc mặt trong nháy mắt từ hư t r ắ n g biến t r ắ n g bệnh tụ đánh cược thêm hãm hại răng t r ắ n g đội trưởng ta bây giờ hôn thân là thường sẽ bị xu n a công chúa đánh chết ta vừa nghĩ đến ở đây chỉ thấy xu nạ hướng hắn xích lại gần tới hít mắt, mắt hy hí đạo nghe nói sáu người tụ chúng đánh bạc bị cựu tân mại cùng triệu bắt được không muốn cho ta cái giảng giải sao danh thanh cùng ngươi cùng một chỗ đánh cược người đều có ai nói một chút đi danh thanh khó khăn nuốt nước miếng một cái chỉ cảm thấy đêm nay đi như thế nào cũng là t ử lộ như thế nào làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy đâu tụ đánh cược đánh bạc sáu đối với cũng là những cái kia phối hợp vòng xoáy cựu tân mại đào hố hại ta dân cờ bạc đem ta làm hại thảm như vậy các người mơ tưởng trí thân sự ngoại du na đại nhân đánh bạc không chỉ ta chúng ta một diệt thôn kỳ thực có một sòng bằng ẩm ân du na nhẹ nhàng nhữ mày Tam tự lai giã thì hỏa lai đại giã hơi hơi ảnh cùng biến sáu ắ c tối n ưu trị hạ tộc địa phú nhạc nhà dù nạ đại nhân trở về thôn u trị hạ phú nhạc ngồi ngay ngắn cách đó không xa vũ trí ba mỹ cẩm cũng đưa tới ánh mắt tân cần chạy đến hướng u trí hạ phú nhạc bẩm báo u trí hạ nhị trưởng láo nhẹ nhàng gật đầu mười lăm phút đi tới một diệp thôn đại môn không biết bao lâu có thể được biết sòng bạc tin tức mặc kệ như thế nào tộc trưởng chúng ta sòng bạc thí luyện e rằng đều nhanh kết thúc phú nhạc ngưng túc gật đầu bây giờ trong sòng bạc có bao nhiêu người bao nhiêu tộc nhân của chúng ta tính cả vừa mới đến m ạ chúng ta trong tộc tham dự sòng bạc thực tập 27 người bây giờ có 13 người đang sòng bạc 4 n g ư ờ i s o n g câu ngọc xạ dịt gẳng 9 n g ư ờ i đơn câu ngọc xạ dịt gẳng song câu ngọc s ò xanh có hy vọng hoàn thành sòng bạc thực tập m ạ cùng lộ đều ở đây u chị hạ nhị trưởng lão trả lời còn có bảy tên tộc bên ngoài ní dạ 11 t ê n bình dân chung ba m ư người chúng ta trong tộc chỉ có 13 người đang sao phú nhạc không hài lòng lắm mà n h ư mày những người khác đâu có một bộ phận tại thi hành nhiệm vụ có bốn năm người tại tộc địa tu hành nhân thuật không có đi sòng bạc ngoại trừ ra ngoài thi hành nhiệm vụ đem bọn hắn đều gọi đi qua phú nhạc phân phò nói ưu chị hạ nhị trưởng lão gật đầu lại có chút lo l ắ n g nói vất quá phú nhạc tộc trưởng chúng ta sòng bạc thí luyện vẫn có nhất định tính nguy hiểm dù nạ đại nhân ra tay vô luận nặng nhẹ đều không phải là mạ bọn hắn có thể tiếp nhận thật sự không làm để phòng sao ưu chị hạ phú nhạc h í p mắt mắt hí suy tư ưu chị hạ nhị trưởng lão lại nói bây giờ tin tức tốt duy nhất là cái kia trình đ á i đêm nay lại cùng mạ đi sòng bạc có hắn cùng xuân giã triệu sư đồ quan hệ tại dù nạ đại nhân có thể sẽ lưu thủ a hắn lại đi phú nhạc trầm ngâm chốc lát b ỗ n nhiên đứng lên nói ta đi qua đi u chị hạ nhị trưởng lão cả kinh ở bên vũ trí ba mỹ cẩm cũng liền vội vàng tiếng gọi phú nhạc u chị hạ phú nhạc khẽ lắc đầu kỳ thực ta đã sớm muốn thử xem chúng ta khoái hoạt thí luyện thật sự chỉ có thể có hiệu lực tại câu ngọc xạ di g ặ n g vẫn có thể chạm đến trong truyền thuyết vạn hoa ống xạ di g ặ n g thế nhưng là tộc trưởng sáu là kính tộc trưởng trước kia thất bại nhưng cũng không đại biểu ta cũng nhất định thất bại u chị hạ phú nhạc rất có tự tin nói thất bại cũng bất quá chịu một điểm vết thương nhẹ dù nạ đại nhân sẽ không đem ta thế nào ta đây cái tộc trưởng còn có thể bảo vệ một chút tộc nhân của chúng ta nhưng nếu như thành công sáu sáu một bên khác chính đái vừa mới đi theo mạ thông qua nữ thay đổi trang phục ở giữa tiến vào sòng bạc đại sảnh đi tới so với hôm trước chính xác vắng lệnh không ít sòng bạc đại sảnh dân cờ bạc số lượng giảm mạnh hai ba hôm nay thẻ đánh bạc toàn bộ ta đ ổ i a chính đái đối với mà nói hoàn toàn không biết một hồi nguy cơ đang nổi lên 158 thứ 155 trường Tsunadokic, tạ mát cô khắc nguyên thủ 2 cái 26, tạp tạp tới Tinh khắc minh chủ nhà. hay nhà, nhận Nhân cản nguyên liền đón nhận Mai Tinh Nhân Đồng vừa Mai cái cô lô lô y Y về gặp y lô tạp mang theo xoắn suýt muốn nói lại thôi mai tinh nhân đồng còn tưởng rằng hắn là tự trách mình đem hắn đẩy vào h ồ khẩu không khỏi đau lòng nói y h i lô tạp là mụ mụ không cần không bảo vệ được ngươi bất quá ngươi yên tâm đứa bé kia nếu như không chăm chú dạy ngươi còn cuối cùng khi dễ ngươi mụ mụ liền đi l i ề u mạng với ngươi nấc y lô tạp đống nhiên đánh một cái trướng n ư ớ c gặp mai tinh nhân đồng kinh ngạc ánh mắt không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên mụ mụ không có việc gì tên kia không có lại khi dễ ta chính là cho ta bố trí hạng bài tập không cho phép gọi tên kia phải gọi lao sư một bên, hải giã đại hà trầm giọng mở miệng lại có chút vui mừng ngày đầu tiên liền bố trí bài tập chính đ ái quả nhiên là thực tình muốn dạy h ả o y lỗ tạp chính đ ái lao sư bố trí cái gì bài tập y gì hải lỗ tạp hì hục một chút do dự nhìn về phía mai tinh nhân đồng lại túi đầu nhìn một chút nàng chân to nhường sáu ta cho mụ mụ tẩy một lần chân sáu cái gì ba mai tinh nhân đồng cùng hải giã đại hà đồng thời ngạc nhiên lên tiếng dựa chân cho ta mai tinh nhân đồng miệng ngập ngừng cảm xúc dần dần mất khống chế lại g e o lên sông lớn xem đây chính là ngươi cho y lỗ tạp tìm giã sư liền dạy hắn những thứ này tỉnh táo tỉnh táo hải g i ã đại hà vội vàng c h â n an hơi hơi suy tư chợt thấy chính đai bố trí cái này bài tập có chút không nói được thâm ý nhân đồng nếu không thì ngươi liền sáu ngươi có phải hay không thật sự ngớ ngẩn sông lớn đứa bé kia rõ ràng chính là tại đùa giỡn y lỗ tạp dựa chân cho ta sao có thể nhường hai tử làm loại chuyện này ta trước kia cũng cho ta mẫu thân tẩy qua sáu đó là lao nhân ra nàng hành động bất tiện ta đây đi đứng tự tại chân hương vị còn rất nặng để cho ngươi tẩy ngươi cũng sẽ không nguyện ý a y gì lỗ tạp m ư i bốn tuổi dựa chân cho ta giống như nói cái gì một nhà ba người đối mặt trầm ặ c y t lỗ tạp xoắn suýt đường này không hoàn thành bài tập mà nói sẽ bị đánh đòn hoàn thành sẽ miễn đi một lần đánh đòn lấy cái kia không quá linh hoạt toán học tri thức cũng có thể tính ra cho mẹ hắn r ử a chân có thể để cho cái mông khỏi bị hai lần trả đạo mẹ để cho ta tẩy a tên kia chính đái lao sư nói sáu cho mụ mụ r ử a chân là hiếu thuận mai tinh nhân đồng lập tức ngạc nhiên hai phút sau y lỗ tạp đánh tới một chậu nước nóng nhường mai tinh nhân đồng ngồi ở trên ghế salon khởi dậy đem chân ngâm đi vào nửa ngồi tại mai tinh nhân đồng trước người y lỗ tạp hai tay khoa tay múa chân một cái, cái mũi co rúm Lại nói câu chờ một chút, cục cục chạy vào phòng vệ sinh. mai ộ t chút, cọc cọc chạy phòng sinh. vào vệ m tinh nhân đồng có chút giật mình thân địa nhìn về phía hải hà, giật trong giã đại địa về lường ò n nói không g có cố ra t vị. Hải hà giã đại hà mỉm c ư i ó i đem lô tạp i a o c hắn o cho chính cái cái không không phải cho ba ba tẩy một lần chân.、Mai、tinh Nhân này lần Đồng đái, quá bái sai Mai gì ba ba à. Bất tập tẩy một Vì lường hắn một cái gặp y lô tạp từ phòng vệ sinh đi ra trên tay mang lên trên phó đại thủ bộ cái mũi trên miệng quấn quanh tầm vài vòng khăn mặt còn kém mang mặt nạ phòng độc tâm tình của nàng bỗng nhiên càng thêm phức tạp y l ô tạp giáo sư c h i lộ tu chính độ ba mươi ba y l ô tạp giáo sư c h i lộ tu chính độ ba mươi bốn y l ô tạp giáo sư c h i l ộ tu chính độ ba mươi lăm thu được điểm thuộc tính tự do hai sáu song bạc ngầm bên trong không có chút nào đổ thần phong phạm giống được sùng ái hồng bột tử thô phát ca thanh em ngừng lại lau lau mồ hôi c h á n mang theo đủ cười tiếp tục hô to tiểu tiểu tiểu sáu a tháng bên cạnh mạ biến hóa thanh niên cũng đã sớm c ở i r a d ầ u dĩ dáng vẻ không vui mang theo khuôn mặt mừng rỡ quay người cùng chính đái vì thắng vô tay phắt người hôm nay vận khí không tệ a h vận khí gì đây là thực lực chính đai đêm nay đánh cược rất thuận năm nghìn lượng thẻ đánh bạc chỉ bất quá chừng mười phút đồng hồ liền tăng lên gấp đôi xem ra cấp ba đồ thuật tại một đám dân cờ bạc bên trong cuối cùng có thể xưng tiêu chuẩn hàng đầu mặc dù vẫn là dựa vào cảm giác tại đoán lớn nhỏ nhưng chính là không nói lý đoán được chuẩn hơn vận khí tốt hơn chẳng lẽ đồ thuật thật có thể ảnh hưởng vật khí chính đai trong lòng đã tránh mấy lần ý nghĩ thế này gặp xong bạc nhà cái lại bắt đầu lay động đầu trông không khỏi đem l ự c chú ý lại tập trung tới bóp ra hai cái thẻ đánh bạc hướng về trên chiếu bạc viết có tiểu nhân chỗ vỗ vành đ ạ tiểu phắt đều liên tục ba thanh nhỏ ta cảm thấy lần này hẳn là mở đại. mã đạo không không không, vẫn là tiểu mã lắc đầu nở nụ cười cũng không cùng hắn tiếp tục tranh chấp đệ đại phía sau nhìn chằm chằm đầu chung nhìn mấy giây sau thắng bại công bố bảy chút ít ai mã thua hai trăm lượng không có quá để ý chỉ là bất ngờ nhìn hướng chính đ á i đạo ngươi hôm nay thật sự trở nên thật là lợi hại có phải hay không hôm trước hiền đại nhân chỉ điểm nguyên nhân không nghĩ tới phát ngươi ở đây đổ thuật bên trên cũng như vậy có thiên phú đó là tiếp qua một hồi ta ngay cả hiền đại nhân đều c ư c thắng cho ngươi xem chính đại đắc ý nói thoại âm rơi xuống huyên áo sòng bạc đột nhiên an tính lại chính đại khẽ giật mình sắc mặt hơi biến nguy rồi đắc ý quyết định ủy mới biết trong phòng có bao nhiêu vũ trí ba nhất tộc nị g i đều biết hiện đại nhân là ủ trí hạ phú nhạc a ta sẽ không bị bọn hắn quần đồ a hiện đại nhân lại tới không nghĩ tới lần này khoảng cách ngắn như vậy quá tốt rồi đêm nay thua đã trở về sáu vài tiếng nghị luận vang lên chính đai không khỏi ghé mắt nhìn lại trong lòng nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、là bởi vì ủ trí hạ phú nhạc đến mà an tĩnh lúc này hắn nhìn thấy phú nhạc sau lưng lại có bốn người đồng loạt tiến vào sòng bạc không khỏi khe giật mình nhìn bên cạnh mà m ộ mắt mà ngoại ý muốn biểu lộ nói cho hắn biết phú nhạc s o i lưng bốn người kia cũng là vũ trí ba nhất tộc này làm sao còn thành đoàn tới hiện đại nhân quy củ cũ sao có gấp dân cờ bạc hô hét to trở lấy nhạc tiền đâu phú nhạc lại không như ước nguyện của hắn nhàn nhạt lắc lắc đầu nói đêm nay cũng không nhấn quy củ cũ tới ta cho đại gia giảng một chút đồ t h u á t ta không biết có người hay không cảm thấy hứng thú chúng dân cờ bạc đại hỷ đương nhiên nguyện ý hiện đại nhân ngài rốt cuộc phải công khai truyền thụ đồ kỹ sao a phú nhạc biểu lộ lạnh nhạt bước lên trước xong ba phụ tờ giờ á cờ hờ đầu chung nhân viên công tác lập tức cho hắn giành ra vị trí phú nhạc bắt lấy đầu c u n g đ á y mắt mới rốt c ụ c thoáng qua một tia lửa nóng đổ thuật chia rất nhiều loại bài b ổ kẻ chim sẻ phương diện bao quát chia bài k ỹ xảo đánh bài k ỹ xảo đánh bài kinh nghiệm sáu xúc xác phương diện bao quát s á t x u ấ t phán đoán tâm lý phán đoán nghe âm thanh biện đêm sáu thời gian có hạn đêm nay ta cũng chỉ cho đại gia nói một chút xúc s ắ c đánh c ử c pháp k ỹ xảo như thế nào dùng l ô thai của người chính xác phân biệt ra được xúc s ắ c điểm số sáu gan tương chữ phú nhạc giảng được nghiêm túc một đám dân cờ bạc nghe cũng như si như say nhưng trong đó mấy người thần xác nghiêm túc bên trong còn kèm theo khẩn trương phú nhạc mang tới mấy người kia mà nghe tập trung tinh、thần. chính đ ái lại hơi có điểm cảm giác khớp ổn này làm sao giống như là cuối cùng một bài giảng trong lòng á m nhanh chính đ ái lặng lẽ lui về phía sau rời hai bước lôi kéo mạ góc áo còn chưa chờ hắn làm ra tiếp theo phản ứng phú nhạc liền đột nhiên ngừng lại sắc mặt kéo căng lập tức chỉ nghe ẩm vang một tiếng thật lớn song bạc một bên vách tưởng bị toàn bộ đánh xuyên qua vô số đá vụn bắn tung t u i tới bình dân dân cờ bạc cực kỳ hoảng sợ nghĩ dạ dân cờ bạc cuốn quít phòng ngự song bạc chỉ một thoáng lâm vào trong hối loạn chính ái nhìn qua bụi mù sau lưng tay cái bộ ngực rộng lớn tóc vàng nữ nhân sắc mặt khổ tâm làm sao lại trùng hợp như vậy ta mới đến lần thứ hai sòng bạc liền bị xù na bắt được trận tướng không được phải nghĩ biện pháp chuẩn mất sáu m ư ơ i hai ps m ư ơ i hai giờ bài đặt trước hai nghìn còn có m ộ ư ơ i hai giờ cầu ủng hộ tám d nghĩ đến ba nghìn bài đặt trước ca cầu một trăm năm mươi chín thứ một trăm năm mươi sáu trường khoái hoạt thực tập trận tướng cầu đặt mua năm phút phía trước x o n g bạc ngoại nhai đạo vũ trí ba mỹ đàn một mặt lo lắng đem cựu tân mại kéo đến ở đây mỹ cô tỏ người kêu ta cũng vô dụng tôi h xù na tỉ tỉ muốn đập x o n g bạc ta cũng không cản được lại nói ta không đã sớm nói cho ngươi n h ư ờ ngũ v trí hạ phú nhạc thu tay lại sao lúc đó ngươi còn một điểm không gấp bộ dáng vũ trí ba mỹ đàn sốt rồi nói ta trước đó cũng không biết phú nhạc sẽ đích thân mạo hiểm tới sông bạc chờ xù nạ đại nhân tới đập a cựu tân mại n g à người nhà ngươi phú nhạc đầu có phải hay không có từng điểm từng điểm khuyết điểm đương nhiên không có vũ trí ba mỹ đàn bất đắc dĩ thở dài cái này muốn từ gia tộc chúng ta khoái hoạt thí luyện nói lên thời gian t h ầ n cấp không nhất định tới kịp giải thích cho ngươi cựu tân mại tóm lại xù nạ đại nhân tới đập sông bạc ra tay vạn nhất quá nặng nhờ ngươi nhất định kịp thời cứu phú nhạc cùng chúng ta tộc、nhân. này ngược lại là không có vấn đề lúc trước các ngươi đều giúp ta cựu tân mại đáp ứng lại có chút hiếu kỳ nói các ngươi khoái hoạt thí luyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rất phức tạp sao nói không rõ sáu cũng không phải vũ trí ba mỹ đàn dừng một chút nhanh chóng nói ngươi biết chúng ta vũ trí ba nhất tộc xạ dịn gẳng mở mắt điều kiện sao xạ dịn g ẳ n g mở mắt có ba cái điều kiện đầu tiên là có gia tộc chúng ta huyết thống thứ hai là có đầy đủ lượng trạ cờ dạ xung kích hai mắt cái thứ ba là cần nhất định kích động mà hạng thứ ba kích động trước đó thường thường là cần việc quan hệ sinh tử kích động Ở vào nguy hiểm tính mạng phía dưới thậm chí tận mắt nhìn thấy bằng hữu thân nhân tử vong kích động mới có thể thành công mở mắt cựu tân mại nghe đầu từng điểm từng điểm dọa người như vậy nha m ị cụ t o gật gật đầu tiếp tục nói vì không còn cần loại kia cực đoan hoàn cảnh mới mở mắt tiền tiên nhiệm tộc trưởng n g trí hạ c ạ gây mì khai sáng khoái hoạt thí luyện khiến cho chúng ta tự động trưởng k h ô n g mở mắt phương pháp nói là khoái hoạt thí luyện kỳ thực khoái hoạt cũng là vì sau cùng đau đớn kích động làm nền cựu h ú tân mại há to miệng bộ dạng này sáu dạng này cũng qua sáu nàng bất giác nhớ tới khi còn nhỏ từng làm bạn mình búp bê bởi vì chiến tranh mà di thất lúc loại kia cảm giác đau lòng nàng thế nhưng là khóc m ấ y chàng di thất đều như vậy chớ nói chi là bị người ở trước mặt hủy diệt những cái kia đồ chơi Trang trí, chính là lệ 6. Đại sao? không nhỏ đây là mỗi một cái vũ trí ba nhất tộc hải tử đều phải trải qua vòng thứ nhất khoái hoạt thí luyện bọn hắn trước đây hoàn toàn không biết đây là một hồi thí luyện cho nên khi mến yêu đồ vật bị hải tử xấu hung hăng phá hư lúc có đại khái ba mươi phần trăm hải tử sẽ trực tiếp mở ra đơn câu n ọ c xạ dì thẳng c ò n dư lại sẽ tiến hành lần thứ hai nếm thử tại cùng một cái hải tử xấu đem hắn đệ nhị dạng mến yêu đồ vật phá hư lúc có sáu mươi phần trăm đều sẽ mở mắt lại đến lần thứ ba lần thứ tư lại sẽ nhiều mấy người cuối cùng dùng khoái hoạt thí luyện mở ra đơn câu n ọ c xạ dì thẳng ước chừng sẽ có tám mươi phần trăm trở lên cựu tân mại nháy mắt mấy cái nghĩ đến vũ trí ba nhất tộc hải tử có khả năng muốn tại không biết chuyện chút nào dưới tình huống bị một cái hải tử xấu khi dễ thật sự không sự bây i ế t x giờ phú nhạc tạm thời từ bỏ đối với hắn thí luyện rồi đồ chơi đại khái kích động không đến hắn kho cựu tân mại suýt chút nữa cười ra tiếng đến nỗi xảy ra vấn đề vẫn còn chưa qua bởi vì vòng thứ nhất k h á i hoạt thí luyện phía sau chúng ta vì không để những hài tử kia ghi hận hài tử xấu sẽ đem khoái hoạt thí luyện giải thích cặn kẽ cho hắn tiêu trừ hiểu lầm bất quá cũng chính là bởi vì này dạng làm cho vòng thứ hai khoái hoạt thí luyện vòng thứ ba khoái hoạt thực tập tỷ lệ thông qua kịch liệt giảm bớt bây giờ trong tộc nhân thông qua khoái hoạt thí luyện mở ra đơn câu ngọc trong mười cái có tám cái mở ra xong câu ngọc mười cái bên trong đại khái chỉ có ba cái mở ra tam câu ngọc lần trước người thành công vẫn là tám năm trước phú nhạc ba biết rõ là thí luyện còn có thể bị kích thích mở ra mắt phú nhạc khi đó đến cùng bị khi phụ thành hình dáng ra sao a cựu tân mại thợ bị c hơn, hơn một năm đến nay bọn hắn tại sòng bạc bên trong lấy được rất nhiều khoái hoạt làm sòng bạc bị hủy diệt đánh bạc bị cấm loại kia kích động cho dù là sớm biết sẽ phát sinh chuyện cũng cực có thể dẫn đến mở mắt hơn nữa đánh bạc thắng thua lên xuống cũng là một loại không ngừng kích động tích lũy đối với cái này luận sòng bạc thí luyện phú nhạc hòa trưởng lao nhóm đều ôm lấy cực lớn chờ mong cho rằng sẽ có rất nhiều người xạ dìn g ặ n g tiến hóa nô cựu tân mại p h ồ n g miệng gật đầu cho nên phú nhạc liền tự mình tới bảo vệ bọn họ mỹ cổ tỏ lắc đầu rõ ràng khẩn trương nhưng vẫn là nhịn không được hé miệng nở nụ cười phú nhạc kỳ thực cũng là đánh cược lớn quỷ đâu hắn tới làm u ố n nhìn một chút có thể hay không mở ra trong truyền thuyết sáu vạn hoa ống xạ dìn g ặ n g a năm cựu tân mại hơi hơi trứng mắt rất nhanh lại kéo đem mỹ cổ tỏ dù nạ tỉ tỉ tới vũ trí ba mỹ cầm tâm đầu nhảy một cái vội vàng theo cựu tân mại giấu đến sau tường liền gặp sủ nạ kéo lấy một người bên trên quấn đầy b long hành hổ bộ đi tiến vào đầu kia h ẻ m cụt a danh thanh h ô n đàn này cựu tân mại ngoài ý muốn l ầ m bẩm hắn mang xu na tỉ tỉ tới mỹ c ổ tọ đại mi n h ẹ trao lại ánh mắt tại danh thanh trên thân định rồi phía dưới rất mau dẫn r ẻ trừng c h ư ơ n g đạo cựu tân mại kính nhờ biết rồi ta sẽ chú ý cựu tân mại yên lặng liên hệ cựu vĩ mở ra năng lực nhận biết tinh tế cảm ứng lên sòng bạc phương hướng trả cơ ra nghĩ ra không thiếu nha a cái này nàng u mê trước mắt chính á y đứa nhỏ này đi sòng bạc còn là một cái đánh cược nhỏ quỳ đâu kỳ hỉ lần này hắn có thể thảm ai thảm rồi ôn h ò a giọng nam từ cựu tân mại hòa thuận vui vẻ thân đàn hậu chuyển ra hai người khẽ giật mình vội vàng quay đầu tự lai giã đại người lão sư vê anh lúc này một tiếng vang thật lớn chuyển đến tự lai giã lông mày n h u lại rất có nỗi khiếp sợ vẫn còn mà đẻ ngực một cái bị xù nạ đánh nhau chỗ lắc đầu đối với mỹ cổ t à a đạo bắt đầu ưu c h ì hạ có gân đại dám lựa chọn xù nạ làm các ngươi thí luyện đối tượng chuẩn bị sẵn sàng a ta đây cái vết thương nhẹ hào đại khái phải cho các ngươi tộc nhân đưa ra giường ngủ vũ trí ba mỹ đàn sắc mặt biến thành đắng lo âu nhìn về phía sòng bạc phương hướng 160 chính t r ư nay ánh mắt loạn chuyển đầu não bay động tự hỏi chạy đi phương pháp đồng thời trong lòng t h m mắng phú nhạc ra hỏa này thật là một cái hố liên hệ lúc trước cử động chính nay rất dễ dàng thì có thể được ra trước đây phú nhạc đi tới s o n g bạc cũng là bởi vì nghe nói xù nạ trở về thôn tin tức n g ư ơ i vì cái gì như thế đầu sát n g ư ơ i đầu sát coi như xong vì cái gì không cho ta một cái nhắc nhở để cho ta đi trước thì tốt hơn à? ta mẹ nó mới lần thứ hai tới à? ta bây giờ là phát ca dù nạ nhất định có thể xem thấu ta dùng biến thân nhưng trong sòng bạc biến thân nhiều người đi nàng chỉ có từng cái đánh vợ những người này biến thân mới có thể biết rõ chúng ta rốt cuộc là ai nghĩ như vậy chính ai cảm thấy còn có được cấp cứu hy vọng sáu chỉ cần tại bị xú nạ để mắt tới bị đánh duy chỉ không được biến thân phía trước chạy đi liền tốt đến nỗi sau này ủ trí hạ tộc nhân có thể hay không khai ra hắn đó chính là chuyện sau này chính ai cũng không nguyện ý đi nghĩ lại d u nạ từ nàng oanh phá nơi vách tường tiến vào sông bạc bước nhanh hướng chính giữa sân đi tới nàng hôm nay mặc đôi giày này còn mang theo điểm g ó t g i à y l ệ c h cạch l ệ c h cạch phản phất giấm ở một đám dân cờ bạc trong lòng để cho bọn họ tim đập sửa lại nhịp nghe nói tòa này sông bạc thời gian tồn tại đã có hơn một năm rất tốt ta nhớ được một diệp phụ cận cuối cùng một tòa sông bạc bị ta đập mất cũng là hơn một năm a thật đúng là một chút cũng không có chỉ hoãn các người đánh vợ ta dù n à n ó i nhét lên k h miệm nhưng ai cũng sẽ không cảm thấy nàng là bình dân đều cho ta đứng đi qua âm lượng t r ợ t bộc phát dẫn tới đám người cùng nhau run lên lập tức dân cờ bạc bên trong có không ít người hai mặt nhìn nhau rụt cổ lại nghe lời đi tới bình dân có thể khỏi bị nắm đấm sao chính đái nghĩ xen lẫn trong trong đó ý niệm chỉ là n h ấ t chuyện liền từ bỏ cái này ngủ xuẩn ý niệm lập tức chuyện phát sinh nhường hắn thẩm hô may mắn hướng xù nạ đi đến chung m ư ờ i hai người xù nạ chỉ là ánh mắt đào qua liền đột nhiên ra chân một cước đem bên trong một người đạc bay ra ngoài khiến cho hắn oanh lõm vào sòng bạc mặt bên trên vách tường còn lại m ư ơ i một sắc mặt người thảm biến có mấy cái trong nháy mắt quỳ xuống đất hô lớn. t h ú nạ đại nhân ta sai rồi ta cũng không còn dám cược h ú nạ nhàn nhạt dùng cái mũi h ừ một tiếng chỉ chỉ nơi xa khảm tiến bức tường lâm vào hôn mê ra hỏa mười một tên bình dân dân cờ bạc lúc này mới phát hiện người kia gương mặt đã cùng lúc trước khác biệt thế mới biết nguyên lai hắn là muốn trộm chạy nì ra hô liên nói t h ú nạ công chúa hủy đi sòng bạc lúc từ trước tới giờ không đánh ngang dân được cứu được cứu có người phát ra may mắn lẩm bẩm n h ư n g t h ú nạ lại một lần hư nhẹ âm thanh ta nhớ được ngươi hơn một năm trước đó ta đập mất một diệp thôn sòng bạc lúc ngươi ngay tại tràng a có phải hay không cho là ta thật sự bắt các ngươi những thứ này đánh không thể đánh ra hỏa không có cách nào thoại âm rơi xuống nàng chân r ơ i lên lại rơi âm một cái mặt đất từ nàng điểm rừng chân lan tràn ra vết rách tại một đám bình dân ánh mắt hoảng sợ phía dưới bình một tiếng xuất hiện một cái đường k í n h gần mười m sâu siêu ba m hồ to tất cả bình dân tất cả đều cắm đi vào trong lúc nhất thời ai u ai u tiếng gào đau đớn bên thai không dứt cái này c ử trọng lực khinh quái lực ít nhất có cấp sáu căn bản không phải triệu lao sư cái kia hẳn bỏi lẹt quái lực có thể so sánh chính đây trong lòng hắng n h ắ n cấp bốn thủy đánh gây sóng đối phó đối phó triệu lao sư quái lực quyền vẫn được đối đầu suna đoán chừng không có hai cái liền phải bị nàng đánh thành tủi trỏ hướng ra phía ngoài q u o ả i không thể đối đầu nhưng những n à y nỉ dạ bao quát phú nhạc ở bên trong như thế nào cũng không động a loạn lên loạn lên loạn lên ta mới có cơ hội chạy trốn mấy người các ngươi có thể đi một đám bình dân dân cờ bạc đang hố bên trong ngã mặt mũi bầm d ậ p r ắ t dịu nhau leo ra nghe xù nạ nói như thế lập tức lộ ra may mắn thần s á c cực nhanh từ cửa sòng bạc chạy ra ngoài lập tức xù nạ đưa ánh mắt chuyển tới chúng nỉ dạ trên thân thân thể của bọn hắn lập tức căng cứng còn có bộ phận một mặt căng i ậ n muốn nói lại thôi bây giờ đến phiên các ngươi đều giải trừ biến thân thật để cho ta nhìn một chút nơi này ủ chị hạ tộc nhân có bao nhiêu Thu nạ vượt lên trước mở miệng đang cầm ta xem như thí luyện đối tượng lúc các ngươi chắc chắn liền biết sẽ có hôm nay đã các ngươi có dũng khí làm như thế hôm nay ta giống như các ngươi mong muốn ưu chị hạ thí luyện không phải vũ trí ba nhất tộc vài tên nỉ dạ rõ ràng cũng không hiểu rõ tình hình kinh ngạc nhìn chung quanh một chút Thu nạ đại nhân đạt tội phú nhạc cuối cùng mở miệng quay đầu ánh mắt ra hiệu chúng ủ chị hạ thành viên nhận được chỉ thị nhao giải trừ biến thân thình thịch liền vang bên trong bao các mạng chung mười tám người mười bốn nam bốn nữ khôi phục nguyên trạng chưa giải trừ biến thân chỉ còn dư bảy người bao quát chính đái ở bên trong đều kinh ngạc mà há to miệng hiện đại nhân lại là U tri hạ t ộ c trưởng sáu người khác kinh ngạc chính là điều ấy cùng với liên hệ vừa rồi lời nói những người khác thân phận chính đái nhưng là kinh ngạc tại U tri hạ tại sòng bạc bên trong nị dạ tỷ lệ hai mươi lăm trong đám người có mười tám người này cũng gần thành vũ trí ba nhất t ộ c g c h y ế n trường vừa mới đánh bắt lúc những người này đều cùng cái khác dân cờ bạc đồng dạng thái độ nghiêm túc của nhiệt chính đái một điểm manh mối cũng không phát hiện cái thế giới này ủ tri hạ thực sự là sáu u trị hạ phú n h ạ dù nạ t h a nhâm cũng mang tới kinh ngạc ngươi thế mà cũng tại a đắc tội dù nạ đại nhân toa này sòng bạc e rằng không thể để cho ngài dễ dàng hủy đi các tộc nhân chuẩn bị chiến đấu bảo hộ sòng bạc phú nhạc ngữ khí sục sôi trọng trọng phất tay là tiếng giống trình tề khí thế như hồng dù nạ hơi kinh ngạc thiết một tiếng gió n m ô i chân thân hình tung tránh trong nháy mắt liền chui vào chúng dân n h ữ cờ bạc ở giữa nhưng lại không công kích bọn hắn mà là vút qua vung lên nắm đấm đập về phía chứa bạc nàng thuấn thân tốc độ cực nhanh liền chính đãi cũng làm i ễ n cưỡng mới bắt được dù nạ thân hình trong lòng vi kinh lui lại nửa bước một đám tới tham gia t h í luyện hy vọng mở ra s o n g câu nọc g tam câu nọc g xạ dìn cảng ngụ trí hạ trong tộc nhân cũng chỉ có hai tên thượng nhẫn tại bất ngờ không kịp đề phòng cùng chính đái là đồng dạng phản ứng chỉ có phú nhạc rõ ràng phân biệt ra được su n a mục đích thân hình lấp lóe đang đánh cược trước bàn chặn lại được su n a thình thịch vài tiếng giao thủ phú nhạc không địch lại bay ngược d u n a lại lần nữa huy quyền Tộc trường Trung trí tộc nhân trong tiếng nhân kinh hồ, Suna hạ hồ, ba hạ xúc sắc bay lượn trên không trung bức tranh này phảng phất tại chúng ngụ trí hạ tộc nhân trong mắt dừng lại bọn hắn trong nháy mắt sáu đỏ cả vách mắt muốn ngăn cả ta vậy thì đi thử một chút ta các người thì các người thì sáu chính ai thì lẩm bẩm một tiếng bị một cây bắn bay tới chiếu bạc chân đá trung t i ể u bụng hốc mắt bên ngoài l ồ i mặt mũi tràn đầy thống khổ bay ngược ra ngoài trên không trung còn b ị c một tiếng thân hình biến hóa đã biến thành hoa tử hoa tử nặng nghề mà ném g h ề mà n xuống đất phảng phất bị chân bàn đánh đau đến đã mất đi ý thức nhắm mắt nằm một hồi nghe nơi xa chuyển đến đùng đùng giao thủ lâm thanh, Cùng với thỉnh thịch ngã xuống lâm thanh. ánh mắt chuyển động vui mừng qu trở thành dù nạ không bỏ không ý ta hắn ôm chân b à n trên mặt đất nhúc ních nhúc ních vừa rồi lúc bay ra hắn liền cố ý chạy xù nạ đánh xuyên qua vách t ư ờ n g bay cho nên chỉ nhuyễn động mấy lần cũng nhanh muốn thành công thoát đi nhưng mà thò đầu ra nát tưởng chính đai thân hình nhưng là cứng đờ một cái đầy người băng vải mặt mang hư nhược nam tử đang ở bên ngoài dựa tường đứng thẳng danh thanh chính đai sắc mặt biến hóa thì ra là ngươi tiểu tử đem sáu đem xù nạ đưa đến nơi này lại xen lẫn một tia vạn vẹo cùng tuyệt vọng đem s u na đưa đến ở đây h ố t r ờ i k i a hại h ắ n dân cờ bạc lấy được giáo h ấ n cho nên mừng rỡ biết được h ố t r ờ i k i a hại h ắ n dân cờ bạc tất cả đều là người của u c h i hạ thậm chí đánh cuộc này chàng cũng là u c h i hạ đang tiến hành một loại nào đó thực tập sân bãi cho nên vạn vẹo mà tuyệt vọng hắn bởi vì răng trắng đắc tội tam đại hòa ảnh tự lai giã s u na bọn người lại bởi vì vòng xoáy tộc trưởng vòng xoáy a s u na đắc tội vòng xoáy cựu tân lại sóng phong thủy môn xuân giã triệu bọn người đêm nay gốc thành viên bị bắt chỉ ra chỉ sợ cũng phải bị đàn d lúc này lại lớn như vậy một diệp còn dung hạ được ta sao trốn không có khả năng chạy thoát tự lai giã liền tam đại hòa ảnh cùng đàn nói chuyện đều không nghe đặc biệt theo tới chỉ sợ sẽ là phòng ta chạy trốn ta bị cựu tân mại đánh ra thương cũng còn không có khôi phục bao nhiêu không có tự lai giã đi theo cũng không khả năng chạy thoát được một d i p thôn như thế nào liền đem đường đi h a y đâu không thể ức chế tí ti hối hận sông lên đầu có lẽ từ hãm hại răng trắng đội trưởng bắt đầu chắc chắn ta sẽ là loại kết cục này không ta không phải là hãm hại răng trắng đội trưởng vốn là sai rồi đối với hắn sai rồi ta không sai từng cái ý niệm t h á qua danh thanh vẻ mặt lại tăng thêm mấy phần dữ tợn đúng lúc này hắn khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên bắt được một cái đầu người khuôn mặt xa lạ biến thân thuật dân cờ bạc muốn chạy a một cái cũng đừng nghĩ chạy hắn đều thảm như vậy đương nhiên không thể gặp người khác tốt chú nạ bắt bài còn để cho ngươi chạy thoát ngươi có phải hay không nghĩ đến có chút quá đẹp c ú t trở về cho ta a nhấc chân tiến lên hắn cũng không để ý người này biến thân phía trước rốt cuộc là ai dương chân chính là nhớ rút đá nhưng mà người trước mắt động tác ngoài dự liệu linh mẫn sưu phải vọt nhảy tới né qua hắn tức này lại vẫn từ trong ngực lấy ra một cây bàn gỗ chân trở tay nặng nề g h mà gõ hướng về phía đầu của hắn ba danh thanh giơ lên cánh tay lỡ kích chân bàn bột một tiếng đứt gãy thành hai khúc danh thanh trên cánh tay còn có thương không khỏi hơi cảm thấy đau lui hai bước ngoài ý muốn nhìn về phía người trước mắt biến thân thuật trình độ rất bình thường dễ dàng liền có thể nhìn thấu nhưng nhìn tốc độ này cùng sức mạnh không quá giống thông thường h ạ n h ẫ n là t r u n g nhẫn hắn do dự một cái trước mắt không muốn lại mang theo thương phí sức đi đem người này đánh về trong sòng bạc chuẩn bị há một tiếng l a s u nạ đã thấy người này một cái vội sông lại chủ động huy quyền hướng hắn đánh tới tựa hô có ý định đem hắn đánh ngất xịu tránh khỏi hắ danh thanh hơi một b ự c thực sự là người nào cũng dám khi dễ đến trên người ta tự tìm cái chết song quyền nắm chặt danh thanh nghiêm túc cường đối lại không mấy lần liền bị một cước đạp bên trong ngực trọng trọng đụng vào trên vách tường toàn thân vết thương cảm giác đau đớn hắn m í mắt khẽ đảo suýt nữa đứt hơi mà đi đáng giận người rất lợi hại thương thế của ta quá nặng đi nếu như sáu b à ảnh lúc này một cái nắm đấm đuổi sát mà tới khoảng đập chúng hăn chán danh thanh mắt t ố i sầm lại dần dần lâm vào hôn mê tại hai mắt h i p mắt tôi s ầ lại dần dần lâm vào hôn mê tại hai mắt hiếp mắt tôi sầm lại cuối cùng một cái trước mắt hắm Đã biến thành một sáu n Chân nhãn hài quen A, là ai tới?、6. Là hắn chính đ ai gặp danh thanh dựa tường mà choáng hướng phía sau thỏ đầu ra nhìn mà nhìn quanh vài lần gặp x ú nạ còn tại thu thập thiếu thân lao đầu vào lửa một dạng hụ trí hạ tộc nhân lúc này mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra trầm tính lại còn tốt gia hỏa này vết thương chẳng chịt thực lực m ớ i đi thứ sáu dễ dàng liền bị ta đánh n g ấ t x ỉ u không có nhường x ú nạ phát hiện động tĩnh trốn đi trốn đi xin lỗi mạ thật sự là trận chiến đấu này có ta không có ta đều giống nhau chỉ có phú nhạc một cái tinh anh thượng nhẫn mang một đồng vương hữu là không thể nào giành được năng lực bay liên tục siêu cường s ù na đang muốn đi cả nhắc rời đi đông nhiên một cỗ nồng nặc các ý sen lẫn k ì n h phong từ sau lưng đánh tới chính ái giật mình trong lòng vội vàng vặn và eo lên mình xoát một tiếng quần áo bị xé nứt phía sau lưng cũng lẩn lẩn chuyển đến đau đớn chính ái không cần lấy tay đi sở liền biết phía sau lưng e rằng bị hoạch xuất ra một đạo vết máu không có thời gian quay đầu nhìn lại thân hình hắn chấp vắng phía trước vọt mười mấy mét phía sau mới quay đầu ngắm nhìn danh thanh trên tay cầm lấy gậy liệm một nửa trên bàn duy chỉ mũi nhọ h u n lúc này h danh thanh ngân người lên thân cùng chính đ á i đối mặt biểu lộ giữ tận dị tưởng khỏe miệng mang theo xóa không ngừng chạy tơm máu c h ậ n hé miệng phù một tiếng nổ ra một cái khối nhỏ huyết lục là người a đi theo van ống nước cùng cựu tân mại cùng một chỗ đem ta làm hại thảm như vậy thiệu quỷ hắn thấp giọng nói chuyện giọng điệu có một loại nói không r a cổ quái chính đáy vận lông mày nhìn sang hắn nổ ra đồ vật con ngươi đột nhiên c o lại ra hỏa này lại đem đầu lưới cắn một đ o ạ n nhỏ nhờ vào đó đau đớn tới không để cho mình lâm vào hôn mê muốn hay không đối với mình ác như vậy kinh phong đánh tới danh thanh hai chân t r ừ n g mà trong nháy mắt đem cùng chính đáy giữa khoảng cách kéo đến rất gần trên tay cái kia một nửa trên bàn lại lần nữa đâm hướng chính đáy hắn đây là sáu muốn giết ta ý niệm thoáng qua chính đai cấp tốc cho tránh danh thanh đâm tới thất bại nhưng lại kiên nhẫn lại lần nữa đâm hướng chính đáy bụng dưới nhiều lần đều thẳng tới yếu hại hắn thật muốn giết ta điên rồi danh thanh chính xác điên rồi mấy ngày nay trơ mắt nhìn mình từng bước một đi đến tuyệt lộ mà bất lực muốn trả thù lại chỉ có thể dựa vào x u nạ tới ẩu đả những thứ này dân cờ bạc đối với đem hắn biến thành dạng này cựu tân mại mấy người không có biện pháp trong lòng cái kia dây cung sớm đã căng đến nhanh đến không thể lại nhanh mà ở nhìn thấy t r i n h đái trong nháy mắt đó trong lòng của hắn cái kia dây cung cuối cùng triệt để gây mất hắn không để ý đến bản thân mình nguyên nhân đem hết thể đều đẩy tới người khác hại bên trên đào hố hại ta chuyện đứa bé này cũng có tham dự ta không có đường sống ngươi cũng đừng nghĩ sống chính đ ái liên tục né tránh danh thanh đâm tới động tác lại càng ngày càng lăng lệ mấy lần đều lao chính đái góc áo lướt qua biểu lộ cũng càng ngày càng dữ tợn liên tiếp gầm nhẹ lên tiếng âm thanh đi chết đi chết đ ô n g cảm thấy chịu đến một ánh mắt từ bên cạnh bao phủ chính đ á i sắc mặt trong nháy mắt đen lại điên rồ ta chết chết ngươi m ở mờ ở t cổ tay q u é t ngang l a m quang m ở mịt hào thủy cổ tay chi thuật toàn l ử a chính đ ái cổ tay trực tiếp cùng danh thanh đâm tới chân bản núi nhọn đụn vào nhau huyết mục chi, chi khu toàn thắng một nửa chân bản trong nháy mắt bị đánh lỡ hoa chính ái cổ tay thế đi không giảm trực tiếp đánh vào còn chưa hiểu tình huống danh thanh trên tay Kết ba một tiếng danh thanh cổ tay vặn b ẹ o thành khoa trương đường cong không kịp kêu đau chính ái cổ tay liền lại đập trúng lồng ngực của hắn vây một tiếng danh thanh bay ngược đụng phải trên tường miệng phun tiên huyết triệt để mất đi ý thức coi như đem đầu lưỡi cắn cũng không tỉnh lại nhất kích kiến công chính ái lại không có chút nào vui mừng hắn quay đầu nhìn đứng ở sòng bạc biên giới lô lớn chỗ mang theo kinh ngạc tóc vàng nữ nhân cười ngượng ngùng lên tiếng dù nạ đại nhân thật là đúng gì à ngài làm sao ở chỗ này cái này có một điên rồ muốn giết ta một trăm sáu mươi hai thứ một trăm năm mươi chín trương tam câu ngọc là rất xảo xu nạ dần dần thu kinh ngạc khỏe miệng khẽ quang quay đầu nhìn sang trong sòng bạc nằm vì, cùng lẹ tẻ h mấy cái đứng đạo hai mươi bốn g ư ờ i nguyên lai là hai mươi lăm người thiếu đi một người là người à. con t r a đến a chính đ á i trong lòng bất đắc dĩ xem ra coi như thành công trốn mất cuối cùng là sẽ bị xu nạ bắt được nặng cái này đập sòng bạc là đã đập ra kinh nghiệm sao đập phía trước trước tiên chút nhân số hắn mặt ngoài không hiện vô tội nói xu nạ đại nhân cái gì thiếu đi một người nói là ra hỏa này sao a đối với hắn không biết tại sao đột nhiên n ổ i điên l i ề u mạng muốn giết ta ta không dám lưu thủ ra tay có chút nặng ngài mau nhìn xem đừng để hắn chết không chết được d u nạ nói thẳng vừa vặn n h ư ờ n g hắn ăn chút đau khổ ngươi hào thủy cổ tay chi thật u không tệ triệu thật đúng là thu một cái học sinh tốt hắc hắc ngài quá khen x ấ u thiên phòng thủ chân lúc này d u nạ đột nhiên mẹ lên một chân nâng cao trọng trọng ép xuống hô hô phong áp bên trong chính đ ai sắc mặt một lục vội vàng hướng bên lăn lộn ra ngoài này sao còn không có một lời không hợp liền đánh vội vàng hướng bên lăn lộn ra ngoài Lan、lộn nhảy vọt tránh thoát xù nạ dậm chân trung tâm hơn mười em mở chính đáy đều bị chấn động đến mức một cái lào đ ả o luôn cúng tay chân chạy về sòng bạc tất nhiên bị phát hiện trốn không trốn cũng không có cái gì chỗ dùng hơn nữa chính đáy cũng không cảm thấy mình có thể trốn qua xù nạ đuổi bắt dứt khoát tiến vào sòng bạc cùng vũ trí ba nhất tộc tụ hợp xem có biện pháp nào không trốn qua kiếp này hoặc bàn nàng một bàn ít nhất có thể đem bị đòn thời gian chuyển phía sau lúc này sòng bạc trang diện liền cùng vòi rồng tàn phá bừa bãi qua mở dạng một mảnh hỗn đột toàn bộ sòng bạc đại sành tất cả chiếu bạc dụng cụ đánh bạc toàn bộ bị phá hủy cái xem ra chính đái lén lút chuẩn đi trong khoảng thời gian này vũ trí ba nhất tộc phản kháng cũng không có có tác dụng không phải vũ trí ba nhất tộc sáu tên dân cơ bạc lúc này đều ngồi phịch ở góc tường tương đối gần cửa sòng bạc vị trí rõ ràng bọn hắn cũng nghĩ như chính đái đồng dạng chạy đi lại không chính đái nhạy bén đến nỗi vũ trí ba nhất tộc m ộ ư ơ i tám người lúc này cũng tê liệt m ấ y cái còn dư lại bao quát phú nhạc ở bên trong đều có chút chật vật chính đái xông vào sòng bạc bị từng đôi máu đỏ đôi mắt c h ầ m c h ầ m đến trong lòng hoảng sợ bước nhanh chạy tới bên người nàng không có sao chứ m ạ m ạ khẽ gật đầu một cái châm thấp nỉ non vì cái gì vì cái gì đột nhiên cứ như vậy nha rõ ràng sáu rõ ràng chúng ta đánh cược chúng ta sẽ không ngại đến s u n a đại nhân chuyện gì cái kia không có cách nào s u n a nắm đấm lớn át s u n a hành vi giống như cái nào đó nghịch ngợm hài tử cuối cùng mượn đồng học điện thoại chơi ảnh hưởng tới t h à n h tích nghịch ngợm hài tử phụ huynh không thẳng nhà hài tử ngược lại đi đem hắn đồng học điện thoại đập một dạng chỉ bất quá ở đây dù nạ đã cái kêu nghịch ngợm hài tử cũng là nghịch ngợm hài tử phụ huynh hơn nữa cái này nghịch ngợm hài tử còn có địa vị cao hơn cùng thực lực ai có thể trị được nàng sửa đổi xù nạ biện pháp tốt nhất kỳ thực là chờ thực lực vượt qua nàng truy tại nàng đằng sau mở sòng bạc để cho nàng đập không được mỗi ngày câu dẫn nàng nhìn nàng nhẫn không nhịn được ở r ụ ộ hoặc đáng tiếc kế hoạch không có biến hóa nhanh cũng là ta quá sơ xuất chính ai không nghĩ tới giảng giải chính mình chỉ là lần thứ hai tới cậu xù nạ tha hắn một lần giảng giải không giải thích đại khái cũng chỉ có bị đánh quyền tiêm một chút nặng nhẹ khác nhau thôi a quân bạn xù n nhanh chân đi trở về sòng bạc đạo ở đây gặp lại ngươi ngược lại thật là để cho ta hơi kinh ngạc tuổi con nhỏ học cái gì không tốt đánh bạc cũng không phải nguyên nên tiếp xúc t u n a đại nhân m ạ m g n i hỏi một chút ngài lần thứ nhất tiếp xúc đánh cực là lúc nào t u n a khẽ giật mình ánh mắt nhìn về phía sòng bạc trong đại sảnh duy nhất coi như hoàn hảo nơi xa cái kêu bày sơ đại h ỏ a á n h pho tựa vị trí ánh mắt hồi ức lóe lên con người hướng sòng bạc cái nào đó phòng đi đến hồi nhỏ tiếp xúc đánh cực dính vào đánh t ự c nghiện là ta đợi này chuyện hối hận nhất một trong ngăn lại nàng phú nhạc lớn tiếng phân phó còn thừa h ữ chỉ hạ chúng thành viên chạy vội hướng su nạ muốn chặn lại sủ nạ đạp nát bên trong phòng dụng cụ đánh bạc mạ vốn cũng nghĩ thiêu thân lao đầu vào lửa. lại bị chính đ á i một cái n í u lại nàng mặt lộ vẻ vội vàng thêm không hiểu đội trưởng tới tới tới chính đ á i vây tay ra hiệu mang theo mạ bước nhanh đi tới sơ đại hỏa ảnh pho tượng bên cạnh đem cái này mang lên cái túi sách kia ở giữa phía trước chặn lấy môn thử xem có thể giữ được hay không một cái gian phòng á mạ khẽ giật mình có thể chứ thế nhưng là liền bảo đảm một cái gian phòng sáu cách oanh cùng với hai tiếng nổ mạnh thu nạ tiến vào gian kia phòng bị chỉnh thể đánh nổ mấy đạo thân ảnh mang theo đá vụn cùng gỗ vũ mạnh phun ra ngoài mà hai con n g ư ờ i phảng phất tại trong chớp loáng này trở nên đỏ hơn trực tiếp động tay đi chuyển pho tượng chính đ ái hỗ trợ dơ lên làm s ù nạ đạp đá vụn từ gian kia đổ nát trong phòng đi ra lúc liếc mắt liền thấy phía trước phòng môn bị sơ đại hỏa ảnh pho tượng toàn bộ ngăn chặn hai tử đều không chui vào lọt không nói đến hành t h ụ độ rộng đều vượt xa bình thường người nàng thứ nhẹ một tiếng s ù nạ con người hướng phía dưới một cái gian phòng đi đến mã lại muốn tiến lên chính á y liền kéo mang ôm mới tốt không dễ dàng cản lại nàng đ ư n g đi vô dụng mạ chúng ta không thể nào là xù nạ đối thủ của đại nhân cùng được cái này mất cái khác không bằng ngay ở chỗ này trông coi x ú nạ đại nhân đối với nàng tổ phụ pho tượng vẫn có cố kỵ chúng ta phải giữ lại hữu dụng c h i thân để phòng nàng đem cái này pho tượng dọn đi nói hết lời mới đem mạ khuyên nhủ song bạc tổng cộng có sáu cái phòng tại x ú nạ đem còn lại năm cái phòng từng cái đập mất đem ủ trì hạ tộc nhân từng cái đánh thành hôn mê thương binh phía sau mà trong hai con ngươi màu đỏ càng ngày càng đậm nổi lên lệ quang là như vậy khoái hoạt t h í luyện liên hệ phú nhạc cử động các thưởng cùng với m ạ kịch liệt tâm tình c h ậ m trờn chính ai trong lòng bỗng nhiên có phỏng đoán sài bước hướng bên này đi tới xù nạ xác nhận hắn phỏng đoán như ngươi mong muốn phú nhạc bảy song đơn câu ngọc tiến hóa làm song câu ngọc t ừ n g đôi câu ngọc tiến hóa làm tam câu ngọc các ngươi bằng vào ta xem như các ngươi gia tộc khoái hoạt thực tập kẻ hủy diện mục đích đã đến bất quá các ngươi bọn gia hòa này toàn bộ đều cho ta tại nằm bệnh viện ba tháng a u c h ị hạ phú nhạc hơi hơi thở hồn hện mang theo bất đắc dĩ lại chính xác ngầm mấy phần mừng rỡ mặc dù vũ trí ba nhất tộc trừ bỏ bị chính đái giữ chặng mạ tất cả đều bị đánh trọng thương nhưng xù nạ có chừng mực không chí tử vong xạ dìn cẳng có thể tiến hóa bị thương đáng giá đáng tiếc vạn hoa ống xạ dìn cẳng quả nhiên không cách nào thông qua th hẳn là sòng bạc bị đ ệ n đau đớn không bằng các tộc nhân mở mắt vui sướng cứ như vậy ta sợ rằng cũng phải tại bệnh viện ở một thời gian ngắn a phú nhạc thầm ý. t h ĩ nạ thì đi đến cái cuối cùng phòng sơ đại hỏa ánh pho tượng phía trước ánh mắt đảo qua khẩn trương để phòng tại pho tượng hai bên chính đáy cùng mạ người tiểu gia hỏa này thật không hổ là triệu đệ tử một đầu góc nhu ma chức ủy là cái này vũ trí ba nhất tộc nữ hải mang người tới sòng bạc các ngươi chẳng lẽ cho là đem tổ phụ pho tượng đặt ở nơi này bên trong ta thì sẽ bỏ qua cái cuối cùng phòng dù nạ mặt mũi tràn đầy các ngươi quá ngây thơ biểu lộ cất bước đi tới mạ q u ý lên vọt thân hướng về phía trước. chính đai kéo chi không bằng giật mình trong lòng cắn răng sau đó đánh giá mạ xong câu ngọc chú nạ quyền c ư ớ c huy động mạ bay đi lập tức nàng đem đậm đà trả cờ dạ c u ố n tại trên nắm tay cùng chính đai c u ố n quanh lam quăng cổ tay đụng thẳng vào nhau Người anh! Quyền cổ tay đụng vào nhau, mặt đất nước ra, nạ mặt không đổi sắc, quyền thượng hơi hơi tăng lực một mắng, chính đái liền bộ một tiếng bay ngược ra ngoài, bịa ở trên tường. Không có người lại đến ngại nàng, đứng đến đổi hơi hơi đai lại tay ra, bay ra bịa chú cổ sắc, lực có bước mặt đất mặt một một trở đ vào sơ bộ ở rất nhanh nàng lại hứa một tiếng cứu quyền kéo dôi liền xem như tổ phụ bản thân ta cũng không phải không có huy quyền đánh qua chỉ là một cái pho tượng vê anh pho tượng bị nàng một quyền đánh nổ sơ đại hỏa ảnh đầu cánh tay đều hóa thành đạn tháo đem cái cuối cùng phòng chỉnh thể nổ tung d u nạ tu chính độ một thu được điểm thuộc tính tự do một hai hàng phụ đề x ạ c qua dựa tường ngồi liệt chính đái ho nhẹ hai tiếng đứng lên khẩu thị tâm p h i a ngươi cũng không phải trong miệng nói đến kiên quyết như vậy sau cùng sau cùng sáu một bên khác góp tưởng mà trong tròng mắt nước mắt rơi xuống nhắm mắt lại trợn trong mắt câu ngọc số lượng từ nhị bên ba tam câu ngọc xạ dịn gẳng mở ra nhưng mà cơ thể vốn là mang thương mở ra tam câu ngọc tinh thần b a động để cho nàng mắt tối sầm lại chậm rãi lâm vào trong hôn mê một trăm sáu mươi ba thứ một trăm sáu mươi trường tộc trưởng phụ gạ cụ ta tới giúp ngươi lại một cái tam câu ngọc xạ dịn gẳng niên linh còn nhỏ như thế các ngươi kiếm lời phú nhạc dù nạ quan sát hôn mê mạ mặt không chút thay đổi nói ưu chị hạ phú nhạc trên mặt chính xác lộ ra mấy phần mừng rỡ tam câu ngọc xạ dịn gẳng cùng đơn câu ngọc sòng câu ngọc không thể so sánh nổi mỗi một cái tam câu ngọc cụ chị hạc nhân đều đại biểu lúc này hoặc t thậm chí càng mạnh hơn trận này s o n g bạc thí luyện tuần tự có hai tên tộc nhân mở ra tam câu ngọc xạ gì rằng hai mươi bảy tuổi u c h i hạ lộ không đ ể cập tới mười hai tuổi mạ phá vỡ vũ trí ba nhất tộc nhỏ nhất tam câu ngọc ghi chép cười d u n a bóp bóp n ắ m tay u c h i hạ phú nhạc một trận trong lòng dâng lên đậm đà cảm giác nguy cơ lập tức minh bạch vừa rồi tự có chút đắc ý q u ê n hình e rằng chọc giận suna lần này bị thương có thể muốn càng nặng một chút trong lòng phát khổ nhưng phú nhạc không định ngồi chờ chết thực lực của hắn mặc dù không như suna nhưng tranh lệnh kỳ thực không có lớn đến không hề có l ư c hoàn thù hai mươi bảy tuổi nắm giữ tam câu ngọc chính hắn thực lực ước làm mực h ả o c ô n t i nhị dạ cả cà xi、si, cùng xù nạ thời gian ngắn đánh cái chia năm năm vẫn là không có vấn đề trước đây bị áp chế hoàn toàn là bởi vì muốn cho các tộc nhân sáng tạo mở mắt điều kiện bị những tộc nhân kia liên lụy thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra lúc này toàn bộ sòng bạc phế tích trừ hắn vạt xù nạ cũng chỉ còn lại chính đ á y một cái thanh tình hắn có thể lấy ra toàn bộ thực lực có lẽ có thể kéo ra một chút biến số khỏi bị đau khổ r a thịt d nạ đại nhân đ ắ tội hắn nhìn xù nạ trầm giọng nói a dù nắm đấm phát ra giác cấm thanh Sáu, x o n g bạc bên ngoài c ử u tân mại c ử u tân mại bên trong thế nào nghe từng trận nổ vang mỹ cổ tỏ vội hỏi ai nha không có chuyện gì không có chuyện gì đừng nóng vội nha mỹ cổ tỏ c ử u tân mại có chút t r ộ t giả nói tại c ử u vi trong cảm giác rất nhiều hụ trí hạ tộc nhân trả cờ dạ so với ban sơ đều có một chút biến hóa nàng phán đoán là xạ dịn gàng tiến hóa mà liên tại mấy giây phía trước lại có một người trả cờ dạ, thay đổi. Thu nạ trả cờ dạ nhưng cũng rất mau cùng lấy thay đổi trở nên quồng táo đứng lên dù nạ tỉ tỉ tức giận nha không có cách nào ngăn đón không tốt cản đến làm cho nàng phát tiết ra ngoài không phải vậy sau đó còn có thể tìm các ngươi hữu trí hạ p h i ề n phước liền để phú nhạc tên kia tại trong bệnh viện nằm một hồi a hơn nữa chính đáy còn không có bị đánh nhà a h ỳ sáu tự lai giã xem cựu tân mại biểu lộ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía sòng bạc phương hướng lại ước hôm đó s ù nạ t r ọ n g quyền cùng với cái kia tiểu c ố sự mười hai hoa ảnh văn phòng đ à t dơ mặt cùng tam đại h ò a ảnh đối mặt trên tay quải t r ư ở n g cường độ cơ hồ muốn đập vụ n mặt đất dưới chân l ử a giận trong lòng không cách nào ức chế khi dù rèn ngư một cái mắt to mày dậm vậy mà ông ta tự lai g ã ngẫu nhiên bắt được ta người ngươi nói lời này chính ngươi tin sao tam đại hòa ảnh hai tay chống b à n đạo chuyện này tự lai giã h ù nạ đều đã biết được ta không cách nào thiên bị ngươi đặt dự, hy vọng ngươi lý giải ngươi trả lại cho ta giả lão người tốt đặt tay phải nắm chặt quả trượng muốn đem quả trượng đầu bóp nát để tiết l ử a giận lại không có thể làm được thế là hắn hơi tĩnh táo một điểm nhìn tam đại hòa ảnh độc nhãn lộ suy tư lấy hắn đối với tam đại hòa ảnh hiểu rõ mọi thứ cầu ổn định rất không có khả năng tại nhận giới hỗn loạn bây giờ làm hắn một tay như vậy thì là mấy tên kia mấy tên kia đả thương danh thanh tạo ra lời đồn quả nhiên là đang nhắm vào lao phu vì cái gì khi d ù rèn chuyện này ta nhận nhưng ta hy vọng ngươi đem tình hình thực tế nói cho ta biết rốt cuộc là ngươi nghĩ là trắng r ă n g chính danh vẫn là những người khác đang vì răng trắng tê b a n là ai sáu đang tận lực nhằm vào ta tam đại hòa ảnh không nói không phải là cựu tân mại nàng ở nơi này sự kiện bên trong hoặc là người tham dự hoặc là bị lợi dụng đặt l ầ m bẩm cũng sẽ không là sóng phong thủy môn hắn không phải sẽ cho ta bày cạm bẫy tính cách có thể là xuân gia triệu hắn cùng với ta từng tại tranh đoạt chính đái thường có qua chút hứa mâu thuẫn nhưng càng có thể là chính đái hoặc giả thuyết là sáu nhận hướng nói những lời này lúc đặt nhìn chằm chằm vào tam đại h ỏ a ảnh nhìn lại không từ tam đại h ỏ a ảnh vẻ mặt tìm được đáp án chỉ có thấy được tí ti thất vọng đặt vì cái gì nhất định là có người ở nhằm vào ngươi mà không phải vì công bằng chẳng lẽ không có thể là đơn thuần là trắng răng đòi lại công đạo sao răng trắng chết ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ cảm thấy ấ y nấy đặt kinh ngạc thư l ệ n h một tiếng k h i dù rèn ta ghét nhất ngươi loại này giả mù sa mưa ám bộ là h ỏ a ảnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ là ngươi trong tay là tối trọng yếu sức mạnh nhưng mà răng trắng khi còn sống tại ám bộ chúng thành viên trong lòng địa vị cơ hộ vượt qua ngươi lao phu là vì tốt cho ngươi giang trắng tử vong n g ư ơ i dám nói ngươi không có âm thầm mừng rỡ sao tam đại hòa ảnh than nhẹ lắc đầu chưa bao giờ đặt r u lên phẩy tay áo bỏ đi liền nằm dưới đất gốc thành viên đều không đi để ý tới giang trắng chuyện tùy ngươi quyết đoán đóng lại cửa phòng làm việc đặt còn chưa giải hận đất thở hồn hển câu chửi thể hẳn là là n h ậ t hướng lao phu trong khoảng thời gian này nhưng không có lại trọc g i ậ n các ngươi các ngươi ngược lại cảm thấy lao phu có thể lớn sáu nhận hướng diện tộc sự kiện tu chính độ m ư ơ i chín nhận hướng diện tộc sự kiện tu chính độ m ư ơ i tám trong sầm bạc chính ái vừa còn công thân thể x ê dịch đến mạ bên cạnh dùng điều trị nhận thuật vì nàng kiểm tra xong thương thế trước mắt liền thoáng qua hai hàng m ư a đạn ta sát nhận hướng diện tộc sự kiện hàng di tình huống khi dạ s i lại tìm đường chết k h e o đồng đội trong lòng im lặng chính đ a i dùng trưởng tiên thuật vì mạ trị liệu mạ không thương được trọng chính là trở ngại chảy ra chấn thương so khác c ụ chỉ hạ tộc nhân bị thương nhẹ có thể là nữ hải tử lấy được cứu đ l i vì nàng xử lý xong thương một cỗ khí nóng hơi thở bỗng nhiên đánh tới dẫn chính đáy gãy mắt chỉ thấy phú nhạc nhảy lên thật cao xuống phía dưới xù nạ liền nhả mấy viên sao băng một dạng hòa cầu d u nạ thì thân hình nhanh nhẹn linh xảo mấy tránh liền tránh thoát tất cả h ỏ a cầu nhảy vọt đến phú nhạc trước người huy quyền đem hắn đánh thành căn đoạn một cái cọc lại rất mau đuổi theo một bên khác xuất hiện phú nhạc thiên phòng thủ c h â n mặt đất nước da phú nhạc thân hóa tàn ảnh đang bay lên gạch bên trên qua lại toán loạn tránh né xù nạ truy kích thỉnh thoảng sử dụng hoa lệ hỏa độn trào hỏi tình hình chiến đấu kịch liệt đối cục đặc sắc nhưng từ sòng bạc trung tâm mặt đất lan tràn đến góc tường nơi này vết d ạ n nhường chính đai trong lòng c h ộ d ạ n thực sự không tâm tình đi thưởng thức hai tên tinh anh thượng nhận trở lên tiêu chuẩn nghị dạ một đạo đánh vào trên mặt hắn dư quang để cho hắn bông u tha ý nghĩ này dù nã lại còn có lúc dôi dãi chú ý hắn phú nhạc ngươi không được à? làm sao bây giờ sáu làm sao bây giờ sáu một vòng hỏa tinh tại mặt đất nhảy vọt nhường chính đai ánh mắt ổn định lại tựa hồ có thể sáu dạng này hắn đứng lên thở sâu hướng hai người chạy tới vừa chạy còn vừa kêu phú nhạc t ậ c trưởng ta tới giúp ngươi dù nạ hơi kinh ngạc giúp phú nhạc tiểu gia hỏa này ngược lại là gan lớn n ấ t thật sự cho rằng có triệu quan hệ tại ta sẽ không động thủ đánh ngươi sao phú nhạc thì không biết nên vui hay buồn đứa nhỏ này ngược lại là có lòng chỉ tiếc không có đếm ngươi điểm này thực lực có thể giúp đến cái gì làm trở ngại chứ không giúp gì còn tạm được t h ủ y độn thủy chung ba lúc này chính ái tay hóa tàn ảnh kết tấn trong miệng phun r a r a rộng lớn hình quả sóng nước không phân biệt ta đem x ú nạ cùng phú nhạc toàn bộ bao trùm đi vào phú nhạc mộng động trong miệng phun r a đ i ề u thuốc người dùng thủy độn sáu xác định là giúp ta hai người vọt ly thủy sóng chính ái tựa hồ sợ x ú nạ con người công kích hắn đồng dạng ngay sau đó kết tấn thủy độn thủy chập bích thụy độn thủy pháo đánh thụy độn thủy sáu hai phút sau dâu có ngồi liệt trong nước hai chân không cam lòng co rúm giống, giống như lạp đạo hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm chằm chằm c h í n h đái ngựa đầu ngã quỵ lâm vào hôn mê chính đái thở hồng hộc đối với s u na đạo không hổ là s u na đại nhân thực lực siêu tuyệt ta và phú nhạc tộc trường cùng một chỗ cũng hoàn toàn không phải ngài đối thủ xu na sáu một trăm sáu mươi bốn thứ một trăm sáu mươi mốt chương a ta chết đi ba canh cầu đặt mua ẩu nào náo động phía sau tính mật sòng bạc bên trong s u na cùng chính đái đại mắt chừng đôi mắt nhỏ một lát sau xu na mỉm cười đạo người đứa nhỏ này thật sự rất giống triệu a cười cười chính đai trong lòng n ừ n g thầm đạo có không d u nạ gật đầu phi thường giống một dạng mưu ma trước quỷ nhiều một dạng sáu m u ố n ăn đòn chính đ á i cứng đờ liên tục trước mắt k h i vọng xù nạ bước lên nắm đấm là ảo giác chẳng lẽ ta vừa mới không có liếm thoải mái nàng sao làm sao còn phải đánh không theo sáo lộ ra bài ngươi cho rằng không có ngươi ta liền thu thập không xong ngũ trí hạ phú nhạc sao mẹ a gót lên chính đ á i liên tục lui về phía sau dù nạ thì bước lên trước từng bước, từng bước dường như ác bá đùa dỡn yếu đôi thiếu nữ đem hoảng sợ chính đấy dồn đến góc tưởng phía sau lưng gian tưởng chính đài ra mặt kéo nhẹ nội tâm xoắn s u t là phản kháng vẫn là nhận bệnh sớm biết sẽ không hố đồng đội cái này lấy cái gì phản kháng không được ta thế nhưng là người xuyên v i ệ t mệnh ta do ta không do trời đánh không lại cũng phải đụng một cái trong đầu hắn lại bỗng nhiên lóe lên loại này vừa bổn ý niệm cấp bốn trả cờ dạ tinh luyện thuật phi tốc vận chuyển bổ sung vừa mới bảy tám cái thủy đồn tiêu hao trả cờ dạ tay phải cờ cờ bên trên sách dám chống cự t ù nạ mi tâm gậy nhẹ lại trợt một trận nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác gà ta chơi lừa gạt muốn dụ ta hướng về bên kia nhìn đúng không ta chơi còn dư lại tiểu thủ đoạn chính ai đáy lòng thầm hự cổ tay quét ngang hào thủy cổ tay chi thuật toàn lực đ ậ m đ á lam quan g bao phủ nơi cổ tay chính đ ái thậm chí đem sau lưng vách tường đạp ra một cái hố tới gia tốc cơ hồ trong nháy mắt vượt qua hơn ba mét khoảng cách chủ động tấn công về phía s u n a ân tiếng gió vun vút làm dích đảo s u n a đại kinh ngạc vội vàng điều động trả cớ dạ đưa tay phòng ngự và n h một tiếng văng trầm tại chính đáy vẻ mặt kinh ngạc bên trong s u n a trên nắm tay hoàn toàn không có bao nhiêu sức mạnh bị hắn dễ dàng đánh bay ngược ra ngoài trực tiếp h u a n h một tiếng va và vào sòng bạc trung gian chiếu bạc trong phế tích u mê xem cổ tay chính ái nuốt nước miếng một cái tà sáu mạnh như vậy sao ánh mắt của hắn không tự giác truyền lệnh nhìn về phía s u nạ vừa mới nhìn phương hướng một cô gái v i ệ n tưởng chậm dài đứng lên mạ tỉnh a mưa tỉnh a a ta chết đi c á t h c á c đầu gỗ gậy âm thanh v a n g lên s u nạ từ chiếu bạc trong phế tích đứng lên hơi có vẻ chật vật sắc mặt tâm trầm như nước l ử a g i ậ n cơ hồ ngưng tụ thành thực chất chính ái nhấp nhấp phát khô môi đầu góc bay động nghĩ biện pháp giảng giải đúng lúc này lảo đảo đứng lên mạ lại hướng s u nạ vào tới tay nàng cầm cú nải thân hình còn mang theo điểm lảo đảo vừa mở ra tam câu ngọc đều dùng không ra lại kiên định tấn công về phía xu nạ hình như có liều mạng chi thế d u n a căng tức ánh mắt truyền lệ n h mạ chính đáy đại kinh hơi cắn răng chân ở bên cạnh đập mạnh một cái không biết vị nào bị vùi dập giữa chợ nhị dạ đoạn đao xoay tròn bay lên bị hắn bắt vào tay thối lui đến bên này góc tưởng vốn là có hướng thanh đoạn đao này đến gần ý nghĩ thân hình toán loạn hướng về phía trước mà còn chưa tới gần su n a d u n a bên cạnh liền bỗng nhiên xuất hiện ba cái chính đáy cầm đao hướng nàng chém vào đi qua m ị cạ rủ kỳ tri vũ sáu cấp một trăm phần trăm mỹ cạ dù kỳ tri vũ. vũ so với sáu cấp không phần trăm mỹ cạ rủ kỳ tri vũ lại có tiến bộ ba cái phân thân thực, thực hư, hư coi như đổi một cái cảm giác loại lý d thời gian ngắn cũng không thể phân biệt thật giả dù nã lại gọn gàng mà linh hoạt chân phải nâng lên trọng đập mạnh một c ỗ hướng ra phía ngoài khuyết trương xảo kình đưa ra mặt đất phát động bên ngoài dương một cái c h ư ớ c mắt liền đem mạ cùng chính đái tiềm ẩn tại bảy tám mét bên ngoài bản thể mang bay ra ngoài ánh mắt đảo qua hai người hay là trước phía trước bị chính đái đánh tức giận chiếm t h ư ợ n g phong hoàn toàn không nghĩ tới khi đó chính đái sẽ đối với nàng phát động công kích vội vàng không kịp chuẩn bị đã trúng một cái hào thủy cổ tay nàng không thể không điều động âm trong phong ấn trả cơ g i mới duy trì được trước mắt cái này không phát hiện chút tổn hao nào dáng vẻ không có càng mất mặt bây giờ cũng quá mất mặt vốn còn muốn cầm nhẹ để nhẹ lần này danh con ta cũng không chậm trễ ngươi trung nhận khảo thí sẽ cân nhắc để cho ngươi tại nằm bệnh viện vừa vặn hai mươi bảy ngày nàng thân hình c h ấ p động thoáng qua truy đến chính đáy trước người huy quyền c h g kích nhưng mà sắp chạm đến chính đáy lúc nằm đấm lại thu mùi chân đạp đất chiết xạ chạy đến một phương k h á c hướng chính đáy thì hóa thủy tiêu thất một bên khác xuất hiện chính đáy trường lớn mắt còn không có công kích thì nhìn xuyên qua nước của ta thế thân xem ra ba cấp thủy thế thân đối phó xù na loại đẳng cấp này đối thủ hoàn toàn không đáng chú ý trước mắt quyền phong gào thét chính đ ái ném đao kết ấn kết x u ấ t ba âm thanh thủy đội thủy pháo đánh miệng hắn khạc nước đánh trước mắt xù nạ cũng không tránh không tránh h ù ở quyền góc độ điều chỉnh trực tiếp đập nổ thủy đạn tại đây trời bọn nước đánh ra phía dưới một quyền mắng bên trong chính đái vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong cú u ố quyết triệu tập t r ả cờ dạ dùng da hào thủy trên cổ tay lần này đổi thành xù nạ h ư u tâm đánh vô tầm cũng may nàng quyền thế tại thủy pháo đánh bên trong co tiêu hao chính đ ái cổ tay không gãy chỉ là ẩn dắt một tiếng đánh tới cự lực lại để cho thân thể của hắn trên mặt đất gậy hải đánh đụt vào trong nháy mắt nổi lên mạng lớn máu ứ a đọng chính đai cũng không dám chỉ hoãn tay trái ấn bên phải trên cổ tay sử dụng trường tiên thuật thân hình luôn lên vòng quanh bên tường lao nhanh liền đầu cũng không dám trở về làm sao bây giờ làm sao bây giờ hoàn toàn đánh không lại thêm điểm cũng không khả năng đánh thắng được đem bốn mùa tốn chút đến mát cấp có thể có dùng sao dù nạ chạ cờ dạ cơ sở điều khiển e rằng không chỉ l ụ c cấp h u y ê n thuật kháng tính tương đối lấy nhất định rất cao đ o á n chừng không cần sáu ý niệm chấp liên tục từng cái gạt bỏ chẳng lẽ muốn thêm đột h u ậ t lúc này vận khí hữu dụng không vận khí tốt xù nạ xe đất bằng ngã đừng nói chuyện vỡ vẩn hai giây đi qua sau lưng s ù nạ tiếng bước chân liền gần trong găng t ứ c thực lực sai biệt quá lớn chính ái vẫn không có thể nghĩ ra biện pháp bất đắc di t h a n nhẹ d u n g thủy đánh gãy sóng lại cầu một chút đi đúng lúc này s ù nạ truy kích bước chân đột nhiên đình trệ lập tức chỉ nghe em tìm ộ t tiếng cù nạy va chạm vách tường âm thanh vang lên nơi xa mạ mặc dù đã vô lực đứng dậy nằm dạp trên mặt đất nhưng cũng đối với s ù nạ ném ra cù nạy s ù nạ vận lông mày nhìn lại ánh mắt tại mạ quật cường trên nét mặt tồn định lại cắt một tiếng đắt lại một hòn đá nhỏ đánh vào xù nạ chân trước mạ gắng g ư ợ n g không hôn mê vô lực h d u nạ neo h lại mắt đột nhiên cảm giác được cô bé trước mắt có chút hợp cánh con người hướng nàng đi đến rất tức giận thậm chí hờ ta đây không phải các ngươi cái này gặp quỷ thí luyện mong muốn sao mới không muốn ngươi rất ưa thích đánh cực ta cũng là như thế nào giới đều cai không được thế nhưng là ta đổ vận đại khái nhận lấy n g u y ê n rủa mỗi lần thắng tiền đều sẽ có tai nạn phát sinh d u nạ nhẹ giọng n h ỉ non giống như đang giải thích ta thật sự không thể đánh cuộc nữa cái kia cũng là t r ư n g hợp đánh bạc chính là đơn thuần đánh bạc thắng thua nhìn bầu trời nào có người liền ủ a sáu có lẽ vậy s ù nạ tu chính độ hai xù nạ tu chính độ ba mưa đạn thoáng qua xoắn suýt muốn hay không tại s ù nạ sau lưng lại đánh nàng một hiệu tay hoặc một pháo chính đáy hai mắt tỏa sáng vô ý thức lẹn đến s ù nạ trước người mà nói đúng s ù nạ đại nhân đánh bạc cũng không phải ngài đập sòng bạc liền có thể c ấ m tiện không có dụng cụ đánh bạc vẫn như cũ có thể đánh cược không chỗ không phải sòng bạc ta muốn cùng ngài lập xuống nước hẹn ba năm ta cá là ba năm sau ta có thể t h ắ n g n g à i ngài dám đánh có không ba năm sau t h ắ n g ta làm sao có thể ta đương nhiên dám sáu a không dám sáu có dám hay không vậy cũng là đánh có không đánh cực d u nạ tu chính độ bốn sủ nạ tu chính độ năm thu được điểm thuộc tính tự do một thành công lại một điểm chính đái mừng thầm người tiểu quỷ này là muốn gạt ta nhận lời phía dưới tất thắng đánh cực d u nạ g ầ m thét nắm quyền chính đái nháy mắt m ấ y cái sắc mặt một cây mãnh liệt quyền phong đánh tới a ta lại chết một trăm sáu mươi lăm thứ một trăm sáu mươi hai chương nằm viện dưỡng thương ba ngày sau một diệp bệnh viện cả cạ xì xách theo một rổ hoa quả cọc cọc gõ ba trăm mười lăm cửa phòng bệnh vị nào là ta cả cạ xì a vào đi trong phòng bệnh chính đáy trên thân quấn bênh lấy không thiếu băng vải chính nhất chân khúc một chân thẳng mà tựa tại mép giường hướng về ngoài cửa sổ mong chờ cả cạ xỉ vào nhà mới quay đầu nhìn hắn một cái ánh mắt tại giỏ trái cây bên trên ổn định lại mang cái gì hoa quả à hai ngày này hoa quả đạt được nhiều ta đều không ăn được lần sau tới hiện hiện cả cạ xỉ cứng đ ở bất đắc dĩ hẳn là đi đến chính đáy trước giường hắn biểu lộ trang nghiêm không người nói đa tạ ngươi chính đáy khách khí cái gì đ ừ n g túi đầu điểm xấu ta giúp ngươi cũng không phải một lần hai lần nghe nói hôm qua răng trắng tiền bối tại mộ anh hùng bộ tăng lễ ta đây loại tình huống không tham gia được đừng khiêu lệ a đương nhiên sẽ không cạc cạc xi、si、nói lấy ra một tờ viết đầy chữ giấy đơn hai ngày này gia tộc bọn ta tiếp thu được rất nhiều một diệp thôn bên trong cùng chung quanh sản nghiệp ngươi chọn lựa hai nơi a chính ái chính ái mi tâm khẽ động lộ ra khuôn mặt tươi cười cái này cảm tạ coi như có thành ý vẫn là câu nói kia hiện hiện A, cái nào hai cái bán được nhiều ta liền tuyển cái nào hai cái hắn không khách khí chút nào nói ta đã biết cạc cạc xi、si、đáp ứng chính ái nằm viện ba ngày này đặt nhảy lên làm cho danh thanh nói xấu răng trắng kết quả xử phạt đã đi ra xử phạt có ba đệ ầ tam i là gốc bồi bồi t đàn, đàn giám h ệ hại răng trắng sự tình mặc dù không có ai tất cả đều biết nhưng một diệp thượng tầng nghị dạ tất cả đều bị hiểu rõ tình hình đặt danh tiếng đại giảm sáu mặc dù hắn vốn cũng không có bao nhiêu vật kia ba hạng này xử phạt nói nhẹ không nhẹ nói trọng cũng không tính toán trọng hải tinh lão sư tới nói cho chính đái thời điểm không hài lòng lắm bất quá chính đái vốn là không nghĩ tới có thể đem đắn một gậy đánh chết dù sao răng trắng là tự sát mà không phải đắn phái người ám sát đ ặ n vẫn là đường đường một diệp thôn trường lão h ỏ a ảnh bạn gây s ử trí như vậy vẫn được ít nhất điều thứ ba sẽ để cho muốn làm h ỏ a ảnh đắn rất thống khổ đến nỗi một vị khác nhân vật chính danh thanh bị chính đái cắt đứt cổ tay thương thế nặng hơn trừ phi xù nạ vì hắn dốc lòng trị liệu bằng không về sau hơn phân nửa phải đổi làm thuận tay trái cũng quá sức có thể tái sử dụng nhân thuật mà rõ ràng xù nạ không có khả năng ở trên người hắ lúc này hắn đã bị ném chư nhà giam hoặc chính là ở nơi đó trải qua nửa đời sau hoặc chính là lặng yên không tiếng động chết đi không có người sẽ để ý cùng cả cạ s ỉ trò chuyện đôi câu cả cạ s ỉ lần nữa ngỏ ý cảm ơn vội vàng rời đi phòng bệnh hạ tắc nhất tộc nhân khẩu t h ư a tớt h chỉ còn dư bảy tám người ni ra càng làm è o lớn mèo nhỏ hai ba con cả cạ s ỉ cái này tiểu tộc trường hai ngày này rất bận rộn tiếp thu sản nghiệp bọn hắn quản lý không qua tới nghĩ đến cuối cùng chắc chắn sẽ hiển hiện hoặc tặng người nghe cả xỉ cước bộ đi xa chính ái một cái xoay người xuống giường thay đổi lúc trước hành động bất tiện trọng thương bộ dáng dối người t h ư thích buông lòng cân cốt Thu nạ ra tay không nhẹ đội người bình thường ít nhất được dịp trên giường nằm cái mười ngày qua nhưng chính đái cho tới bây giờ cũng không phải là người bình thường lúc này đã khôi phục không sai biệt lắm cơ hồ khỏi rồi thế giới nạ r ụ tô điều trị nhân thuật không có y không tự trị một thuyết này ngược lại có thể mỗi ngày t r ị lúc nào cũng t r ị chịu một hồi thường ngược lại để chính đái trưởng tiên thuật đột nhiên tăng mạnh bước vào tăng cấp còn có càng thêm mấu chốt một điểm thể thuật thêm điểm có thể ra tốc thương thế khôi phục ba ngày thêm ba điểm nhường hắn tốc độ khôi phục vượt qua thường nhân gấp mười có người lúc ỉ lại trên giường một là vì ra vẻ mình không có như vậy là thù hai là phòng bị vậy vạn nhất có thể đàn d i ậ phái người đến báo thủ ba ngày muốn tới sớm nên tới xem ra đàn g i t r o n g thời gian ngắn không còn dám gây sự đại khái có thể yên tĩnh một đoạn thời gian l ầ m b ầ m một tiếng bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ chính ái l ô thai nhẹ dùng cực nhanh chạy về đến trên giường khôi phục nguyên bản tư thế lao sư ta có thể đi vào sao a ý lỗ tạp a chính ái điều chỉnh thành ngồi dựa tư thế đạo vào đi ý h i ể lỗ tạp con túi sách nhỏ rụt đầu rụt cổ đi đến lập tức t h i túi sách lấy ra bài tập giao cho chính ái bài tập ta làm xong chính ái tiện tay cầm qua kiểm tra d mụ mụ từ lần trước cho mai tinh nhân đồng rửa chân hắn liền phát hiện mai tinh nhân đồng không có lấy trước như vậy che chở hắn hắn về nhà cáo trạng chính đái bố trí bài tập quá nhiều mai tinh nhân đồng cũng không an ủi hắn càng không nhắc lại qua tìm chính đái phiên phước mất đi lớn nhất che chở lại tại bị thương chính đái trước mặt đánh bạo ra ra cái mông bị phá vỡ ra y lô tạp hai ngày này cuối cùng nhu thuận đứng lên nhiều hơn nữa bài tập cũng đều nhắm mắt hoàn thành thế nhưng là sáu tại sao lại muốn tẩy mụ mụ chân lần này cho người mẹ rửa chân không cho phép mang bao tay không cho phép quấn khăn mặt chính đái lại bổ sung trực tiếp đ ộ n tay dụng tâm tẩy nghiêm túc tẩy sáu a a cái gì a vệnh lên mông đ i đừng ta đã biết y ghi lỗ tạp c h e lấy cái mông siêu phải nhảy dựng lên biết liền tốt qua bên k i a ngồi chép sách a hoa quả tùy tiện ăn chính đái đạo là y ghi lỗ tạp sống sót sau hai nạn đồng đạo A đối với lúc này chính đái lại nói còn có một việc ý l ô tạp ngươi có nghe nói qua hay không một loại gọi là biến hóa thuật đặc thù biến thân thuật a ý thì l ô tạp ư ớ n g sở chưa từng nghe qua khuya về nhà hỏi một chút cha ngươi nếu như hắn biết lời nói ngươi hỏi hắn có thể hay không dạy cho ta coi như là hướng dẫn cho ngươi thủ lao tiền cũng không muốn lớn rồi ý thì l ô tạp gật đầu đã biết chép s xe ta mấy lần biến thân đều bị dễ dàng nhìn tấu chính đ á i đã sớm muốn đem biến thân thuật tăng lên nhưng ở giao diện thuộc tính bên trong tam thân thuật bị chỉnh hợp đến cùng một chỗ coi như thành chủ kỹ năng thêm điểm xuất phát tới quá mức lãng phí dù sao có thủy thế thân cùng lượng n ư ớ c thân thế thân thuật cùng phân thân thuật đều vô dụng chủ động luyện tập nhưng lại không bằng luyện cái khác thuật hiệu quả và lợi ích cao lãng phí thời gian n a m viện ba ngày này không có việc gì mù suy nghĩ hắn chợt nhớ tới nguyên tắc bên trong y l ô tạp sử dụng tới một loại đặc thù biến thân biến hóa thuật lúc này mới để như thế đẩy miệng thử xem ngày thứ hai thật là có thu hoạch hải giã sông lớn đích thân đến thăm chính đáy cũng đem biến hóa thuật loại này đặc thù biến thân thuật dạy cho chính đáy cảm tạ hắn đối với ý lỗ tạp dạy bảo trước khi đi hắn còn tiến tới chính đáy bên thai nói hôm qua ý lỗ t nhân đồng thật cao hứng chính là còn có chút khó chịu không muốn tới thăm ngươi ta thay nàng cho ngươi nói một tiếng c ả m tạ mặt khác lần sau bố trí bài tập có thể hay không để cho y lô tạp sáu dựa chân cho ta chính ai tiếu một chút đầu mai tinh nhân đồng c ả m tạp tối hôm qua tu chính độ nhảy đến bốn mươi phần trăm cho hắn hai điểm điểm thuộc tính lúc hắn cũng đã nhận được hải giã sông lớn hải lòng rời đi chính ai ngắm nhìn phụ trong khung kỹ năng mới xuất hiện không cấp biến hóa thuật cũng rất hài lòng lần đầu tiên đối với y lô tạp nói chuyện đều rất ôn hòa nhường y lô tạp thụ sùng nhược kinh sáu kinh nghi bất định sáu Cái mông k h ó có thể bình an lập tức chính là một vòng mới dạy dỗ luyện tập trường tiên thuật biến hóa thuật dạy dỗ y lô t ạ n thời gian trôi qua nhanh chóng thoáng trước mắt hơn nửa tháng đi qua chính đai cuối cùng khỏi hẳn có thể xuất viện mà trung nhẫn khảo thí trận thứ ba cũng tới gần